một vị bà lão trông coi thần trung lớn tiếng kêu gọi vô cùng chân thành cảm động lòng người nhưng đây thực sự là nói đùa ngụy viễn vẫn không trả lời mười tám ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng bùng lên đạo hỏa giống như muốn nuốt chừng cả tiên giới này nguyên thần thiên địa lực lượng triển khai có thể quét ngang hơn nửa đạo thứ ba hỏa cảnh mà bản thân hắn kiểu giai pháp thiên thần tướng tiên phủ lóe lên tiên khu hóa thành pháp thiên thần tướng cao tám n g h n tỷ tỷ dặm chín đại đạo thể bảo vệ xung quanh bốn phía một mình hắn có thể chân đạp mấy đại tiên vực đây thật sự là trí tôn lực lượng là cực hạ n lớn nhất mà tiên nhân nhân tộc có thể đạt tới trên lý thuyết với sự gia trì của lực lượng như vậy với sự cộng hưởng của đạo hòa như vậy ngay cả mười t ò a trí tôn vấn đạo thần trung ở trong đạo thứ nhất thứ hai h ỏ a cảnh đều cộng minh đến cực hạn chỉ còn thiếu dân giỏ cơm ấm canh nhanh đón vương sư căn bản không thể đàm phán dựa vào cái gì mà đàm phán thấy vậy sáu lão giả trông coi thần trung kia ai nấy đều run như cầy giấy trong lòng đã sớm đem bốn tiên nhân gia tộc đã trộm thần chung trước kia mắng như tát nước đúng là một lũ heo đồng đội hại ta đại nghiệp tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại trước kia ngụy viễn bị coi là con rơi một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn chúng chỉ thức chớ chú ai cũng biết hậu quả của việc chúng chỉ thức chớ chú chính là không thể tiến thêm ai mẹ nó có thể nghĩ đến ngụy viễn này lại có thể đỉnh lấy chỉ thức chớ chú mà vẫn để thăng được cảnh giới tầng thứ khi thực lực của hắn đạt tới trí tôn vậy thì chuyện này sẽ không thể giải quyết êm đẹp ngụy viễn mời ngươi bình tĩnh xem ở n h â n tộc gần diệt h o n g xin đừng làm những chuyện ngu xuẩn khiến người thân đau xót kẻ thù vui sướng ngươi có biết vì nhân tộc truyền thưa mười ba vị trí tôn thiên đế đã hóa thân thành đạo hỏa ngươi có biết vì tương lai của n h â n tộc có hơn ba trăm vị t ồ n tại sánh ngang thiên đế cấp lo lắng hết lòng khổ cực bôn ba bây giờ cục diện rất tốt tuyệt không thể vì nhỏ mất lớn ngụy viễn nếu ngươi có á n khí ba t ò a c h í tôn vấn đạo thần trung ở đây ngươi cứ lấy hết đi chúng ta sẽ đi tìm tứ gia kia đòi lại công đạo cho ngươi c h ó i gia chủ của bọn hắn muốn chém giết muốn róc thịt chỉ cần ngươi một câu nhưng ngàn vạn ngàn vạn lần đừng làm lỡ đại kế của n h â n tộc ta ngươi chẳng lẽ thực sự nguyện ý đứng ở mặt đối lập của toàn n h â n tộc lại có một lão già điên cuồng quát lên bọn họ thực sự sốt ruột rồi mà lần này ngụy viễn cuối cùng cũng mở miệng chư vị trước tiên các ngươi đã sai lầm ta cũng không có oán khí cũng không phải đến để trả thù tứ g i a bè lũ s u nịnh kia của tiên nhân gia tộc là đạo trích hại dân hại nước nếu ta chuyển tâm tư lên người bọn hắn mới là ngu xuẩn mà các ngươi luôn mồm lấy nhân tộc đại nghiệp làm gốc một mực nói về nhân tộc các ngươi thực sự có thể đại biểu nhân tộc sao ta không phủ nhận tính hợp lý trong quyết định của mười ba vị trí tôn thiên đế ở năm mươi vạn năm trước nhưng thời thế thay đổi xu thế diễn biến sinh thái của tiên giới cũng đang thay đổi các ngươi sao dám hoa mắt ù tai ngu ngốc ngoan cố không thay đổi vẫn còn muốn chấp hành quyết định đã từng vớt t r ă n g dưới nước sao có thể thực hiện được bây giờ sinh thái tiên giới đã chứng minh giao hảo với thiên yêu tộc hiện giờ thậm chí là giao hảo trong năm triệu năm thậm chí năm mươi triệu năm tới đều không có ý nghĩa những y ê u tiên hiện giờ trước mặt thiên yêu tộc chân chính trong tương lai chỉ là một đám khỉ được nhân tộc chăn nuôi các ngươi trông cậy vào bọn họ không bằng trông cậy vào chính mình ta nghĩ dù là mười ba vị trí tôn thiên đế có ở đây cũng sẽ đồng ý với cái nhìn của ta ngụy biện nói bậy chính bởi vì tiên giới sinh thái không ngừng biến hóa nhân tộc chúng ta so với đối kháng chính diện như người phàm đối kháng với đại dương thiên tai chỉ có rơi vào kết cục tan xương nát thịt chúng ta đem trí tôn vấn đạo thần trung đưa cho thiên yêu tộc không phải cho thiên yêu lập tức cũng không phải cho thiên yêu năm trăm năm sau càng không phải cho thiên yêu năm mươi triệu năm sau mà là đưa cho thiên yêu tộc trong tương lai thực sự trở thành bá chủ tiên giới thu được tiên giới sinh thái gia trì cuộc ngủ đông này chính là một cuộc chiến lấy hy sinh của chúng ta để đổi lấy thắng lợi và hy vọng trong tương lai ngụy viễn ngươi chỉ là một đứa trẻ con hôm nay sao dám phá hỏng đại kế của nhân tộc ta lại một lão già vô cùng phẫn nộ gầm thét đánh bọn họ không sợ có bản lĩnh thì chúng ta biện luận ba ngày ba đêm chỉ cần đợi những ẩn thiên đế còn lại chạy tới thì như bắt rùa trong hũ tóm gọn ngươi tên tiểu cầu ngụy viễn này nhưng ngụy viễn dường như thực sự muốn biện luận vẫn tiếp tục nói chuyện tương lai có quá nhiều biến hóa cho nên ta chưa bao giờ bình luận về cách làm của mười ba vị trí tôn thiên đế kia thậm chí ta rất tán thành nhân tộc đối mặt với kiếp nạn manh mông như vậy hoàn toàn chính xác cần nhiều bố trí có hạch tâm chủ lực ẩn nước mủ đông bảo tồn đạo hỏa giả cũng có cướp đoạt tài nguyên tìm vài nơi tuyệt mật giấu kín đợi thiên thời tự nhiên cũng phải có những kẻ ở ngoài sáng thẩm thấu địch nhân hiểu rõ địch nhân quấy rời địch nhân mê hoặc địch nhân chư vị ta chưa bao giờ nói kế hoạch của các ngươi là sai lầm ngược lại ta cho rằng những thủ đoạn bày ra ngoài sáng là vô cùng cần thiết đúng vì bảo tồn đạo hỏa vì nhân tộc chủ lực rút lui cần phải có kẻ đoạn hậu thế nhưng chính bởi vì như vậy kẻ đoạn hậu mới cần linh hoạt cơ động tùy cơ ứng biến bây giờ diễn biến sinh thái tiên giới đã xuất hiện mạch lạc mới vậy thì nhất định phải lập tức điều chỉnh thủ đoạn dùng phương thức tốt hơn để đoạn hậu quấy nhiễu mê hoặc địch nhân ta ngụy viễn bất tài giờ nguyện gánh vác t r ư ớ c trách đoạn hậu tăng nguyện đối với nhân tộc đạo hỏa phát thệ đối với mười ba tòa vấn đạo thần trung phát thệ đời này k i ế p này ta ngụy viễn tuyệt không ẩn núp tuyệt không lùi bước ta sẽ dốc hết khả năng thu hút sự chú ý của thiên yêu tộc không dám hứa chắc gì nhiều nhưng trong mười tỷ năm tới chỉ cần có tăng ngụy viễn ở đây nhân tộc chủ lực còn lại có thể không cần lo lắng lần này ngụy viễn vừa dứt lời đạo hỏa thông thiên triệt địa liền biến đổi đồng thời âm thanh thần trung to lớn du dương cũng đồng bộ cộng minh đem lời thề của hắn thu vào trong đó k h ắ c sâu trên thần trung trong đạo hỏa sáu lão già thủ hộ kia lập tức biến sắc nhưng không có cách nào ai có thể nghĩ tới ngụy viễn này vô s ỉ như vậy không đúng là dũng mãnh như thế căn bản không xem biến hóa của tiên giới sinh thái ra gì đây quả thực là tuyên chiến với toàn bộ tiên giới sinh thái giống như đây không phải là đang tuyên chiến với sáu lão già bọn họ cũng không phải hướng tới thiên yêu tộc tương lai tuyên chiến người mẹ nó là ai dám trực tiếp khiêu chiến tiên giới sinh thái không c ó lời nào để nói sáu lão già này liếc nhìn nhau không còn chút tâm tư phản kháng nào không nói hai lời quay đầu rời đi hiện tại đi v ứ t bỏ chỉ là ba tòa trí tôn vấn đạo thần trung không đi nữa những vấn đạo thần trung còn lại cũng không đảm bảo bọn họ phải tăng thêm tốc độ nhanh chóng liên lạc các đại lão ẩn thiên đế khắp nơi của n h â n tộc phải ngăn cản ngụy viễn ngông cuồng này dù không ngăn được cũng phải đem một phần trí tôn vấn đạo thần trung giấu đi che đậy không cho cộng minh ngụy viễn cũng không ngăn cản bọn họ bọn họ thức thời cũng không cần thiết phải động thủ có ý nghĩ của bọn họ hà hà hắn cũng không thèm để ý rất nhiều chuyện không phải cứ muốn đối kháng là có thể đối kháng tương lai đại thế nằm ở thiên yêu nhưng hiện tại đại thế nằm trong tay hắn ngụy viễn một giây kế tiếp ngụy viễn vung tay lên ba tòa c h í tôn vấn đạo thần trung liền ầm ầm bay lên như ba viên tinh thần tỏa ra vô hạn tia sáng lượn quanh bốn phía pháp thiên thần tướng của hắn tuy nhiên gần như cùng lúc đó phía sau ngụy viễn một tòa hư ảnh trí tôn vấn đạo thần trung đến từ đạo thứ nhất hỏa cảnh tiêu tán giống như bị cắt đứt mạng ngay sau đó là tòa thứ hai tòa thứ ba tòa thứ tư trước sau không đến mười giây sáu tòa trí tôn vấn đạo thần trung trong đạo thứ nhất hỏa cảnh toàn bộ mất liên lạc sau đó mười giây trôi qua bốn tòa trí tôn vấn đạo thần trung trong đạo thứ hai hỏa cảnh cũng theo đó mất liên lạc không còn cảm ứng được sự cộng minh của chúng đối với việc này ngụy viễn không hề kinh ngạc nhân tộc nội tình cỡ nào dù hiện tại đã ngủ đông hơn phân nửa nhưng vẫn có thể dễ dàng làm được chuyện như vậy hơn nữa sau này hắn muốn thông qua phương thức chủ động cộng hưởng để tìm được mười t ò a c h í tôn vấn đạo thần chung này chỉ sợ là vô cùng khó khăn nhưng vấn đề là ngụy viễn tại sao phải chủ động đi tìm các ngươi thật không hiểu được ta ngụy viễn một giây kế tiếp ngụy viễn bước ra một bước sau đó liền xuất hiện trên một nhánh sông thần lôi đã khô cạn ở cố đạo đã đến lúc đi mượn chút tư nguyên của cấm kỵ mộc linh lão ra dầm dầm dầm ngụy viễn cũng không sử dụng nguyên thần thiên địa để vượt qua thực tế mà trực tiếp dùng trạng thái pháp thiên thần tướng dọc theo nhánh sông thần lôi đã khô cạn này ở cố đạo nhanh chóng đi lên luôn có thể tìm được lực lượng chủ yếu mỗi bước đi đều là khoảng cách trên trăm hố to cấm kỵ mỗi một bước hạ xuống đều có thể khiến cho tiên giới đại địa d u n chuyển ven đường đều vỡ vụn đổ nát độ sâu thậm chí vượt qua mấy triệu dặm đây chính là tiên nham trong sự đổ nát này một lượng lớn mộc linh gốc rễ đang tiềm tàng dưới lòng đất chuẩn bị ngủ đông c ư ớ i như vậy bị ngụy viễn cướp đoạt những mộc linh căn tu này thực sự quá xui xẻo chúng đã tránh thoát sự cướp đoạt của mấy chục đại lão n h â n tộc có thể nói là biến thái các loại thủ đoạn đều xuất hiện không theo lẽ thường đào đâu chỉ ba trăm ngàn dặm nhưng chúng nó cuối cùng vẫn tránh thoát kết quả mẹ nó hiện tại đây là đào ba triệu dặm cũng không ngừng tiếng khóc của bọn họ không ai nghe được ngụy viễn thì vô cùng vui vẻ đây thật là thu hoạch ngoài dự kiến không có cách nào đây chính là cực hạn siêu vật chất lực lượng ba tòa trí tôn vấn đạo thần trung vốn được chế tạo từ thần thạch vật chất khổng lồ bản thân trọng lượng đã cực kỳ khủng bố nội bộ lực lượng càng mạnh mẽ kinh người bây giờ lại thêm thực lực trí tôn thiên đế của ngụy viễn một bộ tổ hợp quyền đánh xuống đào năm triệu dặm quả thực dễ dàng không sai ba tòa trí tôn vấn đạo thần trung này hiện tại đã trở thành tiên binh bản mạnh của ngụy viễn về mặt lý thuyết có thể cho hắn tu luyện ra được đệ ngũ t i ê n linh giáp mà không cần phải kích hoạt t r í thức chớ chú tuy rằng điều này tất nhiên sẽ mang đến một loạt hậu quả xấu tỉ như tiên khu đạo thể không thể di chuyển thế nhưng chỉ cần có thể cướp được thật nhiều tài nguyên từ cấm kỵ mộc linh nhất tộc ngụy viễn có tiếc gì một ván cược tên gia hỏa này muốn làm gì khi ngụy viễn dùng pháp thiên thần đuổi theo nhánh sông của thần l ô i trường hà vô số ánh mắt lập tức đổ rồn về phía hắn mặc dù phần lớn các cao tầng đại lão của dân tộc đã hoàn thành dự trữ tiến vào trạng thái ngủ đông nhưng vẫn còn một bộ phận đáng kể đang hoạt động đặc biệt là trước đó ngụy viễn đã cao giọng bày tỏ quan điểm thiêu đốt đạo hỏa uy hiếp côn ngô tiên vực trực tiếp mang đi ba tòa trí tôn nghe nói thần trung sau sự kiện đó những cao tầng đại lão còn đang hoạt động của nhân tộc hầu như đều bị kinh động mặc dù không thiếu người vỗ tay tán thưởng nhưng vẫn có rất nhiều đại lão từ lâu không tán thành hành vi này vì vậy trong lúc nhất thời bọn họ đều như những kẻ rình mò nhìn chằm chằm nhất cửa nhất động của ngụy viễn muốn xem ngụy viễn làm thế nào để vượt qua sự ngăn cản của bọn họ cướp đi những chiếc nghe nói thần t u n g còn lại kết quả ngụy viễn lại quay đầu chẳng lẽ hắn định đi cướp bóc cấm kỵ mộc linh nhất tộc có đại lão mỉm cười tâm tình có chút thoải mái hơn bởi vì bọn họ nhớ lại những lão bằng hữu phụ trách thu thập tài nguyên trước đó bọn họ gần như đã v ờ vét hết các nhánh sông của thần lưu trường hà có thể tìm thấy trong tiên giới cũng vì vậy mà có một trận chiến với cấm kỵ mộc linh nhất tộc trận chiến đó rất kịch liệt nhưng vì vị trí vô cùng hẻo lánh nên không bị người khác cảm ứng được trong trận chiến đó phía nhân tộc có năm vị phổ thiên đế tám vị ẩn thiên đế sau đó còn gọi thêm ba vị phổ thiên đế tổng cộng mười sáu vị nhân tộc đại lão đối chiến với chín lão tổ của cấm kỵ mộc linh ban đầu phía nhân tộc chiếm thượng phong chiến trường chia ra hàng ngàn nơi đến sau chín lão tổ cấm kỵ mộc linh vừa đánh vừa lui rút lui về phía chủ lưu của thần lưu trường hà nhất thời giống như chọc vào tổ ong vỏ vẽ của tiên giới phải biết rằng mỗi nhánh sông của thần lưu trường hà nhiều nhất chỉ có hai ba lão tổ cấm kỵ mộc linh đây là do tài nguyên quyết định nhưng ngày hôm đó từ chủ lưu của thần lưu trường hà một hơi s ô n g ra hơn trăm lão tổ cấm kỵ mộc linh chuyện này cũng không nói làm gì mười sáu vị nhân tộc đại lão cũng không phải không thể gọi người lúc đó trong tam đại đạo h o a cảnh của n h â n tộc còn có hơn hai trăm nhân tộc đại lão chưa hoàn toàn ngủ đông thực sự nếu lên tiếng không dám nói nhiều nhưng một đợt đoàn chiến hỏa tốc tri viện một trăm vị đại lão là không vấn đề gì g về phút đó đã có rất nhiều n h â n tộc đại lão chuẩn bị ra tay ai mà không muốn cướp một đợt thân cây của thần l ô trường hà chứ nhưng ngay lúc này trong thần l ô trường hà thấp thoáng có một loại khí t ứ c kinh khủng đang thức tỉnh loại khí t ứ c này thậm chí còn vượt qua trí tôn của n h â n tộc lúc đó rất nhiều n h â n tộc đại lão đã sợ đến mức không dám manh động nhanh chóng rút lui không dám chiến tiếp mà khí tức kinh khủng kia cũng theo đó yên tĩnh trở lại phảng phất như chưa từng tồn tại chỉ là sau đó bọn họ phân tích chủ nhân của khí tức kinh khủng này chỉ sợ là nhân vật chính của tiên giới qua nhiều thời đại mộc linh thiên tôn còn lại của cấm kỵ mộc linh nhất tộc không còn cách nào đối mặt với tồn tại viễn cổ đã an nhiên vượt qua phân tộc thời đại di、si、tộc thời đại nhân tộc thời, thời đại các đại lão nhân tộc cũng không dám tùy tiện mạo phạm dành sự tôn kính lớn nhất thiên tôn chính là kính xưng của nhân tộc đối với t r í tôn thiên đế cũng là đơn vị cao nhất của loài người vì vậy cấm thị mộc linh ở chủ lưu thần lôi trường hà đã được gọi là mộc linh thiên tôn đối phương không để ý không biết cũng không sao chúng ta nhân tộc biết là được trên thực tế s i tộc nhân vật chính đời trước của tiên giới cũng cực kỳ tôn kính mộc linh thiên tôn từ những manh mối mà n h â n tộc khám phá ra sau này vào thời điểm đó cấm thị mộc linh thậm chí còn có thể giao lưu giao dịch bình thường hai bên còn có thể thiết lập mối quan hệ mậu dịch đôi bên cùng có lợi chỉ là đến thời đại của n h â n tộc dù là cấm kỵ mộc linh lão tổ cấp bậc này của cấm kỵ mộc linh cũng không thể trao đổi bình thường được nữa đây chính là hậu quả của việc đối kháng với sự biến đổi sinh thái của tiên giới xem náo nhiệt thôi để cho vị ngụy trí tôn tâm cao khí ngạo này biết được đạo lý nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nếm mùi thất bại có lẽ sẽ thay đổi suy nghĩ không sai chỉ có ngàn ngày làm tặc làm gì có đạo lý ngàn ngày đề phòng tặc những lão già như chúng ta không thể hao tổn mãi được nói lại đừng đông dương tứ gia các ngươi không giải thích sao mình làm chuyện trái lương tâm gây ra mầm họa lớn chẳng lẽ còn muốn trốn tránh trách nhiệm cờ đại lão giận dữ quát nhưng những người của tứ gia không ai đáp lại không thò đầu ra thực sự là không cần mặt mũi nữa những người khác cũng không làm gì được bọn họ bởi vì ở thời đại này chỉ cần có ý định trốn ngay cả ngụy viễn cũng nhất thời không tìm được vì vậy đám đại lão chỉ đành bỏ qua ai mà chẳng có một gia đình lớn chẳng qua lão phu ngược lại không ngờ rằng phía dưới nhánh sông của thần l ô trường hà này lại ẩn giấu nhiều mộc linh can tu như vậy lần này ngụy viễn ngược lại là kiếm đủ cũng có đại lão vô cùng hâm mộ kỳ thực đây không phải vấn đề có nghĩ tới hay không mà là có thể làm được hay không trước tiên phải có thực lực trí tôn của nhân tộc sau đó còn phải khiêng ba tòa trí tôn nghe nói thần trung làm đại trùy cuối cùng còn phải là lúc cấm kỵ mộc linh nhất tộc co cụm phòng tuyến không thì đừng mong dễ dàng đắc thủ như vậy đúng vậy kiếm đủ chỉ trong chốc lát ngụy viễn này ít nhất đã cướp đoạt được ba ngàn mộc linh can tu loại mộc linh can tu cấp bậc này mỗi cây ít nhất cũng có thể ép ra một ngàn sợi c ự c phẩm t i ê n linh chi khí ai lão phu bỗng nhiên muốn kể vai chiến đấu với ngụy tiểu tôn này ha ha đừng mơ mộng nữa các n g ư ờ i cứ xem đi không quá một khắc sở tác sở vi của ngụy viễn này tất nhiên sẽ kinh động mộc linh thiên tôn lúc này ngụy viễn vẫn đang sải bước chạy về phía thân cây của thần l ô i trường hà dọc đường vơ vét mộc linh căn tu đã khiến hắn tê dại niềm vui ngoài ý muốn này thậm chí còn khiến hắn muốn từ bỏ mục đích của chuyến đi này trực tiếp chiến đấu với các nhánh sông khác của thần l ô i trường hà đi cướp đoạt mộc linh căn tu chẳng phải tốt hơn sao thế nhưng hắn biết tầm quan trọng của mục đích chuyến đi này không thể dùng lợi ích để hình dung bởi vì hắn chính là nhắm vào mộc linh thiên tôn mà đến đây là một kế hoạch hoàn chỉnh k ít nhất là đã có đường nét cụ thể tên của kế hoạch này chính là họa thủy đông dẫn tương lai là thời đại của thiên yêu tộc điều này không thể nghi ngờ ngụy viễn dù có mạnh miệng đến đâu cũng không thể cứng đầu với hiện thực nếu như hắn không nghĩ biện pháp hiện tại hắn kiêu ngạo bao nhiêu tương lai sẽ bị nhân vật chính đánh đập tàn nhẫn bấy nhiêu vì vậy khi hắn xem được tư liệu liên quan đến mộc linh trí tôn từ ghi chép của trí tôn nghe nói thần trung đặc biệt là khi đại chu thiên h u y ễ n trận của hắn từng bắt được một loại khí tức khiến hắn cực kỳ sợ hãi hắn đã cảm thấy cần phải để thiên yêu tộc nhận thức rõ ràng rằng nơi đây ẩn dấu một vị chân chính thiên mạnh nhân vật chính không đánh bại được thiên mạnh nhân vật chính của thời đại trước các ngươi không cảm thấy ngại gọi là nhân vật chính của thời đại mới sao đến đây ta lão ngụy sẽ thăm dò trước cho các ngươi những khu vực mà hắn đi qua tương lai sẽ không thể khôi phục như cũ đây là một thung lũng vô cùng rõ ràng vừa sâu vừa rộng thiên yêu tộc muốn không chú ý đến cũng không được còn như nói mộc linh trí tôn không lộ diện được thôi vậy thì đừng trách ta cướp đoạt hắn bây giờ không còn là phổ thiên đế cũng không phải ẩn thiên đế mà là đứng ở đỉnh cao tiềm lực của nhân tộc là trí tôn chiến lực cấm kỵ mộc linh lão tổ bình thường thực sự không cản được hắn gần càng gần hơn xa xa quang minh đại phóng đó là vô số thần lôi đang gầm thét dâng trào vô biên vô hạn đây chính là thân cây của thần lôi trường hà xa xa có thể thấy vô số cấm kỵ mộc linh sinh trưởng bên bờ sông nhen anh múa v ú t về phía ngụy viễn từng con cấm kỵ mộc linh lão tổ nhảy ra căm hận nhìn ngụy viễn nhưng không dám liều chết sông lên bởi vì có thể bị giết trong nháy mắt nhưng dù sao đây cũng là đại bản danh o của cấm kỵ mộc linh nhất tộc là sao huyệt sao có thể cho phép ngụy viễn ngông cuồng như thế sau một khắc từ trong thần l ô u trường hà liền bay ra mấy trăm hạt giống màu lam kỳ dị chúng có thể tích rất lớn tùy tiện một viên đều không khác gì địa cầu ngày xưa chúng nhanh chóng bay tới trong quá trình đó đã nhanh chóng mọc dễ nảy mầm sau đó liền sinh trưởng thành từng đoá hoa lam sắc khổng lồ mỗi một đoá đều có thể bao trùm mấy cái tiên vực toàn bộ cộng lại có thể bao bọc lấy pháp thiên thần của ngụy viễn nhưng to hay nhỏ không phải then chốt mà là mấy trăm đoá hoa lam sắc này kèm theo chớ chú thần bí so với mộc linh chớ chú trước đây còn tốt hơn mặc dù ngụy viễn đã gia tốc ngay khi những đoá hoa lam sắc này nở rộ nhưng loại chớ chú này lại bao phủ lấy pháp thiên thần của hắn tuy hắn vẫn đang chạy nhanh nhưng quang mang xung quanh hắn lại dần chuyển sang màu lam tốc độ của hắn cũng giảm xuống theo tỷ lệ càng nhìn càng giống một cái cây vạn vẹo dữ tận trong lúc hoảng hốt xung quanh hắn đã quấn quanh vô số dây leo màu xanh lam đồng thời một loại bi thương khó có thể ức chế cũng đang hình thành hắn không biết vì sao lại bi thương nhưng chính là rất bi thương khi ngụy viễn không nhịn được rơi nước mắt trong hai mắt hắn đã biến thành một mảnh thâm lam ngay cả nước mắt cũng hóa thành cảnh non theo gió lai động thủ đoạn này khiến cho những nhân tộc đại lão một đường quan sát đều cảm thấy kinh dị đang do dự có nên tiếp tục nhìn hay không thì trong mấy trăm đoá hoa lam sắc kia đột nhiên có mấy chục đoá chậm rãi lộn ngược lại lúc này mới thấy phần vốn là nhụy hoa lại thinh linh xuất hiện khuôn mặt của chính bọn hắn đang cười lớn rực rỡ về phía họ không tốt những nhân tộc đại lão này dồn dập chửi bậy vừa xua tan vừa nhanh chóng thu hồi ánh mắt không dám nhìn nữa không nghi ngờ gì nữa có thể dễ dàng chế ngự ngụy viễn tất nhiên là mộc linh thiên tôn đây là tồn tại mà bọn hắn căn bản không thể chọc vào lần này ngụy viễn không những đá vào tấm sắt mà ngay cả đường quay đầu cũng không còn có lẽ ngay sau k h ắ c nguyên thần thiên địa của ngụy viễn bỗng nhiên mở ra đệ ngũ tiên linh g i á c của hắn với tốc độ khó tin đã ngừng tụ tu luyện thành công trong khoảng thời gian ngắn này oanh khổng lồ nguyên thần chi lực quét ngang toàn bộ giáng lâm hiện thực tham gia hiện thực trực tiếp xé nát bầu không khí chớ chú bì thương kia từng chiếc chiếu ảnh thiên đăng ầm ầm rơi vào hiện thực không sai đây không phải do ngụy viễn chủ động kích hoạt mà là khi hắn tu luyện ra đệ ngũ tiên linh giáp bởi vì quá mức cường đại nên căn bản khó có thể tự chủ khống chế vào giờ khác này bằng cách tự tìm đường chết hắn đã thành công đột phá biên giới tiềm lực của nhân tộc khiến cho thực lực của chính mình đột phá trí tôn mà vinh dự này chỉ vì mộc linh thiên tôn mà đến à những tiếng thét chói tai thê lương và quỷ dị bỗng nhiên vang vọng khắp manh mông tiên giới âm thanh này thậm chí có thể truyền một mạch đến tận cùng biên giới h ỏ a cảnh thứ nhất gần như tất cả sinh linh vào giờ khác này u không nhịn được mà dùng mình không kìm được muốn bịt kín tai mình nhưng vấn đề nằm ở chỗ đây không đơn thuần là âm thanh chuyển đi mà là chấn động năng lượng ở tầng thứ cao hơn những sinh linh yếu đuối trực tiếp tử vong liên miên thành từng đoàn rất nhiều thiên yêu sơ sinh còn chưa kịp có ấn tượng sâu sắc gì về tiên giới này cứ như vậy mà bạo sát ở giai đoạn ấu sinh thậm chí cả những cấm kỵ sinh linh còn lại chỉ cần là kẻ yếu cũng đều chung số phận bạo sát chỉ có nhân tộc là tình hình tốt hơn một chút bởi vì phàm nhân và tu tiên giả của n h â n tộc đều được bảo vệ trong tu tiên giới bản mạnh đây quả thực là phát minh và cống hiến vĩ đại nhất của n h â n tộc dù sao thì giai đoạn sinh trưởng cao cấp và giai đoạn sinh trưởng cấp thấp của nhân tộc tranh lệch thực sự quá lớn chỉ riêng một đợt bạo sát này hệ sinh thái tiên giới đã phải thoái lui mười vạn năm khi loại tiếng kêu gào quỷ dị kia cuối cùng kết thúc ngụy viễn rốt cuộc cũng n manh đón tồn tại cường đại nhất từ trước tới nay có thể kéo dài qua mấy cái thời đại k ỳ nguyên mà vẫn có thể tồn tại truyền kỳ sử thi mộc linh thiên tôn giờ k h ắ c này đừng nói là ngụy viễn cho dù là những sinh linh cách mấy ngàn cái cấm kỵ hố to bên ngoài đều có một loại cảm giác đột nhiên bị bóp cổ lại nhược điểm không thể thở nổi không cách nào suy nghĩ không cách nào phản kháng nhưng trên thực tế trước mặt ngụy viễn không có gì cả chỉ một mảnh hư vọng nhưng hắn lại có thể cảm giác được mình đã bị nhắm t r ú n g nếu không phản kích hắn sẽ kết thúc tính mạng của mình trong vòng mấy hơi thở thiêu đèn ngụy viễn bằng khí tức mạnh mẽ hô lên hai chữ này đồng thời nguyên thần thiên địa cũng vận chuyển toàn diện đệ ngũ tiên linh giáp mang tới thêm được tối nghĩa chật vật thôi động giống như muốn xoay chuyển toàn bộ tiên giới những âm thanh kẽo kẹt cọt kẹt vang vọng khắp tiên giới vào giờ khác này vô số sinh linh đều bỏ mạng tháo chạy khỏi chiến trường này bao gồm cả những đại lão nhân tộc kia đây là một trận chiến đấu vượt qua cả trí tôn bọn hắn cho là vượt qua một chút nhưng không ngờ loại siêu việt này chính là toàn diện nghiền ép răng rắc rốt cuộc một vết nứt nhỏ bé xuất hiện từ trong hư vô sau đó là càng nhiều vết nứt từng cái từng mảnh một cho đến khi toàn bộ i r e l a n vô hình rốt cuộc a o áo vỡ vụn tiêu tán phạm vi ba ngàn cái cấm kỵ hố to xung quanh giống như là tất cả lực lượng đều bị rút sạch ngay cả hệ sinh thái cũng bị vặn vẹo lần này đừng nói đến kẻ yếu cho dù là cấm kỵ sinh linh cường đại cũng vào giờ khác này mà chết sạch không để lại dù chỉ một chút dấu vết bao gồm nhưng không giới hạn ở những cấm kỵ sinh linh trong thần lâu trường hà giờ phút này khu vực này cũng chỉ còn lại có hai bóng người một là ngụy viễn dây leo trên pháp thiên thần của hắn đã không còn sót lại chút gì mấy trăm đoá l a m sắt đại hoa kia đã sớm chết tên quang hắn thở hổn hển kịch liệt thân thể còng lưng toàn bộ pháp thiên thần thượng đô là chi trích những khe núi vết thương ngang dọc tiên huyết như thác nước như sông dài như huyết vụ tràn ngập ba tòa chí tôn văn thuyết thần trung phát ra những tiếng bi ai trầm thấp trên mặt hiện đầy những vết nứt nhỏ bé lực lượng bên trong gần như hao hết một nửa bởi vì ngụy viễn xem ba tòa chí tôn văn thuyết thần trung này như tiên binh bản mạnh của mình tiến hành cộng minh ở độ cao khiến chúng thay mình chia sẻ thương tổn còn một kẻ khác là một tồn tại gầy teo cao lớn như cây khô nhưng nó không phải thụ mộc mà là một sinh linh hoặc là một sinh linh giống như thây khô đây chính là mộc linh thiên tôn nó thoạt nhìn không có gì đáng ngại ngay cả khí tức ba động cũng rất yếu ớt cứ như thể trận quyết đấu vừa rồi không hề tồn tại thế nhưng nó đã thua trước một bước bởi vì nó vừa rồi đã muốn một đòn giết chết ngụy viễn loại lực công kích thủ đoạn công kích đó quả thực khủng bố không những làm cho nguyên thần thiên địa của ngụy viễn mất cảm giác trong nháy mắt khiến mười tám ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng của hắn bị che khuất mà ngay cả đạo hỏa bên trong cũng gần như bị g i ậ t tắt đồng thời trong phạm vi ba ngàn cái tấm kỵ hố to xung quanh trực tiếp hóa thành tuyệt vực p h ò n g ấn tiên khu đạo thể của ngụy viễn chỉ thiếu chút nữa là đem ngụy viễn tươi sống đánh chết nhưng nó đã đoán sai một điểm nó cho rằng tiên khu đạo thể và nguyên thần thiên địa của ngụy viễn chắc chắn cân bằng có ít nhất biện pháp để duy trì sự cân bằng nào ngờ ngụy viễn lại lạch khoa quá lợi hại khi đệ ngũ tiên linh giáp của hắn n g ừ n g tụ tu luyện thành công loại uy lực kia có thể trực tiếp kéo bạo nổ tiên khu đạo thể của ngụy viễn cho nên thủ đoạn phong ấn tiên khu đạo thể của ngụy viễn ngược lại tương đương với việc giúp ngụy viễn một tay cho đến khi đạo hỏa một lần nữa cháy lên thiên đăng một lần nữa chiếu vào hiện thực cộng minh ngụy viễn điên cuồng hét lớn đạo hỏa cộng hưởng thiên đăng chiếu thể ba tòa t r í tôn văn thuyết thần trung trồng chất vết thương cũng theo ánh sáng mà phóng ra rực rỡ như bông hoa đây là t r í tôn cộng minh là đại chiêu triệu hoán hữu quân n h â n tộc cũng là đại chiêu chia sẻ gánh nặng tổn thương càng là quy củ được in vào trong xương tủy của dân tộc từ thời viễn cổ đến nay hợp tác cùng có lợi ngụy viễn chưa từng nghĩ tới việc muốn độc đấu đơn đả độc với mộc linh thiên tôn đối diện giống như thời đại của n h â n tộc ta xác thực đã sắp qua đi nhưng ít ra vào giờ khác này tiên giới này vẫn là thời đại của n h â n tộc ta n h â n tộc ta vẫn là nhân vật chính hoàng hôn tây sơn chất tích ngươi không phục thì cứ đến đây giờ khác này trong tiên giới không biết bao nhiêu đại lão nhân tộc chửi ầm lên thở hổn hển hoàn toàn phá phòng mẹ nó chúng ta đã chạy xa như vậy rồi còn muốn gặp họa theo sao mặc dù không quan tâm cũng chẳng có quan hệ gì nhưng nếu vậy mười t ò a trí tôn văn thuyết thần trung mà bọn hắn giấu đi cũng không thể nào chống đỡ được trạng thái muốn cộng minh nữa hơn nữa loại cộng minh này không phải thứ người có thể che đậy chế trụ là xong tổn thương vẫn cứ phải gánh chịu tháo người mẹ nó từ đầu đã không có ý định buông tha mười ba t ò a trí tôn văn thuyết thần trung này sớm biết như vậy nhưng đã không còn kịp rồi công kích từ mộc linh thiên tôn đối diện đã giáng xuống lần nữa căn bản không nhìn ra được là xuất thủ như thế nào không phải nó không có tay ông k e n k e n k e n k e n âm thanh của trí tôn văn thuyết thần trung cứ như vậy không thể khống chế vang lên từ bốn phương của tiên giới từng tòa hư ảnh văn thuyết thần trung xuất hiện sau lưng ngụy viễn t h ầ y hắn chia sẻ áp lực đến từ mộc linh thiên tôn ngụy viễn cười hà hà c ạ n rỡ mười tám ngọn đèn chiếu ảnh thiên đang bộc phát ra đạo hỏa quang mang kinh khủng vô cùng như đèn kéo quân chiếu xạ lên người mộc linh thiên tôn nguyên thần thiên địa mang theo hư vọng đại triều cắn xé trên hư không và trong hiện thực năm loại vũ khí n g u y ê n rùa lớn phá g i á p thiêu huyết suy yếu tinh lọc cuồng bạo điên cuồng t r ồ n g chất lên nhau chính là muốn liều mạng chính là muốn làm cho mộc linh thiên tôn sử dụng thủ đoạn càng mạnh hơn mà mỗi lần nó xuất thủ ân ký của tiên giới sinh thái đối với sự tồn tại của nó lại càng khắc sâu hơn một chút muốn tránh thoát thời đại chớ chú người có thể thành công một lần hai lần ba lần bốn lần ngươi còn có thể trốn mãi ở đó sao ta bây giờ đang là nhân vật chính thời đại cơ mà giờ khác này mập linh thiên tôn rốt cuộc bị ép đến chân tường nó rốt cuộc bị ép đến mức không còn đường lui đây chính là bi ai của nó ở thời đại của nó nó là trí cao vô thượng nó là mạnh nhất nhưng thời đại trôi qua mỗi khi sống quá một thời đại nó lại càng trở nên yếu đi bởi vì nó cần thỏa hiệp với sinh thái thời đại này một lần thỏa hiệp hai lần thỏa hiệp nó đã không còn nhận ra mình đã từng được xưng là tộc mộc linh cơ t r í nhất thông tệ nhất giờ đây lại lưu lạc làm đầu gỗ đây chính là cái giá phải trả còn phải tiếp tục thỏa hiệp sao giống như nó thực sự đã nghĩ như vậy nhưng tất cả đều bị nhân loại đáng chết này cắt ngang đâm thủng nó đã định trước không có cách nào sống sót qua thời đại tiếp theo bởi vì chỉ thỏa hiệp thôi là chưa đủ còn cần phải ẩn giấu đủ sâu trận chiến ngày hôm nay liệu nhân vật chính tương lai thời đại là thiên yêu sẽ bỏ qua cho nó sao nó đã suy yếu hình tượng vô địch của nó đã bị phá vỡ đã như vậy như người mong muốn mộc linh thiên tôn bỗng nhiên nói câu này bằng nhân tộc ngữ giống như chớ chú không chính là chớ chú thời đại chớ chú giết chết một mình ngụy viễn đã không thể làm dịu mối hận trong lòng mộc linh thiên tôn nó muốn kéo cả n h â n tộc vào thâm uyên nào mọi người cùng đến đây làm bạn vô số đạo thần lôi g á n g xuống giống như toàn bộ thần lôi s ô n g dài đảo ngược thân thể của mộc linh thiên tôn trong nháy mắt này hóa thành mây đen cuồn cuộn với tư thế không thể ngăn cản bao phủ lấy ngụy viễn thôn phệ toàn bộ ngay cả đạo hỏa mạnh nhất trong mười tám ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng kia cũng không chống đỡ được trong nháy mắt liền ảm đạm không phải là bị thổi tắt mà là bị n g u y ê n rủa đến từ thời đại mộc linh thời đại phân tộc thời đại s i tộc cùng với chớ chú của thời đại trước mắt này vào giờ k h ắ c này tha hồ phóng thích sau đó trong vòng mấy giây k h o á t tán đến bất cứ nơi nào có nhân tộc ẩn náu trong tiên giới này trừ khi đã chết nếu không cho dù nấp dưới lòng đất hóa thành đạo hỏa t r ù n g tử cũng không thể thoát khỏi thời đại chớ c h ú này tất cả mưu đồ tất cả chuẩn bị của nhân tộc v à giờ khác này đều trở nên tan nát mây đen tan đi ngụy viễn lẳng lặng đứng ở nơi đó ánh mắt kiên nghị không hề hối hận bởi vì nếu như hắn đoán không lầm sinh thái tiên giới sẽ lại phát sinh hàng ngàn lần điều chỉnh tinh vi nữa trong mấy triệu năm sau đó đầu nguồn của sự điều chỉnh tinh vi này chính là mộc linh thiên tôn sự tồn tại của nó không còn nữa rất quan trọng đối với biến hóa của tiên giới sinh thái đây chính là mục đích cuối cùng của ngụy viễn vận mạnh tương lai của nhân tộc sẽ ra sao cũng không quan trọng bởi vì dù sao cũng sẽ trở nên rất không xong lẽ nào còn có thể tệ hơn nữa sao cho nên vì sao không đánh c ư ợ n một phen hắn đến đây với tâm lý liều chết hắn biết mình đánh không lại mộc linh thiên tôn cho dù có thêm mười ba tòa chí tôn văn thuyết thần trung cuối cùng vẫn là một chết hắn chết không sao cả nhưng trải qua trận chiến này mộc linh thiên tôn cũng đừng hòng sống yên ổn trong thời đại quật khởi của thiên yêu tộc đây là kết quả hắn muốn nhưng hắn chưa từng nghĩ mộc linh thiên tôn này lại cho hắn một kết quả tốt hơn dù có chết cũng muốn nguyền rủa toàn bộ n h â n tộc không kỳ thực nó không chết bởi vì nó đã không còn là nó của trước kia bây giờ nó chỉ là thứ bị áp chế bị tích lũy không biết bao nhiêu thời đại chớ c h ú chỉ đơn giản như vậy thần lôi sông dài vẫn còn đó vô số cấm kỵ mộc linh sẽ lại mọc dễ nảy mầm từ dưới đất trong tương lai bọn họ đã hoàn toàn quên mất mình là ai cũng quên đi thời đại huy hoàng của mộc linh tộc như vậy kỳ thực rất tốt không có gì phải vướng bận nếu có một ngày ngụy viễn cảm thấy mình không chịu nổi nữa cũng có thể hóa thành một thân cây ai chờ đã đây không phải là hình thức tư duy ta mong muốn ta không có giả nua như vậy ta cũng không thể dễ dàng mất đi ý chí chiến đấu như vậy tháo thời đại chớ chú đã bắt đầu khiêu vũ ngụy viễn cười khổ một tiếng từ giờ khác này chiến đấu mới chỉ bắt đầu hà hà hà thống khoái tại một nơi hẻo lánh xa xôi nào đó trong tiên vực mấy vị đại lão n h â n tộc cất tiếng cười to dù cho bọn họ không thể tránh khỏi bị thời đại sở chớ c h ú nơi tị nạn của n h â n tộc do bọn họ thành lập từ nay trở đi sẽ càng trở nên phát ra bước đi liên tục khó khăn tương lai không biết có bao nhiêu người trong tộc sẽ tiêu vong dưới lời nguyền của thời đại này thế nhưng với tư cách là tầng lớp cao tầng của n h â n tộc bọn họ vẫn nhạy bén nhận thức được trong đó ẩn chứa một tia hy vọng sống không sai chính là một tia hy vọng sống vốn dĩ trong tình huống bình thường dưới sự biến hóa của hệ sinh thái tiên giới nhân tộc hầu như không có sức đánh trả đại kiếp đến chắc chắn sẽ diệt t ộ c nhưng bây giờ thời đại chớ chú rơi xuống đầu mỗi người không gánh nổ sẽ chết chống đỡ được lại có thể thu được năng lực thích ứng tốt hơn ngay miệng khi hệ sinh thái tiên giới bắt đầu thay đổi điều này có ý nghĩa gì quá rõ ràng rồi toàn diện điều chỉnh s á c lược không cần ngủ đông nữa đem toàn bộ tài nguyên dự trữ lấy ra dùng để kiến tạo bố trí đại chu thiên huyễn trận chúng ta cần phân tích ghi chép số liệu của thời đại chớ chú đồng thời tập trung toàn bộ lực lượng tranh thủ đuổi kịp quy luật biến hóa của hệ sinh thái tiên giới đây là ngụy thiên tôn đã tranh thủ cho chúng ta một chút hy vọng sống cuối cùng không thể lãng phí mấy vị đại lão n h â n tộc không hẹn mà cùng định nghĩa cho ngụy viễn khẳng định toàn bộ nỗ lực mà hắn làm nói thật đến tận bây giờ bọn họ không thể không chấn động khiếp sợ trước hành vi của ngụy viễn quả thực giống như một tên đại khốn kiếp ngang càng xông thẳng vào mà làm xong chuyện trước khi chuyện xảy ra đừng nói đến mộc linh thiên tôn kia cho dù là bọn họ ai có thể đoán được mục đích thực sự của ngụy viễn nhưng kỳ thật như vậy mới là chính xác khi thời gian hệ sinh thái tiên giới biến hóa mộc linh thiên tôn kia kỳ thực so với quá khứ càng thêm cảnh giác nhạy bén hơn nó biết giám sát toàn bộ vô thời vô khắc n h â n tộc có thể làm nó cũng có thể làm được n h â n tộc có thể quan trắc nó cũng có thể quan c h ắ c đến cho nên đừng nói là bọn họ những đại lão nhân tập này không nghĩ ra biện pháp này cho dù có nghĩ đến cũng không áp dụng được mộc linh thiên tôn kia sẽ không cho bọn họ cơ hội bức cung này ngược lại ngay từ đầu đã cản quấy ra vẻ bị ủy khuất muốn nội chiến ánh mắt thiển cận hành vi bạo ngược của ngụy viễn lại thông qua án thứ không tưởng được này trực tiếp nhắm vào mộc linh thiên tôn kia đẹp thay cũng không biết ngụy thiên tôn còn, còn sống hay không không xác định cũng vô pháp dò xét bây giờ lấy thân cây thần lôi sông dài làm trung tâm trong một khu vực rất lớn xung quanh đều là trọng tài khu của thời đại chớ chú mấy vị đạo hữu lựa chọn ẩn n ú ớ ở bên kia đến bây giờ đều không có tin tức t r u y ề n ra hiển nhiên đã bỏ mình mộc linh thiên tôn kia đem chớ chú dành dụng từ mấy thời đại đều thi hành lên người n h â n tộc sao có thể đơn giản như vậy mấy vị đại lão nhân tộc thở dài nơi tị nạn của n h â n tộc bọn họ cách đó đủ xa nhưng dù vậy mấy người bọn họ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này rõ ràng trong lòng cao hứng phi thường nhưng vẫn cách mỗi k h o ả n g khắc lại muốn thở dài một tiếng có thể thấy bằng mắt thường lẫn nhau đều đang già yếu thọ nguyên cơ hồ là đang bá bá bá giảm xuống dù cho bọn họ trên thực tế vẫn còn lại mấy tỷ năm thọ nguyên lúc này cũng không nhịn được hết hồn bọn họ còn như vậy huống hổ những tiên nhân n h â n tộc khác thời đại chơ chú này giống như là mở ra gia tốc của tuế nguyệt y ê u tiên bảo vệ phàm nhân và tu tiên giả trong bản mạnh tu tiên giới những lão già này như chúng ta nhất định là t r ô n cùng với thời đại chớ chú mộc linh thiên tôn nén giận xuất thủ thả ra chớ chú sao có thể dễ dàng như vậy nhưng chỉ cần còn có phàm nhân không ngừng trưởng thành tu tiên giả không ngừng phít thăng nhân tộc ta thì có hy vọng lúc này ở nơi đại chiến trên chiến trường chỗ thân cây thần lôi sông dài ngụy viễn vẫn duy trì trạng thái pháp thiên thần nhưng cả người đã hóa thành mộc từ đầu đến chân tuy thời đại chớ chú đó nhằm vào toàn thể nhân tộc nhưng ít nhất một phần ba trong số đó đều rơi lên đầu hắn cho nên giờ phút này hắn không dám nhúc nhích cũng không thể động đậy việc duy nhất hắn có thể làm chính là bảo vệ bản mạnh tu tiên giới của mình để cho thời đại chớ chú sẽ không ảnh hưởng đến đó đồng thời nguyên thần thiên địa co rút lại hình thành một tầng bích lũy hư vọng nỗ lực duy trì mười tám ngọn đạo hỏa thiên đang lung lai sắp đổ gần dập tắt bên trong tầng bích lũy hư vọng này chính là ba tòa chí tôn nghe nói thần trung sở hình thành vật chất bích lũy mạnh như bọn họ đều dưới sự sung kích ăn mòn của thời đại chớ c h ú như nham thạch phong hóa không ngừng rơi xuống những tri thức của n h â n tộc được ghi chép phía trên không ngừng dần hiện ra những tia lửa nhỏ sau đó liền tiêu diệt không tồn tại may mắn thay tri thức của n h â n tộc không phải chỉ có ba vật dẫn này mười tòa trí tôn nghe nói thần trung còn lại bị trung kích không lớn chẳng qua lớp này của n h â n tộc sẽ bị mang đi ít nhất tám năm mười trở lên nhân khẩu ít nhất ngụy viễn cũng biết trong phạm vi một ngàn cái cấm kỵ hố to cách chiến trường này mấy vị đại lão n h â n tộc đã triệt để vẫn lạc tiêu vong thời đại chớ chú thật đáng sợ ngay cả bách hấp tiên vực xa xôi hơn dưới lớp trùng kích của thời đại chớ chú này số lượng tiên nhân của nhân tộc đều có thể chợt giảm xuống bảy thành trở lên tin tức tốt duy nhất chính là bản mạnh tu tiên giới chịu đựng trùng kích nhỏ hơn tuy cũng sẽ như bệnh dịch mang đi một lớp nhưng chỉ c ầ n mấy trăm mấy nghìn năm là có thể khôi phục lại nhân tộc vào lúc này hẳn là không có tiềm tàng đại địch tuyệt thế nào chứ nguyễn viễn không nhịn được nghĩ đến bất quá hắn lập tức ý thức được khi hắn suy nghĩ như vậy liền nhất định sẽ tồn tại đại địch tuyệt thế như vậy hơn nữa nhất định ở ngay gần hắn đây là dự phán xuất phát từ thực lực siêu việt trí tôn s i tộc s a o là tàn dư của s i tộc mà mộc linh thiên tôn cất giữ nguyễn viễn trong nháy mắt hiểu rõ suy nghĩ một chút hắn liền móc ra ba miếng tiên phủ từ trong tòa trí tôn nghe nói thần trung bị giáo hóa một nửa kia theo thứ tự là tứ giai ngũ giai lục giai thiên đăng tiên p h ủ đây có thể nói là tiên phù c h â n quý nhất mà ngụy viễn còn chưa nắm giữ trong số tiên phù tri thức của n h â n tộc vốn d ị hắn đều cho rằng mình không có cơ hội tìm hiểu nắm giữ nhưng bây giờ lại có cơ hội kế tiếp là quá trình chờ đợi dài răng rạc một trăm năm một ngàn năm một vạn năm chỉ trong chớp mắt đã năm trăm ngàn năm trôi qua khi ba tòa chí tôn nghe nói thần trung kia đều dưới sự ăn mòn của thời đại trớ trú triệt để hóa thành cho bụi ngay cả hệ sinh thái của tiên giới cũng thoáng xảy ra một chút biến hóa thì lịch nhân mà ngụy viễn chờ đợi rốt cuộc đã tới đối phương thật đúng là đủ ẩn nhẫn dám đợi hắn năm trăm ngàn năm đợi đến khi tiên khu đạo thể của hắn mất đi chỗ dựa lúc này mới xuất hiện hì hi hì hi hì tiếng cười quỷ dị truyền đến không trở ngại chút nào xuyên qua nguyên thần thiên địa của ngụy viễn sau đó kèm theo tiếng cười kia cảm giác lạnh lẽo bao phủ trên người hắn một giây sau một viên hạt trâu to màu đỏ có chút quen thuộc giống như một vòng minh nguyệt từ trước mặt ngụy viễn dâng lên có chút giống huyết nhãn ma đế nhưng trên thực tế không phải chẳng qua hai người tuyệt đối tồn tại hiểm nghi truyền thừa phỏng chế nhưng ngay lúc này phía sau con người ta kia bỗng nhiên vươn ra mấy vạn cái xúc tua lông xù giống như là đùi của vô số con nhện cháp vá lại những xúc tua này vô hạn kéo dài sinh trưởng mỗi một cái đều giống như cự tháp mao nhung nhung mà ở phía trên những cự tháp lông mềm này lại là chằng chỉ thích thú sinh trưởng ra từng cái miệng to như trậu máu trong đó huyết v ụ tràn ngập biến hóa khôn lường giống như là không biết thông tới nơi u minh nhập khẩu nào ngụy viễn lẳng lặng nhìn đồng thời cũng chuẩn bị kỹ càng nào ngờ đối phương vẫn chưa công kích ngược lại truyền một đoạn tin tức qua đây nhân tộc chí tôn cảm tạ những gì ngươi đã làm đã giúp ta thoát khỏi sự giam cầm của một linh tộc cũng cảm tạ ngươi đã phá vỡ gông xiềng của thời đại làm cho hệ sinh thái tiên giới xảy ra biến hóa yếu ớt chỉ từ một điểm này mà nói ngươi chính là đại ân nhân của s i m a tộc ta cho nên gặp lại sau chúng ta sẽ không vào lúc này cùng ngươi chém giết lãng phí tài nguyên và lực lượng vốn không nhiều chiến trường của chúng ta sẽ ở tương lai tương lai gặp lại rất lời s i m a cự nhãn kia liền vô thanh vô tức rời đi khi nó xoay người chỉ thấy phía trên lưng nó hóa ra là không biết đã bắt sống bao nhiêu cấm kỵ mộc linh đơn giản là thắng lợi trở về ngụy viễn thở phào một hơi nhưng trong lòng cũng phức tạp không sai bây giờ s i m a tập này cũng có một tia hy vọng sống tương lai của tiên giới đã không còn là thiên yêu là nhân vật chính duy nhất nữa nhân tộc thiên yêu s i ma tam tộc tranh bá tiên giới thật sự yên tĩnh bởi vì trận chiến giữa ngụy viễn và mộc linh thiên tôn không biết bao nhiêu sinh mạng cấm kỵ cấp thấp và trung cấp tử vong trên diện rộng thiên yêu tộc càng thê thảm hơn sau một lần đó chỉ còn lại có vài đầu y ê u tiên sống sót run rẩy nhìn thấy năm trăm ngàn năm trôi qua số lượng của thiên yêu tộc vẫn chưa khôi phục lại được không khổ phần trăm so với trước đây nhân tộc cũng yên tĩnh dưới ảnh hưởng của thời đại chớ chú rất nhiều tiên nhân tộc thọ nguyên giảm sút nhanh chóng không ngừng vẫn lạc trong khoảng thời gian năm trăm ngàn năm ngắn ngủi tổng số tiên nhân n h â n tộc không bằng một phần mười so với trước kia rất nhiều tiên nhân tộc thậm chí không kịp chuẩn bị đã đột m ộ t mất chỉ để lại bản mạnh tu tiên giới của bọn họ cô độc khảm nạm trong hố lớn cấm kỵ sau đó thời đại chớ chú từng bước thẩm thấu đến bản mạnh tu tiên giới lại mang đến một lớp tử vong quy mô lớn trong đó vận khí không tốt n h â n tộc trong bản mạnh tu tiên giới này sẽ hoàn toàn chết hết sau đó bắt đầu có yêu thú không ngừng trưởng thành trong linh k h í ôn hòa từng bước biến hóa t h à n h yêu đi vào con đường tu luyện chính đạo cho dù là bản mạnh tu tiên giới có vận khí tốt tu tiên giả cũng chết bảy tám phần những người còn lại đều thấp thỏm chờ đợi trốn trong sơn môn không dám hỏi thế sự mà phàm nhân cũng gặp phải cái chết trên quy mô lớn mười không còn một nhưng chỉ cần chịu đựng qua trận hạo kiếp này n h â n tộc mới sinh ra sẽ rất nhanh thích ứng một chút vì vậy tu tiên giới này sẽ lần nữa khôi phục sinh khí thậm chí lại có đỉnh cấp tu tiên giả dựa theo truyền thuyết mấy chục vạn năm trước bước lên hành trình phi thăng â m â m thần lôi chấn động nơi hào quang một bóng người gần như trái đen cường thế mở ra thiên môn thành công từ trong bản mạnh tu tiên giới xông ra hắn phi thăng thành công trong lúc nhất thời hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài năm trăm ngàn năm qua từ khi trận đại tiếp kia bắt đầu tu tiên giới liền không thể liên lạc được với tiên giới t h i ê những môn càng c bị ó i chặt. h n tu tiên giả bọn họ dốc hết khả năng của mỗi người tập hợp lực lượng của mấy trăm tên đỉnh cấp tu tiên giả lần lượt lấy tính mạnh làm giá trùng kích thiên môn cho đến ngày nay cuối cùng đã trùng kích thành công mà trước hắn tu tiên giới này của bọn họ đã vì vậy mà chết năm trăm tám mươi hai danh đỉnh cấp tu tiên giả đợi đã nào vì sao nơi này hoang lạnh như vậy tên kiểu kiếp tiên nhân n h â n tộc mới phi thăng lên này khiếp sợ nhìn bốn phía căn cứ ghi chép của tông môn trong quá khứ tiên giới tự có n h â n tộc xương rồng bà quản toàn bộ nơi đó có tiên cung mỹ lệ vĩ đại có thịnh cảnh vô biên nhưng lúc này chỉ còn lại hoàn toàn hoang lương a còn có một ngọn núi lớn màu trắng chiếu sáng dưới núi lớn chắc là một vùng p h í tích đó là tiên cung sao tên tiên nhân này vừa điều tức không quá thông thạo hấp thu tiên linh chi k h í nơi này cũng may có tiên linh chi k h í chính là cực tốt chẳng qua nguồn gốc của tiên linh chi k h í này dường như ở trong ngọn núi lớn màu trắng này hắn cảnh giác thận trọng phòng bị nguy cơ có thể xuất hiện nhưng không có gì cả bốn phía cực kỳ yên tĩnh chỉ là ngọn núi lớn màu trắng này quá lớn liếc mắt không nhìn thấy bờ hơn nữa cực kỳ cao lớn chạy ở thiên khung đáp lên đại địa nơi này quá quái dị hay là trước làm bản thân mạnh lên mới quyết định vậy tiên nhân này tự mình nghĩ liền không đi vào trong ngọn núi lớn màu trắng kia quả nhiên tiên linh chi khí ở nơi này nồng nặc hơn một ít thực sự là một chỗ bảo địa tu luyện tốt trong lòng hắn hoan hô cấp tốc bố trí một trận pháp đơn sơ liền tự mình tu luyện giống như một con thú nhỏ co giúp bên cạnh mẫu thân bởi vì hắn căn bản không biết cũng không có biện pháp thấy rõ ràng toàn cảnh ngọn núi lớn màu trắng này đây là một bộ hài cốt tiên nhân đầu hướng đông c h â n hướng bắc khoát lên hai bên hố to cấm kỵ dù đến chết vẫn bảo chỉ tư thế cầm pháp thiên thần nhục thân của hắn hóa thành tiên linh chi khí xương cốt của hắn hóa thành quần sơn cầu n ú i bởi vì ngoại trừ bách kiếp phong quân không có ai có thể đi ra khỏi hố to cấm kỵ đây không phải là vấn đề khoảng cách bao xa mà là thực lực không đạt được liền không ra được cho nên dù cho tiên nhân này chết rồi đều muốn lưu lại cầu nối hải cốt này cho hậu nhân thuận tiện hậu nhân tương lai có cơ hội có thể đi ra khỏi hố to cấm kỵ này dù sao đối với bọn họ mà nói tiên giới thực sự quá lớn đó cũng không phải ví dụ trong tiên giới hoang vu manh mông tiên nhân cương đại có thể liếc mắt nhìn ra khoảng cách mấy chục mấy trăm hố to cấm kỵ nhưng dân tộc tầng dưới chót quá nhỏ bé bản mạnh tu tiên giới giống như vỏ trứng ấp phi thăng chính là con thú nhỏ phá xác ra khó khăn biết bao các tiên nhân tự biết đại nạn buông xuống đều sẽ áp dụng phương thức này lấy h ả i cốt của mình che gió che mưa cho người sau đem lực lượng của chính mình ở lại trong đó hóa thành tiên linh chi k h í từ góc độ của tiên nhân mới phi thăng mà xem tiên giới sao mà hoang vu nhưng là từ góc độ của ngụy viễn mà xem phóng tầm mắt nhìn chính là mấy triệu thậm chí hơn mười triệu thi hải tiên nhân nhân tộc thây phơi khắp nơi sao mà bi tráng ngay cả bách hấp tiên vực của hắn cũng như vậy tiên vực phồn hoa đã từng trở thành quỷ vực những phong quân thủ hạ của hắn từng người ngã xuống ngã vào bên cạnh bản mạnh tu tiên giới của mình hóa thành từng ngọn núi cung cấp bình chướng cuối cùng tương lai sẽ không ngừng có nhân tộc phi thăng xuất hiện ở nơi này thật xin lỗi chúng ta cũng chỉ có thể làm được như vậy rất khó có ai có thể tránh được lớp thời đại chớ c h ú này toàn bộ tiên giới đều giống như bị thanh không giống nhau nhân tộc mới sinh thiên yêu mới sinh còn có s i ma cười cuối cùng bọn họ sẽ chém giết trong thời đại mới ngụy viễn thu hồi ánh mắt hắn không có tìm được đầu s i ma thiên tôn kia ân có thể cho một cái danh xưng thiên tôn đây coi như là một chút tôn kính đối với cường giả cho dù đây là sinh tử đại địch nó chắc là rời khỏi khu vực hoạt động của n h â n tộc kỳ thực nó nếu như muốn làm phá hư không phải là không làm được thậm chí có thể làm cho hoàn cảnh của n h â n tộc trở nên b ế t bát hơn một ít chẳng qua nó rất thông minh không làm như vậy thứ nhất nhân tộc lúc này vẫn còn một chút đại lão lão bất tử cho dù là dưới thời đại chớ chú thứ hai thiếu nhân tộc tương lai ai tới hỗ trợ đối kháng quang mang của thiên yêu tộc thứ ba lúc này không phải là nắm chặt bồi dưỡng cơ bản bàn của s i m a tộc thật chẳng lẽ phải đợi ba triệu năm trăm bảy mươi ngàn năm sau đó sao không sai khoảng cách tiên giới sinh thái triệt để thay đổi lớn chỉ còn ba triệu năm trăm bảy mươi ngàn năm tiên khu đạo thể của ngụy viễn lúc này cũng bắt đầu phong hóa dưới sự ăn mòn của thời đại chớ chú hắn cuối cùng cũng nhìn thấy điểm cuối của tuổi thọ của mình ân còn có năm mươi ước năm đương nhiên con số này sẽ thay đổi từng bước ngụy viễn tự mình tính toán giả sử thời đại chớ chú vĩnh viễn sẽ không yếu bớt hắn trên thực tế sẽ triệt để tử vong sau năm trăm triệu ba nghìn chín trăm tám mươi ba vạn bảy nghìn ba trăm năm mươi bốn năm lẻ chín tháng lại mười ngày lại ba canh giờ thần hồn câu diệt cái chủng loại kia nói đến loại cảm giác có thể liếc nhìn tử kỳ của mình này còn rất tốt chẳng qua trên thực tế nguyễn viễn cũng biết thời đại chớ chú đang yếu bớt nhanh chóng đạo hỏa của hắn đang khôi phục miễn dịch chớ chú của thời đại chớ chú đang được sinh ra không có biện pháp hắn hiện tại quá cường đại thực lực vượt qua trí tôn làm cho hắn có thể thu được miễn dịch vượt quá tưởng tượng nói thật thời đại chớ chú này có thể vây khốn hắn một triệu năm thực sự đã rất trâu bò tiếp theo nhiều nhất có thêm năm trăm ngàn năm hắn sẽ khôi phục tự do quá nhanh như vậy không tốt nguyễn viễn cũng không vui vẻ bởi vì sau khi khôi phục tự do hắn nhất định phải đối mặt một vấn đề khó khăn lớn hơn khác đó chính là đệ ngũ tiên linh giáp của hắn vô cùng cường đại sẽ đưa tới tiên khu đạo thể của hắn không chịu nổi sau đó trái lại bị giải thể bị tham gia vấn đề nhất là hiện tại hắn đã không có ba tòa chí tôn văn đạo thần trung kia để hỗ trợ hậu quả có thể thấy rất thê thảm phải nghĩ biện pháp làm cho tốc độ sinh ra loại miễn dịch chớ chú này dừng lại ngụy viễn lo lắng nghĩ kỳ thực trong một triệu năm qua hắn vẫn luôn làm như vậy hắn cho tới bây giờ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn hóa giải thời đại chớ chú hắn ước gì loại lực lượng này có thể vĩnh viễn chấn áp hắn phong ấn hắn đáng tiếc dưới ảnh hưởng của tri thức chớ chú hắn không cách nào nghiên cứu bất luận kiến thức mới không biết nào cho nên hắn không thể ngăn cản tiên khu đạo thể cộng nguyên thần thiên địa của hắn tự phát sinh ra tính kháng đối với thời đại chớ chú để không sớm ủ n g phí thời gian cũng vì để giải khai thời đại chớ chú tốt hơn hắn cũng chỉ đành thông qua nguyên thần thiên địa trải bố trí siêu đại hình đại chu thiên huyễn trận trên quy mô lớn từng tòa một về mặt kỹ thuật không có vấn đề về mặt tài nguyên cũng đầy đủ cho nên trong một triệu năm qua hắn đã sắp xếp tổng cộng một trăm vạn tòa gần như sắp đem mộc linh căn tu mà hắn vơ vét trước kia tiêu hao hết toàn bộ chu thiên huyễn trận siêu quy mô lớn này bị hắn dùng để phân tích diễn biến tiên giới sinh thái bốn thời đại từ mộc linh nhất tộc đến phân tộc rồi đến si tộc nhân tộc còn về số liệu lấy từ đâu tự nhiên là từ trên thời đại chớ chú mà có được mộc linh thiên tôn bảo lưu lại những thứ này rất tốt bởi vì bản thân cái này cũng là nguồn gốc chớ chú cốt lõi nhất của thời đại chớ chú trong trăm vạn năm ngụy viễn không có thu hoạch lớn không có phân tích diễn hóa ra thứ gì mới điều duy nhất đáng giá xưng đạo chính là hắn thành công phục hồi như cũ quá trình diễn biến tiên giới sinh thái của bốn thời đại giống như một nhà sử học ra thành công đem sự kiện lịch sử mấy ngàn năm trước làm rõ ràng rồi vậy hiện tại nguyện viễn dám đánh cuộc không ai hiểu rõ bốn thời đại này hơn hắn điều đáng nói là tri thức chớ chú không có tác dụng nhiều với những thứ đã từng xảy ra này nhưng đối với n g u y viễn mà nói đều là kiến thức mới nhưng nếu như hắn nhớ hấp thu điểm tri thức hữu hiệu, hiệu từ mộc linh phân tộc sư、si、tộc gia nhập vào hệ thống tri thức của nhân tộc tri thức chớ chú sẽ lập tức hung hăng giáo huấn hắn một trận đây là i r o ẩn bích lũy cũng may tri thức chớ chú trước mắt cũng xuất hiện dấu hiệu buông lỏng yếu ớt bởi vì tiên giới sinh thái trước mắt lại sắp xuất hiện biến hóa ba động yếu ớt đây sẽ là khởi đầu mới trước mắt lần thứ hai tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi mà ngụy viễn sở giám sát đến dự tính sẽ phát sinh trong tương lai mười vạn năm đến một trăm năm mươi ngàn năm vì vậy ngụy viễn đã chuẩn bị kỹ càng trước tất cả siêu đại hình chu thiên huyễn trận đều điều chỉnh đến trạng thái thích hợp bắt đầu khởi động trước mười vạn năm sẽ chờ đợi thời khắc tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi theo một ý nghĩa nào đó đây chính là tiên giới sinh thái bản cập nhật một nghìn hai cách lần cập nhật trước đã qua một trăm tám mươi vạn năm ý nghĩa trọng đại vận mạnh tương lai của n h â n tộc thiên yêu còn có tan tộc s i ma như thế nào từ lần cập nhật này là có thể nhìn ra một chút xíu manh mối theo thời gian c h ậ m chậm trôi qua biến hóa sinh thái của tiên giới cũng từng bước có dấu hiệu giờ khác này không chỉ ngụy viễn mà tất cả đại lão trong tiên giới có năng lực giám sát ghi chép và phân tích đều đang mật thiết chú ý mà ngụy viễn càng không tiếc tiêu hao một ít miễn dịch chớ chú triệt tiêu một phần thời đại chớ chú sau đó vận dụng trí tôn tuệ nhãn cao cấp nhất bắt giai trí tôn tuệ nhãn có thể chứng kiến biến hóa sinh thái ở nơi rất xa phối hợp với đại chu thiên huyễn trận có thể thu được kết quả giám sát hoàn thiện nhất toàn diện nhất nếu không có gì bất ngờ hiện nay trong tiên giới bất luận là nhân tộc hay s i ma thiên tôn đều không có ai ở phương diện này xa hoa hơn hắn thật sự là thực lực siêu trí tôn cộng hơn một triệu tòa siêu đại hình chu thiên huyễn trận quá mức lợi hại thậm chí ngụy viễn sau khi do dự một phen còn khởi phong tu tiên giới bản mạnh của hắn gọi ra năm mươi người đến giúp hắn chủ tính chung nhiều siêu đại hình chu thiên huyễn trận như vậy đáng nhắc tới chính là trước kia thời đại chớ chú tàn sát bừa bãi duy nhất không có bị liên lụy đến địa phương chính là tu tiên giới bản mạnh của ngụy viễn nơi đây bình yên vô sự không phải ngụy viễn không muốn là một lần miễn dịch chớ chú mà là tề mi và năm trăm người khác quá trọng yếu không thể sơ xuất đây là tất cả trận bàn của chu thiên h u ễ n trận các người phân chia một chút tận khả năng lớn nhất có thể trưởng khống được bao nhiêu tính bấy nhiêu đương nhiên cũng không cần cưỡng cầu các n g ư ờ i không cần tham dự vào quá trình thu thập thôi diễn chỉ cần phụ trách truyền tống và chỉnh lý tin tức ngụy viễn phân phó năm mươi người này bọn họ bởi vì tu luyện nguyên thần nguyễn trận cho nên ưu thế tương đối rõ ràng rất nhiều tòa siêu đại hình chu thiên nguyễn trận có tệ đoan là không thể liên kết sâu với nhau điều này trong ngày thường không có ảnh hưởng quá lớn nhưng đối với quá trình ba động ngắn ngủi trong điều khiển tinh vi sinh thái tiên giới cần phải tranh thủ từng giây để tìm kiếm tính lực có giá trị lớn nhất cao nhất giống như thời khắc mấu chốt tốc độ đường truyền không tốt có lùi lại có kéo ảnh dù tốc độ giải toán cuối cùng có lợi hại cũng là không bột đố gột nên h ô năm mươi người này có tác dụng tương tự như truyền nam di có thể liên kết ở mức độ lớn nhất tất cả phần cuối với nhau chờ năm mươi người này vào chỗ ngụy viễn chắc thử đơn giản một chút hiệu quả quả nhiên vô cùng tốt mỗi người bọn họ có thể phụ trách một vạn tòa siêu đại hình chu thiên huyễn trận mặc dù không thể bao trùm toàn bộ nhưng giá trị tính lực đạt được cao nhất đã vượt qua không chỉ gấp ba lần so với ngụy viễn tự mình thao tác cụ thể mà nói bọn họ một người một tổ phụ trách quy nạp tiếp thu tin tức truyền lên từ một vạn tòa siêu đại hình chu thiên huyễn trận chỉ cần năm giây sau đó có thể toàn bộ truyền lên cho các tổ còn lại lại từ các tổ còn lại tiếp thu tin tức truyền xuống cũng chỉ cần năm giây mười giây này chính là tổng thời gian lùi lại của tin tức tương đương với việc chỉ cần chờ đợi mười giây ngụy viễn là có thể thu được kết quả nghe dường như còn không phải là rất mạnh nhưng phải cân nhắc đến lượng tin tức khổng lồ khi tiên giới sinh thái đổi mới cùng với khu vực cần giám sát quá mức rộng lớn trên thực tế điều này đã là treo tạc thiên một trăm tám mươi vạn năm trước khi tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi lần kia ngụy viễn thậm chí cần sau mấy chục ngàn năm mới có thể thu được kết quả toàn bộ chuẩn bị đã ổn thỏa còn lại chính là toàn diện chờ đợi mà trong quá trình này việc thôi diễn tính toán ghi chép phân tích của chu thiên huyễn trận đều là tiến hành theo thời gian thực ngụy viễn cũng theo đó phát hiện rất nhiều chuyện đang xảy ra thực sự là không có việc gì có thể giấu được hắn ví dụ hắn liên tiếp phát hiện các đại l ã n g n h â n tộc như thiên vị đang tập tãnh thao túng đại chu thiên huyễn trận số lượng đại chu thiên huyễn trận mà cao tầng n h â n tộc lưu lại nhiều hơn so với ngụy viễn tổng số đạt đến hơn mấy tỷ tòa phân bố rộng khắp tam đại đạo hòa cảnh nội nhưng bây giờ tuyệt đại đa số đại chu thiên huyễn trận đều hoang phế bởi vì duyên cớ của thời đại chớ chú tầng dưới chót trung tầng tiên nhân đều bỏ mình chỉ còn lại số ít cao tầng bây giờ được hóa thân cần lao thành những tiểu ong mật các loại ong ong ong bay tới bay lui mới miễn cưỡng duy trì có thể giám sát giám sát và phân tích tình trạng sinh thái của tiên giới mà ngoại trừ nhân tộc thiên yêu tộc lại giống như ly ly nguyên thượng thảo lần nữa sinh sôi cũng không biết bọn họ đều là từ nơi nào nhô ra năm mươi vạn năm trước còn rất thừa thớt bây giờ tổng số đã lại vượt qua trăm vạn ức chẳng qua thiên yêu tập lúc này cũng sẽ không quấy nhiễu được đại cục bọn họ không đầu không đuôi lẫn nhau chém giết không đầu không đuôi đoạt địa bàn đoạt tài nguyên cũng rất nguyên thủy phảng phất là người qua đường giáp ôn hòa hiền hậu thiện lương vô hại và lúc này xem ai có thể nghĩ tới bọn họ chính là nhân vật chính tương lai sau đó ngụy viễn lại phát hiện tung tích của đám hợp thể thiên ma kia vận khí của bọn nó là thật tốt trong quá khứ hai triệu năm nhân tộc dằn vặt không ngừng căn bản không dành để ý đến bọn họ bị bọn họ ở một chỗ vắng vẻ của tiên vực phát dục đến nay ngay cả thời đại chớ c h ú đều không có lan đến gần bọn họ chẳng qua p h ò n g chừng bọn họ lúc này cũng rất mộng bức chỗ mã hai triệu năm tích lũy đầy đủ lực lượng muốn tiếp tục phản hồi đạo hòa cảnh nội thứ ba gây sự kết quả làm xa phóng nhãn nhìn một cái khắp nơi đều có hải cốt của nhân tộc tiên nhân nhưng càng làm cho bọn họ mộng bức lại không thể hiểu được là ngụy viễn nhìn bọn họ trứng mắt vì vậy tùy tiện phóng ra một kiện nguyên thần vũ khí ngăn cách mấy vạn cái cấm kỵ hố to liền đem bọn họ dệt i sạch ngay cả di ngôn đều không có cuối cùng ngụy viễn còn tìm được một ít vết tích do đầu s i m a thiên tôn kia lưu lại đáng tiếc ra hỏa này lẩn tránh đủ xa ít nhất chắc là trốn chui xa ra ngoài một trăm vạn cái cấm kỵ hố to chính là roi của ngụy viễn có dài cũng không với tới đến chậm cứ như vậy quan sát chúng sinh bách thái của tiên giới tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi cũng rốt cuộc chậm rãi xuất hiện đây là một loại ba động phi thường yếu ớt nhưng kỳ thật phía sau nó đại biểu lực lượng lại cực kỳ khủng bố khổng lồ bởi vì toàn bộ tiên giới là khổng lồ biết bao ngụy viễn hết sức chăm chú quan trắc không dám sơ sẩy dù cho là chi tiết nhỏ nhất hơn một triệu t ò a đại chu thiên h u y ễ n trận bị hắn chia làm một số tổ giám sát phòng đúng là có chút sơ hở b á t giai trí tôn tuệ nhãn kia cũng vào lúc này toàn lực kích hoạt từ trên xuống dưới tả tả hữu liên tiếp nhìn mấy trăm lần tài nguyên tiêu hao vô số nhưng không màng đau lòng bởi vì ba động của tiên giới điều khiển tinh vi trước sau chỉ có mấy giây sau đó liền bình tĩnh lại loại ba động này nếu như không chuẩn bị sẵn sàng từ trước thì xem như là phổ thiên đế ẩn thiên đế cũng không cảm ứng được c h í tôn thiên đế ở cấp bậc thực lực này cũng chỉ có thể mơ hồ có một điểm tâm huyết dâng trào thế nhưng nghĩ lại đi truy mịch thôi diễn vậy coi như kém vô số khoảng cách cho nên giám sát trước mới là sự lựa chọn tốt nhất ong ong ong một tổ tiếp h một tổ đại chu thiên huyễn trận toàn lực vận chuyển thôi diễn ngụy viễn cũng dày vào chờ đợi mười giây đồng hồ đều trở nên vô cùng dài đây chính là tư liệu trực tiếp thời gian càng ngắn kết quả suy diễn ra càng nhiều và càng chân thực mà khi thời gian mười giây vừa đến rất nhiều kết quả tập hợp ở chỗ ngụy viễn hắn lập tức toàn lực làm nguyên thần thiên địa toàn diện vận chuyển đối với tất cả đại chu thiên huyễn trận tiến hành điều chỉnh hạt nhân căn cứ tin tức phân tích trực tiếp kia một lần nữa chỉnh lý phương hướng giám sát điều này tương đương với việc phá giải một bộ phận chìa khóa bì mật của tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi có thể nhìn trộm ở trình độ nhất định nội bộ lực lượng của tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi từ đó có thể đoán trước phương hướng của tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi tiếp theo lần sau đây là có thể so với ưu thế của ngoạn gia open beta cứ bận rộn trọn vẹn mười phút như vậy ngụy viễn mới thở phào nhẹ nhõm đến giờ khác này ba động của tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi đã hoàn toàn tiêu thất tiên giới sinh thái một lần nữa trở nên kín không kẽ hở không có chút rung động nào bất luận kẻ nào bỏ qua khoảng thời gian này không quan tâm hắn có bao nhiêu năng lực đều chỉ có thể thôi diễn đến kết quả hiện hữu mà không cách nào đi sâu vào giải người khác như thế nào ngụy viễn không biết nhưng hắn thật là thu được kết quả hắn muốn sau đó hắn do dự một lát liền gửi cho các đại lão nhân tộc như thiên vị hiện nay vẫn còn đại bộ phận kết quả quan trắc lần này của hắn tiên giới sinh thái chịu ảnh hưởng của thời đại châu chú lần này điều khiển tinh vi có không một phần trăm đương lượng tác dụng với nhân tộc có không hai phần trăm đương lượng tác dụng với mộc linh nhất tộc có không một phần trăm đương lượng tác dụng với phân tộc còn có không không bốn phần trăm đương lượng tác dụng với suy tộc còn lại toàn bộ tác dụng với thiên yêu tộc thiên yêu tộc trong lần tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi này thu được những cải b i ế như n sau đẹp miễn dịch một hiệu suất hấp thu tiên linh chi k h í tăng thêm năm mươi phần trăm lại thu được miễn dịch hoàn toàn đối với thời đại chớ c h ú thu được năng lực hữu hiệu hấp thu phóng xạ cấm kỵ của tiên giới nhưng hiệu suất hấp thu đại khái chỉ có không một phần trăm dự đoán tương lai sẽ tăng mạnh đồng thời dự đoán tương lai tiên giới cấm kỵ phóng xạ tăng thêm tiên linh chi k h í sẽ trở nên càng phát ra đục ngầu lại sở hữu cự lượng cấm kỵ chớ chú trì độc tố nhân tộc tiên nhân không cách nào chịu đựng kiến nghị nói chuẩn bị sớm từ tu luyện công pháp căn cơ bên trên làm điều chỉnh ba thu được năng lực thân cận hơn với tiên nham dự đoán tương lai thiên yêu biết hiệu suất cao lợi dụng tiên nham lực t r à n g đặc thù của cấm kỵ hố to không có tác dụng phòng bị với thiên yêu hoặc là sẽ xuất hiện lực t r à n g cấm kỵ hố to mới cách cục tiên giới sẽ biến đổi kiến nghị lập tức thông báo cho tất cả các chỗ tị nạn của n h â n tộc điều chỉnh phương thức tị nạn trốn ở dưới tiên nham chi rất có thể bị chết nhanh hơn hơn nữa phải lập tức thu hồi tam đại đạo hỏa của n h â n tộc bởi vì đến lúc đó bọn họ chính là những người đứng mũi chịu sao bốn dự đoán thần lôi sông dài có thể sẽ tiêu thất Loại kỳ thực bộ phận kết quả thôi diễn này không quá nghiêm cẩn cũng không thể xác định hơn nữa rất mơ hồ theo một ý nghĩa nào đó đây không phải là kết quả của lần tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi này mà là thôi diễn dự đoán của hắn về lần tiên giới sinh thái thôi diễn tiếp theo cũng chính là rất có thể là phiên bản đổi mới cuối cùng trước khi tiên giới sinh thái triệt để kịch biến nếu như hắn nhớ đánh vỡ trí thức chớ chú thừa dịp tiên giới sinh thái chưa hoàn toàn thay đổi cương hóa lời của mình đây chính là cơ hội duy nhất tiếp theo tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi có khả năng xuất hiện ở một triệu rưỡi năm sau lần tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi tiếp theo nữa lại có khả năng xuất hiện ở hai triệu tám trăm ngàn năm sau theo sát đó tiếp qua hai trăm ngàn năm nữa chính là tiên giới sinh thái triệt để kịch biến thời gian biểu này là không có vấn đề sự an bài của ta cũng không có vấn đề cứ làm theo kế hoạch là được nhưng trước đó ta phải nghĩ biện pháp điều chỉnh công pháp của n h â n tộc làm cho n h â n tộc tương lai có biện pháp hấp thu tiên linh chi khí đục ngầu kịch độc cái này mới là trọng yếu nhất ngụy viễn hít sâu một hơi ánh mắt kiên định đây chính là chỗ tốt của việc thôi diễn ra chi tiết có thể căn cứ tình huống mà làm ra những điều chỉnh thích hợp đây là chuyện còn trọng yếu hơn cả sống chết của hắn tương lai thần lôi sông dài sẽ có khả năng tan biến mà thiên yêu tập lại có thể thông qua việc hấp thu tiên nham lực lượng không ngừng cường đại vậy thì n h â n tộc cũng phải nghĩ biện pháp a n nhờ ở đậu bảo phàm nhân ăn đất là không thực tế bất quá phàm nhân cũng dễ dàng bảo hộ hơn và lúc này tùy tiện dự trữ chế tạo một ít tinh cầu tương tự như địa cầu có thể thỏa mãn việc sinh tồn của phàm nhân một luồng hạ phẩm tiên linh chi khí là có thể chế tạo ra một cái thái dương hệ cho nên chỉ cần đem thế gian ngăn cách phong ấn thì cơ bản có thể bảo đảm sự sinh sôi nảy nở cơ bản nhất của nhân tộc khó khăn là ở công pháp của tu tiên giả công pháp có thể cho p h à m nhân bước lên con đường tu tiên giả cũng phải phù hợp với nguyên tắc ăn đất ngụy viễn chăm chú suy nghĩ mỗi một ý niệm nảy lên đều sẽ được triển khai thôi diễn trong một tòa đại chu thiên huyễn trận tương ứng chỉ cần biết mục tiêu cùng điều kiện cần giải quyết thì lực thôi diễn là đầy đủ không riêng gì ăn đất tương lai tiên linh chi k h í cũng sẽ trở nên đục ngầu biến hóa kịch độc đối mặt loại độc chất linh khí này nhân tộc hoặc là bị ép phải từ bỏ thân thể đã định hình của mình để bản thân mình thiên yêu hóa nhưng như vậy thì không có ý nghĩa gì toàn bộ biến thành yêu thì có khác gì với việc nhân tộc diệt vong chứ cho nên được luyện khí phạm nhân đã tiêu hao rất ít vì thế có thể được bảo hộ rất tốt không cần luyện khí nhưng từ khi bước lên con đường tu tiên giả bước đầu tiên phải là luyện khí không phải luyện tinh hóa khí mà là luyện hóa đ ộ c linh khí loại luyện khí này không chỉ dựa vào việc tự thân vận chuyển công pháp tương ứng là đủ mà còn phải cần có tiền bối sư môn dẫn đạo tốt nhất là lại dựa vào pháp khí cơ sở có tỷ lệ hiệu suất g i a trì bị động đầy đủ ba thứ kết hợp thì việc luyện khí mới có thể thành còn có một điểm tương lai e là không có thiên địa linh khí thuần túy tế phân cho tu tiên giả sử dụng bọn họ phải học được cách thích ứng với đại thực vật ngay từ ban đầu ngụy viễn tự nói không sai chính là đại thực vật hiện tại hệ thống tu luyện của n h â n tộc là tương đối hoàn thiện tinh tế chiếu cố toàn diện ngay cả tiên linh chi k h í đều được phân giải thành thiên địa linh k h í dễ dàng hấp thu hơn còn đem tất cả tu tiên giả đặt ở trong tu tiên giới thật không khác gì những đứa trẻ sơ sinh tương lai giả sử có biện pháp duy trì mô thức bản mạnh tu tiên giới này thì tốt nếu không duy trì được thì sao vậy thì chỉ có thể là vừa mới sinh ra đã phải chạy marathon ngụy viễn trầm ngâm các loại ý niệm như tinh quang không ngừng lấp lánh từng tòa đại chu thiên h u y ễ n trận không ngừng mở ra vận chuyển các loại phương án thôi diễn kết quả không ngừng được phơi bày rồi lại bị phủ định sau đó lại tiếp tục thôi diễn diễn biến toàn bộ quá trình chính là không ngừng dãy giụa đại lượng tài nguyên không ngừng bị đầu nhập vào may mà ngụy viễn lúc này đang ở ngay thân cây thần lôi sông dài tài nguyên gần như là vô tận nếu đổi sang khu vực khác chỉ riêng việc đầu nhập tài nguyên thôi đã sụp đổ đáng nhắc tới chính là hiện tại xung quanh thần lôi sông dài vẫn đang bao phủ thời đại t r ớ trú ngụy viễn có thể nhanh chóng sản sinh miễn dịch với c h ư chú không có nghĩa là những người khác có thể đây cũng có thể xem như là mộc linh thiên tôn kia vì những cấm kỵ mộc linh còn lại mà lưu lại một phần di sản thời gian cũng c h ậ m chậm trôi qua một ngàn năm một vạn năm mười vạn năm năm trăm ngàn năm ngụy viễn dùng đại chu thiên huyễn trận thôi diễn vô số loại phương án vô số loại công pháp cuối cùng hắn cũng tìm ra được ba loại hệ thống tu luyện có tính khả thi tương đối cao loại thứ nhất không ăn đất đi theo con đường luyện khí có thể dự kiến tương lai sau khi sinh thái tiên giới biến đổi lớn tiên linh chi khí không phải là tiêu thất một loại lực lượng khổng lồ như vậy không có khả năng hư không tiêu thất điều đó so với việc sinh thái biến hóa còn thái quá hơn cho nên chỉ có thể là kết cấu bên trong thay đổi trở nên không thích hợp với việc tu hành của n h â n tộc như vậy chỉ cần nắm vững pháp luyện khí thì dù có biến hóa như thế nào đều có thể làm việc cho ta cuối cùng tu tiên giả đi theo con đường luyện khí này có thể được xưng là nhân tộc luyện khí sĩ mà nhân tộc luyện khí sĩ sau khi đã luyện chế tiên linh chi k h í có thể tiếp tục đi theo hệ thống tu luyện hiện tại của n h â n tộc hay còn gọi là cổ tiên hệ thống đi tu luyện nguyên thần giáp đăng thiên thê luyện tiên khu tu đạo thể con đường này có thể thích ứng với giai đoạn đầu sau khi sinh thái tiên giới biến đổi lớn dùng để làm nền làm giảm sốc thậm chí tiên nhân tu tiên giả hiện có của n h â n tộc đều có thể hoa lệ xoay người trong tương lai trở thành nhân tộc luyện khí sĩ loại thứ hai đi theo con đường vừa ăn đất vừa luyện khí nhưng trong hệ thống này luyện khí chỉ là một sự phụ trợ dẫn đạo nhập môn có tác dụng hộ pháp tương lai không bắt buộc phải luyện theo cổ tiên hệ thống toàn bộ chỉ là làm nền cho việc ăn đất mà ăn đất tất nhiên không phải là thực sự đi gặm tiên nham mà là lợi dụng đặc thù phù ấn hoặc là thủ đoạn tương tự bố trí trận pháp quy mô khổng lồ ở trên đại địa đem hài cốt tổ tiên của nhân tộc dung hợp với tiên nham cưỡng ép làm cho nhân tộc và mảnh đại địa d ư ớ i chân hình thành một loại quan hệ cộng minh ràng buộc đặc thù nào đó chỉ cần nhân tộc đạp chân trên mặt đất là có thể thu hoạch được lực lượng ân điểm này là do ngụy viễn khi nhìn thấy khắp nơi đều có tiên nhân nhân tộc lưu lại hài cốt khổng lồ đột nhiên nảy sinh ý nghĩ những hài cốt này tương lai nhất định sẽ bị sinh thái tiên giới phá hủy sau đó lại đưa về với sinh thái tiên giới thay vì như vậy không bằng trước giờ một bước động thủ đem chúng d u n g hợp với tiên nham ngụy viễn gọi bộ hệ thống tu luyện này là phương pháp tổ tiên huyết mạch tương lai n h â n tộc trước tiên có thể tu luyện k h í đạo sau đó liền có thể khắc ghi các tiên phủ khác nhau ở trên người chỉ cần thực lực không ngừng tăng thêm thì đẳng cấp tiên phủ kích hoạt cũng sẽ càng cao đồng thời cộng minh với hải cốt tổ tiên cũng có thể mang theo lực lượng của tiên nham tương đương với việc gián tiếp ăn đất thu được lực lượng cường đại nhưng hệ thống này vẫn chỉ là dùng để duy trì sự tồn tại của n h â n tộc có thể kéo dài tính mạng cho n h â n tộc thêm vài tỷ năm đến mười tỷ năm về sau vẫn phải tìm được hệ thống tu luyện tích hợp hơn hệ thống tu luyện thứ ba của ngụy viễn chính là dựa theo mục tiêu này mà xây dựng nhưng bản thân hắn cũng biết hiện tại hệ thống này vẫn chưa thể hoàn thiện cần phải thu thập thêm nhiều thông tin hơn trong tương lai mà hệ thống tu luyện thứ ba này của hắn mục đích cốt lõi chính là biến phế thành bảo trong suy nghĩ của hắn bất kể là loại linh khí có độc gì hay là phóng xạ gì đều không quan trọng hoàn toàn có thể thông qua việc tu luyện ra kết cấu tương tự như linh can ở trong nhục thân để dần dần hóa giải chuyển hóa giống như luyện đan biến hóa hậu thiên thành tiên thiên biến hóa tiên thiên thành hậu thiên trọng điểm là ở chỗ biến hóa chỉ có điều như vậy thì sẽ không thể tồn tại tiên thiên linh căn mà đều chỉ có thể là do hậu thiên tạo thành có thể có rất nhiều loại kết cấu này liền có thể trở thành kết cấu cứu mạng của nhân tập tương lai ân tạm thời cứ gọi là bất diệt kim đan đi còn có thể dung hợp với đạo hỏa hoặc là cũng có thể gọi là đạo hỏa luyện kim đan ngụy viễn thuận miệng nói ví dụ điển hình nhất thành công nhất của việc biến phế thành bảo chính là luyện đan tạm thời cứ như vậy đi ngụy viễn thở v à o một hơi không nói hai lời liền đem ba loại hệ thống tu luyện này gửi cho các vị đại lão nhân tộc hiện còn đang sống chuyện này hắn chỉ có thể phụ trách thôi diễn chứ không thể tự mình trải nghiệm bởi vì hắn không nhúc nhích được nữa rồi thời đại chớ chú lưu lại bên trong tên khu đạo thể của hắn sắp bị quét sạch nhưng cũng chính vì vậy mà khiến cho nguyên thần thiên địa của hắn bắt đầu mất đi hiệu quả c h ấ n áp mà lần này hắn thực sự không thể cứu vãn vốn dĩ hắn đã lên kế hoạch thông qua việc đánh vỡ chỉ thức chớ chú thôi diễn ra tiên p h ù cấp mười pháp thiên thần bộ dạng để bản thân có thể vượt qua được kiếp này nhưng loại chuyện như vậy cần phải lựa chọn thời cơ tốt nhất là tiến hành vào thời điểm sinh thái tiên giới được điều khiển tinh vi thế nhưng ngụy viễn thực sự đã không thể chờ đợi đến lần điều khiển tinh vi tiếp theo của sinh thái tiên giới bởi vì trong suốt năm trăm ngàn năm qua hắn vì thôi diễn công pháp tu luyện thích hợp cho n h â n tộc trong tương lai mà ngay cả con đường cứu rỗi của bản thân mình cũng không thể trì hoãn hệ thống tu luyện tương lai của n h â n tộc không thể chậm trễ càng sớm chấp hành càng tốt vì vậy hắn đã đưa ra sự lựa chọn của mình chỉ đơn giản như vậy tiếp theo khi thời đại chớ c h ú trong cơ thể hắn hoàn toàn biến mất dưới sự gia trì của đệ ngũ tiên linh giáp dưới sự gia trì của hai mươi bảy món nguyên thần vũ khí nguyên thần thiên địa của hắn sẽ không thể ngăn cản toàn diện tham gia vào hiện thực tiên khu đạo thể của hắn sẽ ngay lập tức trở thành món nguyên thần vũ khí thứ hai mươi tám của hắn nghe có vẻ tốt nhưng không có tên khu đạo thể cân bằng trời mới biết nguyên thần thiên địa của hắn có thể duy trì được bao lâu sự thanh minh bởi vì lúc đó tùy tiện một ý niệm một suy nghĩ của hắn đều sẽ biến thành sự thật nếu như nguyên thần thiên địa của hắn có thể bao trùm toàn bộ tiên giới cường đại như vậy thì ngược lại không sao hắn một ý niệm cho rằng sinh thái tiên giới không thể biến hóa như vậy sinh thái tiên giới liền thực sự sẽ không biến hóa hắn một ý niệm cho rằng thiên yêu tộc không tồn tại vậy thì thực sự không tồn tại nhưng trên thực tế điều đó là không thể sinh thái tiên giới sẽ hung hăng uốn nắn ý niệm của hắn chỉ cần một lần nguyên thần thiên địa của hắn cũng sẽ bị vặn vẹo tàn phế sau đó rơi vào kết cục vặn vẹo quỷ dị của chính mình những điều này đều có thể thôi diễn ra có thể đoán trước được chẳng qua ngụy viễn đã từ bỏ việc chữa trị kế hoạch của hắn lúc này chính là đem bản mạnh tu tiên giới của mình rời khỏi khu vực này sau đó hắn có vặn vẹo hay tan vỡ thì cứ để hắn tự sinh tự d i ệ t ở đây hắn đã gắng gượng cả một đời không uổng phí thời gian cũng coi như đã tạo ra được một chút thành tựu như vậy cũng rất tốt còn lại chín ngày ngụy viễn lẩm bẩm tiên khu đạo thể của hắn đã khôi phục bình thường hắn giải trừ pháp thiên thần bộ dạng đứng ở trên thần lôi sông dài như một phàm nhân bình thường nhưng lại không tìm thấy một đạo thần lôi nào bởi vì đều đã bị hắn làm cho cạn kiệt lúc này trên thiên khung ánh sáng chói lọi chiếu rọi giống như là có một trăm vạn mặt trời đang chiếu sáng nhưng đây không phải là đạo hỏa quang mang mà là điềm báo nguyên thần thiên địa của hắn gần như toàn diện tham gia vào thực tế mộng cảnh rất mỹ lại đúng không tưởng tượng rất thần kỳ hiện tại chính là thời khắc tư tưởng trở thành sự thật một tòa kim trung xuất hiện trong tay ngụy viễn bên trong chứa đựng bản mạnh tu tiên giới của hắn hắn có thể nhìn thấy tề mi và những người khác đang lo lắng nhìn hắn nhưng hắn chỉ mỉm cười không có gì đáng ngại nhưng ngay khi hắn muốn biến bản mạnh tiên binh này thành kim trung ném ra ngoài hắn đột nhiên nhận được một tin tức từ một vị ẩn thiên đế đối phương rất tán thưởng ba loại hệ thống tu luyện mà hắn cung cấp nhưng trọng điểm là câu cuối cùng côn ngô thái vũ thiểu ẩn ba vị trí tôn thiên đế dung hợp đạo thứ ba hỏa rất có thể đang ở bên trong thân cây thần lôi sông dài gần đây chúng ta đã tìm về đạo thứ nhất hỏa đạo thứ hai hỏa duy chỉ có đạo thứ ba hỏa là không tìm thấy ở dưới đại địa cho nên chúng ta có lý do để hoài nghi đạo thứ ba hỏa trước đó đã bị mộc linh thiên tôn trộm đi bởi vì chỉ có nó mới có loại thực lực này cho nên ngụy thiên đế hiện tại ngươi đang ở trong thân cây thần lôi sông dài mời ngươi bằng mọi giá phải tìm lại được đạo thứ ba hỏa dĩ nhiên lại đâm ngang ngụy viễn tuy vô cùng kinh ngạc nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý bởi vì dường như mộc linh thiên tôn rất thích làm chuyện này trước đó s i ma thiên tôn cũng từng nói bị nó giam cầm vẫn là thừa dịp mộc linh thiên tôn hóa thân thời đại chớ chú lúc này mới may mắn trốn thoát nếu như côn ngô thái vũ thiểu q uẩn ba vị trí tôn thiên đế biến thành đạo hỏa tiêu thất tất nhiên là bị giam cầm ở nơi này hơn nữa bây giờ nhất định là đang ở vào thời đại chớ trụ áp chế ăn mòn ngụy viễn suy nghĩ một chút lại lần nữa đem bản mạnh tu tiên giới của mình thu hồi hắn bây giờ còn thừa lại chín ngày thời gian kỳ thực cũng đồng nghĩa với việc hắn còn có thể đi ra chín bước cũng không biết có thể hay không kiên trì tìm được đạo hỏa thứ ba nhưng chuyện này hắn bụng làm dạ chịu vừa nghĩ tới đây ngụy viễn đầu tiên là lấy đạo hỏa của hắn cộng minh thử xem có thể hay không dựa vào phương thức này cảm ứng được đạo hỏa thứ ba nhưng đáp án không ngoài dự liệu một điểm phản ứng đều không có bây giờ ngay cả đạo hỏa của ngụy viễn đều trở nên ảm đạm l â m đ ô n g có thể tưởng tượng được đạo hỏa thứ ba lại nên ở trạng thái như thế nào thời đại chớ chú thật sự là nhằm vào nhân tộc đại sát khí như vậy cũng chỉ còn lại có một loại phương pháp ngụy viễn trí tôn tuệ nhãn m ã n h mẽ kích hoạt nhắm ngay thần lôi s ô n dài đã khô cạn hơn phân nửa chung duy nhất mấy chỗ cấm kỵ mộc linh căn cứ bởi vì mộc linh thiên tôn nhất định lưu lại di sản cho những cấm kỵ mộc linh còn lại tuy những cấm kỵ mộc linh này đều đã s i n ngốc ngây ngốc chất phác vô cùng nhưng cảm ứng tiên linh chi khí cảm ứng thứ tốt tuyệt đối là nhất đẳng mà nhân tộc đạo hỏa kỳ thực đối với cấm kỵ mộc linh mà nói cũng là đại bổ c h i vật không chừng có thể ở một mức độ nào đó hóa giải chứng bệnh s i n ngốc của cấm kỵ mộc linh soát bát g i a trí tôn tuệ nhãn trong nháy mắt nhìn thấu vô số gốc rễ thân cây quấn quanh xuyên qua mấy trăm con cấm kỵ mộc linh lão tổ lực lượng bình chướng hướng thẳng đến trung ương nhất ở chỗ này có thể thấy được một hồ nước lớn màu lam hoặc là một viên đại thủy cầu màu lam thoạt nhìn ngụy viễn suýt chút nữa cho rằng mình đã thấy địa cầu chẳng qua địa cầu ở trước mặt đại thủy cầu này giống như là sự tranh lệch giữa địa cầu thật và một con vi khuẩn bên trong tràn đầy đều là nồng nặc c ự c phẩm tiên linh chi khí hoàn toàn hóa lỏng cút ngay mơ hồ hành ẩm tức giận bỗng nhiên nổ vang nơi đây lại còn có cấm kỵ mộc linh lão tổ có năng lực nói tiếng người ngụy viễn kinh ngạc một chút trí tôn tuệ nhãn vẫn kéo dài một giây sau hắn liền thấy từng hàng ánh mắt trống rỗng to lớn là một cỗ thi thể ngâm mình ở trong đại thủy cầu này mà căn cứ vào đặc thù bên ngoài của thi thể có thể là tồn tại thiên tôn cấp của phân tộc đã từng diệt phong chẳng qua hiện tại lại bị mộc linh thiên tôn ngâm ở nơi này chế tạo thành dinh dưỡng dịch cũng thật châu bò cảm khái như vậy ngụy viễn một giây sau liền nhắm mắt lại ngăn cách trí tôn tuệ nhãn đồ vật tuy tốt nhưng không phải thứ hắn muốn thời gian hệ cùng hành động điểm số của hắn không nhiều không thể lãng phí nhắm mắt khôi phục một lát ngụy viễn lần nữa phóng thích trí tôn tuệ nhãn nhìn về phía một chỗ khác bị mấy trăm đầu cấm kỵ mộc linh lão tổ bao vây chỉ là bọn hắn dường như đã nhận được cảnh báo trí tôn tuệ nhãn mới vừa chiếu dọi qua đây bọn hắn liền nổ tung tiếng gầm gừ quỷ dị kèm theo tiếng xa xa xa sinh trưởng trong nháy mắt dâng lên vô số rễ cây lấy một loại thủ đoạn quỷ dị chắn trước trí tôn tuệ nhãn bọn họ điên cuồng sinh trưởng điên cuồng lan tràn trong sát na khiến cho nơi này trở nên rậm rạp trăng trịt so với tổ của con nhện còn đáng sợ hơn đây thật sự là pháp đối phó trí tôn tuệ nhãn đơn giản nhất mà cũng hữu hiệu, hiệu nhất đó chính là mọc thêm vô hạn trí tôn tuệ nhãn có mờ tờ khuyết điểm trí mạng đó chính là quét mắt qua một cái cũng không thể lựa chọn quên đi một vài mục tiêu đặc biệt cái này vốn là thần thông chuẩn bị cho toàn chí toàn năng cũng thích hợp trang bức nhìn rõ chân tơ kẽ tóc thế nhưng đây là chưa đụng phải đối thủ cường đại lại biến thái hơn nữa còn hiểu rõ kẽ hở này có thể khẳng định đây là kinh nghiệm quý báu mà mộc linh thiên tôn để lại tri thức của nhân tộc bị nó phân tích đến không còn một mảnh cho nên giờ phút này những cấm kỵ mộc linh lão t ổ này bọn hắn thật sự hoàn mỹ khắc chế trí tôn tuệ nhãn của ngụy viễn số lượng d ễ cây mọc thêm vô hạn quá nhiều đã vượt ra khỏi thực hạn mà mỗi dây ngụy viễn có thể thấy tuy hắn vẫn có thể tiếp tục xem nhưng đồ chơi này thật sự giống như bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông càng làm càng nhiều một giây sau ngụy viễn quả quyết chịu thua hắn nhắm hai mắt lại đình chỉ điều tra có thể dừng lại một lát sau nguyên thần thiên địa của hắn bỗng nhiên không giữ lại chút nào đập tới giống như là một cây búa cực lớn không gì sánh được nhìn không thấy sờ không được nhưng chân thực tồn tại hơn nữa có thể không đạn bằng mang theo ác ý vô cùng hàng lâm thực tế trước đây ngụy viễn rất ít hoặc có lẽ xưa nay sẽ không làm như vậy bởi vì hắn rõ ràng việc này đối với nhiễu loạn thực tế sẽ có ác ý cường đại đến mức nào hơn nữa cũng nhất định sẽ tạo thành di chứng vĩnh cửu không thể xóa nhòa cho khu vực bị phủ xuống giống như chuyện ma quái trang viên cùng với nơi cấm kỵ thần bí quỷ dị thế nhưng đều đã đến lúc này ai mẹ nó còn để ý những thứ này đi chết đi đập nát trong nháy mắt khu vực này không gian đều không còn chân thật giống như là không rõ liền tiến vào một vùng nước trong suốt hay hoặc giả là mộng cảnh những cấm kỵ mộc linh lão tổ dương nanh múa vốt kia nỗ lực gầm thét phản kháng dãy giụa nhưng hết thảy đều biến thành công cốc bởi vì nguyên thần thiên địa của ngụy viễn vô cùng cường đại một khi không giữ lại chỗ trống nào hàng lâm hiện thực liền nhất định sẽ tạo thành thương tổn đáng sợ cho hiện thực huống hồ là những gia hỏa còn chưa tu luyện tới trí tôn cấp này nói cách khác nếu muốn đối kháng ít nhất cũng phải có thực lực trí tôn cấp ngụy viễn cũng không cần di chuyển bất kỳ ý niệm nào vô số cấm kỵ mộc linh mọc thêm kia đã bị vặn vẹo xé nát nhưng cũng sẽ không tiêu thất mà là trở thành một phù hiệu nổi bật bên trong bọn họ biết vĩnh viễn phiêu đãng ở chỗ này kêu gào thê lương tuyệt vọng d ễ d r a không ngừng phá hủy chính mình vặn vẹo chính mình cũng công kích toàn bộ mục tiêu dám bước vào nơi này bao quát mấy trăm đầu cấm kỵ mộc linh lão tổ kia dù cho thực lực của bọn họ đã đuổi sát ẩn thiên đế nhưng lúc này vẫn như cũ không chịu nổi một kích không có nửa điểm gợn sóng đã bị x é nát vặn vẹo thành thứ mà chính bọn chúng cũng không nhận ra sau đó ngay một khắc này sự vật bị bọn họ bảo vệ che đậy rốt cuộc hiện ra là một ngọn lửa ngọn lửa hừng hực thiêu đốt là một viên đại hỏa cầu nhân tộc đạo hỏa thứ ba đích thật là bị trốn ở chỗ này nhưng lại hư hư thực thực ẩn dấu đạo hỏa xa lạ khác chẳng qua bọn họ lập tức cũng bị nguyên thần thiên địa hàng lâm thực tế vặn vẹo x é nát lúc này nguyên thần thiên địa của ngụy viễn không phân biệt địch ta một khi toàn diện hàn g lâm hiện thực chính ngụy viễn cũng không kéo trở về được nhưng đối với việc này hắn sớm đã chuẩn bị cười tiêu sái hắn bắn bay bản mạnh tu tiên giới của mình dọc theo quỹ đạo an toàn đã được định sẵn mà đi những việc nên giải quyết nên an bài hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi mà tên i khu đạo thể của hắn thì một bước bước vào trong đại hỏa cầu kia đây là có thể bảo vệ đạo hỏa thứ ba đồng thời hắn cũng muốn noi theo tiên hiền lấy nhục thân dung nhập đạo hỏa dùng cái này làm kết thúc hoàn nĩ trong sát na khi tiên khu đạo thể của ngụy viễn rơi vào trên đại hòa cầu nguyên thần thiên địa hàng lâm thực tế trong nháy mắt liền an tĩnh một chút giống như là đại hải đang của nộ rốt cuộc có chủ kiến cùng định phong châu nhưng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở khu vực trung ương khu vực xung quanh nguyên thần thiên địa vẫn không cách nào thu hồi cũng chính là nghe điều không nghe tuyên đối với việc này ngụy viễn cũng không để ý trực tiếp biến hóa ra pháp thiên thần bộ dạng một bước rậm liền phá vỡ bích lũy của đại hòa cầu cả người trực tiếp rơi vào trong đó cùng lúc đó mười tám ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng của hắn cũng bị hắn mạnh mẽ hút tới kể cả đạo hỏa bên trong cùng nhau lao về phía đạo hỏa thứ ba nhưng ngay lúc này ngụy viễn bỗng nhiên cảm nhận được một loại cảm giác nóng r ự c phỏng tiên khu đạo thể của hắn dĩ nhiên đang bốc cháy hắn đang phải chịu thương tổn giờ khác này hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng chỉ thấy trên chân trái của mình bốc lên một hỏa tuyến cũng không biết là đạo hỏa của tộc nào rõ ràng có thể khắc chế tiên khu đạo thể của hắn ngay cả pháp phòng ngự cường đại của thiên thần bộ dạng và lúc này cũng bị cháy rụi cũng trong lúc đó trên một chân phải khác của hắn cũng bốc lên một đoàn hỏa hoạn đồng dạng không cách nào nhận ra là đạo hỏa của tộc nào khá lắm mộc linh thiên tôi này thu thập cất giữ rất phong phú nha hai luồng đạo hỏa này cùng nhân tộc đạo hỏa thứ ba cũng không biết bị thủ đoạn gì cầm cố ở trong đại hỏa cầu lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau giản vặt lẫn nhau luyện hóa trong quá trình này có thể cung cấp năng lượng liên tục không ngừng cho bản thân đại hỏa cầu thủ đoạn này thật là lợi hại ngụy viễn tán thán một tiếng nhưng cũng mặc kệ những thứ này trở tay liền một tay ôm lấy nhân tộc đạo hỏa thứ ba đang muốn ném ra ngoài lại đột nhiên thân thể mềm nhưỡng nguyên lai、like、hai chân của hắn đều đã bị đốt hết hai luồng đạo hỏa này thật hung mãnh tháo ngụy viễn không dám t h ở ơ vội vàng muốn hắt đạo hỏa thứ ba ra nhưng hắn quăng một cái đạo hỏa thứ ba này lại giống như kẹo cao su quấn chặt lấy trên tay hắn căn bản không rời đi không phải cùng hắn hữu duyên mà là trong đạo hỏa thứ ba có từng đạo bóng người hiện lên hướng về phía hắn mỉm cười dường như đang nói gì sau đó đạo hỏa thứ ba ầm ầm bỗng nhiên tăng mạnh đảo ngược dung nhập vào t ê n khu đạo thể của hắn cùng hai luồng dị tộc tri hỏa kia chém giết ngụy viễn thấy bất đắc dĩ thôi vậy thôi vậy hắn đơn giản cũng liền bỏ qua không nghĩ nhiều nữa chỉ là chìm lòng xuống toàn tâm toàn ý phối hợp với đạo hỏa thứ ba đồng thời điều hành chỉ huy đạo hỏa của chính mình dung nhập vào trong đó cùng hai luồng dị tộc c h i hỏa kia chém giết đạo hỏa hừng hực vật ngã lưỡng vong mà lần chém g i ế t này lại phù hợp với bố trí của mộc linh thiên tôn làm cho đại hỏa cầu kia thiêu đốt càng thêm thịnh vượng vô tận năng lượng chứa đựng trong đó nếu như dưới tình huống bình thường người được lợi này chính là vô số cấm kỵ mộc linh ở bên ngoài đáng tiếc bên ngoài là nguyên thần thiên địa nghe điều không nghe tuyên của ngụy viễn nó vẫn hàng lâm ở trong thực tế trời sinh một cách tự nhiên sẽ xé rách v ạ n vẹo hiện thực chi lực khi tất cả cấm kỵ mộc linh đều bị xé rắt đến mức tận cùng liền đến phiên đại h ỏ a cầu nhưng loại xé rắt này độ mạnh yếu liền không đủ bởi vì bên trong còn có ngụy viễn cho nên biến thành rèn luyện tầng tầng rèn luyện xuống phía dưới năng lượng tài nguyên do đại h ỏ a cầu chung sinh ra không ngừng bị áp xúc không ngừng bị nện đồng thời nội bộ ngụy viễn cùng đạo hỏa thứ ba hoa làm một thể cùng hai luồng dị tộc đạo hỏa kia chém giết không ngừng dần dần hình thành một loại cân bằng quỷ dị thời gian không biết đã trôi qua bao lâu mấy vạn năm hay là mấy chục vạn năm ngụy viễn thậm chí đã mất đi cảm ứng đối với ngoại giới dường như hắn đã thực sự trở thành một phần của đạo hỏa mà đạo hỏa thứ ba cộng thêm đạo hỏa của hắn và bản thân hắn ba thứ này trong suốt thời gian dài từng bước phối hợp thống nhất dung hợp không còn phân biệt lẫn nhau chỉ là hai luồng đạo hỏa dị tộc kia thực sự không thể làm gì được sự cân bằng quỷ dị giữa ba bên cứ như vậy kéo dài còn về phần viên đại hỏa cầu ẩn chứa không biết bao nhiêu năng lượng kia cuối cùng cũng bị ngụy viễn nguyên thần thiên địa rèn luyện đến mức không thể co rút lại thêm nữa biến thành một viên cầu hình sáng chói ánh vàng luôn luôn thiêu đốt mãnh liệt to bằng khoảng mặt trời không sai viên đại hỏa cầu do vô số năng lượng tạo thành này rốt cuộc đã được áp xúc thành vật chất thực tế thậm chí là vật chất ở hạn mức cao nhất còn tốt hơn cả thần thạch vật chất trước kia bởi vậy ngay cả nguyên thần thiên địa nghe theo thì ít không nghe thì nhiều kia cũng từ trạng thái bất ổn ban đầu một lần nữa trở nên ổn định đối với ngụy viễn mà nói đây tự nhiên là một kết quả rất tốt đáng tiếc hắn không dám đánh vỡ sự cân bằng quỷ dị này trước đó nguyên thần thiên địa của hắn là nhân tố không ổn định lớn nhất hiện tại thì có thêm viên đại hỏa cầu kia hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc bên trong đó đã áp xúc bao nhiêu năng lượng theo một ý nghĩa nào đó hiện tại viên đại hỏa cầu này đã thay thế tiên khu đạo thể của hắn trở thành một tồn tại có thể duy trì cân bằng với nguyên thần thiên địa của hắn cho nên có thể tương đương với việc ngụy viễn đứng ngang hàng một vị siêu việt trí tôn một khi có biến cố đại hòa cầu mà gặp sự cố sẽ cùng với nguyên thần thiên địa của hắn đồng thời tan vỡ đến lúc đó hắn thực sự sẽ chết không toàn thây hắn chết thì không sao thế nhưng nhân tộc với đoàn đạo hỏa này cũng phải theo đó mà tan thành mây khói bởi vậy hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi một cơ hội tất yếu sẽ xuất hiện đó chính là lần thứ ba tiên giới tiến hành điều chỉnh sinh thái mà trong lúc ngụy viễn lẳng lặng chờ đợi trong tiên giới trên thực tế đã qua hơn một triệu năm tính toán thời gian khoảng cách tiên giới sinh thái đại biến chỉ còn lại không tới một trăm tám mươi vạn năm lần thứ ba tiên giới sinh thái điều chỉnh đã cận kề tiếp đến lần thứ tư sau đó chính là lần thứ năm đại bạo phát ngụy thiên tôn vẫn không có bất kỳ trả lời tin tức nào hiện giờ phía bên kia thần lôi sông dài thời đại chớ chú tuy rằng có chút hạ thấp nhưng bên trong vẫn nồng nặc sương mù nguy cơ từ phía mấy tháng trước ta đã thử dùng trí tôn tuệ nhãn để thấy rõ kết quả s u y ế t chút nữa dẫn đến nguyên thần thiên địa tan vỡ hay chúng ta cuối cùng là sắp lạc ngũ côn ngô tiên vực k i ệ u địa ba mươi hai danh nhân tập còn lại phổ thiên đế ẩn thiên đế tụ tập ở nơi này một là vì xử lý hậu sự cuối cùng của nhân tộc hai là để ôm nhau sửa ấm bởi vì hiện tại cục diện tiên giới đã khác nhiều so với trăm vạn năm trước hai triệu năm trước ngụy thiên tôn đột nhiên xuất hiện với sức một mình làm cho mộc linh thiên tôn giải phóng thời đại chớ trú thế cục từ đó bất đồng ngay sau đó tiên giới sinh thái lần thứ hai điều chỉnh cũng nhờ được ngụy thiên tôn ngăn cơn sóng giữ đưa ra một loạt kết quả thôi diễn bao quát suy diễn ra ba loại công pháp từ đây n h â n tộc trong tương lai rốt cuộc có một tia hy vọng bọn họ những nhân tộc cao tầng đại lão này đã bôn tổ khắp nơi dốc toàn lực ứng phó dùng khoảng chừng trăm vạn năm mới ăn bài xong toàn bộ nhưng cũng vì vậy nguyên bản hơn hai trăm tên nhân tộc cao tầng đại lão đã lần lượt vẫn lạc tính đến hôm nay chỉ còn lại ba mươi hai vị lạc hậu là tất nhiên ai có thể nghĩ tới trong vòng ngắn ngủi trăm vạn năm thiên yêu tộc tân sinh lại s a n h mãnh như vậy khụ khụ khụ một vị ẩn thiên đế già nua khí tức ảm đạm sắc mặt tái nhợt trạng thái cực kém nhưng giữa hàng lông mày ngược lại lộ vẻ thoải mái những nhân tộc đại lão khác lo lắng nhìn hắn vị này lập tức sẽ bảo mình vốn dĩ không đến mức này là một vị ẩn thiên đế cường đại hắn ít nhất còn có vài ức năm thọ nguyên nhưng là vì hộ tống một nhánh nhân tộc di chuyển hắn đã ở lại đoạn hậu suốt một trăm năm mươi n g h n năm chống chịu thiên yêu quân đoàn hết đợt này đến đợt khác tiến công cuối cùng thành công đem nhánh nhân tộc di chuyển này từ đạo thứ nhất h ỏ a cảnh hộ tống đến đạo thứ ba h ỏ a cảnh nhưng hắn cũng suýt bị thương nặng không qua khỏi chư vị phải cẩn thận mới có trăm vạn năm trong thiên yêu tộc tân sinh đã xuất hiện cường giả ê u tiên có thể so với phổ thiên đế của n h â n tộc ta bọn họ đối với nhân tộc ta căm hận đến tận xương tủy thậm chí ngay cả thiên yêu y ê u tiên đời trước đều phải nhổ cỏ tận gốc căn bản không cho cơ hội hòa nhập thậm chí sáu tòa trí tôn nghe nói thần trung chúng ta để lại ở đạo thứ nhất hỏa đám yêu tiên này không thèm nhìn trực tiếp phá hủy bọn họ quá thông minh cực kỳ giống dáng vẻ chúng ta nhân tộc khi quật khởi lúc trước hơn nữa tiên linh chi khí bây giờ cũng bắt đầu trở nên đục ngầu nếu như ngày xưa lão phù làm sao lại vì chút thương thế này mà không thể khôi phục các vị đạo hữu v i nhớ kỹ không thể tùy tiện bị thương hiện tại vẫn là vẫn là nên sớm sớm liên lạc với ngụy một câu còn chưa nói hết vị nhân tộc ẩn thiên đế này liền đột ngột mất một luồng khói đen quỷ dị quẩn quanh không ngừng trên thi thể hắn đó chính là tiên độc bên trong tiên linh chi k h í đục ngầu mà mấy vị đại lão xung quanh lập tức ra tay thành thạo xử lý bởi vì bọn họ đã không phải lần đầu tiên làm như vậy trong trăm vạn năm qua n h â n tộc đại lão chính là cứ như vậy lần lượt vẫn lạc sau một lát đám người thu lại tâm tình một lần nữa thương nghị căn cứ tình báo chúng ta có được trước đó lớp thiên yêu tân sinh này là từ đạo thứ nhất hỏa phía tây tiên vực xa xôi di chuyển đến hơn nữa còn liên tục không ngừng đạo thứ nhất h ỏ a cảnh hiện giờ đã triệt để thành địa bàn của lớp thiên yêu này tuy rằng hiện tại còn không có dấu hiệu cho thấy bọn họ sẽ tiếp tục tiến về phía đông nhưng tương lai nhất định sẽ có khả năng này chúng ta nhân tập nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục rút lui về phía đông đồng thời phải giám thị nghiêm ngặt đạo thứ hai hòa cảnh một khi có dấu hiệu thiên yêu quân đoàn quy mô lớn tiến về phía đông chúng ta nhất định phải lập tức lên đường không sai đúng là như thế may mắn những tiên nhân mới của n h â n tộc chúng ta đối với tiên giới sinh thái biến hóa có chút miễn dịch nhất định hơn nữa dựa vào luyện khí công pháp đã rất có tiểu thành bọn họ cần chỉ là đủ thời gian mà thôi như vậy một khi thiên yêu tiến về phía đông ta sẽ ở lại đoạn hậu một gã n h â n tộc đại lão bình tĩnh nói việc này không cần tranh cãi mọi người đều như vậy sớm muộn rồi cũng sẽ đến phiên dù sao đây mới chỉ là tiên giới sinh thái lần thứ hai điều chỉnh vậy cứ như vậy đi chư vị bố trí đại chu thiên h u y ễ n trận lần thứ ba tiên giới sinh thái điều chỉnh sắp bắt đầu cũng trong lúc đó ở đạo thứ ba hỏa phía đông vượt qua thần lôi sông dài còn xa hơn về phía đông trong một chỗ hắc á m tiên vực tề mi lưu toại chu võ tần dương cùng hàng chục hàng trăm kiếp tiên nhân hóa thân pháp thiên thần dưới sự chiếu rọi của một đám đạo hỏa không ngừng chém giết cấm kỵ sinh linh nơi này tranh đoạt không gian sinh tồn từ trăm vạn năm trước ngụy viễn đem bản mạnh tu tiên giới ném ra tòa tu tiên giới này dưới sự hộ vệ của bản mạnh tiên binh của hắn đã đi theo lộ tuyến định sẵn bay qua thần lôi sông dài trải dài mấy trăm ngàn cái cấm kỵ hố to cuối cùng cắm rễ ở nơi này chỗ xa lạ tiên vực nơi này là do ngụy viễn chọn là nơi cấm kỵ sinh linh cực kỳ hung ác tiên giới sinh thái vốn đã không quá h i ể u hảo tiên linh chi k h í mỏng manh tương tự như khổ hàn vùng xa trong phạm nhân thế giới mà tự nhiên ở trong đó không có thiên yêu mới sinh nhưng nguy hiểm lại không hề thiếu trăm vạn năm qua tề mi và năm trăm người tuy rằng không chịu đến thời đại chớ trũ ảnh hưởng thực lực cá nhân cơ bản đều đặt đến tầng thứ thiên thu tiên quân trước kia có thể coi là như vậy trăm vạn năm khai thác bọn họ mới miễn cưỡng khai thác được ba cái tấm kỵ hố to trong trận chiến này đã có hơn hai trăm trăm kiếp tiên nhân chết tầng dưới kiểu kiếp tiên nhân càng tử thương mấy trăm ngàn cũng chính là ngụy viễn với bản mạnh tu tiên giới nội tình thâm hậu phạm nhân cơ sở hùng hậu tu tiên giả cơ sở càng thêm hùng hậu mới có thể chịu đựng được thương vong như vậy hiện giờ bọn họ cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng vững nhưng tương lai như thế nào vẫn là một mảnh m ơ mịt lần thứ ba tiên giới sinh thái điều chỉnh sẽ tới bố trí đại chu thiên huyễn trận ghi chép tin tức thôi diễn kết quả tề mi lạnh lùng ra lạnh ánh mắt không nhịn được nhìn về phía thần lôi sông dài ngươi nhất định phải sống tiếp từ đạo thứ nhất hoà cảnh nội vẫn đi về phía tây diện tích tiên vực như gió xuân thổi qua vạn vật hồi sinh khắp nơi đều là thiên yêu mới sinh ra bọn họ cần cù bù siêng năng cày cấy từng khu vực tiên vực thành lập nên hết cái này đến cái khác bộ lạc thiên yêu quốc gia thiên yêu mà hết lớp này đến lớp khác cường giả thiên yêu từ đó đi ra sau đó giống như có một loại sứ mệnh tự nhiên một đường hướng về phía đông tiến vào đạo thứ nhất h ỏ a cảnh bởi vì nơi này là quốc gia lớn nhất hiện nay của tộc thiên yêu vô số thiên yêu cường giả đã từng truy sát nhân tộc đánh bại đại lão nhân tộc tụ tập ở chỗ này hùng tâm bừng bừng mưu tính cho tương lai của thiên yêu nhất tộc tuổi trẻ cường đại cho nên không sợ hãi tiên là danh s ư n g trí cao của nhân tộc đã từng trước kia những nhân tộc nhỏ yếu kia mưu toan truyền thụ kiến thức của bọn hắn cho chúng ta cũng thông qua phương pháp sách phong nào đó ban tặng cường giả của tộc ta danh s ư n g y ê u tiên làm cho chúng ta cho rằng đây là vinh dự to lớn đây là hành vi đê tiện đáng xấu hổ kể từ hôm nay cường giả của tộc ta không còn lấy ưu tiên làm danh s ư n g nữa tộc của ta phải chỉnh lý lại quy củ của tộc ta ngưng tụ thánh hỏa của tộc ta hiện tại ta cảm nhận được thời khắc thiên quyến của tộc ta sắp giáng lâm tộc của ta muốn hương thịnh nhưng muốn chân chính hương thịnh tộc của ta nhất định phải diệt trừ nhân tộc trước nhân tộc chính là địch nhân trí cao của tộc ta một gã thiên yêu trí cường giả cao giọng gầm thét thanh âm truyền khắp toàn bộ đạo thứ nhất hỏa đồng thời ý chỉ của nó cũng sẽ l à lượt đưa tới sở hữu quốc gia thiên yêu bộ lạc thiên yêu đây là lần đầu tiên thiên yêu tộc lấy danh nghĩa tộc quần tụ hợp đứng lên lần đầu tiên rõ ràng lại vang dội phát ra thanh âm của mình trong tiên giới bởi vì bọn họ đều cảm ứng được thời khắc thoát thai hoán cốt chân chính sắp đến cho dù bọn họ không có một tòa huyễn trận có thể dùng để giám sát sinh thái tiên giới hoặc là thủ đoạn khác nhưng thân là nhân vật chính tương lai bọn họ có thể cảm ứng được việc này rõ ràng như vậy gần trong gang tức như vậy ta chính là thiên yêu đại thiên tôn đi theo ta chính là đế vương xét theo công tích thực lực thiết lập ra hàng trăm đế thiên vương cùng ngày thiên quyến giáng lâm chính là thời khắc t r í cao đại quân thiên yêu ta đông trinh nhân tộc thiên yêu trí cường giả hô to đáp lại nó là vô số cường giả thiên yêu hoan hô chưa bao giờ có giờ khác này vô số thiên yêu lại đoàn kết như vậy bọn họ thân như huynh đệ thân như người nhà hào sảng dũng cảm mục tiêu cao xa phẩm đức cao quý quên mình vì việc chung coi trọng lời hứa mỗi một thiên yêu cường giả đều k i xuất như vậy bọn họ cao ngạo nhưng không kiêu căng bọn họ thông tuệ nhưng không tự mãn bọn họ suy nghĩ mà không k h i n h n suất thiên bất sinh ta thiên yêu vạn cổ như trường dạ sinh thái tiên giới lần thứ ba tinh chỉnh cứ như vậy đột ngột phủ xuống hơn nữa biên độ chấn động so với lần thứ hai tinh chỉnh gia tăng thêm một chút nhưng chỉ chút ít tăng thêm này đều là chí mạng với thiên yêu mà nói chính là tỉnh dậy thần thanh khí sản g thấy ven đường một đoá hoa dại đều sẽ đốn ngộ tiến giai sau đó có thể tự mình sáng tạo ra thần thông tương ứng không có việc gì ngủ một giấc đều sẽ cảm giác được mạch đập sâu trong lòng đất, hương vị ngọt ngào nồng đậm tản ra từ đại địa hơi thở kia khiến người ta càng cường đại hơn càng thêm thông tuệ sau đó những thiên yêu con non càng kiệt xuất càng thông tuệ càng có ngộ tính ra đời t u y là bọn họ vẫn còn nha nha kêu nhưng ai cũng không biết bọn họ mới là nhân vật chính tương lai cho dù là thiên yêu t r í cường giả hàng trăm vị yêu đế hàng ngàn vị yêu vương thời khác này cũng không biết bọn họ rất nhanh sẽ bị vượt qua bị thay thế trở thành bậc thang thẳng đến trợ lực thiên yêu leo lên vị trí tột cùng giống như vào giờ phút này thiên yêu tộc mới chỉ nằm ở vị trí c h â n núi mà thôi cùng với đó đối lập chính là nhân tộc mặt trời lặn phía tây làm sau khi lần thứ ba sinh thái tiên giới tinh chỉnh kết thúc nhân tộc ở tầng chót cùng các tiên nhân mới sinh ngược lại là không có cảm giác gì nhưng mười một vị nhân tộc đại lão tuy rằng không bị khống chế thổ huyết suy nhược nhưng tiên linh chi k h í chúng độc lại gia tăng thêm rất nhiều chủng loại cũng biến thành càng thêm phức tạp khụ khụ may mà có ngụy thiên tôn suy diễn ra luyện khí thuật không phải vậy giờ này n g a y này bọn ta lão hủ chỉ sợ liền muốn viết di trúc ở đây rồi một gã nhân tộc đại lão s á c mặt vàng như nến sau khi vận chuyển điều tức một phen mới thoáng chuyển tốt thời điểm trước kia tác dụng của công pháp luyện khí thuật vẫn không tính là quá lớn thấy hiệu quả rất chậm bọn họ kỳ thực đều là tu luyện từ một trăm năm mươi n g h n năm trước cũng tự hành hoàn thiện cho tới bây giờ đều không có hiệu quả quá lớn kết quả hôm nay sinh thái tiên giới tinh chỉnh qua đi hiệu quả này nhất thời hiện hiện ra bọn họ đã có thể đem chín thành tạp chất độc tố trong tiên linh chi k h í bây giờ luyện hóa dùng cái này để duy trì thực lực bản thân tuy là còn có một thành thủy chung không cách nào luyện hóa tương lai nhất định sẽ có hậu hoạn nhưng thật sự đây chính là niềm vui mừng lớn kết quả tinh chỉnh lần thứ ba không cần thôi diễn thiên yêu tất nhiên sẽ càng cường đại hơn bọn họ đông trinh sắp đến chư vị lập tức tập kết sở hữu nhân tộc hướng đông di chuyển bây giờ chúng ta tuy là cùng thiên yêu ngăn cách một đạo h ỏ a kỳ nhưng cứ kéo dài tình huống như thế chúng ta không hành động nữa liền nhất định sẽ bị cán đuôi toàn diện di chuyển không quá thực tế không có mấy vạn năm thời gian làm không được người khác tộc ưu tú di chuyển người còn lại đoạn hậu không sai một lần này sinh thái tiên giới tinh chỉnh biên độ rất lớn trong những thiên yêu cường giả kia nói không chừng sẽ xuất hiện chiến lực tương đương với n h â n tộc trí tôn chúng ta toàn bộ di chuyển chỉ sợ không kịp thiện bọn ta năm người đoạn hậu sáu vị đạo hữu lại dẫn đội di chuyển không có ly biệt đa sầu đa cảm cũng không có đùn đẩy mười một vị nhân tộc đại lão vội vã làm ra quyết định chạy về phía xa xôi không biết mà cũng trong lúc đó lần thứ ba sinh thái tiên giới tinh chỉnh này lại cho ngụy viễn cơ hội lớn đây cũng là cơ hội mà hắn vẫn luôn chờ đợi hắn bị vây ở trong cân bằng quỷ dị kia đã hơn một trăm vạn năm trải qua vô số năm tháng hắn không dám có bất kỳ cử động nào bởi vì sự cân bằng này khó có thể từ bên trong chuyển biến cũng may lần thứ ba sinh thái tiên giới tinh chỉnh tới lần này tinh chỉnh trọng điểm chính là tạp chất trong tiên linh chi k h í tăng nhanh mang đến rất nhiều vật chất độc tố ác độc quỷ dị thần bí lại khó chơi đúng vậy chỉ cần đối với nhân tộc có thương tổn có thể xưng lại là độc những vật chất độc tố này sẽ không trực tiếp xuất hiện mà là g i ấ u ở trong tiên linh chi khí bình thường tiếp xúc sẽ không trí mạng cho nên p h à m nhân hầu như không có cảm giác gì nhưng nhân tộc tiên nhân tu luyện đả toạ điều tức vận công sẽ lập tức trúng chiêu cần phải tu luyện luyện k h í thuật trước đem tiên linh chi khí luyện hóa mấy lần mới được bây giờ tiên linh chi khí mang theo vô số vật chất độc tố này thẩm thấu qua đây đầu tiên là bị đại hỏa cầu biến thành vật chất hình cầu hấp thu vốn dĩ việc này cũng không có gì nhưng tiên linh chi khí biến hóa lại trực tiếp ảnh hưởng đến trong thần lâu trường hà những mộc linh cấm kỵ vẫn còn ôn thành đoàn hôn mê cho rằng còn có thể vượt qua thời đại mới bởi vì bọn họ cũng là những kẻ hấp thu thuần chính tiên linh chi khí người được lợi tuy là bọn họ muốn so nhân tộc càng có sức chịu đựng năng lực thích ứng mạnh hơn nhưng điều kiện tiên quyết là không đ á n đo liều lượng vì vượt qua thời đại mới những mộc linh cấm kỵ này chữ hàng đầu cơ tích chữ không biết giấu bao nhiêu tiên linh chi khí kết quả bây giờ nhân tố tiên linh chi k h í biến hóa cái kia trực tiếp liền nổ vô số mộc linh cấm kỵ tại chỗ không chịu nổi chết héo hoặc là bị ép bước lên đường chạy trốn việc này dẫn đến mấy kho lúa dự trữ mà mộc linh thiên tôn đã từng lưu lại lần nữa tan vỡ tiên linh chi k h í cực kỳ nồng đậm như hồng thủy phun trào c h ả n lan bốn phía cuốn không biết bao nhiêu mộc linh cấm kỵ trực tiếp bị độc chết trong đó cuối cùng chỉ có số ít mộc linh lão tổ mang theo một bộ phận mộc linh cấm kỵ chạy đi vì vậy tiên linh chi khí hỗn hợp khổng lồ chưa từng có không chỗ nào không có mặt liền coi đại h ỏ a cầu là miệng xả lũ không có biện pháp cực hạn vật chất chính là vốn có hiệu quả xa phần như vậy trời sinh nó thì có tác dụng ổn định thực tế mà tiên linh chi khí tuy là trải qua ba lần sinh thái tinh chỉnh có thể bản chất vẫn như cũ là một loại thể hiện của vật chất hiện thực cho nên bị hấp thu cũng là tự nhiên nguyên bản nếu không có ngụy viễn đại h ỏ a cầu này nhiều lắm là hấp thu đủ số lượng tiên linh chi khí đạt được giá trị ngưỡng phía sau sẽ tiến nhập trạng thái ổn định nhưng ngụy viễn lại làm sao có khả năng buông tha cơ hội như vậy bởi vì theo đại hỏa cầu hấp thu tiên linh chi khí lực lượng ổn định thực tế của nó đang tăng lên gấp bội điều này cũng làm cho dẫn đến nguyên thần thiên địa phía trước căn bản không áp chế được cuối cùng từ đại lão hổ biến thành chuột nhỏ ngược lại bị áp chế lại điều này tương đương với việc làm cho hai đại tạc đạn treo ở trên đầu hắn đều tạm thời bị giải trừ không còn có cơ hội nào tốt hơn thế này đạo hỏa ở đâu điên cuồng hét lên một tiếng ngụy viễn không chút do dự t h â n hóa n h â n tộc đạo hỏa hướng về phía một đoàn dị tộc đạo hỏa khởi xướng xung phong s a o cùng hắn nhất định phải thôn vệ dung hợp tăng thêm lực lượng đạo hỏa nguyên bản việc này là không thực tế đại hỏa cầu tồn tại vốn là ước thúc lẫn nhau ba đám đạo hỏa này hắn lại cố gắng thế nào đều vô dụng tiên thiên liền bị hạn chế nhưng mà đại hỏa cầu lúc này đang được thể hồ quán đính đâu vô số tiên linh c h ị khí dũng mãnh tiến vào khiến nó tạm thời mất đi khống chế đối với nội bộ kết cấu của nó quy tắc của nó cũng đang gây dựng lại bên trong tuy là hỗn loạn như vậy khả năng cũng liền duy trì liên tục mấy phút nhưng vì mấy phút đồng hồ này ngụy viễn lại chờ đợi hơn một triệu năm vậy là đủ rồi dị tộc đạo hỏa kia tự nhiên liều mạng phản kháng a là bài xích tự nhiên nhưng một cái có ý thức chủ đạo một cái không có ý thức bài xích hơn nữa bên ngụy viễn còn chiếm theo ưu thế số lượng cho nên thôn phệ dung hợp cơ hồ không có hồi hộp trong hai phút ngắn ngủi một đoàn d ị tộc đạo hỏa này liền trở thành một bộ phận của ngụy viễn mà lúc này đại hỏa cầu đang dần ổn định nó sắp bão hòa một loại áp bách tinh khủng lực lượng quy tắc hạn chế đang sinh thành thời gian lưu cho ngụy viễn chỉ còn lại có hơn mười giây nhưng vẫn cũ vậy là đủ rồi ngụy viễn dung hợp một đoàn d ị tộc đạo hỏa lúc này đã biến đến vô cùng cường đại một ngụm liền đem d ị tộc đạo hỏa thứ hai thôn phệ dung hợp cũng trong lúc đó hắn mãnh địa câu thông nguyên thần thiên địa hiện tại hắn không sợ nguyên thần thiên địa cường đại nữa rồi hắn cần nội ứng ngoại hợp đạo hỏa luyện kim đan oanh vô số đạo hỏa phun ra ngoài từ bên trong ngược lại thôi động áp chế đại hỏa cầu mà cũng trong lúc đó trong nguyên thần thiên địa một viên tiên phủ mơ hồ không quá hoàn thiện bị ngụy viễn sớm lưu lại cũng bị kích hoạt khởi động chính là tiên phủ luyện chế kim đan mà ngụy viễn suy diễn ra năm đó lúc đó điều kiện và hoàn cảnh đều không đủ để hoàn thiện nhưng cho đến ngày nay tiên phủ này rốt cuộc có thể nước chảy thành sông hoàn thiện đại hòa cầu này chính là trí tôn đạo hỏa kim đan mà hắn muốn luyện cùng u n g viên đại hòa cầu to lớn gấp mấy lần so với thái dương kia bây giờ bắt đầu xoay c h ậ m c h ậ m từng bước phủ lên không trung mà chỉ để làm được điều này ngụy viễn cơ bản đã hao hết tất cả lực lượng vận dụng tất cả át chủ bài ở bên ngoài nguyên thần của hắn thiên địa toàn lực tham gia vào viên kim đan tiên phủ này đem in sâu vào bên trên đại hòa cầu sau đó coi đây là điểm neo không ngừng lôi kéo về một hướng đồng thời ở bên trong đại hỏa cầu ngụy viễn cũng tập trung toàn lực lấy tự thân cùng toàn bộ đạo hỏa thôi động về một hướng khác hai loại lực lượng trồng lên nhau lúc này mới miễn cưỡng khiến cho đại hỏa cầu cực kỳ trầm trọng đại biểu cho vật chất cực hạn này xoay tròn t ù y loại xoay tròn này so với ốc sên còn chậm hơn e rằng phải mất một ngàn năm mới có thể hoàn thành một vòng tự quay nhưng đây chính là thắng lợi to lớn nhất bởi vì một khi thành tựu hình cầu vật chất cực hạn độ cứng của nó không gì sánh kịp chất lượng của nó không gì sánh kịp ảnh hưởng của nó đối với hoàn cảnh chung quanh cũng không gì sánh kịp chỉ cần nó di chuyển sẽ tạo thành liên y có thể ảnh hưởng to lớn đến khu vực trong phạm vi mấy vạn cái tấm kỵ hố to xung quanh mà loại ảnh hưởng này sẽ tăng dần theo thời gian từng bước mở rộng sau đó lại sẽ ảnh hưởng ngược lại viên đại hỏa cầu này cho đến khi loại trạng thái quả cầu tuyết này đột phá một giá trị nhất định như vậy liên biến thành thế mà cái thế này thậm chí có thể giúp ngụy viễn ở t i ê n giới thu được một bước đệm trong bối cảnh sinh thái biến đổi lớn thậm chí có thể thu được chút ít yếu thế sau đó nhờ vào đó mà tự bảo vệ mình đương nhiên bên trên là những lợi ích bên ngoài mà viên đại hỏa cầu này mang lại còn lợi ích bên trong vẫn là mục tiêu cuối cùng của đạo hỏa luyện kim đan ngụy viễn muốn luyện chế viên đại hỏa cầu này thành một bộ phận của tiên khu đạo thể của mình để hắn có thể đồng thời chịu tải pháp thiên thần dạn g trí tôn tuệ nhãn trí tôn nghe nói thần trung trí tôn đạo hỏa cùng với bản mạnh tiên binh và rất nhiều công năng khác có thể nói là tập hợp toàn bộ đại thành vào kim đan mục tiêu này cũng rất to lớn có thành công hay không ngụy viễn cũng không biết không xác định nhưng nỗ lực của hắn sẽ vì tương lai n h â n tộc mà mở ra một con đường hoàn toàn mới ùn g ùn g đại h ỏ a cầu chậm rãi chuyển động vô số sợi tiên linh chi khí chấn động phiêu phủ không ngừng một bộ phận bị bắn ra một bộ phận bị kéo theo theo thời gian trôi qua tiên linh chi khí bị kéo theo càng ngày càng nhiều hóa thành một vòng xoáy vân hà bao quanh đại h ỏ a cầu bên trên đại h ỏ a cầu kim sắc bốc lên cũng chiếu xạ những tiên linh chi khí này thành những vân hà mỹ lệ vốn tiên linh chi khí là vô sắc vô hình nhưng bởi vì sự điều khiển vi mô của sinh thái tiên giới bên trong trở nên đ ộ c ngầu tăng thêm rất nhiều vật không rõ vốn là những vật chất này e rằng trong tương lai trải qua vô số năm tháng rơi xuống cũng sẽ dần ổn định thành vô hình vô sắc nhưng giờ khác này dưới áp lực kéo theo của vật chất cực hạn của đại h ỏ a cầu lại đem các loại vật chất lắng động bám vào bên trên đại h ỏ a cầu trở thành một bộ phận của đại h ỏ a cầu sau đó lại bị đạo h ỏ a nhật đêm không ngừng luyện hóa cho nên chỉ vẻn vẹn năm trăm năm sau đại h ỏ a cầu còn chưa hoàn thành một vòng tự quay ngụy viễn đã thu hoạch ngoài dự liệu một loại vật chất hoàn toàn mới đây là kết cấu lực lượng chưa từng xuất hiện trong tiên giới trước kia đây là một loại vật chất cộng sinh hoàn toàn mới sinh ra từ sự biến hóa không ngừng của sinh thái tiên giới đúng vậy chính là vật chất cộng sinh mà không phải vật chất chủ yếu bởi vì nhất định là trước phải có vật chất chủ yếu mới có thể dẫn đến sự điều khiển vi mô sinh thái tiên giới tiếp đó mới có thể sinh thành vật chất cộng sinh nhưng dù vậy ngụy viễn vẫn mừng rỡ như điên hắn lần đầu tiên thấy được tự quang tương lai dù cho đạo h ỏ a luyện thành trí tôn kim đan hắn cũng không kinh hỉ như vậy bởi vì loại vật chất cộng sinh này chắc chắn trở thành tài nguyên trọng yếu của thiên yêu tộc là trợ lực quan trọng trên đường trở thành nhân vật chính tiên giới của bọn hắn thiên yêu tộc hiện tại hẳn là rất dễ dàng mượn dùng thậm chí có thể dễ dàng tu luyện loại vật chất cộng sinh này trong cơ thể nhưng nhân tộc thì đừng nói đến việc tiếp xúc nắm giữ đụng vào là chết trong đại h ỏ a cầu ngụy viễn một bên dựa theo góc độ cố định lấy đạo hỏa thôi động luyện hóa đại h ỏ a cầu vừa đem điểm này vật cộng sinh thần kỳ để trong lòng bàn tay vật ấy không có cách nào đo lường bởi vì nó giống như một viên bạch nguyệt quang bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể tiêu tán ngụy viễn mượn lực trường trấn áp của vật chất đại hòa cầu lại thêm rất nhiều loại thủ đoạn của mình mới duy trì được trạng thái chân thực của vật cộng sinh này trên thực tế điểm này vật cộng sinh hẳn là có thể ám sát chết một nhân tộc ẩn thiên đế thứ này cũng có thể định nghĩa là tiên linh chi khí của thiên yêu tộc vật ấy đối với chất thiên yêu tộc gần như có trăm lợi mà không có một hại nó có thể giúp thiên yêu tộc nhanh chóng hiệu quả đột phá các giai đoạn phôi thai ấu sinh thành niên và đỉnh phong ngụy viễn cho ra đánh giá rất cao cho đến bây giờ lấy tầm mắt và kinh nghiệm của hắn tự nhiên không thể giống như người địa cầu đã từng đối đãi với các giai đoạn sinh mạnh giống như rất nhiều người địa cầu cho rằng phạm nhân và tiên nhân đã là hai giống loài khác nhau trên thực tế điều đó không sai chỉ có thể nói là do nhãn giới cao thấp mà thôi nhưng từ góc độ của hắn lúc này phạm nhân giai đoạn chính là giai đoạn thứ nhất của hình thức sinh mạnh n h â n tộc có thể hiểu là chứng thụ tinh phạm nhân đánh vỡ gông xương trở thành tu tiên giả chẳng khác nào tiến vào giai đoạn phôi thai giống như vẻn vẹn xem như là phôi thai bất kể là đẻ trứng hay sinh đẻ bằng bào thai đều là giống nhau đợi tư tiên giả thành công phi thăng tiên giới đánh khai thiên môn trở thành tiên nhân kỳ thực chính là sinh nở thành hài nhi sau đó sinh mạnh liền tiến vào giai đoạn thứ ba đợi sau khi phi thăng tiên nhân rèn luyện chín tầng tiên khu coi như là chính thức tiến vào giai đoạn thứ tư sau đó chính là giai đoạn thứ năm đến giai đoạn cuối cùng sinh mạnh cấm kỵ thụ của nhân tộc hiện nay liền mở ra sáu giai đoạn này nhưng có khả năng mở ra giai đoạn thứ bảy của sinh mạnh cấm kỵ thụ hay không đương nhiên là có nhưng cần thời gian và may mắn vượt quá tưởng tượng coi như là ngụy viễn hiện tại cũng không cho rằng mình ở trên sinh mạnh cấm kỵ thụ mở ra giai đoạn thứ bảy vật chất cộng sinh này rất mạnh so với thực phẩm tiết linh chi khí cũng không kém bao nhiêu cho nên thiên yêu tập nhất định là có thể mở ra bảy giai đoạn của sinh mạnh cấm kỵ thụ ngụy viễn tinh tế suy nghĩ cũng đem mình đặt vào góc nhìn của mộc linh thiên tôn cản tạo lời nguyền thời đại của nó giúp cho ngụy viễn có thể thông qua càng nhiều góc độ càng nhiều thông tin để phân tích so sánh người khác lấy lịch sử làm gương hắn lại lấy mộc linh làm gương mộc linh thiên tôn ban đầu là cục diện gì nó lựa chọn như thế nào nó làm sao rơi vào hố lại làm sao bị thời đại đâm sau lưng ngụy viễn phân tích rất lâu rất lâu thực sự sinh thái tiên giới không thể coi thường không thể khinh thị càng đừng cho rằng tránh được nhất thời kết cục đã định là không thể trốn thoát một đời ngụy viễn cũng không muốn tương lai một ngày nào đó có một đại tân sinh chân heo đào hắn lên khỏi mặt đất phơi thây nơi hoang dã không cẩn thận tất cả những ưu thế hiện tại của hắn đều là liên lụy cứ như vậy thời gian c h ậ m chậm trôi qua đại hỏa cầu cũng c h ậ m chậm chuyển động ngụy viễn vừa phân tích vừa thu thập loại vật chất cộng sinh kia đồng thời còn phải phân tâm nghiên cứu xem thứ này rốt cuộc có thể mang lại cho hắn lợi ích gì hắn không vội cũng không vội được trong lúc ở đây hắn đã từng nghe được thanh âm mạo hiểm cộng minh của những dân tộc đại lão khác nhưng hắn lựa chọn không để ý tới thực sự là hắn tạm thời không đủ sức để làm gì cho nhân tộc hơn nữa thiên yêu tộc hiện nay còn chưa chân chính có thành tựu các ngươi đã không chịu nổi như vậy đợi thực sự có thành tựu chẳng phải là muốn ta đi vào vết xe đổ của mộc linh thiên tôn hay sao mộc linh thiên tôn năm đó nếu không phải hết lòng chiếu cố mộc linh nhất tộc thậm chí vì cấm kỵ mộc linh mà một mình sáng tạo ra một loại hôn mê công pháp quan tuyệt thiên hạ có lẽ nào đến cuối cùng muốn cứu toàn bộ nhưng kết quả lại không cứu được một ai không khiến cho cả tộc quần cuối cùng hóa thành cây cỏ đây cũng là bi ai và đau đớn đến nhường nào mộc linh nhất tộc ban đầu cũng là sinh động có văn hóa văn minh ngôn ngữ t r í thức hệ thống của chính mình là nhân vật chính tiên giới nhân tộc cần dẫn đạo cần người dẫn đường chỉ rõ phương hướng điểm này ngụy viễn đã làm xong mà tương lai hắn sẽ chỉ ở thời kỳ cường thịnh của thiên yêu tộc lại vì nhân tộc ra tay ba lần hoặc là lại ra tay một lần nhiều hơn nữa chỉ có hại người hại mình dù sao đối kháng với nhân vật chính thực sự không có kết quả tốt chớp mắt một cái mấy vạn năm đã trôi qua ngụy viễn đã thu thập được c h ọ n vẹn tám trăm phần vật chất cộng sinh loại kia đại hỏa cầu cũng chuyển động được năm mươi vòng tiến độ đạo hỏa luyện hóa kim đan thành công đột phá một phần trăm cứ theo đà này khoảng năm triệu năm nữa trí tôn kim đan đạo hỏa của ngụy viễn sẽ đại thành nhưng trên thực tế khoảng cách tiên giới sinh thái triệt để biến đổi lớn chỉ còn một tám mươi vạn năm điều này nhất định là không đủ đừng nói một trăm tám mươi vạn năm trên thực tế đại quân đông tiến của thiên yêu tộc vào lúc này đã tiến vào đạo thứ hai h o a cảnh tuy là kẻ dẫn đầu cái gọi là thiên yêu đại thiên tôn kia ngụy viễn chỉ cần một ngón tay là có thể đ è chết nhưng vấn đề là thiên yêu tộc đang ở thời k h ắ c quật khởi hưng thịnh đ è chết một tên kẻ tiếp theo sẽ tàng mạnh hơn sau đó không ngưng nghỉ cho nên ngụy viễn phỏng t r ừ n g hắn nhiều nhất chỉ còn năm trăm ngàn năm sau đó sẽ bị phát hiện cho nên phải ứng dụng loại vật chất cộng sinh kia rồi ánh mắt ngụy viễn đang rong ruổi trên đại địa tiên giới manh mông vô ngần lại hắc ám từ khi đạo hỏa của n h â n tộc ẩn sâu trong đại địa tiên nhân n h â n tộc tận hết khả năng di chuyển về phía đông khu vực này đã một lần nữa bị bóng tối bao phủ bóng tối như vậy giống như sa mạc theo một ý nghĩa nào đó có thể coi là tuyệt vọng bởi vì sẽ lạc đường mà đây cũng là tác dụng ban đầu của đạo hỏa lúc này ở trong cảnh nội đạo hỏa thứ ba của n h â n tộc đã chỉ còn lại một c h i quân đoàn cuối cùng phụ trách đoạn hậu do hai gã n h â n tộc đại lão già nua suy yếu không còn sống lâu nữa thống lĩnh bọn họ sẽ không đi mà là chuẩn bị ở lại chỗ này chờ đợi quyết tử chiến với tiên phong đoàn của thiên yêu mà vị trí bọn họ đang ở chính là bách hợp tiên vực đã từng trải qua bốn triệu năm nơi đây đã trải qua biến đổi từ hẻo lánh sát biên giới đến bị vứt bỏ lại được khai thác đến phồn vinh thậm chí một lần trở thành nơi hành hương sau cùng của n h â n tộc chỉ vì nơi này còn có một đám đạo hỏa của n h â n tộc soi sáng nhưng bây giờ nơi đây cũng biến thành tĩnh mịch âm lãnh mở tối phồn hoa không còn giống như mộ địa tòa thần trung nghe nói năm đó đã vỡ vụn thành một đống đá không có chút giá trị nào mà một luồng đạo hỏa n g u y viễn lưu lại cũng suy nhược đến mức giống như một vây đuốc chỉ có thể cô độc thiêu đốt vì thời đều có khả năng g i ậ t tắt ánh mắt n g u y viễn dừng lại ở đây một chút hắn nhìn đạo hỏa kia nhìn thần trung nghe nói tan vỡ kia đã từng là vật chất thần thạch nguyên lai cũng không gánh nổi sự biến thiên của sinh thái tiên giới cuối cùng hắn đưa mắt rơi vào trên người hai gã n h â n tộc đại lão kia có thể thấy rõ ràng bọn họ đang không ngừng thừa nhận thống khổ loại vật cộng sinh chất kia tích lũy quá nhiều trong thân thể bọn họ dù cho dùng luyện k h í chi thuật cũng khó mà luyện hóa cuối cùng thành bệnh trầm kha khó mà cứu vãn mà c h i tiên nhân quân đoàn đoạn hậu kia cũng cơ bản như vậy đều là một ít lão giả h â n tộc già nua ung yếu nhưng bốn triệu nm ờ trước những người này đều hẳn là những tồn tại lừng lẫy trong n h â n tộc không phải vậy cũng không thể chống đỡ đến bây giờ bây giờ coi như thiên yêu quân đoàn không đánh tới bọn họ nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thêm mấy ngàn năm rồi cũng phải vẫn lạc ngụy viễn nhìn hồi lâu cũng do dự hồi lâu lúc này mới chậm rãi ngưng tụ ánh mắt mà việc này lập tức bị c h i quân đoàn đoạn hậu suy bại này cảm ứng được thật giống như từ nơi sâu xa có người đang nhìn chăm chú bọn họ là ngụy thiên tôn sao một gã nhân tộc đại lão tóc trắng xóa già yếu vô cùng kích động đứng lên hô bọn họ đã kêu ngụy viễn gần hai triệu năm thủy trung không thấy đáp lại bọn họ gần như đã tuyệt vọng bọn họ cũng không trông cậy vào ngụy viễn có thể giúp đỡ bọn họ mà là muốn xác nhận ngụy viễn còn sống hay không dù sao ngụy viễn là vị trí tôn thiên đế cuối cùng của n h â n tộc là niềm hy vọng cuối cùng của n h â n tộc chỉ cần hắn còn chứng tỏ tương lai còn có con đường để đi ta là ngụy viễn chư vị vẫn khỏe chứ thanh âm ngụy viễn chậm rãi vang lên đây là quyết định sau khi hắn do dự mãi vốn hắn định lại làm ra một ngụy lão m ũ thẩm thấu vào bên trong thiên yêu cản trở làm phá hoại gì đó nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn một con đường khác chúng ta bái kiến ngụy thiên tôn xin thiên tôn chỉ ra một con đường sáng cho n h â n tộc sinh thái tiên giới mới điều khiển tinh vi ba lần nhưng thiên yêu tộc đã thế lớn không thể chế tiếp tục như vậy nữa n h â n tộc tất vong một nhóm n h â n tộc lão tiên nhân khóc kể lể đã từng bọn họ đã chế định rất nhiều kế hoạch tự cho là vạn vô nhất thất thật không ngờ tới khi không còn nhân vật chính quang hoàn ở trước mặt nhân vật chính mới bọn hắn thật sự không là gì cả thiên yêu đại thế vốn là không thể chế đây là kết quả ngụy viễn lẳng lặng nói mà vận mạnh n h â n tộc hoàn toàn chính xác cũng đã đến thời khắc nguy hiểm nhất chỉ dựa vào một mình ta sợ cũng không thể ảnh hưởng gì sở dĩ ta tới gặp chưa vị là muốn mượn tính mạng chưa vị dùng một lát chẳng hay có được không thiên tôn cứ ra mạnh lạnh bọn ta thể sống chết chấp hành một nhóm n h â n tộc lão tiên nhân không cần nghĩ ngợi liền đồng ý thậm chí không hề hỏi bởi vì bọn họ ở lại chỗ này đoạn hậu vốn là ôm lòng liều chết huống chi bọn họ còn có thể sống được bao lâu nữa thiên yêu đại thế ở đây bọn ta không thể nào đối kháng nhưng ta có một pháp nếu các ngươi không tiếc cái chết có thể cản thiên yêu đại quân trăm vạn năm không thể tiến về phía đông xin thiên tôn bảo cho biết bọn ta không tiếc bất cứ giá nào nhất định sẽ chấp hành thiện bây giờ chúng ta đã rất khó lấy thân người cùng thiên yêu đối kháng vì vậy ta có thể đem chư vị chuyển hóa thành đại tân sinh thiên yêu như vậy các ngươi sẽ có được thân thể không kém chút nào đại tân sinh thiên yêu các ngươi có thể tiến vào nội bộ thiên yêu nhấc lên nội loạn đây là tử gian chẳng những chắc chắn phải chết ngay cả một chút tiếng thơm cũng không có chư vị có bằng lòng hay không ngụy viễn hỏi lại biện pháp này của hắn có thể so sánh với việc hắn chế tạo ngụy lão ngũ ngụy lão lục còn thích đáng hơn mà không cần dùng chính hắn tự mình phân thần thao túng nếu hơn một ngàn lão đầu tử nhân tộc trong quân đoàn đoạn hậu này thật lòng đồng ý vậy thiên yêu tộc coi như là đại tân sinh nhân vật chính cũng phải chịu một tầng thiệt thòi lớn bẩm ngụy thiên tôn lão phu nguyện đi ha ha lúc này ai còn quan tâm đến tiếng thơm khi còn sống hay sau khi chết ngụy thiên tôn mời mau mau xử trí lão phu không sợ chết không sợ ô danh chỉ hận không có lực lượng giết hết thiên yêu quả nhiên hơn một ngàn n h â n tộc lão tiên nhân không có một ai do dự đến tận đây ngụy viễn cũng không nói nhiều lập tức động thủ những năm gần đây hắn đối với loại vật cộng sinh chất kia đã nghiên cứu có chút thu hoạch sở dĩ đem thân thể nhân tộc cải tạo thành khu thể thiên yêu là có thể được nhất là ở lúc sinh thái tiên giới vẫn còn tiếp tục điều khiển tinh vi còn chưa ổn định lại làm như vậy gần như không có gì quá khó thậm chí những nhân tộc lão tiên nhân này bởi vì thực lực cường đại bên trong cơ thể bọn họ đã tích lũy rất nhiều vật cộng sinh chất bình quân mỗi cá nhân đều đã tích lũy năm mươi phần thậm chí hai gã nhân tộc đại lão lợi hại nhất kia còn tích lũy trên trăm phần loại vật cộng sinh này đối với nhân tộc mà nói chính là trí mạng tri độc nhưng chỉ cần chuyển đổi một chút chính là thiên yêu tri phúc việc này vừa nói liền rõ thậm chí những nhân tộc lão tiên nhân này có thể tự mình tìm tòi ra một thứ đại khái ngụy viễn hiện tại chỉ cần phụ trách dẫn đạo cũng đưa tám trăm phần tinh khiết vật cộng sinh chất mà hắn tích lũy đến để cho bọn họ hoàn thành lột xác cuối cùng trong suốt ba trăm sáu mươi ngày đêm tổng cộng một n g h n hai trăm ba mươi chín d a nhân tộc lão tiên nhân mang theo ý chí quyết tử chuyển hóa thiên yêu thân khi ngày cuối cùng đã tới tám trăm phần tinh khiết vật cộng sinh chất từ trong hư không rơi xuống hào quang màu trắng bạc lóng lánh như nguyệt hoa lưu tương thần thánh không gì sánh được đáng tiếc chỉ có tám trăm phần chỉ có thể làm cho tám trăm nhân tộc lão tiên nhân hoàn thành tiến giai từ giờ khác này coi như bọn họ nói mình là nhân tộc cũng sẽ không có ai tinh trừ phi sinh thái tiên giới triệt để hoàn thành biến hóa bọn họ mới có thể lộ ra sơ hở đây là một con đường không có đường về nhưng bọn hắn lại đi một cách nghĩa vô phản cố trừ vị lên đường bình an thanh âm ngụy viễn vang lên mà hơn một ngàn danh nhân tộc lão tiên nhân kia không nói tiếng nào chạy về phía hắc ám ở phía tây khi hơn một ngàn danh nhân tộc lão tiên nhân hóa yêu mà đi bách hấp tiên vực pháo đài cuối cùng của nhân tộc trong đạo h ỏ a cảnh thứ ba triệt để yên tĩnh ngụy viễn đưa mắt nhìn dò xét nơi này hồi lâu cuối cùng không một tiếng động thổi tắt ngọn đạo h ỏ a ảm đạm cuối cùng xem như là triệt để kết thúc kỷ nguyên n h â n tộc hắc ám như sóng lớn cuồn cuộn ập tới trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ toàn bộ đạo hỏa cảnh thứ ba không còn một chút ánh sáng từ đây nhìn về phía tây ngay cả đạo hỏa cảnh thứ hai thậm chí đạo hỏa cảnh thứ nhất đều đen nhánh vô cùng thiên yêu còn chưa thành công ngưng tụ đạo hỏa a bọn họ vì để tách biệt với n h â n tộc ở hỏa khu đã dùng thuyết pháp thiên yêu thánh hỏa này ngụy viễn y lặng quan sát không mang theo nửa điểm tâm tình lần thứ ba tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi làm cho thiên cường giả yêu tộc được lợi không nhỏ cũng khiến chiến lực của bọn họ tăng vọt lúc này thậm chí đã có thiên yêu cường giả vừa tới bờ giải đất giữa đạo hỏa thứ ba và đạo hỏa thứ hai thật đúng là không kiêng n ể gì mà ở nguyên bản đạo hỏa cảnh thứ hai bốn tòa chí tôn văn thần chung nơi lưu lại cho thiên yêu tộc đang có mấy triệu thiên yêu vừa múa vừa hát là hét không ngừng bọn họ đang dùng phương pháp mà bọn họ tự nhận là xỉ nhục nhất để phá hủy những tiêu chí trọng yếu đại diện cho nhân tập này sau đó bốn tòa chí tôn văn thần chung này cũng theo đó vỡ tan b ể nát bị dẫm đạp xuống trần ai thấy một màn như vậy ngụy viễn muốn cười nhưng nhịn được các đại lão cao tầng n h â n t ậ p trước đây khi lập ra kế hoạch này đại khái cũng không nghĩ tới sẽ có một kết quả như thế này tân sinh nhân vật chính không sợ trời không sợ đất nhiệt huyết xôi trào huyết khí phương cương đấu đá lung tung À một dám không phải tị tị phong đầu chứ nhìn những thiên yêu cường giả kia dốc hết toàn lực muốn phá hủy tri thức cùng vết tích nhân tộc lưu lại ngụy viễn đều muốn vì chúng nó góp phần trợ uy xóa c à n g sạch sẽ một ít cũng không biết con cháu đời sau của các ngươi sẽ đánh giá các ngươi như thế nào đương nhiên a đại đừng nói an h ị n h â n tộc trước đây khi quật khởi cũng đã trải qua thời đại tương tự cũng có một màn trình diễn tương tự nếu không trí tôn văn thần chung bên trong tại sao phải thiên tân vạn khổ thu nhận sử dụng liên quan tới mộc linh nhất tộc phân tộc s i tộc dù cho một chút thông tin không trọn vẹn mà nói chung n h â n tộc đã coi như là hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm làm ra ứng đối rất tốt đừng xem n h â n tộc bây giờ ngay cả gia viên đều mất vô số n h â n tộc tiên nhân chết đi bị ép di chuyển đến cực đông tri địa càng thêm xa xôi càng thêm vắng vẻ mười bốn tòa trí tôn văn thần chung một tòa đều không có bảo lưu lại thảm đến không thể thảm hơn thế nhưng trên thực tế ít nhất tam đại hạch tâm đạo hỏa của n h â n tộc vẫn luôn hoàn hảo đạo hỏa thứ nhất và đạo hỏa thứ hai vẫn vững vàng nắm giữ trong tay nhân tộc đang di chuyển hiện tại y ê lặng ẩn n ú p đợi đến thời cơ thích hợp là có thể một lần nữa n h e n lửa mà đạo hỏa thứ ba thì bị ngụy viễn dùng để luyện chế đạo hỏa trí tôn kim đan đây là chỉ rõ phương hướng tương lai của n h â n tộc đủ loại ở trên đều là phân tộc s i tộc khi mặt trời lặn ở tây sơn không có làm được hoặc có lẽ là phân tộc s i tộc đã dạy nhân tộc không muốn xung đột với nhân vật chính không muốn khơi mào chiến tranh với nhân vật chính tết ra là được tam đại đạo h ỏ a cảnh nội nhường lại là được tất cả đều cho ngươi thì thế nào tam đại đạo h ỏ a cảnh nội đều là t h ụ c địa nhân tộc khai thác ra những đại cấm kỵ sinh linh khác cơ bản đều bị thanh lý không còn thiên yêu như vào trốn không người dù cho không có đạo hỏa soi sáng đều an toàn thế nhưng ra khỏi tam đại đạo h ỏ a cảnh nội này ra khỏi t h ụ c địa đến nơi man hoang chi địa càng hoang vu nguy hiểm hơn thì sao không có đạo hỏa chiếu sáng hậu quả coi như là nhân vật chính phỏng chừng cũng chịu không được đương nhiên ngụy viễn không có tư cách chê cười thiên yêu hiện giờ thiên yêu vẫn còn nằm ở tiên kỳ không phải chân chính thiên yêu ngay cả đạo hỏa của tộc quân minh cũng không có thì tính là gì nhân vật chính chân chính nhân vật chính thiên yêu chắc là đối với tập quân của mình đối với tiên giới đối với các đời sinh linh tập đàn cờ phi thường thanh tỉnh lý trí khách quan công chính nhận thức sau đó thông qua loại nhận thức này tổng kết quy nạp cuối cùng hình thành tri thức hệ thống đặc sắc vốn có của thiên yêu đến lúc đó mới xem như đạo hỏa đại thành mà không phải hiện tại những kẻ kỷ lệ và sinh thái sủng ái phi thường xa xỉ lấy thiêu đốt vật cộng sinh làm giá bốc cháy thánh hỏa vậy coi là gì đạo hỏa chứ đạo hỏa không đơn thuần là có thể xua tan hắc ám mà còn có thể chiếu rọi hư vọng tinh thần thế giới quang mang đến đây ngụy viễn liền thu hồi ánh mắt nói thật nếu không phải vị trí đạo hỏa luyện kim đan của hắn hiện tại cách đạo hỏa cảnh thứ ba quá gần hắn cũng không muốn dằn vặt một vòng này bởi vì tương lai tất nhiên sẽ có chân chính cơ chí thiên yêu đại lão xuất thế sẽ rất dễ dàng từ tơ nhện giấu chân ngựa manh mối bên trong suy diễn ra toàn bộ những việc phát sinh hôm nay tiến tới có thể xác định ở thời kỳ này trong thời kỳ nguyên thủy thiên yêu cuồng hoan cản rỡ liền có người tộc đã nắm giữ mạnh căn của bọn hắn điều này sẽ làm cho cao tầng thiên yêu tộc tương lai càng thêm nghiêm khắc càng thêm điên cuồng truy sát nhân tộc bởi vì bọn họ sẽ rất sợ hãi nhổ cỏ không nhổ tận gốc gió xuân thổi tới lại tái sinh cũng không biết vị s i ma thiên tôn kia hiện tại tổ mã hình dáng ra sao ngụy viễn trong lòng suy tư hắn thậm chí mãnh liệt có một loại muốn giá họa cho s i ma thiên tôn xung động nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ qua không phải hắn đối với m i ê u hoa thủ đoạn của mình không phải tự tin mà là đối mặt nhân vật chính càng làm nhiều lỗi càng nhiều hắn cho rằng giá họa thành công cũng khẳng định giá họa thành công nhưng nhất định sẽ bại lộ chính mình mà chỉ cần bại lộ liền chắc chắn phải chết bao quát cả ngụy viễn hắn tiên giới nhân vật chính kinh khủng như vậy đây không phải đùa giỡn vừa nghĩ tới đây ngụy viễn lần nữa nhìn về phía đông quá trình di chuyển của nhân tộc rất chật vật thậm chí có thể nói là thương vong thảm trọng cơ hồ là một đường giết đi qua bởi vì ra khỏi đạo hỏa cảnh thứ ba chính là thần lôi sông dài thân c â y đã khô cạn không ít vượt qua thần lôi sông dài chính là manh mông vô bờ hát ám hoang nguyên ở nơi này cấm kỵ mộc linh đều không có biện pháp còn sống trên thực tế từ đạo hỏa thứ nhất cực tây tri địa đến thần lôi sông dài ở đông phương này cũng không phải nhân tộc khai thác ra trước nhất mà là mộc linh tộc khai thác sau đó hoang phế lại bị phân tộc khai thác một lần lại hoang phế tiếp theo bị suy、si、tộc khai thác một lần sau đó lại hoang phế lãnh thổ của bốn tộc tuy một mực mở rộng nhưng cơ bản bàn đều ở đạo h o a cảnh thứ nhất là sẽ không kém màn hoàng hắc ám trong tiên giới có cực kỳ cổ xưa đại cấm kỵ liền trốn ở trong cấm kỵ đại hố sẽ không tùy tiện nhúc nhích có biết bởi vì tiên giới sinh thái biến hóa mà chết có thì may mắn còn sống sót quá nhiều có cổ xưa đại cấm kỵ người chính là ở trên mặt chúng nó sao sao đà đà chúng nó cũng không chút sức mẻ thờ ơ có lại cực kỳ sinh động thậm chí có thể sở hữu tiểu sinh hình thái khu vực của riêng bọn chúng đụng phải loại cổ xưa đại cấm kỵ này biện pháp tốt nhất chính là đi vòng may mắn phần lớn đại cấm kỵ đều yên lặng hơn nữa tại loại này tiên giới chỉnh thể sinh thái biến hóa tiết đại cấm kỵ nhóm cũng đều liều mạng muốn cho chính mình thích ứng nếu không từng nhánh dân tộc di chuyển quân đoàn kia sợ không phải sớm đã bị đoàn diệt mà không phải cho tới bây giờ mới hao tổn ba bốn t h à n h rất tốt hơn nữa đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để di chuyển không phải vậy chờ thêm một triệu năm nữa khi lần thứ tư lần thứ năm tiên giới sinh thái triệt để hoàn thành biến hóa ngươi lại tùy tiện đi thử xem lần sau muốn thuận lợi tiêu sái đi qua phải đợi đến thời đại thiên yêu tộc mặt trời lặn ở tây sơn tờ nờ nhân vật chính đang chàng có thể đi bao xa liền đi bao xa không phải sợ thương vong nguyễn thanh âm nhẹ nhàng đi qua đây là lời khuyên của hắn cho n h â n tộc di chuyển quân đoàn bởi vì rất nhiều di chuyển quân đoàn đã bị thương vong thảm trọng dọa sợ nghĩ có muốn hay không tạm dừng một cái thật không nghĩ tới khoảng cách di chuyển như vậy như cũ còn có thể ở trong phạm vi khai thác của thiên yêu tộc ở giai đoạn toàn thịnh nói xong lời này nguyễn viễn thu hồi ánh mắt kế tiếp hắn phải toàn lực luyện đạo hỏa trí tôn kim đan của hắn trong bóng tối một chiếc đèn chiếu thiên đăng phiêu diêu về phía trước bên trong một ngọn đạo hỏa chiếu sáng nhưng ánh sáng lại chỉ có thể bao trùm phạm vi nửa cái hố sâu cấm kỵ ở phía dưới đạo hỏa là mấy trăm tên tiên nhân n h â n tộc bởi o à i đi về phía trước trong số bọn họ chỉ có ba đến năm người là bách kiếp phong quân lương đeo bản mạnh tu tiên giới còn lại đều là kiểu kiếp tiên nhân mà cuộc di chuyển này đã kéo dài mấy trăm ngàn năm ban đầu khi n h â n tộc tập kết ở bách hấp tiên vực vẫn có trên một triệu bách kiếp phong quân hơn mười triệu kiểu kiếp tiên nhân lực lượng như vậy thậm chí có thể cùng thiên yêu tộc chém giết mấy trăm hiệp cũng chưa chắc rơi vào thế hạ phong nhưng cao tầng lại kiên quyết thực hiện di chuyển dù cho gặp phải thiên yêu cũng là dùng các thủ đoạn đoạn hậu tận lực tránh chiến tranh rất nhiều tiên nhân tầng lớp thấp không để ý giải thích nhưng hiện nay cũng không cần phải quấn quýt những điều này chết quá nhiều người n h â n tộc từ khi bước lên con đường di chuyển đã bị chia làm từng nhánh di chuyển tiểu đội cố gắng tách ra khoảng cách năm cái hố sâu cấm kỵ làm như vậy là để tránh tao ngộ những đại cấm kỵ cổ xưa còn sống động thông thường chỉ cần tao ngộ thì chắc chắn đoàn diệt loại cổ xưa này mà vào lúc này còn có thể duy trì đại cấm kỵ sống động hơn nữa cũng không chống đỡ nổi lần biến hóa sinh thái tiên giới này bọn họ đang ở vào trạng thái điên cuồng trước khi chết biết liều lĩnh tấn công những sinh linh tiến vào phạm vi lãnh địa của chúng hơn nữa ngay cả những đại cấm kỵ cổ xưa không còn sống động cũng không thể đi qua bên cạnh chúng quá nhiều lần rất có thể đội ngũ thứ nhất đi qua không có việc gì nhưng đội ngũ thứ hai lại có khả năng chọc giận đại cấm kỵ cổ xưa này đây cũng là lý do tại sao đội ngũ di chuyển của n h â n tộc tuyệt đối không lập ra thám tử do đương trận di chuyển này hoàn toàn là lấy mạng người ra x ế p xoẹt bên trong ngọn đèn chiếu thiên đăng trên bầu trời đạo hỏa phát ra một tiếng nhỏ chập chuần vài cái dường như muốn g i ậ t tắt trong hư vô có một luồng khí lưu vô hình đang khuấy động tất cả tiên nhân n h â n tộc trong đội ngũ đều không dám thở mạnh cũng không dám ngẩng đầu nhìn bởi vì theo kinh nghiệm trước đây lúc này tất nhiên có một đại cấm kỵ cổ xưa đang thức tỉnh nó có thể sẽ tấn công có thể sẽ không đối kháng là vô nghĩa bởi vì đánh không lại có thể đi qua hay không hoàn toàn không biết đạo hỏa tiếp tục lay động mơ hồ có tiếng ầm ầm từ dưới đất chuyển đến nhưng rất nhanh lại không có động tĩnh đạo hỏa cũng khôi phục bình thường tất cả tiên nhân n h â n tộc đều thở phào nhẹ nhõm đại cấm kỵ cổ xưa này đang trở mình nó chắc là cảm nhận được một loại cảm giác bất an do biến hóa sinh thái tiên giới mang tới hiện tại nó chỉ là bất an nếu như nó không thể thích ứng được với biến hóa sinh thái tiên giới không lâu sau sẽ trở nên vô cùng phiền táo điểm này mọi người đều được thông báo rõ ràng không sao có thể nghỉ ngơi một ngày mấy ngày sau bách kiếp phong quân dẫn đội n h â n tộc t h ấ p giọng ra lạnh cũng thu hồi ngọn đèn chiếu thiên đăng chân quý kia cửa ải này cuối cùng đã qua không sai mỗi khi đi qua địa bàn của một đại cấm kỵ coi như qua một cửa rất nhiều tiên nhân n h â n tộc trẻ tuổi vẫn không biết tại sao đơn vị khoảng cách của tiên giới lại được định nghĩa bằng mấy cái hố sơ u cấm kỵ chẳng lẽ tất cả hố sâu cấm kỵ đều lớn như nhau sao điều này nghe rất vô lý chẳng qua theo hành trình di chuyển lâu như vậy cũng đã hiểu rõ mỗi cái hố sâu cấm kỵ đều đại diện cho việc từng có một đại cấm kỵ cổ xưa sinh sống nơi đây đã tự thành một giới mười chín vạn tám nghìn bốn trăm ba mươi hai dặm chúng ta đi về hướng đông thành công đi xa như vậy Thật tốt. trong h ậ t tốt. t lòng bách kiếp phong quân dẫn đội không kìm được có chút vui vẻ nhưng không dám nghĩ tới những từ ngữ như thắng lợi trong tầm tay đó cũng là điều cấm kỵ hắn chỉ khắc một vệt lên một miếng ngọc thạch đặc biệt để ghi chép hành trình có tin tức của những đội ngũ khác không một bách kiếp phong quân khác ngồi một bên tu tiên giới bản mạnh sau lưng được một tấm màn đen che lại nhìn qua giống như một cái nồi lớn bên trong tu tiên giả và người phàm không cảm giác được nguy hiểm bên ngoài cho dù là trong quá trình di chuyển bọn họ vẫn sinh hoạt như thường ngừa một phàm làm d ụ n g nộp thuế cầu phúc lại lão thiên thiên tai chiến tranh vương triều thay đổi liên miên mà tu tiên giả hoặc bế quan không ra hoặc đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên của mình hái thuốc luyện đan tu luyện t h ả nhiên tự đắc ngẫu nhiên mấy trăm năm có một tu tiên giả có thể phi thăng đều sẽ khích lệ vô số tu tiên giả người trước ngã xuống người sau tiến lên để phi thăng thành tiên nhưng sau khi phi thăng mới biết được gian khổ thế nào Độ 926, đội chín trăm hai mươi sáu đội một n g h n hai mươi năm không có còn lại vẫn tốt phong quân l ĩ n h đội bình tĩnh nói đã sớm thành thói quen nhân tộc đã chết bao nhiêu người trên đường di chuyển không có cách nào tính toán chẳng qua vẫn có thể duy trì bởi vì trong tu tiên giới bản mạnh không ngừng có tiên nhân phi thăng lên trở thành nguồn bổ sung máu mới khi số lượng tiên nhân trong mỗi đội ngũ đạt đến một điểm giới hạn sẽ tự động chia thành hai tiểu đội đánh số và cấp đạo hỏa sau đó cho một lộ tuyến di chuyển mới chỉ riêng đội ngũ di chuyển của bọn họ thực tế cũng đã tách ra hơn trăm lần cũng không biết khi nào mới kết thúc nhưng năm đó vị thiên tôn kia đã nói hắn còn nhớ rõ chỉ cần có thể đi phải đi tiếp hơn nữa căn bản không thể dừng lại khắp nơi đều là đại cấm kỵ cổ xưa bọn họ đi qua nơi này một lần thoáng qua đại cấm kỵ cổ xưa này có thể không có động tĩnh nhưng nếu dừng lại chắc chắn sẽ nổi giận sau đó chính là đoàn diệt cho nên trên thực tế bọn họ đã không còn cách nào dừng lại chỉ cần người còn chưa chết hết phải đi tiếp sau một ngày đi thôi mọi người mau lên quy củ cũ cúi đầu đi không được nhìn trời không được suy nghĩ lung tung trong lòng không khống chế được bản thân tới chỗ ta lấy một viên tuyệt tình đan tiếp theo chúng ta phải vượt qua hố sâu cấm kỵ này biên giới hố sâu cấm kỵ không phải là một ngọn núi mà là một loại kết giới lực lượng thân bí lại cương đại tất cả bọn họ đi tới đi tới sẽ cảm thấy có một lực vô hình kéo lại lực lượng này không mạnh thực lực thấp kém thậm chí không cảm giác được bọn họ chỉ biết không ngừng đi thủy t r u n g đều không phát hiện được thế giới bên ngoài như thế nào thủy t r u n g vẫn ở trong vòng cho nên mới cho rằng vũ trụ là vô hạn đến ánh mắt còn không nhìn ra làm sao đi nữa đều không có điểm cuối thật không nghĩ tới những gì bọn họ đã thấy rất nhiều đều là dấu chân của mình nhưng những đội ngũ di chuyển của bọn họ lại không có vấn đề chỉ thấy phong quân lĩnh đội vất vả lấy ra một cây cầu xương trắng khổng lồ từ tu tiên giới bản mạnh của mình dài mấy trăm ngàn dặm nhưng đây thực tế là một ngón út trên hải cốt của một cổ tiên nhân n h â n tộc đã sớm hết thọ nguyên do bị liên lụy bởi lời nguyên thời đại hắn cẩn thận đặt ngón út này xuống phía trước trong nháy mắt một cây cầu lớn bằng xương trắng hình thành mọi người đi theo cây cầu xương trắng tự nhiên vượt qua biên giới hố sâu cấm kỵ đa tạ lão tổ tông phù hộ lão tổ tông ngài cực khổ sau khi qua cầu phòng quân lĩnh đội dẫn mọi người quỳ l ạ i lúc này mới cẩn thận rời ngón tay út bằng xương trắng này về loại bảo bối này có thể thu về thì thu về không thì tổn thất một khối là ít đi một khối ba triệu năm trước n h â n tộc cường đại biết bao kết quả một hồi lời nguyền thời đại làm cho chín phần mười lực lượng của n h â n tộc bỏ mình nếu không có thể đấu ngang tay với thiên yêu tộc phong quân l ĩ n h đội thầm nghĩ thực tế hắn cũng mới phi thăng tới tiên giới đủ mười vạn năm sau khi phi thăng vẫn luôn di chuyển thưa t h h i đã từng thấy được sự huy hoàng của n h â n tộc hửng các n g ư ờ i xem đạo hỏa có biến hóa đạo hỏa có chỉ thị phía trước có đạo hỏa của n h â n tộc chúng ta tốt quá phía trước có trạm gác cố định của người chúng ta có thể nghỉ ngơi tất cả các tiên nhân n h â n tộc đều không nhịn được mà hoan hô cơ hội như vậy quá khó có được bởi vì không phải tất cả cấm kỵ hố lớn đều có đại cấm kỵ cổ xưa đây chính là cấm kỵ hố to c h ố n g không vì vậy loại hố to này cũng sẽ được cải tạo thành trạm gác cố định trên đường di chuyển chẳng qua những trạm gác cố định này thông thường đều là an bài từ trăm ngàn năm trước ở nửa chặng đường đầu di chuyển thì rất nhiều nửa chặng sau lại càng ngày càng ít nhất là cho tới bây giờ ở đây không dám quá phận kinh động những đại cấm kỵ cổ xưa kia dưới tình huống này n h â n tộc đã sẽ không còn đi bố trí trạm gác cố định nữa cho nên đây chẳng lẽ là trạm gác cố định an bài từ trăm ngàn năm trước đạo hỏa biểu hiện nay g tại phía trước hai cái cấm kỵ hố to mọi người tăng thêm tốc độ lĩnh đội phong quân thấp giọng phân phó đồng thời cũng lợi dụng đạo hỏa nhanh chóng đem tin tức này truyền ra ngoài mà đồng thời hắn cũng thu được tin tức truyền về từ những đội ngũ di chuyển còn lại là trạm gác cố định không sai hơn nữa còn là trạm gác cố định quy mô phi thường lớn thực lực mạnh vô cùng bởi vì vây quanh cái trạm gác cố định này trong phạm vi có mười cái cấm kỵ hố to bỏ trống điều này có nghĩa là bên trong trạm gác cố định này quân đội thậm chí có năng lực tiêu diệt cổ sư đại cấm kỵ q u a n h phía trước bỗng nhiên hào quang tỏa sáng chiếu sáng cả cấm kỵ hố to, là đạo hỏa là đạo hỏa của nhân tộc so sánh với đạo hỏa nhỏ bé trong đội ngũ của bọn họ thật sự là ánh sáng đom đóm chúng ta đây là thật sự gặp được đại lão nhân tộc ô ô thật là một cái bắp đùi cường đại nhân tộc tần dương cung kính bồi tiếp quân đoàn di chuyển của tộc ta đã lâu ngày xin hỏi trước mặt là vị tiền bối nhân tộc nào một thanh âm bỗng nhiên vang lên chỉ thấy một tôn pháp thiên thần dạng thông thiên triệt đ ị a n sải bước mà đến một tay cầm một chiếc sáng vô cùng ít nhất là tu luyện đến tứ gia chiếu ảnh thiên đăng bên trong là một đám đạo hỏa thiêu đốt được cực kỳ thịnh vượng cái kia lãnh đội phong quân cùng tất cả tiên nhân n h â n tộc đều thấy choáng cái pháp thiên thần dạng này cũng quá mạnh đi bọn họ ở trước mặt vị này giống như là gà con chỉ có thể lạnh run ân chờ đã tiền bối ngươi là đang nói với chúng ta sao trong lúc đang suy tư tên kia gọi tần dương tiên nhân cũng đã thu pháp thiên thần dạng hóa thành một trung niên nam tử ánh mắt kiên nghị hắn kinh ngạc nhìn trước mắt đám tiểu bất điểm này rất là kinh ngạc đây chính là đội ngũ di chuyển của nhân tộc làm sao đều kém như vậy mạnh nhất ba cái cũng mới tu luyện ra đạo thứ nhất thể cho nên đây là tiền chạm đội nhân tộc di chuyển chuyện lớn như vậy làm sao có khả năng không có cao thủ tọa chấn c h ứ tuy là tần dương cũng đã bốn trăm năm mươi vạn tuổi nhưng hắn vẫn cho rằng không phải tất cả mọi người bọn họ đều cho rằng chính mình tại nhân tộc ở tiên giới vẫn còn là tiểu bất điểm là kẻ học sau là vãn bối trong lúc đang suy tư những tiểu bất điểm kia chiến chiến c ă n g c ă n g nói chuyện vãn bố i chiêu minh là thủ lĩnh tiểu đội thứ sáu trăm hai của quân đoàn di chuyển nhân tộc bái kiến tần tiền bối ngươi là thủ lĩnh vậy đại thủ lĩnh của các ngươi đâu tần dương ngạc nhiên hỏi vẫn như cũ kinh ngạc không gì sánh được đi qua hơn hai triệu năm qua bọn họ phụng mạnh ngụy viễn ở chỗ này nghỉ ngơi cũng nỗ lực cẩn thận mở rộng thành lập trạm gác cố định ngành tiếp đội ngũ di chuyển của nhân tộc kết quả chờ archer cuối cùng cũng chờ được một đám tiểu bất điểm hồi bẩm tần tiền bối chúng ta đã không có ngạch đại thủ lĩnh vị ẩn thiên đế cuối cùng của nhân tộc ta cũng đã ở chín vạn năm trước bỏ mình hiện tại chúng ta chính là toàn bộ nhờ mạng người đi phía trước mở đường bày đến đâu hay đến đó cũng xin tiền bối dẫn dắt nhân tộc ta đi ra khỏi khốn cảnh nói đến chỗ này cái kia lãnh đội phong quân cũng không nhịn được lệ nóng dân trọng quá khó khăn rốt cuộc gặp phải một vị nhân tộc đại lão n h â n tộc ta quả nhiên là tiềm lực vô hạn ông bắp đùi cảm giác thật tốt tần dương triệt để s ư ờ n sốt g ì ta thành đại lão cái này quá kinh khủng có phải hay không mở ra phương thức không thích hợp ta rác r ờ i như vậy sao có thể coi là đại lão chứ ta mới tu luyện đến đạo thứ bảy thể ta còn là cái người mới tiểu mi lẳng lặng đứng ở một t ò a loại nhỏ nghe nói thần trung bên cạnh nhìn nhiều đội tiên nhân di chuyển của n h â n tộc từ bốn phương tám hướng qua đây trong lòng nói không nên lời là cảm khái như thế nào bởi vì đây đã là toàn bộ nhân tộc t ề lão đại tổng cộng một n g h n ba trăm tám mươi bảy cái tiểu đội di chuyển đã toàn bộ tiếp dẫn tới rồi không có phát hiện truy binh của thiên yêu tộc bọn họ lưu lại dấu vết cũng không nhiều chỉ cần ở sau đó năm trăm ngàn năm thiên yêu tộc không đuổi kịp những dấu vết này sẽ theo sinh thái tiên giới triệt để biến hóa mà tiêu thất chính là từ nay về sau thân phận và tâm tính của chúng ta cũng phải biến hóa một chút lưu toại chu võ tần dương đoạn giang hải vương hân chờ một đám đi vào tiếp ứng người dồn dập gấp trở về từng cái sắc mặt cổ quái mời các vị thủ lĩnh quân đoàn di chuyển đến đây chúng ta không thể không có cấp bậc lễ nghĩa bọn họ tuy là thực lực thấp cũng là mang đạo thứ nhất hỏa đạo thứ hai hỏa của nhân tộc đến đây là công thần tề mi phân phó nói hôm nay nàng thực lực đã là đứng đầu mọi người đạo thứ chín thể đại thành tiên linh giáp thì tu luyện đến đệ lục tầng đặt ở năm triệu năm trước cũng chính là tầng thứ vân lê thậm chí trên thực tế đánh không lại vân lê thế nhưng nàng rất có thể là trước mắt mới chỉ trong n h â n tộc ngoại trừ ngụy viễn là cao thủ nhân tộc cường đại nhất điều này làm cho tề mi đã cảm thấy cố gắng hoảng sợ đồng thời trong lòng càng là bi thương vô hạn n h â n tộc đã phải trả giá quá lớn rất nhanh hơn một n g à n danh bách kiếp phong quân khiếp xanh xanh bị mang tới đây chính là hơn một n g à n tiểu đội di chuyển tiểu thủ lĩnh trong đó thực lực cao nhất chỉ tu luyện ra đạo thứ hai thể cùng đệ nhị tiên linh giáp còn lại thuần một sắt đều là đạo thứ nhất thể đệ nhất tiên linh giáp có thủ lĩnh thậm chí đều không thể tu luyện ra tiên linh giáp cũng thật keo kiệt cho nên đối mặt đứng trước mặt bọn họ thoạt nhìn bình dị gần gũi mang theo ôn hòa mỉm cười tề mi dù cho tề mi đều thu liễm tự thân chín mươi chín phần trăm khí tức nhưng cũ để cho bọn họ có một loại cảm giác yếu tiểu phàm nhân đứng ở trước mặt tiên sử cự thú điều này làm cho tề mi đều không biết nói gì trầm mặc vài giây nàng mới hỏi c h ư vị một đường cực khổ chúng ta là năm xưa ngụy viễn ngụy thiên đế an bài ở chỗ này dụng ý là tiếp ứng quân đoàn di chuyển của n h â n tộc đến nháy mắt một cái chúng ta đã ở chỗ này chờ đợi hai triệu năm những năm tháng này chúng ta cũng không hiểu rõ sự tình trốn cũ của n h â n tộc chưa vị ai có thể vì ta giảng giải một hai lại là trầm mặc những phong quân kia ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cuối cùng đồng loạt lắc đầu hồi bẩm tiên tôn bọn ta từ hạ giới phi thang tới tiên giới cũng đã ở trên đường di chuyển chưa từng thấy qua trốn cũ của n h â n tộc chẳng những là chúng ta ngay cả thủ lĩnh đời trước của chúng ta sư môn các trưởng bối cũng chưa từng thấy qua có quan hệ với sự t ì n h trốn cũ của nhân tộc đều là truyền miệng liền vị ẩn thiên đế cuối cùng trong đội ngũ di chuyển đều ở đây chín vạn năm trước bỏ mình dọc theo con đường này cũng không có thiên yêu tộc truy sát bọn họ chưa bao giờ xuất hiện qua nhưng mọi người chúng ta đều nhớ kỹ một chuyện dù cho tất cả mọi chuyện đều quên đều không thể quên đó chính là đừng có ngừng đi thẳng chúng ta căn bản không có thời gian đi tu luyện cũng không dám có thời gian lưu lại còn tốt chúng ta gặp các vị tiên tôn tiếp ứng nghe xong những lời này tê mi liếc nhìn đám người tất cả mọi người có điểm tê dại làm sao bây giờ trước đây ngụy viễn chỉ là để cho bọn họ ở chỗ này tiếp ứng đội ngũ di chuyển của nhân tộc sau đó thì sao cũng không có những lời này là người nào nói lưu t ọ a lúc này liền hỏi không biết ngược lại sư tôn ta không có trước khi vẫn lạc vẫn tại đối với ta ân cần dạy bảo mọi người đều là chỉ cần còn có một hơi thở liền muốn đi thẳng đừng có ngừng cõng bản mạnh tu tiên giới không ngừng có tu tiên giả phi thăng lên tới cho nên vô số năm qua chúng ta chính là cứ thế từng đời một tới chúng ta cũng không biết đến nơi này còn tiếp tục đi xuống hay không những phong quân kia lúc này ngược lại là an tâm lại bởi vì trời sập xuống rốt cuộc có người cao to trống có cao thủ dẫn đường thực sự là quá tốt tương lai lại không xong còn sẽ có bọn họ đi qua trải qua toàn bộ không xong sao như vậy chúng ta phải tiếp tục đi sao tề mi hỏi bọn họ bây giờ ở chỗ này khai thác rất không sai phương viên mười mấy cấm kỵ hố to đều bị cầm xuống rồi cái loại đối với thông thường bách kiếp tiên nhân đơn giản là trí mạng viễn cổ đại cấm kỵ đối với bọn hắn mà nói cũng chính là một hồi chiến đấu chật vật mà thôi hơn nữa chỉ cần đánh thắng là có thể thu hoạch tương đối khá hơn nữa tuyệt vời là những đại cấm kỵ lực lượng này cũng có thể cực đại hóa giải tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi lại tăng thêm bọn họ cũng đã nắm g i ữ luyện k h í thuật thời gian qua được kỳ thực rất tiêu dao từ nơi này xuất phát đến bách hấp tiên vực tổng cộng là hai mươi sáu vạn bảy n g à n ba trăm tám mươi hai cái cấm kỵ hố to nhưng vấn đề là khoảng cách này có thể bảo đảm đầy đủ an toàn sao chủ võ lúc này lên đường khẳng định không an toàn có thể đem lão ngụy cầu ra hỏa kia cho sợ đến như vậy đại sự như vậy há là dễ dàng còn nữa nói chúng ta cũng không phải là người mới tiên giới sinh thái biến hóa chuyện này chẳng lẽ còn cần giải thích bao nhiêu lần cái nhìn của ta chính là thật tốt vẫn là tiếp tục đi đừng có ngừng tế ra lúc này liền quả đoán nói không sai ta cũng đồng ý bây giờ cách lần thứ tư sinh thái điều khiển tinh vi còn có ba trăm ngàn năm khoảng cách lần thứ năm sinh thái điều khiển tinh vi còn có năm trăm ngàn năm lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm lão ngụy trước đây để cho chúng ta ở chỗ này tiếp ứng đội ngũ di chuyển của n h â n tộc không phải để cho chúng ta ở chỗ này ngựa nhớ chuồng không đi dương lỵ cũng tán thành sau đó càng ngày càng nhiều người cũng theo tỏ thái độ tốt vậy chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục di chuyển bất quá cần phải nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian ba năm sau đó chúng ta lại lần nữa lên đường tề m y cũng rốt cuộc làm ra quyết định chờ đã nào nhưng còn có một việc chúng ta được quyết định ra ta cảm thấy chúng ta được ở tên giới sinh thái triệt để hoàn thành cải biến phía trước dừng lại tần dương lúc này bỗng nhiên nói hiện tại những tiểu huynh đệ này của chúng ta những người bạn nhỏ mặc dù có thể an toàn xuyên việt khoảng cách xa như vậy là bởi vì phần lớn viễn cổ đại cấm kỵ đều ngủ đông hôn mê bọn họ cũng ở đối kháng cũng thích ứng tiên giới sinh thái biến hóa mà một khi tiên giới sinh thái hoàn toàn thay đổi như vậy e rằng một bộ phận viễn cổ đại cấm kỵ sẽ chết mất nhưng càng nhiều hơn viễn cổ đại cấm kỵ sẽ tiếp tục sống sau đó sẽ tiến nhập bọn họ sinh động kỳ đến lúc đó chúng ta nếu như không có một cái hoàn bị an toàn đặt chân tri địa như vậy chỉ sợ không đợi thiên yêu tộc đuổi theo nhân tộc chúng ta phải toàn d i ệ t không sai là đạo lý này cho nên điểm này kỳ thực chúng ta phải cùng những tiểu huynh đệ này học tập một cái luận thực lực chúng ta càng mạnh nhưng luận như thế nào di chuyển kinh nghiệm của bọn hắn lại phong phú hơn là cực là cực có thể không động thủ tận lực đừng động thủ động thủ sẽ lưu lại vết tích hơn nữa những đại cấm kỵ này tương lai cũng là có thể thay chúng ta ngăn cản thiên yêu truy binh tốt bảo bối không thể có tổn thương đám người ngươi một câu ta một lời lại lắng nghe một phen những kinh nghiệm của thủ lĩnh di chuyển kia cuối cùng nhanh chóng chế định c h ọ n vẹn hoàn bị phương án di chuyển hơn nữa vẫn như cũ là phân công nhau hành động lấy không kinh động không chọc giận đại cấm kỵ làm mục đích cuối cùng thế nhưng đâu nếu như không cẩn thận kinh động chọc giận vậy cũng không phải sợ quá khứ là đánh không lại hiện tại lại là có thể đi qua vũ lực hiếp bức buộc những đại cấm kỵ kia nhường đường nói chung n h â n t ộ c đã chảy quá nhiều huyết là thời điểm xúc dưỡng sinh tức cứ như vậy đi đội ngũ di chuyển sáp nhập thành một trăm nhánh người của chúng ta phân phối đồng đều xuống phía dưới bảo đảm mỗi một c h i đội ngũ cũng có có thể giết chết một đầu viễn cổ đại cấm kỵ năng lực mặt khác chỉnh thể áp dụng nguyên thần thiên địa di chuyển di chuyển phương thức hết khả năng tăng thêm tốc độ thế nhưng suy nghĩ đến lần thứ tư tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi phía sau tiên giới sinh thái sẽ biến đến khá bất lợi với chúng ta dân tộc cho nên chúng ta lần này di chuyển đem lấy hai trăm năm mươi ngàn năm làm hạn định trong lúc này toàn lực hướng xa xa di chuyển đi được bao xa hay bấy nhiêu nhưng một ngày thời gian đạt được phải tìm kiếm địa điểm thích hợp đặt chân cắm rễ lấy toàn bộ lực lượng đi đối kháng tiên giới sinh thái t h ị c h biến nhân tộc tương lai tất cả đều ở trên người chúng ta nhà trong phạm vi đạo hỏa thứ hai của nhân tộc trước kia n à y đã tràn ngập thiên yêu giới vực nhưng sự phồn vinh của thiên yêu tộc vẫn chưa đến bởi vì mây đen chiến tranh đã bao phủ nơi này khoảng một triệu năm không phải là thiên yêu tộc chiến tranh với các chủng tộc khác mà là nội chiến nguyên nhân chính là tranh đoạt vị trí thiên yêu đại thiên tôn trước kia thiên yêu tộc chỉ có một đại thiên tôn những cường giả thiên yêu mới sinh khác cũng không cảm thấy không thích hợp hơn nữa vị đại thiên tôn này còn rất có hy vọng thế nhưng một triệu năm trước và một ngày nào đó bỗng nhiên có một con thiên yêu xa lạ xuất hiện tuyên bố muốn phiêu chiến đại thiên tôn muốn đơn đả độc đấu với hắn vị thiên yêu đại thiên tôn kia ngược lại cũng sảng khoái đồng ý bởi vì nó rất tự tin hiện tại không có ai có thể đánh bại nó hơn nữa nó cho rằng đây là một cơ hội hiếm có để thiên yêu tộc càng thêm đoàn kết càng thêm mặt trận thống nhất tin tức t r u y ề n ra tất cả thiên yêu đều ngẩng đầu chờ đợi coi đây là một việc trọng đại nhưng không ai ngờ rằng ngay trước ngày khiêu chiến có đến sáu con thiên yêu xa lạ mà cường đại đột nhiên xuất hiện cưỡng ép ám sát vị thiên yêu đại thiên t ô này thậm chí còn mang đi toàn bộ đầu của nó loại hành vi bội bạc hèn hạ vô sỉ này trong nháy mắt làm nổ tung toàn bộ thiên yêu tộc vô số cường giả thiên yêu phát thệ muốn chảm sát hung thủ vì vậy một cuộc đại đuổi b ắ t cứ thế triển khai kết quả không có gì bất ngờ sáu con thiên yêu xa lạ lần lượt bị sáu vị cường giả thiên yêu chảm sát quá nhanh yêu tâm lại vì vô số thiên yêu đều đang quan tâm chuyện này nên danh vọng của sáu vị cường giả thiên yêu này thật sự như mặt trời giữa trưa sau đó vấn đề nảy sinh ai là công thần lớn nhất ai sẽ nắm giữ vị trí đại thiên tôn nếu như trước kia không có danh hiệu đại thiên tôn thì không nói làm gì nhưng bây giờ danh hiệu đại thiên tôn đã được gần như toàn bộ thiên yêu biết đến ai lại không muốn có được danh hiệu này tuy rằng cũng có cường giả thiên yêu cho rằng đây có thể là một quỷ kế âm mưu nhưng vấn đề chính là yêu t ộ c hiện nay đã quá mức cường đại vô số cường giả thiên yêu không ngừng xuất hiện nếu không có một quy tắc một thủ lĩnh được mọi người công nhận để ước thúc và lãnh đạo trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cho nên việc chọn ra một đại thiên tôn mới là điều bắt buộc vì vậy sau một phen cãi vã kịch liệt hai vị cường giả thiên yêu đã đánh chết hung thủ lựa chọn bỏ quyền bốn vị cường giả thiên yêu còn lại lựa chọn tử thí để quyết định hơn nữa cả bốn vị này đều là thành viên trong nhóm bách đế thiên vương do vị đại thiên tôn kia sắc phong bản thân đều có số lượng lớn t u y tùng kết quả là một sự kiện trọng đại hoàn toàn mới khuấy động toàn bộ thiên yêu tộc lại lần nữa bắt đầu vô số thiên yêu tranh nhau thông báo tất cả mọi người đều đang cổ vũ nỗ lực cho cường giả thiên yêu mà mình công nhận sau đó bắt đầu tỉ thí ngày đầu tiên tỉ thí một đối một chia làm hai tổ kẻ thua bị loại người thắng đi tiếp rất đơn giản rất công bằng lại càng đặc sắc cảnh tượng này làm cho vô số thiên yêu hoan hô ủng hộ dù sao thì điều này quá chân thực quá hấp dẫn thế nhưng trong tiếng hoan hô này ngay trong đêm đó một gã cường giả thiên yêu thắng cuộc đột nhiên bị một đám thiên yêu không rõ danh tính ám sát đầu đều bị băm thành thịt vụn giống như có thâm cừu đại hận gì đó vậy thật là quá đáng đây rõ ràng là đang x ử nhục toàn thể thiên yêu tộc mã đức các ngươi không thể sau khi đã khơi dậy hứng thú của chúng ta kết quả lại cho chúng ta xem cái này tiếng hô trừng phạt nghiêm khắc hung thủ dâng lên như sóng thậm chí ngay cả hai kẻ thất bại bị loại kia cùng với một kẻ đi tiếp còn lại đều trở thành nghi phạm điện giải chửi rủa công kích thậm chí là đánh đập tàn nhẫn hỗn loạn tột độ đó thật sự là một thời kỳ hỗn loạn nhưng cho dù vậy những cường giả thiên yêu có hiểm nghi này đều giữ được sự khắc chế cho dù có đánh ngã công kích thuộc hạ của mình cũng không hề ra tay tử vong bởi vì bọn họ đã ý thức được có địch nhân đang dở cho quỷ đúng vậy địch nhân không phải địch yêu bọn họ thậm chí còn đoán được tiếp theo sẽ có những cuộc ám sát tạo ra càng nhiều hỗn loạn hơn vì thế thậm chí còn bày ra một cái bẫy loại tỉnh táo của nhân vật chính này hoàn toàn chính xác đến mức không bình thường nhưng tám trăm phần vật cộng sinh chất mà ngụy viễn đưa đi lại tạo ra tám trăm d a n cường giả thiên yêu có thực lực sánh ngang với đại thiên tôn trước kia trước đó những nhiệm vụ ám sát nhiệm vụ quấy rối đều do mấy trăm tên thiên yêu không được tăng cường bằng vật cộng sinh chất chấp hành bọn họ không quan tâm đến việc tử vong chỉ cần làm cho thiên yêu tộc hỗn loạn lên thì sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào vì vậy trong trận chiến ám sát và phản ám sát này thiên yêu tộc đã xuất động mấy trăm tên cường giả thiên yêu định một lưới bắt hết nhưng phe nhân tộc lão tiên lại xuất động đến ba trăm cường giả có thực lực ngang với đại thiên tôn đánh một trận diệt sạch đồng thời tạo nên một màn ngụy t r a n g các thế lực thiên yêu s n g mái với nhau sau đó tiếp tục châm ngòi thổi gió gây thêm mâu thuẫn làm cho các thế lực lớn của thiên yêu tộc từ chỗ chất vấn lẫn nhau phát triển thành đánh đập tàn nhẫn rồi đến chỗ giao tranh sinh tử kẻ nào có năng lực mà dám can thiệp thì không hiểu sao lại tử vong ám sát cho dù ám sát không thành công cũng không sao hỗn loạn cứ như vậy bùng lên thỉnh thoảng lại đ ổ thêm dầu vào lửa cứ như vậy kéo dài trên trăm vạn năm hỗn loạn đến mức nội bộ thiên yêu tộc chia thành mười bốn phe phái tộc quân trong trăm vạn năm qua số cường giả thiên yêu chết vì cuộc chiến hỗn loạn này ít nhất cũng lên đến hàng ngàn vạn số thiên yêu trung tầng hạ tầng chết càng nhiều lên đến hàng tỷ rất nhiều thiên yêu có tiềm lực thậm chí còn chưa kịp trưởng thành đã bị đè chết tại chỗ bước tiến đông tiến của thiên yêu tộc ít nhất đã bị kéo dài một triệu năm thế nhưng làm như vậy cũng không phải là không có giá phải trả thiên yêu tộc thân là nhân vật chính sao có thể dễ dàng bị người khác bài bố như vậy ám sát và phản ám sát vĩnh viễn là người là mùng một ta là mười lăm trong một triệu năm trước kia hơn một n g à n hai trăm danh nhân tộc lão tiên được phái đến hầu như cứ hễ bại lộ là sẽ bị một cường giả thiên yêu không rõ danh tính nào đó xử lý trong nháy mắt hầu như cứ cách mấy trăm năm lại xuất hiện một cường giả thiên yêu kỳ tài nguốt chơi rất nhiều lần suýt chút nữa đã kết thúc được hỗn loạn thống nhất thiên yêu mỗi lần đều phải trả giá rất đắt mới có thể đè nén xuống những nhân tộc lão tiên này đã dốc hết toàn lực để duy trì hỗn loạn đến ngày hôm nay hiện tại chỉ còn lại hai vị cuối cùng mà hai người bọn họ trên thực tế đã có chọn năm ngàn năm không ra tay bởi vì những cuộc ám sát tươi d ố i kéo dài của bọn họ đã làm cho nội bộ thiên yêu tộc xuất hiện một tổ chức thích khách cũng tinh thông ám sát ẩn nấp lấy bọn họ làm mục tiêu tổ chức thích khách này không quan tâm đến việc phân tranh phe phái của thiên yêu không quan tâm đến hỗn loạn bên ngoài chính là tách mình ra khỏi cuộc đại loạn của yêu tộc chỉ chuyên tâm săn lùng những con chuột già của n h â n tộc trong mười vạn năm qua tổ chức thích khách thiên yêu này đã mười lần ra tay mười lần tiêu diệt sạch những kẻ được nhân tộc lão tiên phái ra gây dối bọn họ đã rất cẩn thận bọn họ gần như đã làm mọi thứ một cách hoàn hảo thiên y vô phùng nhưng tuy vậy vẫn không qua mắt được tổ chức thích khách thiên yêu này bọn họ thật sự giống như nhân vật chính được trời ban v ậ n khí không gì không làm được không phải là được trời ban vận khí mà là trong tổ chức thích khách thiên yêu này đã có thiên yêu tướng thực lực tăng lên đến tầng thứ trí tôn chân chính nhân vật chính đời mới của thiên yêu tộc bị chúng ta làm thành như vậy đã phải xuất thế sớm tại một bộ lạc thiên yêu phồn hoa hai trưởng lão thiên yêu giả yếu trao đổi không tiếng động đây là thân phận ngụy trang của hai nhân tộc lão tiên đúng vậy cũng không biết có đáng giá hay không chắc chắn là đáng giá nếu không có chúng ta ra tay gây hỗn loạn đại quân thiên yêu lúc này khẳng định đã trải rộng toàn bộ phạm vi đạo hỏa thứ ba sau đó rất dễ dàng có thể phát hiện phương hướng và lộ tuyến di chuyển của n h â n tộc chúng ta hiện tại lần điều khiển vi mô sinh thái tiên giới thứ tư sắp bắt đầu cố gắng kéo dài đến lần điều khiển vi mô thứ năm sinh thái tiên giới đến lúc đó sẽ hoàn toàn thay đổi những viễn cổ đại tấm kỵ kia cũng sẽ vì vậy mà ngừng ngủ đông trừ phi bọn họ chết rồi nhưng chỉ cần bọn họ chịu đựng được sẽ trở nên vô cùng sinh động thiên yêu tộc đã mất đi cơ hội nhanh chóng truy kích quân đoàn di chuyển của dân tộc ta sau này bọn họ chỉ có thể khai thác từng chút một ha ha ha đúng vậy chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ hiện tại chỉ còn chờ chết không thể chờ chết chúng ta phải tự mình ra tay hai chúng ta cho dù có ngủ đông ở đây theo thời gian trôi qua cơ hội bại lộ cũng ngày càng tăng thiên yêu là nhân vật chính nhất định có biện pháp đào móc ra tất cả bí mật về nhân tộc chúng ta từ trong ký ức cho nên đã đến lúc kết thúc không sai không thể chờ bị thiên yêu t r í cường giả tìm đến cửa như vậy đến chết chúng ta cũng không được toại nguyện chỉ mong n h â n tộc ta có thể sống sót qua trận hạo kiếp này ngày hôm sau h a một trưởng lão thiên yêu đã không còn chút cảm giác tồn tại nào trong bộ lạc thiên yêu tầm thường này tử vong ngay lúc đó không hề gây ra bất kỳ gợn sóng nào mà chỉ năm mươi năm sau trong bộ lạc thiên yêu bình thường này bỗng nhiên xuất hiện một con thiên yêu hắc giáp khí tức lơ đãng tỏa ra từ người nó đều vượt qua cả đại thiên tôn của thiên yêu tộc trăm vạn năm trước nói cách khác vào thời khắc này chỉ một móng vút của nó cũng có thể đánh chết cường giả mạnh nhất của thiên yêu tộc trăm vạn năm trước chết rồi đúng là lũ t r ư ợ t nhân tộc giả hoạt đúng là lũ sâu bọ nhân tộc h è n hạ nhưng các ngươi cho rằng đây là kết thúc sao nợ máu phải trả bằng máu thiên yêu tộc ta chắc chắn sẽ đạp nát toàn bộ tiên giới cho dù có đảo sâu ngàn vạn trượng cũng phải tìm ra các ngươi từng tên từng tên một bóp chết ăn tươi vanh trong lúc vung chảo toàn bộ thiên yêu trong bộ lạc thiên yêu này đều bị cưỡng ép nhiếp thủ ký ức sau đó giết bao che cho lũ chuột nhân tộc tội không thể tha giết gây ra hỗn loạn phân tranh tội không thể tha giết không tuân theo mệnh lệnh tội không thể tha giết trong vòng ba mươi năm ngắn ngủi toàn bộ thiên yêu tộc đều nổi lên sóng gió huyết hải giết đến mức đầu yêu lăn lóc thì chất thành núi nhưng lần này không giống với bất kỳ cuộc chiến hỗn loạn nào trước kia mà là tổ chức thích k h á c h thiên yêu hung hãn ra tay phơi bày trước thiên hạ mười bốn tộc quần thiên yêu vốn chia rẽ bị thủ đoạn kinh khủng đáng sợ này giết hại đến mức cưỡng chế dung hợp lại thiên yêu tộc một lần nữa được kết lại thành một sợi dây thừng mà giờ khác này chỉ còn cách lần điều khiển vi mô sinh thái tiên giới thứ tư mười vạn năm sau đó đại quân thiên yêu hạo hạo đáng đáng chậm hơn dự định một triệu năm tiến vào phạm vi đạo hỏa thứ ba đã sớm không còn một bóng người ngọn lửa đạo cuối cùng của n h â n tộc đã tắt ở đây một khi được thắp lại nhất định có thể tìm thấy chủ lực quân đoàn di chuyển của n h â n tộc bên trong bách hấp tiên vực trước kia một nhóm n h â n tộc thảo hảo đang nhìn mấy vị thiên yêu hắc giáp cao cao tại thượng kia trong ánh mắt chỉ còn lại sự sợ hãi và thần phục bọn họ thật sự là bị đánh cho sợ hãi bọn họ vốn là một n h ó m đội ngũ n h â n tộc di chuyển về phía bắc đã di chuyển tám mươi vạn năm kết quả vẫn bị một đám thiên yêu hắc giáp có thực lực khủng bố đến mức nổ tung đuổi theo giống như chém dưa thái dao chém giết những lão tiên đoạn hậu của bọn họ những người còn lại kẻ nào dám không phục tùng liền giết cho đến khi chỉ còn lại bọn họ c à m tâm đầu hàng cầu xin tha thứ mà cũng chiếm nhờ sự giúp đỡ của bọn họ thiên yêu hắc giáp mới hiểu rõ và tìm được nhược điểm của đám n h â n tộc lão tiên gây ra hỗn loạn kia mười trận chiến thắng liên tiếp triệt để chấm dứt hỗn loạn của thiên yêu tộc rất tốt suy diễn đi thiên yêu hắc giáp cười kiệt kiệt rất hài lòng với những tên tôm chân mềm của n h â n tộc này móng vuốt sắc nhọn của chúng đã sớm đói khát khó nhịn chậm đã ngay khi đầu hắc giáp thiên yêu kia ra lạnh thôi diễn sợi đạo hỏa của bách hấp tiên vực một thanh âm uy nghiêm bình tĩnh bỗng nhiên từ nơi cực kỳ xa xôi truyền đến nghe được thanh âm này mấy đầu hắc giáp thiên yêu kiệt ngạo cường đại kia cũng lập tức đứng thẳng người sau đó cả người quỷ dị làm ra một bộ động tác phức tạp cuối cùng dừng lại ở một loại hình dạng khoa trương người không rõ còn tưởng không hiểu chuyện gì nhưng trên thực tế đây là lễ nghi cao nhất mà thiên yêu thích khách tổ chức do trời yêu tộc chế tạo riêng còn đám tù binh nhân tộc nịnh hớt kia không nói lời nào lập tức toàn bộ nằm dạp trên mặt đất hai tay hướng về phía trước chắp tay trước ngực khép lại đây là tù binh lễ nghi không sai thiên yêu quật khởi một đời mới này trực tiếp vô tình vứt bỏ hết thói quen hành vi cùng với nhận thức của các cương giả thiên yêu đời trước cách đây trăm vạn năm thiên yêu đời trước đối với bất kỳ thứ gì chứa đựng kiến thức của n h â n tộc đều vô tình phá hủy toàn diện hủy bỏ n h â n tộc ngay cả trí tôn nghe nói thần trung cũng bị đập cho nát bét kết quả biến thành thế hệ thiên yêu này liều mạng siêu tầm thăm dò mảnh vỡ trí tôn nghe nói thần trung l i ề u mạng muốn phục hồi như cũ phân tích đây cũng là lý do tại sao phải có tù binh nhân tộc tồn tại nếu đặt vào thiên yêu đời trước đầu hàng cũng không có cơ hội vài giây trôi qua không hề có điểm báo trước một mảnh bóng hình như nhẹ nhẹ nhàng bò qua tiếp đó phía trên cái bóng này không gian như bị mở ra một cánh cửa một đầu thiên yêu thoạt nhìn rất gầy yếu rất giống n h â n tộc liền bước ra một bước tới nhưng đây là thiên yêu tộc hiện nay cường đại nhất quyền lực tối cao u y vọng nhất là thiên yêu cường giả bái kiến đại thiên tôn vài đầu hắc giáp thiên yêu thành kính vô cùng bái kiến bởi vì đây chính là thụ nghiệp ân sư của bọn họ là ngọn đèn chỉ đường của bọn họ càng là trường cứu giả của thiên yêu tộc kẻ đòi mạng của nhân tộc tạ ác kẻ hủy diệt của ngu xuẩn gông cùm thiên yêu đại đế trí cao vô thượng tiên giới c h i vương vạn linh tôn sư âu bơ chính là nó đã khám phá mưu đồ của gian tế nhân tộc là nó thành lập tổ chức phản kháng nghiêm mật là nó chế định quy củ của thiên yêu tộc cũng là nó hệ thống toàn diện phân tích ghi chép lịch sử đấu tranh của nhân tộc và thiên yêu tộc cũng là nó làm cho thiên yêu tộc lần đầu tiên có cái nhìn siêu nhiên hơn để đối đãi với sự suy sụp của nhân tộc và sự quật khởi của thiên yêu tộc vẫn là nó toàn diện hệ thống quy nạp ra khỏi tri thức hệ thống của thiên yêu tộc luồng đạo hỏa thứ nhất của thiên yêu tộc liền tại trong tay nó sinh ra thiên bất sinh ưu bờ vạn cổ như trường dạ đại thiên tôn nơi đây chỉ là việc nhỏ sao làm phiền ngài tự mình tham dự vào một đầu hắc giáp thiên yêu cẩn thận n ị n h hót hỏi nó thật sự rất tò mò việc nhỏ đây cũng không phải là việc nhỏ thiên yêu tô bà kia lạnh lùng nói nó khoác trường bà o hoa lệ của nhân tộc thân pha khoảng trường nam thước thân thể hơi còng chi d ư ớ i lại cực kỳ cường tráng nếu như quên đi cái đuôi lớn kia thì dường như không khác nhân tộc là bao nhưng nửa thân trên của nó lại do bảy mươi hai cái đầu lớn lớn nhỏ nhỏ hợp thành mỗi một cái đầu lâu đều đội một chiếc vương miện đặc biệt nhưng hình ảnh này không hề khôi hài bởi vì nếu quả thật dám nhìn thẳng thiên yêu uber thứ nhìn thấy sẽ chỉ là một thân thể có thể kéo dài qua toàn bộ đạo h ò a cảnh nội thứ ba bảy mươi hai khỏa đầu lâu to như cự tinh tầng tầng xuất hiện hoặc quy nghiêm hoặc trí tuệ hoặc ôn hòa hoặc bạo ngược hoặc băng lãnh hoặc hung ác nham hiểm đây không phải là nhiệt sinh đầu lâu về mặt sinh lý huyết mạch mà là thiên yêu uber đem tâm tình của thiên yêu tộc cùng với cái bóng trong hư vọng từng cái phân giải ra ngoài mỗi một loại tâm tình đối ứng một cái đầu lâu mỗi một cái đầu lâu chính là một kiện nguyên thần vũ khí đây là tu luyện ra được đây là thiên yêu trí tôn có thể so với trí tôn của nhân tộc thực lực của nó là không thể nghi ngờ c ư ờ n g đại cho nên bộ dáng này ngoại trừ ngụy viễn ai cũng nhìn không thấy ai cũng không dám xem coi như dám nhìn thẳng cũng chỉ có thể nhìn thấy hình chiếu chân thực của tuber ở hiện thực vật chất nơi đây gọi bách hấp tiên vực là nơi sinh ra của mặt đại thiên đế nhân tộc có người nói cũng là nơi hắn vẫn lạc U、bà bình tĩnh mở miệng không nhìn kỳ hình chỉ biết cho rằng đây chính là một vị học giả uyên bác các tiền bối thiên yêu của chúng ta đã phạm phải sai lầm lớn bọn họ lại phá hủy mười tòa trí tôn nghe nói thần trung mà nhân tộc lưu lại thật đáng tiếc thật đáng tiếc ta sinh trễ năm trăm ngàn năm nếu không ta sẽ tự tay lột ra rút gân đốt thành cho bụi bọn chúng sao mà ngu xuẩn ta bây giờ muốn học tập tri thức của nhân tộc lại mong mà không được thế nhưng nhân tộc có mười bốn tòa trí tôn nghe nói thần trung đúng không ơ ba bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một tù binh n h â n tộc trên mặt đất giống như đang hỏi mang theo mỉm cười nhưng tù binh n h â n tộc kia ngay cả cơ hội trả lời cũng không có toàn bộ ký ức liền nhanh chóng bốc hơi lên trước mặt ơ ba giống như một đám mây thất thải nhẹ nhàng hút một cái liền biến mất a tuyệt vời biết bao đáng tiếc bọn họ nắm giữ tri thức của n h â n tộc không bằng một phần ức vạn của toàn thân may mắn bọn họ đều xác định một điểm đó chính là nhân tộc mạt đến g ụ y viễn hoàn toàn chính xác mang đi bốn tòa trí tôn nghe nói thần trung mà trước mắt cái bách hấp tiên vực này lại lưu lại toàn bộ dấu vết của nhân tộc mạt đến g ụ y viễn tất cả đi ra đi ra cách xa cái tiên vực này ta muốn tìm ra tất cả vết tích mà hắn đã đi qua xem bọn họ ở kia c ơ v à mỉm cười ngơm sướng bảy mươi hai cái đầu giống như cỏ dại cuộn sóng ở khởi khởi phục phục lực lượng hư vọng kinh khủng khổng lồ quỷ dị thần bí từng bước hiển hiện, hiện giống như một con cự thú trong suốt đ ề m bách hấp tiên vực hoàn toàn bao phủ tâm tình của nhân tộc là nồng đậm nhất bọn họ trước khi đi nhất định đã xóa đi toàn bộ vết tích mà bọn họ có thể xóa nhưng chỉ có tâm tình là không thể xóa các người xem một cái đầu lâu của u b e r bỗng nhiên bành trướng biến thành một mảnh tươi đẹp hồng sắc sau đó nhẹ nhàng thổi một cái vũ khí hồng sắc tươi đẹp liền vô thanh vô tức tràn ngập qua bao trùm toàn bộ bách hấp tiên vực rất nhanh ở trong làn vũ khí tâm tình nồng đậm kịch liệt này từng đạo đường nét mơ hồ nổi lên tất cả những tràng cảnh tâm tình nồng đậm kịch liệt từng phát sinh qua nơi đây cũng theo đó hiện lên từng đoàn người tranh luận cãi vã thoải mái cười to hoặc là lớn tiếng khóc mà ở trong đó rõ ràng nhất chính là hơn một nghìn hai trăm danh nhân tộc lão giả thần tình kiên định làm ra tuyển c h ẹ t bọn họ tự hồ đang vâng theo mệnh lệnh nào đó sau đó liền riêng phần mình biến thành dáng dấp thiên yêu đi về phía tây thấy không căn nguyên ở chỗ này chúng ta ở phương bắc phía nam đều phát hiện vết tích di chuyển của n h â n tộc cũng hoàn toàn chính xác truy k í c h đến rất nhiều n h â n tộc di chuyển nhưng trên thực tế chủ lực di chuyển chân chính của n h â n tộc là ở phía đông bọn họ ở phía đông thậm chí vì ủng hộ chủ lực rút lui khỏi những người đoạn hậu này dưới sự chỉ điểm của một nhân tộc cương giả biến thành thiên yêu họa loạn tộc ta ước chừng trăm vạn năm thật sự là thần kỳ thần diệu lại có địch nhân thú vị hơn nữa các ngươi xem nhân tộc cương giả này ở trăm vạn năm trước đã hoàn toàn nắm giữ cách dùng của đế lưu tương hắn đã có thể chiết xuất ra trung phẩm đế lưu tương vậy bây giờ thì sao hắn đã chiết xuất ra khỏi thượng phẩm đế lưu tương đây là lực lượng trinh nguyên của thiên liêu tộc ta ta hiện tại không cần hoài nghi không cần suy đoán chỉ bằng cảm giác của ta liên có thể kết luận nhân tộc cương giả này chính là nhân tộc mặt đế ngụy viễn hắn còn sống chúng ta phải tìm đến hắn hơn nữa ta có mười phần lòng tin tất nhiên có thể tìm được hắn nhưng ta không xác định có thể hay không giết chết hắn nhưng ta có thể làm cho hắn hiển lộ vết tích thiên yêu tộc ta phát triển không ngừng một đời càng mạnh hơn một đời mà n h â n tộc mặt trời lặn phía tây ngày càng suy vi hắn chỉ cần bại lộ đó là một con đường chết ta rất khẳng định đến đây đi nhân tộc ngụy viễn n g ư ờ i có lẽ sẽ không để ta vào mắt nhưng n g ư ờ i thật sự là số mệnh địch của ta ta muốn ta muốn biết rõ ràng toàn bộ về ngươi cẩn thận thăm dò từng chút từng tầng đem bí mật của ngươi b ó c ra ta muốn làm cho thân ảnh của ngươi không chỗ che giấu khách chờ đã thanh âm của thiên yêu âu ba đột ngột im bặt bởi vì ở trong những hình ảnh do vũ khí hồng sắc của nó tạo ra bỗng nhiên tất cả hình ảnh mọi người đều biến mất chỉ để lại hình ảnh cuối cùng một đám đạo hỏa yếu đuối phiêu diêu đang chật vật thiêu đốt đột nhiên một cái đại thủ đưa tới không chút do dự liền đem đám đạo hỏa này giật tắt rất đơn giản một động tác những h á c giáp thiên yêu còn lại đều không hiểu vì sao thậm chí không chỉ là bọn họ phỏng chừng coi như là những đại lão nhân tộc kia tới cũng xem không hiểu có thể hiểu được hàm nghĩa ẩn chứa trong đó cũng chỉ có mười ba vị trí tôn thiên đế đã dung nhập vào trong đạo hỏa đương nhiên hẳn là bao gồm cả đại thiên tôn ưu b a c ủ a thiên yêu tộc lúc này nó kinh ngạc nhìn kinh ngạc chấn động phẫn nộ không cam lòng nó muốn tận lực bảo lưu vãn hồi cứu giúp một luồng đạo hỏa hư nhược kia nhưng nó thực sự làm không được a a a nó đột nhiên phẫn nộ điên cuồng gào lên giống như g i ã thú bị thương bị ngâm ở trong hố lớn ác d i ệ n sulfuric tiếng kêu thê thảm thương cảm tuyệt vọng như vậy không có cách nào đây chính là cảm giác bị đoán trước ngụy viễn kia dập tắt không chỉ đơn giản là một đám đạo hỏa đó là bóp tắt một phần pháp lý truyền thừa cuối cùng của nhân tộc đạo hỏa là hy vọng cuối cùng của nhân tộc đạo hỏa càng là xóa đi tất cả vết tích của nhân tộc ở trên đất tiên giới này không chỉ là ý nghĩa thực sự mà còn bao gồm cả t ầ n g thứ hư vọng căn bản không cho n h â n tộc đường lui cũng không cho địch nhân một cơ hội nhỏ nhoi tất cả cửa sau đều bị chặn lại đó không phải là thực tế dập tắt đó là hư không chi diệt nói tóm lại muốn đuổi giết nhân tộc ta có thể dùng phương pháp ngu xuẩn nhất đần nhất cũng hữu hiệu nhất đến đây đi tới khai thác chúng ta ở cực đông c h i địa người tới thế nhưng ngoại trừ phương pháp này tất cả phương pháp khác đều là đường này không thông chỉ đơn giản như vậy thiên yêu cô ba đứng ở nơi đó một lúc lâu cũng nhìn xa về phía đông một lúc lâu có thể thấy nó rất do dự thậm chí có một loại xúc động không tiếc bất cứ giá nào đuổi theo thế nhưng cuối cùng nó vẫn là thở dài một tiếng sinh thái tiên giới chưa hoàn toàn biến hóa thiên yêu tộc còn chưa đạt được thịnh thế chân chính hiện tại đuổi theo giết không có chút ý nghĩa nào bởi vì nhân tộc còn có c ư ỡ n g giả trí cao đang đợi thật sự đuổi theo thiên yêu thế hệ này phải toàn bộ ngã xuống cho nên nó thua thua bởi trí tôn cường giả của n h â n tộc vị thiên đế cuối cùng đây là chuyện đã được định trước từ một triệu năm trước nó cũng chấp nhận thua nhưng là thì có quan hệ gì đâu chỉ là nó thua mà thôi thiên yêu tộc không có bại mà ngươi ngụy viễn tuy là ngươi thắng ta thế nhưng trên thực tế vào giờ khác này ngươi đã sớm thua tội nhân thứ hai của thiên yêu tộc xuất hiện mà đây cũng là chuyện sai lầm thứ hai mà thiên yêu tộc nhân vật chính của tiên giới này làm ra ở nơi xa xôi trong lòng sông thần lôi đã sớm khô cạn ngụy viễn lẩm bẩm nhân vật chính đương nhiên có thể tùy hứng cũng có thể phạm sai lầm nhưng sai lầm nhiều lần tổng hội cho vai phụ một chút cơ hội sống sót tội nhân đầu tiên của thiên yêu tộc hoặc là phải nói là tội yêu là thiên yêu trí cường giả sáng chế danh hiệu đại thiên tôn đầu tiên vào trăm vạn năm trước chính là nó thuận theo dân tâm mãnh liệt của thiên yêu tộc lúc đó cũng là vì tiết hận càng vì phô diễn sức mạnh của mình cho nên một hơi đem mười tòa trí tôn vấn đạo thần trung ghi chép toàn bộ kiến thức của n h â n tộc đập nát cho nên chỉ vẻn vẹn qua một triệu năm nó đã bị treo trên cột sỉ nhục bị thiên yêu đời sau các loại quất roi giả sử tương lai thiên yêu tộc cũng thịnh hành tiểu thuyết xuyên việt không biết sẽ có bao nhiêu thiên yêu phẫn thanh nhiệt huyết s ô i t r ả o nghĩ xuyên việt đến thời kỳ này trước một bước giết chết cái gọi là thiên yêu tộc đại thiên tôn đầu tiên kia cứu lấy mười t ò a c h í tôn vấn đạo thần trung đó nhất định là như vậy bởi vì tương lai theo thiên yêu tộc nắm giữ tri thức càng nhiều bọn họ sẽ càng phẫn nộ còn như c u b a này nhất định là muốn trở thành thiên yêu đại thiên tôn thứ hai bị treo trên cột sỉ nhục nó bị một tay thần thao tác của ngụy viễn dọa sợ khi nó ý thức được nếu như vào lúc này tập kết toàn bộ lực lượng của thiên yêu tộc truy bắt n h â n tộc đã đi xa có thể sẽ phải trả giá bằng đại giới toàn quân bị diệt nó liền sợ rồi hoặc là không phải chính n ó sợ rồi mà là không chịu nổi đại giới toàn bộ thiên yêu tộc sụp đổ một cái toàn bộ chủ lực toàn quân chết sạch đây là ngụy viễn từ khi phái ra những nhân tộc lão thiên nhân kia vào trăm vạn năm trước l i ê n đào hố cho thiên yêu tộc khiến cho cường giả thiên yêu tộc này theo bản năng cho rằng nhân tộc vẫn còn t r í cường giả đương nhiên đây cũng là sự thật nếu như ô bà thật muốn đánh bạc toàn bộ xuất lĩnh toàn bộ chủ lực thiên yêu tộc viễn trinh thì ngụy viễn cũng chỉ có thể ra tay hắn cũng đích xác có thể tiêu diệt triệt để thiên yêu quân đoàn do ô bà cầm đầu thế nhưng nếu làm như vậy hắn liền hỏng rồi nhân tộc di chuyển quân đoàn ở cực đông tri địa cũng liền hỏng rồi bởi vì như vậy tương đương với việc làm cho nhân vật chính ghi hận chọn một đời chủ lực thiên yêu tộc trực tiếp t r ô n vùi ở nơi này chờ tương lai thiên yêu tộc quật khởi loại k i ừ u hận này thử hỏi làm sao nhịn được chứ bọn hắn thậm chí không cần quan phương tổ chức viễn trinh một số cường giả thiên yêu nhiệt huyết sẽ tự mình tổ chức nhân thủ viễn trinh mang theo lý niệm báo thủ cuồng nhiệt thực sự lại cũng không có thứ gì có thể so với việc này càng có thể đoàn kết một lòng ai binh tất thắng một c h i quân đoàn báo thủ càng là vô cùng cường đại ngụy viễn có thể đánh bại bọn họ một lần hai lần nhưng mỗi lần đánh bại một lần sẽ cho chuyện này che lên một tầng bắp báo thủ huyết sắc cuối cùng chuyện này thậm chí sẽ được nâng lên đến đại sự kiện tồn vong của thiên yêu tộc tất cả thiên yêu đều sẽ phát xuống trí nguyện to lớn một ngày nào đó san bằng nhân tộc loại chấp niệm này sẽ kéo dài vô số năm tháng chỉ cần suy nghĩ một chút ngụy viễn liền sợ run lên vạn hạnh mưu đồ của hắn đã có hiệu quả vạn hạnh thiên yêu thế hệ này của g u b a chỉ là sinh ra sau、so、lần điều chỉnh tinh vi sinh thái tiên giới lần thứ ba vẫn chưa được tính là thiên yêu trạng thái hoàn mỹ lại thêm thiên yêu thế hệ này của ruber là sinh hoạt trong cuộc nội loạn kéo dài đến trăm vạn năm đối với gian tế nhân tộc chẳng những kiểu hận khác cốt ghi sưng còn cực kỳ kiên kỵ ai dám đảm bảo trong thiên yêu tộc không có ẩn dấu nhiều gian tế nhân tộc hơn chứ u ba nó cũng không biết theo lần điều chỉnh tinh vi sinh thái tiên giới thứ tư đến ngụy viễn đã không có biện pháp tái diễn trò cũ cuối cùng ba nó cũng không biết hy sinh một thế hệ thiên yêu có hay không có ảnh hưởng gì đối với thiên yêu tộc tương lai nó lại càng không minh bạch cái gì là nhân vật chính của tiên giới bởi vì c h i thức của nhân tộc không thể bảo lưu lại được nó còn tưởng rằng đã không có nó trèo lái không có chính mình tọa chấn thiên yêu đời kế tiếp chưa chắc có thể trưởng thành khỏe mạnh đây chính là bộ dạng không thể siêu thoát giới hạn của bản thân mà nói đi nói lại ai có thể chân chính siêu thoát đây mạnh như mộc linh thiên tôn vượt qua thời đại của bốn tộc thì có thể làm gì chứ lấy mộc linh làm thầy có thể thấy được quá khứ lấy thiên yêu làm thầy có thể soi tương lai cho nên không thể phạm sai lầm biến hóa sinh thái tên i giới giống như sóng cả dân trào ta nếu không thể ở trên lúc thiên yêu tộc còn chưa hưng khởi liền suy nghĩ đến cục diện sau khi bọn họ bại vong như vậy khi chúng nó chân chính thất bại thời khắc bại vong của ta cũng liền không còn xa nữa căn cứ vào điểm này ta trên thực tế không thể mượn lực lượng của đế lưu tương quá sâu tuy rằng ta đã đem hiểu thấu đáo phân tích nhưng ta phải cân nhắc thiên yêu cũng có lúc thất bại vậy giống như là thanh toán hiện tại lún vào càng sâu tương lai sẽ càng thê thảm giống như là mộc linh thiên tôn không thể không mang trên lưng lời nguyền rủa của thời đại suy vong chẳng qua thời đại chính là đại thế đại thế chính là lực lượng không thể liên lụy quá nhiều vậy lực lượng của ta phải đến từ đâu đây ngụy viễn suy tư châm trước suy nghĩ của hắn thỏa thích dòng chơi trong đại dương trí thức manh mông hiện tại hắn chẳng những hoàn toàn nắm giữ biển tri thức của nhân tộc cũng có hiểu rõ cơ bản nhất về căn cơ lực lượng của thiên yêu tộc đồng thời nhờ mộc linh thiên tôn ban tặng hắn có nhận thức tương đối toàn diện khá rõ ràng đối với tri thức hệ thống của mộc linh tộc phân tộc si tộc bản thân việc này chính là ưu thế thật lớn đương nhiên trong lúc suy tư hắn cũng không dừng lại việc dùng đạo hỏa luyện chế trí tôn đạo hỏa kim đan hiện tại tiến độ luyện chế của hắn đã thành công đột phá năm mươi phần trăm so với dự tính trước đây của hắn còn nhanh hơn một phần nguyên nhân của việc này chính là hắn đã mượn lực lượng của đế lưu tương không sai đây chính là loại vật chất cộng sinh kia bị thiên yêu tộc mạnh danh là đế lưu tương có lẽ đó là tên do những lão tiên nhân tộc kia mạng đ ặ t bất quá đã không quan trọng trong suốt trăm vạn năm qua ngụy viễn tổng cộng thu thập tinh luyện c h ọ n vẹn mười vạn phần thượng phẩm đế lưu tương đây tuyệt đối có thể xem là một món tài sản khổng lồ nhất là đối với tân sinh thiên yêu tộc mà nói nhưng nguyễn viễn chỉ mượn trong đó một ngàn phần liền đã nhận ra không thích hợp có thể mượn dùng nhưng không thể quá nhiều nếu như có thể ta tốt nhất đồng thời mượn dùng một bộ phận bản nguyên lực lượng của phân tộc một bộ phận bản nguyên lực lượng của s i tộc cộng thêm bản nguyên lực lượng của nhân tộc cùng với bản nguyên lực lượng của m ộ t linh tộc lấy ngũ tộc truy lực không cầu thống nhất dung hợp chỉ cầu có thể khắc chế lẫn nhau lại có thể bổ trợ lẫn nhau ân tương sinh tương khắc nguyễn trầm ngâm trước mắt thứ hắn quen thuộc nhất là bản nguyên lực lượng của nhân tộc miệt mài theo đuổi kết cấu lực lượng bên ngoài đặc tính lớn nhất của tiên linh chi khí đặc thù tuy rằng vật này lấy khí làm tên kỳ thực là một loại phô trương thời khắc thiêu đốt vận động cao tốc lực lượng ổn định trong biến hóa tuy rằng trong bản nguyên lực lượng của mộc linh tộc phân tộc suy tộc cũng có đặc tính như vậy nhưng vẫn là tiên linh chi khí rõ ràng nhất tên là khí thật là hỏa cố nhân tộc lực lượng bản nguyên có thể mệnh danh là hỏa nhưng hỏa này không phải hỏa kia ngụy viễn vào giờ k h ắ c này rộng mở trong sáng giống như là mở ra một vùng thiên địa mới nếu như nhân tộc là hỏa vậy thiên yêu tộc hẳn là thổ loại kết cấu lực lượng đế lưu tương này có một phần năm trạng thái tương tự tiên linh chi khí nhưng kết cấu lực lượng còn lại thì tương đối ổn định cũng chính bởi vì tương đối ổn định cho nên ngược lại rất khó tiêu hóa hấp thu hơn nữa loại kết cấu lực lượng này tương đối nguyên thủy ít nhất so với tiên linh chi khí mà nói là như vậy như vậy cứ thế mà suy ra lấy đặc tính mà nói bản nguyên lực lượng của mộc linh tộc có thể coi là thủy bản nguyên lực lượng của s i ma tộc càng có khuynh hướng mộc bản nguyên lực lượng của phân tộc có thể coi là kim ngụy viễn đại khái phân loại một chút nhưng chỉ là sơ bộ phân loại ngũ tộc bản nguyên lực lượng có đặc điểm riêng hiện tại hắn cũng chỉ miễn cưỡng xác định được mộc linh tộc thiên yêu tộc và nhân tộc đáng nhắc tới chính là tấm kỵ mộc linh tộc mặc dù có một chữ mộc nhưng kỳ thật bọn họ là ở sau khi thời đại của bọn họ bại vong bị thời đại nguyên r ủ sau đó mới hóa thành cấm kỵ mộc linh trước đó ở thời đại của bọn họ cửu sắc thần lôi mới là biểu trưng cho bản nguyên lực lượng của bọn họ đương nhiên nếu như ngụy viễn nguyện ý hắn hoàn toàn có thể dùng kim dùng mộc dùng hỏa dùng thổ để thay thế thậm chí có thể dùng một hai ba bốn năm đảm đương tên gọi cho nên bản thân tên gọi cũng không có ý nghĩa quá lớn chỉ là hắn gán cho bản nguyên lực lượng ngũ tộc ý nghĩa mặt chữ hơn nữa trên điểm này mộc linh thiên tôn thật ra là đã đi trước hắn một bước giúp hắn hoàn thành một bộ phận phân loại rất lớn tỉ như hắn hiện tại dung hợp hai luồng dị tộc đạo h ò a chính là như vậy giả như mộc linh thiên tôn không phạm nhiều sai lầm như vậy giả như nó không bị ngụy viễn bức cung nói không chừng tương lai nó thật vẫn có thể tìm được con đường riêng ngũ tộc c h i lực này nói chung uống nước nhớ nguồn mộc linh thiên tôn thiên cổ thiên yêu tộc cuối cùng vẫn không có đông tiến sau khi thiên yêu thô ba quay về lại bắt đầu tiến hành một loạt cải cách toàn diện và mạnh mẽ hoặc nói chính xác hơn là tạo ra quy củ của riêng thiên yêu tộc đồng thời uốn nắn toàn diện suy yếu sự k i ứ u hận đối với nhân tộc không cần thiết phải đặt hết tinh lực vào phương diện này thiên yêu tộc trước tiên phải trở thành một đại tộc chân chính của tiên giới chúa tể tiên giới sau đó mới có tư cách nói những chuyện khác rất nhiều cương giả của thiên yêu tộc tự nhiên không đồng ý sau đó liền bị thiên yêu gober dùng thực lực trí cao c ư ờ n g đại huyết tình trấn áp căn bản không nói đạo lý không đồng ý thì mời ngươi đi chết chọn ba trăm ngàn năm nội bộ thiên yêu tộc được một phen chỉnh đốn nghiêm túc biến thành một chỉnh thể thống nhất độc nhất vô nhị trở thành bá chủ tiên giới ý chí của guber được triệt để thực thi quán triệt thiên yêu tộc rốt cuộc có quy củ của mình đồng thời uber cũng thông qua thanh trừng đẫm máu rốt cuộc xác định triệt để trong thiên yêu tộc đích xác không có gian tế của nhân tộc mà đám đạo hỏa đầu tiên của thiên yêu tộc cũng trong tình huống này được đốt lên đương nhiên cũng chỉ có một đám sau đó ngay khi tu bà lại một lần nữa đưa ánh mắt về phía đông phương chuẩn bị triển khai một cuộc viễn trinh trước nay chưa có thì tiên giới sinh thái lại tiến hành một lần điều chỉnh vi mô lần thứ tư so với ba lần trước lần điều chỉnh vi mô thứ tư này có động tĩnh lớn hơn một chút thậm chí cũng không cần chuyên môn dùng huyễn trận để giám sát tùy tiện một cường giả thiên yêu tộc có thực lực đạt tiêu chuẩn trở lên đều mơ hồ cảm ứng được sự b a động của lần điều chỉnh sinh thái này bởi vì chỗ tốt là có thể thấy được bằng mắt thường bọn họ đều có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp đập kia phát ra từ sâu trong lòng đất rất nhiều thiên yêu trong một đêm liền đột phá ba cấp kẻ yếu kém nhất cũng có thể đột phá cảnh giới trước mắt loại đột phá này không chỉ riêng là đột phá thực lực là sự cộng hưởng với biến hóa của tiên h giới sinh thái là sự lý giải và tán thành đối với lực lượng với tư cách là kẻ mạnh nhất thiên yêu tộc cobb cũng trong một đêm này thu được vô số lợi ích tuy rằng nó không thể vì vậy mà đột phá nhưng đối với sự lý giải và lĩnh ngộ tiên giới lại một lần nữa làm cho kiến thức của nó tăng lên trên diện rộng thậm chí còn giúp nó nắm bắt được một cơ hội có thể khiến bản thân tiến thêm một bước đó là một loại lực lượng cường đại hơn đang vẫy tay với nó do dự một chút copa lìa lựa chọn bế quan trầm tư nó cần phải suy nghĩ từ đầu tới đuôi từ xa xôi đến tương lai nhưng toàn bộ thiên yêu tộc rơi vào suy tính những cường giả thiên yêu khác không chỉ có một mình nó bởi vì lần điều chỉnh vi mô tiên giới sinh thái lần thứ tư cơ hồ khiến tất cả cường giả thiên yêu đều nhìn thấy một vùng thiên địa rộng lớn vô cùng bọn họ hoàn toàn có thể đi đột phá đi rong ruổi cho nên trong khoảng thời gian ngắn cường giả cao tầng trong thiên yêu tộc đều im hơi lặng tiếng cuộc viễn trinh đông phương ban đầu cũng vì vậy mà không có kết quả rõ ràng đối với việc này cậu bà và các cường giả thiên yêu đang bế quan cũng không để ý bởi vì bọn họ rất chắc chắn chờ chúng nó bế quan đi ra toàn bộ tiên giới vẫn là của bọn họ bọn họ chỉ biết trở nên càng mạnh hơn nhưng bọn họ cũng không biết đằng sau lần điều chỉnh vi mô tiên giới sinh thái lần thứ tư những kẻ đạt được lợi ích nhiều nhất kỳ thực đều là những con non thiên yêu ra đời sau khoảng thời gian này cái gì gọi là yêu nghiệt cái gì gọi là thiên phú mãn cấp cái gì gọi là thiên tài hơn người mới ngắn ngủn mấy trăm năm trôi qua trong thiên yêu tộc tài hoa hơn người thông tuệ quá yêu thực lực tăng mạnh dị bẩm thiên phú đại tân sinh thiên yêu liền hầu như quét ngang các thiên yêu chung tầng đời trước kiến thức c h ắ c tuyệt hơn sức phán đoán nhạy cảm hơn nhận thức đúng đắn hơn cùng với thực lực căn bản không thể đánh lại đương nhiên những đại tân sinh thiên yêu này cũng không có đem hết thảy mọi thứ đánh đổ làm lại bọn họ đầu tiên là thay thế các thiên yêu chung hạ tầng đời trước lại tuần hoàn theo quy củ do đại thiên tôn âu ba chế định khai thác ra hệ thống tri thức đi hoàn thiện đi thăng hoa lúc này đại thiên tôn âu ba vẫn là thần tượng của những tân sinh thiên yêu hình thái học sinh này là trí cao thiên yêu mà bọn họ sùng bái thế nhưng làm đại tân sinh thiên yêu dễ như trở bàn tay vượt qua hết ngọn núi tri thức này đến ngọn núi tri thức khác lấy ra hết loại thần thông cường đại này đến loại thần thông cường đại khác lập xuống công lao càng lớn cho thiên yêu tộc thậm chí khi ô bà tốn sức chín châu hai hổ dùng mấy chục vạn năm mới nhóm lên được một đám thiên yêu đạo hỏa mà đại tân sinh thiên yêu chỉ dùng một ngàn năm lại lần nữa nhóm lên được một đám hai đoá ba đám thiên yêu đạo hỏa ưu ba cũng đã bị kéo xuống từ trên thần đàn c h i thức không biết nói dối đạo hỏa không biết nói dối vì vậy sau ba ngàn năm ưu ba tâm thỏa ý mãn kết thúc bế quan nó cảm thấy mình đã đột phá một mảng lớn thu hoạch cự đại r ú t cuộc sau khi xuất quan liền phát hiện đã sớm đổi thay rồi không còn thiên yêu nào quan tâm nó là ai nó đã từng một lời ra toàn bộ thiên yêu tộc đều phải lạnh run ba ngày nhưng bây giờ nó không thể ra lạnh cho bất luận thiên yêu nào nó không tìm được thủ hạ của mình cũng không tìm được quyền lực của mình nó hét lớn một tiếng biến hóa ra chân thân bảy mươi hai cái đầu căm tức nhưng chiếu vào trong mắt nó là trọn vẹn năm đám thiên yêu đạo hỏa sau đó là năm đầu đại tân sinh thiên yêu cường giả có khí tức không hề yếu hơn nó cuồng vọng tiểu bối các ngươi muốn tạo phản sao â ô bờ giống giận nó muốn đại khai sát giới và đời này của nó chính là đi lên cùng vô số thịt s â n huyết hải nó chỉ nhận giết chóc tiền bối thời đại thay đổi năm gã đại tân sinh thiên yêu cường giả này cũng không có sơn tới khiêu khích ngược lại cung cung kính kính hành lễ bởi vì bọn họ nhận ra t u b e tuy rằng trên thực lực còn ép không qua nhưng luận về lý giải đối với quá khứ đối với hiện tại đối với tương lai lại có thể toàn diện treo lên đánh nếu như tiền bối muốn đánh giết một hồi chúng ta sẽ phụng bồi tới cùng thế nhưng có ý nghĩa sao thiên yêu tộc không phải tộc của một mình tiền bối là của toàn thể thiên yêu tộc đối đã quân giặc chúng ta có thể không chút nương tay đối đãi đồng tộc vẫn là muốn nói quy củ tiền bối trước đây giết nhiều thiên yêu như vậy chính là vì đem hai chữ quy củ khắc vào trong máu thịt trong xương cốt trong yêu hồn của thiên yêu tộc chẳng lẽ hôm nay người lại muốn tự tay phá hủy quy củ này nói quy củ tốt bản tôn hôm nay liền cùng các ngươi nói một hồi quy củ tô bà tỉnh táo lại vậy chứng đạo một phen xem một chút đến tột cùng là ai đang giảng quy củ quy củ này đến cùng phải nói như thế nào nhân tộc có quá khứ có hiện tại còn không biết tương lai ra sao thiên yêu tộc bọn họ không có quá khứ chỉ có hiện tại cũng không biết tương lai ra sao con đường này rốt cuộc phải đi như thế nào chỉ dựa vào đánh đánh giết giết cũng là mất mặt nó vất vả lắm mới đem những thiên yêu lỗ mãng động một tí đã nghĩ hủy diệt chém giết giết sạch giết sợ nó không tin trên thiên yêu tộc bàn về nói quy củ ai có thể nói được hơn nó thế nhưng nờ mờ gã đại tân sinh thiên yêu cường giả kia đi lên liền hỏi ba vấn đề trực tiếp đem ưu ba hỏi cho bối rối tôn giả từ đâu đến đến nơi nào đi ý muốn như thế nào đây là những vấn đề nghe rất đơn giản tùy tiện một đầu thiên yêu đều có đáp án của mình câu b à cũng có nhưng nó lại biết đây chỉ là đáp án dừng lại ở tầng thứ nhất là không có ý nghĩa gì đáp án chân chính có thể chạm đến vô cùng thần diệu sẽ chỉ là đáp án ở tầng thứ sâu hơn hoặc là bản thân vấn đề này chính là tiếp xúc không thể sánh được câu b à có thiên ngôn vào thời khắc này lại không thể nói ra một lời nó trầm mặc trầm mặc không biết trả lời như thế nào tiền bối đây không phải lỗi của người một gã đại tân sinh thiên yêu cường giả bình tĩnh mở miệng người ở trên không thể gặp quá khứ ở dưới không thể chiếu tương lai chỉ có thể khốn đốn vào thời khắc này cho nên đây không phải lỗi của người ngươi nói cái gì ta có bảy mươi hai nguyên thần đầu lâu có thể dòng ngó muôn phương tiên giới ta có thể từ nơi này liếc mắt liền thấy t ự c tây tri địa âu bà lại lần nữa giận dữ nói hoặc là đang mạnh mẽ v á n hồi tôn nghiêm chỉ ít thực lực của nó là chân thật nguyên thần là thuật ngữ tu luyện xuất phát từ nhân tộc dùng theo nghĩa rộng mà nói chính là nguyên thần vũ khí như vậy tiền bối có thể biết nhân tộc mặc dù có nguyên thần vũ khí nhưng vẫn có tiên linh giáp làm tổng cương tiền bối có thể tu luyện được mấy tầng tiên linh giáp tiên linh giáp tô bờ tự nhiên biết nó cũng đích xác đang cố gắng tu luyện không phải là muốn khai sáng ra tiên linh giáp thuộc về thiên yêu tộc nhưng đáng tiếc tuy rằng nguyên thần vũ khí của nó đạt hơn bảy mươi hai cái nhưng vẫn không thể tu luyện ra tiên linh giáp đệ nhất không sai liền bắt trước đều không bắt trước được càng đừng nói đến việc khai sáng một con đường mới vậy chẳng lẽ các n g ư ờ i có thể tu luyện được tu bà giận dữ nói rõ ràng chột dạ hoặc là sự kiên trì trong lòng muốn dao động không thể nhưng chúng ta có thể mở ra một con đường mới chưa từng có đây mới là điều thiên yêu tộc ta phải làm Chỉ thức của n h â n tộc có thể tham khảo cho nên đại thiên tôn đời thứ nhất đã làm sai nó không nên phá hủy thần trung trí tôn nghe nói mà n h â n tộc để lại cho chúng ta điều này khiến chúng ta đi rất nhiều đường vòng rất nhiều chân tướng của sự tình chỉ sợ chúng ta vĩnh viễn cũng không biết thế nhưng tri thức của n h â n tộc có thể tham khảo nhưng không thể hoàn toàn học tập tri thức của n h â n tộc uốn cong thành thẳng là không được điểm này tiền bối cũng sai rồi nhưng sai lầm chân chính của tiền bối là không có đẻ chết nhân tộc dư nghiệt ngay từ đâu đúng vậy n h â n tộc cùng chúng ta cũng chưa có thâm cửu đại hận gì bọn họ thậm chí sau khi biết tiên giới sinh thái biến hóa còn chủ động rút lui khỏi cực đông tri địa bọn họ thoạt nhìn rất vô hại rất ôn hòa thế nhưng tranh bá chủ tiên giới lại không thể nhìn bề ngoài để phán xét toàn bộ đều phải lấy lợi ích cốt lõi của tộc quân làm tiền đề điểm này mới chắc là quy củ của thiên yêu tộc ta được đặt ở trước tất cả quy củ tiền bối không có đi viễn trinh n h â n tộc dương nhiệt chỉ tính là một lỗi nhỏ nhưng tiền bối không đặt lợi ích cốt lõi của thiên yêu tộc lên hàng đầu đây mới là sai lầm lớn cho nên bây giờ tiền bối đã hiểu chưa khi đứng dưới quy củ này của thiên yêu tộc người còn có thể do dự còn có thể không truy sát nhân tộc dư n g h i ệ t sao mấy câu nói này nói xong tôi b a minh bạch cũng không còn ý chí chiến đấu bởi vì nếu dùng tiêu chuẩn này để xem xét ban đầu hắn có thực sự đặt lợi ích cốt lõi của thiên yêu tộc lên vị trí hàng đầu không nó tuy rằng quan tâm chính là chỉnh thể thay trời yêu nhưng thế hệ thiên yêu này có thể đại biểu cho toàn bộ quân thể thiên yêu tộc không cơ hội truy sát tàn dư n h â n tộc trôi qua liền biến mất mà hắn lại gắng gượng kéo dài ba trăm ngàn năm hơn nữa tính thêm cả việc gian tế nhân tộc trì hoãn một triệu năm cộng lại chính là một trăm ba mươi vạn năm so sánh với mưu đồ trí cao của cương g i ả n h â n tộc nhìn lại những gì nó làm đâu chỉ là lập tức phân cao thấp giờ khác này cậu ba nản lòng thoái trí ngay cả ý nghĩ muốn lấy cái chết để tạ tội với thiên hạ cũng có nhưng cuối cùng hắn vẫn hỏi một câu cho nên các người muốn đi truy sát nhân tộc dư n g h i ệ t sao đúng vậy việc này bắt buộc phải làm cho dù đây là một con đường chết nhưng chúng ta nhất định phải lấy một cái giá thảm thiết cái chết thảm thiết mới có thể khiến thiên yêu tộc tương lai ghi khắc chuyện này nếu có thể chúng ta muốn mời tiền bối làm chủ x o á y của quân đoàn thiên yêu đông trinh tốt ta sẽ chết trong tay nhân tộc ư bà cười thảm một tiếng có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất của hắn thế nhưng đối với toàn bộ quân đoàn đông trinh của thiên yêu tộc mà nói lại sẽ là một kết cục tồi tệ nhất thế hệ thiên yêu này phải chết sạch mới được thân cây thần lôi sông dài năm xưa giờ đã triệt để khô cạn vô số cấm kỵ mộc linh dưới sự dẫn dắt của các lão tổ cấm kỵ mộc linh đã phân tán bỏ chạy khắp nơi không rõ tùng tích giờ k h ắ c này nơi đây chỉ còn lại ngụy viễn ba ngàn năm sau khi tiên giới sinh thái trải qua lần điều chỉnh thứ tư hôm nay hắn vẫn đang cùng tiên giới sinh thái triển khai cuộc đối kháng liều chết nói chính xác hơn là đang cùng tri thức chớ chú của n h â n tộc chém giết muốn phá tan giải khai sự giam cầm của tri thức chớ chú của n h â n tộc loại tri thức chớ chú này là sản vật tất nhiên mà n h â n tộc có được sau khi trở thành nhân vật chính của tiên giới ở thời đại trước cũng là trần nhà của tiên giới sinh thái giống như lúc này tiên giới sinh thái đang chuyển biến theo hướng có lợi cho thiên yêu tộc nhưng sự chuyển biến này không phải vô hạn mà có một biên giới chạm tới biên giới này chẳng khác nào chạm tới trần nhà đồng thời cũng thu được tri thức chớ chú mà thứ này sức người không thể đột phá dù ngụy viễn có đem tiến độ tu luyện trí tôn đạo hỏa kim đan đột phá đến bảy mươi phần trăm cũng không có cách nào với trí thức chớ chú này vậy nên hắn chỉ có thể vừa dùng đạo hỏa luyện kim đan vừa chờ đợi cuối cùng hắn đã đợi được lần điều chỉnh thứ tư của tiên giới sinh thái vào giờ k h ắ c này trí thức chớ chú vốn chỉ thuộc về nhân tộc tác dụng lên hắn rốt cuộc xuất hiện từng vết nứt bắt đầu trở nên mục ruỗng không còn kiên cố khó chơi như trước nếu vào lúc này ngụy viễn muốn đánh vỡ tri thức chớ chú này ngược lại sẽ vô cùng dễ dàng giống như phá hủy sự huy hoàng của một thời đại một người bình thường cũng có thể dẫm đạp nhưng ngụy viễn muốn không phải phá hủy không phải dẫm đạp mà là thừa dịp tri thức chớ chú suy yếu gần tiêu vong để đả thông hạn mức cao nhất của sự trưởng thành của n h â n tộc đây là một việc tương đối nghịch thiên tương đối sai lầm tương đối phản trực giác tương đối không phù hợp logic khng phù hợp quy luật phát triển của sự vật giống như một vương triều đã diệt vong thân là vương tử chạy nạn bên ngoài không phải tự định giá là một dân chúng bình thường cũng không đán đo chiêu b ì n h mãi mã tích lũy thế lực để phản k í c h phục quốc lại bắt đầu nghiên cứu khôi giáp của ngự lâm quân tiền triều rốt cuộc làm thế nào mới có thể càng huy vũ càng khí phách tiên giới sinh thái có lợi cho n h â n tộc lập tức không còn tồn tại mất mạng ngay cả tri thức c h ứ a chú cũng sẽ mục nát tan giã lúc này sự tồn vong của n h â n tộc cũng thành vấn đề ngươi lại nghĩ đến việc đả thông hạn mức cao nhất của trưởng thành nhưng ngụy viễn lại hoàn toàn làm như vậy ban đầu rất thuận lợi nhưng rất nhanh liền gặp phiền toái bởi vì ban đầu hắn đã để tề mi lưu toại chu võ tần dương cùng năm trăm danh bách tiếp tiên nhân chuyên tu luyện nguyên thần h u y ễ n trận để bọn họ cùng đại chu thiên h u y ễ n trận cộng liên dùng cái này để tăng thêm lực thôi diễn bởi vì lúc đó hắn đã liệu định chuyện này không dễ chơi cần phải có lực thôi diễn siêu cấp to lớn mới có thể giải quyết nhưng sau này thấy sự biến hóa hắn không thể không ưu tiên lo lắng tương lai của n h â n tộc ưu tiên lấy sự phát triển và tồn vong của nhân tộc là mục tiêu hàng đầu hắn căn bản không nghĩ tới mình còn có thể sống đến giờ khác này vậy nên hắn đã ném tể mi đám người cùng t u tiên giới bản mạnh của hắn đến cực đông tri địa kết quả đến lúc này hắn phải tự mình thôi diễn lợi dụng hơn một triệu t ò a đại chu thiên huyễn trận trong nguyên thần thiên địa của hắn t và l ự c ứng phó thôi diễn mà lần thôi diễn này chính là ba ngàn năm thiên yêu tộc bên kia căn cứ vào lần thứ tư tiên giới sinh thái điều chỉnh tinh vi thiên yêu đời mới đều trưởng thành thiên yêu quân đoàn viễn trinh đều được lập hắn mới chỉ thôi diễn được không đến một phần ba tiến độ thật là làm cho hắn bất đắc dĩ may mắn thay tin tức tốt là hắn đã có kết quả nghiên cứu cơ sở phân tích đối với bản nguyên lực lượng của mộc linh tộc phân tộc và s i tộc điều này có thể làm cho hắn tốt hơn đem ngũ tộc c h i lực đầu nhập vào quá trình luyện trí tôn đạo hỏa trong kim đan lại tăng thêm bảy mươi phần trăm tiến độ tu luyện tương lai coi như có bất ngờ gì hắn cũng có thể di động né tránh giống như đây thật là tin tức tốt nhất thiên yêu đông trinh đã thành định cục ta phải ngăn cản bọn họ một lần đây là diệt tộc đại kiếp của thiên yêu tộc cũng đồng thời là kiếp nạn của ta làm xong chuyện này sau này ta còn có thể lại vì nhân tộc ra tay hai lần sau đó liền không thể ra tay nữa ngụy viễn cười khổ nói thật hắn một lần đều không muốn ra tay điều này không đơn thuần là vì bản thân hắn cũng là vì suy nghĩ cho nhân tộc bởi vì hắn ra tay liền đại biểu cho n h â n tộc bị nhân vật chính của tiên giới để ý đây không phải là một chuyện tốt đáng tiếc nhiều nhất chỉ còn hai trăm ngàn năm nữa còn kém hai trăm ngàn năm hai trăm ngàn năm nữa tiên giới sinh thái sẽ trải qua lần điều chỉnh thứ năm đến lúc đó tiên giới sinh thái cũng sẽ hoàn thành biến hóa sau đó tất cả những viễn cổ đại cấm kỵ đã vượt qua kiếp nạn này mà không chết sẽ sinh động lên đến lúc đó bọn họ không chỉ sinh động ở địa bàn của mình mà còn điên cuồng lan tràn ra bốn phía đạo thứ nhất h ỏ a cảnh nội đạo thứ hai h ỏ a cảnh nội thậm chí đạo thứ ba h ỏ a cảnh nội những khu vực đã bị nhân tộc dọn dẹp sạch sẽ này sẽ trở thành phương hướng tấn công chủ yếu của những viễn cổ đại cấm kỵ thời kỳ an nhàn của thiên yêu tộc phải kết thúc vào lúc đó phần lớn các thiên yêu c ư ờ n g giả không chịu được quấy nhiễu nếu không có hận ý mãnh liệt kiều hận mãnh liệt làm động lực bọn họ sẽ không ăn no rừng mỡ không có việc gì đi trả giá thảm thiết để khai thác thăm dò đuổi giết viễn trinh những nhân tộc dương liệt sớm đã chạy trốn không biết bao xa kia vậy nên chỉ có thể nói thế hệ thiên yêu các cường giả này đầu óc rất tiện dụng tầm nhìn đại cục đã rất cao minh bọn họ đây là hy sinh chọn một đời thiên yêu cũng phải đem việc truy sát nhân tộc dư n g h i ệ t chế tạo thành chính trị chính xác bọn họ thậm chí cũng đã nghĩ tới thiên yêu tộc trở thành nhân vật chính mới của tiên giới sau khi liên tiếp làm sai hai chuyện tương lai bọn họ sẽ có kết cục như thế nào nếu nhân tộc có thể suy sụp thiên yêu tộc liệu có thể may mắn tránh khỏi không phải thừa d i ệ t hiện tại chính là thời khắc đỉnh cao nhất đem t r í thức n h â n tộc nắm giữ đoạt lại đem n h â n tộc dưng nhiệt làm rơi thiên yêu tộc tương lai chỉ sợ sẽ rất thảm đây chính là cách làm chính xác ngụy viễn cảm khái một tiếng cũng không thực sự cảm thấy vướng tay chân hắn tạm ngừng việc thôi diễn hạch tâm của t r í thức chớ chú ngược lại đem phần lớn tinh lực đặt lên viên trí tôn đạo hỏa kim đan kia hiện giờ viên kim đan này từ lúc ban đầu to bằng mặt trời đã bị ngụy viễn luyện hóa đến mức chỉ còn to bằng quả đấm đương nhiên đây là chỉ có ngụy viễn trong phạm vi nhìn mới có thể thấy được kích cỡ này nếu là những người khác hoặc là những thiên yêu khác giả thiết bọn họ có cơ hội thấy viên trí tôn đạo hỏa kim đan này bọn họ sẽ cảm thấy cũng chỉ còn một cái ý niệm thật lớn giống như chính là lớn nhét đầy toàn bộ nhét đầy đến mức nhận thức của bọn họ đều sẽ tan vỡ vỡ vụn y ê n d i ệ t sau đó chết tươi ngay cả trí tôn thiên đế cấp bậc này cũng không may mắn tránh khỏi càng không ngoại lệ đây chính là lực lượng hiện thực đột phá cực hạn đạt tới một tầng thứ càng cao càng huyền diệu mang đến hiệu quả khủng bố cũng như lực lượng hư vọng to lớn đến cực hạn sẽ điên cuồng tham dự vào hiện thực cái sau sẽ làm cho vật chất thực tế hỗn loạn tan vỡ cái trước sẽ làm cho lực lượng hư vọng cộng thực tế tan vỡ hỗn loạn đây chính là trí tôn đạo hỏa kim đan của ngụy viễn thậm chí có thể ở trong một khu vực nhất định ở một trình độ nhất định quấy nhiễu hỗn loạn tiên giới sinh thái biến hóa là lực lượng tri nguyên đương nhiên ngụy viễn từ trước đến giờ chưa từng làm như vậy quá khứ hiện tại tương lai đều sẽ không làm như vậy chỉ cần hắn làm như vậy ngay lập tức sẽ phạm vi lớn tiên giới sinh thái sinh ra ba động mà bị phản p h ệ bị chấn áp đến mức hồn phách không còn há mông đem viên trí tôn đạo hỏa kim đan đã tu luyện đến bảy mươi phần trăm tiến độ này nuốt vào trong nháy mắt tên i khu vốn khổ đét như t h â y khô của ngụy viễn nhanh chóng khôi phục bình thường không khác gì năm triệu năm trước mà nguyên thần thiên địa của hắn cũng trở nên ngoan ngoãn như mèo con bị dễ như trở bàn tay chấn áp giờ khác này lực lượng tiên khu và lực lượng nguyên thần thiên địa của hắn thành công đạt tới tỷ lệ chín đến một nói cách khác hắn có thể một hơi tu luyện ra chín bộ tiên linh giáp đều không cần lo lắng mất đi thăng bằng tổng hợp sức chiến đấu của hắn vào lúc này đã leo đến độ cao của mộc linh thiên tôn năm xưa đây chính là đứng trên vai mộc linh thiên tôn có chỗ tốt tránh được tất cả cạm bẫy đi một con đường tất an toàn nhanh chóng đến đích với trạng thái hiện giờ ngụy viễn hoàn toàn có thể không cần làm gì có thể sống qua ba thời đại sau đó mới gặp phải thời đại chớ chú mà mộc linh thiên tôn năm xưa cần phải đối mặt vậy nên vẫn cần phải nỗ lực tranh thủ sau khi thiên yêu tộc xuất hiện dấu hiệu suy sụp phải tìm được một phương án giải quyết nếu không ta sợ là sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội này càng không có tương lai có thể nói ngụy viễn tự lẩm bẩm sau một khắc thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở bách hấp tiên vực năm xưa nơi đây hiện giờ đã là gia viên của thiên yêu tộc mà sự xuất hiện của hắn giống như một đám lửa rơi xuống trong đêm tối rõ ràng như vậy dù cho hắn không có trực tiếp phóng xuất trí tôn đạo hỏa kim đan nhưng chỉ bằng khí tức tiên khu đạo thể của hắn tản ra cũng đủ để tuyên cáo tất cả sự ăn mòn độc ác đến từ tiên giới sinh thái sự phẫn nộ và sợ hãi đến từ các cường giả thiên yêu tộc đều rõ ràng như vậy tiên giới sinh thái thực sự đã từ bỏ nhân tộc ngụy viễn thầm nghĩ lại cũng không bi phẫn ngược lại lộ ra một nụ cười bình thản đã không thể tránh khỏi hắn bất luận thế nào cũng phải ra tay một lần nếu bất luận thế nào thiên yêu tộc đều sẽ biến chuyện này thành sỉ nhục lớn nhất tiểu hận k h ắ c sâu trong xương tủy trong máu trong yêu phát của bọn họ vậy không bằng để hắn tự mình kéo ra mở màn thịnh đại này ngụy viễn mỉm cười giờ khác này từ đạo thứ ba gấp đến đạo thứ hai hỏa cho đến đạo thứ nhất hỏa trên mảnh đất tiên vực rộng lớn vô ngần này hàng vạn vạn ức thiên yêu tộc bất luận là cương giả kẻ yếu người già trẻ nhỏ đều hiểu rõ rõ ràng ở khoảng cách gần như vậy thấy được một khuôn mặt tươi cười ôn nhuận làm người ta như mộc xuân phong nhưng đó là đối với nhân tộc đối với thiên yêu tộc mà nói đây sẽ là một ấn ký ác ma i nhất định phải khắc ghi cho đến khi chủng tộc suy sụp bại vong cũng chưa từng xóa nhòa ngụy viễn ư bà tuyệt vọng gầm thét nó đã từng vô số ngày đêm muốn tìm nhân tộc m ặ t đế cuối cùng sau đó khiêu chiến hắn đánh bại hắn nhục nhã hắn nhưng bây giờ sự thật chân chính xảy ra nó mới tuyệt vọng phát hiện nó ở trước mặt ngụy viễn ngay cả một sợi lông trên ngón tay út cũng không bằng giờ khác này nó thậm chí hối hận vô cùng hối hận vì sao vì sao nhất định phải viễn trinh nhân tộc dương n g h i ệ t vì sao phải trả giá lớn như vậy chỉ để lưu lại cho hậu thế một ấn tượng khắc sâu phẫn nộ không thể xóa nhòa k i ừ u hận có đáng giá không bao quát năm vị c ư ờ n g giả lãnh tụ đời mới của thiên yêu tộc bọn họ cũng đều lâm vào sự hoài nghi chính mình bởi vì bọn họ đều xác định nếu không phải bọn họ cố ý muốn viễn trinh n h â n tộc dương n g h i ệ t như vậy cường giả trí cao cuối cùng của n h â n tộc này sẽ không ra tay thế nhưng e rằng đây chính là kết quả ban đầu bọn họ mong muốn bọn họ đã thành công tìm cho hậu thế một mục tiêu k i ề u hận e rằng có thể tin tưởng trí tuệ và thực lực cường đại của hậu thế trong lòng bọn họ nghĩ như vậy nhưng ngay cả việc huy động vũ khí nhắm về phía lực lượng của ngụy viễn cũng không có bởi vì đây là ngụy viễn đối với bọn nó tàn sát hắn không hề làm gì cả chính là cười cười một cổ lực lượng kinh khủng như thủy triều quét ngang qua nơi đi qua tất cả thiên yêu chạm vào tức tử thế hệ thiên yêu này nói chết hết nhất định phải chết hết huyết quăng từ phương xa vẫn lan tràn tới vẫn lan tràn đến phần cuối của đạo thứ nhất hỏa trong khu vực này phàm là có một thiên yêu còn sống đều tính ngụy viễn thua còn thiên yêu tộc có biện pháp nào không ghi nhớ ký ức về một màn bi phẫn đáng xấu hổ này hay không đó là chuyện của bọn nó các người là nhân vật chính tự nhiên có biện pháp đúng không còn lại hai lần cơ hội ra tay ngụy viễn đứng trong bách hấp tiên vực c h ố n g trải đã lộ ra một vùng tam tối hơi xúc động nói không chút vui vẻ hay đắc ý trên thực tế hắn ngược lại rất thất thỏm bởi vì hành vi tàn sát thiên yêu tộc lần này của hắn tất nhiên sẽ đưa tới đời sau quật khởi của thiên yêu đặc biệt cường đại hơn nữa hắn đối với chuyện này không có biện pháp nào cả dù cho hắn biết là chuyện gì xảy ra bởi vì giờ khác này theo lần thứ tư tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi loại vật chất cộng sinh thứ hai có lợi cho thiên yêu tộc đang được sinh thành chúng sẽ trực tiếp tác dụng với thiên yêu mới sinh ra mà ngụy viễn nếu muốn tinh luyện phân giải ra loại vật chất cộng sinh thứ hai này ít nhất c ầ n trăm vạn năm thời gian không đúng nếu vận khí không tốt phải mất mấy triệu năm hàng ngàn vạn năm như vậy so sánh rùa và thỏ thi chạy đều không khoa trương đến thế còn nữa bởi vì ngụy viễn quét sạch thế hệ này của thiên yêu cho nên đã dẫn đến loại vật chất cộng sinh thứ nhất đế lưu tương cùng loại vật chất cộng sinh thứ hai đại lượng tích lũy điều này sẽ dẫn đến đời sau thiên yêu vừa xuất đạo chính là đỉnh phong sau đó sẽ điên cuồng trưởng thành trở nên càng mạnh hơn ngoài ra bởi vì lần thứ năm tiên giới sinh thái điều khiển tinh vi chính là lần cuối cùng cho nên đời sau thiên yêu cũng sẽ là nhân vật chính chính thức của tiên giới không có gì bất lợi cho chủng loại kia ngụy viễn không dám nghĩ không muốn suy diễn như vậy thực sự sẽ làm hắn có chút sợ hãi một lúc lâu ngụy viễn chậm rãi mở ra nguyên thần thiên địa của hắn lập tức liền có chín đạo hào quang bay ra mỗi một đạo hào quang đều như kéo ra một sa mạc từ nam đến bắc từ đông sang tây phảng phất giống như cây lau nhà vững vàng quét qua mà ở sau khi hào quang cây lau nhà này quét qua lần thứ nhất có thể thấy rõ vô số thiên yêu cùng rất ít người tộc đã từng sinh sống ở nơi này hình bóng vô cùng rõ ràng hơn nữa các loại tâm tình nhuộm đẫm phảng phất như nở rộ vô số đ ó á hoa diễm lệ nhiều vẻ nhưng theo đạo hào quang cây lau nhà thứ hai quét qua những hình bóng biến hóa tâm tình này liền lập tức phai nhạt đi rất nhiều sau đó là đạo hào quang cây lau nhà thứ ba thứ tư, thứ năm mỗi lần quét qua những hình ảnh tô điểm tâm tình kia lại càng phai nhạt đến khi đạo hào quang cây lau nhà thứ tám quét qua hầu như đã không còn thấy gì thế nhưng ngụy viễn căn bản không lưỡng lự trở tay lại quét chín chín tám mươi mốt lần cho đến khi bên trong khu vực bị hắn chu diệt không còn bất kỳ dấu vết nào của thiên yêu lưu lại đến tận đây hắn mới thỏa mãn gật đầu đây mới là kết thúc hợp lý nếu không chẳng phải đùa dẫn sao thật giữ lại chứng cứ tàn sát làm cho thiên yêu tương lai ngao ngao kêu to truy chém nhân tộc khắp tiên giới hay sao c ô ba sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào đông trinh chính là vì đạt được hiệu quả này hắn ngụy viễn đã ra tay nếu như vẫn có hiệu quả này vậy chẳng phải hắn ra tay uổng phí sao như bây giờ liền rất tốt tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ chúng ta ai cũng không nợ ai ai cũng không nhận ra ai n h â n tộc chưa từng tồn tại n h â n tộc chưa từng đến các ngươi muốn tìm ai báo thù thì đi mà tìm không có quan hệ gì với n h â n tộc ta ngụy viễn chậm rãi bay lên chín đạo hào quang giống như chín chuôi cây lau nhà siêu lớn không chỉ quét một lần bên trong ba đại đạo hỏa mà còn quét cả bên ngoài ba đại đạo hỏa phàm là còn có dấu vết của nhân tộc lưu lại mặc kệ là cố ý hay không cố ý hết thảy đều dọn dẹp sạch sẽ nhất là hai hướng nam bắc bởi vì hắn biết còn có người t ậ p từ hai hướng này di chuyển bỏ trốn ví dụ như mấy gia tộc tiên nhân đã đoạt tòa t r í tôn nghe nói thần trung kia đã liều lĩnh bước lên con đường di chuyển về hướng bắc từ ba triệu năm trước bây giờ cũng không biết trốn tới chỗ nào đương nhiên bọn họ cũng có vận khí tốt đến bùng nổ tránh thoát thời đại chớ chú hiện tại hẳn còn có ẩn thiên đế cấp bậc đại lão chỉ là mọi chuyện đã qua ngụy viễn sau khi dọn dẹp sạch sẽ vết tích cho bọn hắn liền nhìn về phía cực đông tri địa mấy lần cũng đem phương pháp chỉnh lý tiểu kim đan của hắn chuyển tống về hắn tạm thời không thể đến bên kia thời gian cấp bách không cho phép hắn lãng phí tiếp theo hắn phải thừa dịp trước khi tiên giới sinh thái chưa triệt để hoàn thành điều khiển tinh vi tìm được di ma thiên tôn đang ẩn núp có rất nhiều chuyện không tranh thủ làm trước không tranh thủ bố cục trước tương lai sẽ thực sự không còn kịp may mắn đồng bạn của hắn coi như cố gắng bây giờ tề mi lưu toại chu võ tần dương tề gia vương hân dương lị đoạn giang hải đám người này dẫn đầu đoàn quân di chuyển n h â n tộc những người gần như đã tiêu hao hết tất cả đại lão tiểu lão trung lão kia đã thành công tìm được một chỗ ẩn núp bọn họ lúc này đã chiếm cứ một khu vực có phạm vi ba trăm c á i cấm kỵ hố to cũng bắt tay vào kiến thiết đương nhiên bọn họ cũng chỉ còn lại hai trăm ngàn năm kiến thiết sau đó phải tiến nhập trạng thái ngủ đông phòng ngự khi đó luyện khí hình thức tổ tiên hài cốt chi lực diễn biến hình thức đều sẽ lần lượt mất đi hiệu lực n h â n tộc sẽ n g a n h đón thời đại tăm tối tàn khốc và tuyệt vọng nhất không liên quan đến thiên yêu mà là thiên giới sinh thái tiên linh chi khí c h u y ệ n để chuyển biến thành kịch độc tiên nhân sẽ đại lượng vẫn lạc tử vong đây là điều đã định trước tu tiên giả cũng sẽ đại lượng tử vong thậm chí sẽ chết hết truyền thừa trước kia trở nên không đáng một đồng bởi vì không có hệ sinh thái lớn có thể cho những truyền thừa khác phát huy tác dụng duy nhất có thể còn sống chính là tiên nhân và tu tiên giả tu luyện tiểu kim đan kiểu mẫu nhưng cũng chỉ có thể sống tạm bỡ bởi vì phương pháp tu luyện tiểu kim đan mà ngụy viễn đưa ra chỉ dung hợp bản nguyên của hai tộc một là mộc linh tộc một là nhân tộc đây là đơn giản nhất cũng là phương pháp có tỷ lệ hiệu suất cao nhất trong một khoảng thời gian rất dài tương lai dự tính có thể cho tiên nhân tu luyện phương pháp tiểu kim đan sống lâu thêm mấy ngàn vạn năm đương nhiên đây là chỉ những người cực kỳ có ngộ tính các phương diện điều kiện đều đạt được tối ưu mới có thể ngoài ra chỉ có phạm nhân sẽ tiếp tục sống không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì bởi vì để cho bọn họ sống sót tiêu hao tài nguyên hầu như cực kỳ bé nhỏ nhân tộc tiên nhân di chuyển tất cả nỗ lực vào thời khắc này cũng là vì cho phàm nhân tìm được một chỗ tuyệt đối an toàn sau đó quét sạch uy hiếp xung quanh lưu lại thủ đoạn phòng ngự làm cho đại cấm kỵ cũng khó mà công phá phàm nhân tồn tại có ý nghĩa chính là có thể làm cho nhân tộc dùng cái giá thấp sống sót và chờ đợi hy vọng các ngươi có thể đợi được ta trở về chờ đợi ngụy viễn thở dài trong một khoảng thời gian rất dài tương lai mọi người đều phải học được kiên trì bao quát chính hắn hắn s ở l ĩ n h ngộ được đạo hỏa kim đan hiện nay liền dừng ở tiến độ bảy mươi phần trăm không thể thành công bởi vì còn thiếu một phân đoạn ngũ tộc chi lực hiện nay hắn chỉ phân tích hoàn thành mộc linh tộc sương mù tộc suy、si、tộc nhân tộc còn thiếu kiến thức sinh thái của thiên yêu tộc bởi vì màn trình diễn long trọng của thiên yêu tộc còn chưa bắt đầu ngụy viễn không có khả năng vào lúc này đem trí tôn đạo hỏa kim đan của hắn luyện chế thành công dù cho có thể luyện chế thành công cũng phải trì hoãn đợi đến khi nào thiên yêu tộc cũng xuất hiện dấu hiệu suy sụp tiên giới sinh thái có thể phát sinh biến hóa hắn mới có thể hoàn thành trí tôn đạo hỏa kim đan d u n g hợp ngũ tộc bản nguyên chi lực này vào lúc đó hắn mới xem như đã tìm được cho n h â n tộc một con đường có thể tránh né biến hóa của tiên giới sinh thái có thể truyền thừa vô hạn tới nguyệt dĩ nhiên trước đó hắn sẽ chọn thời cơ đem phương pháp tu luyện tiểu kim đan truyền thụ cho phán nhân cũng căn cứ vào biến hóa ba động của tiên giới sinh thái quyết định có nên cho tu tiên giả phi thăng hay không tiên giới sinh thái là nhất định sẽ biến hóa ở thời đại của n h â n tộc tiên giới sinh thái có lợi nhất cho nhân tộc kỳ thực chỉ kéo dài không đến ba mươi lăm tỷ tỷ năm sau đó nhiều lần phát sinh biến hóa mà bắt đầu đi xuống dốc thậm chí thích hợp cho si tộc tu luyện sinh tồn cho nên ngụy viễn l à quan phỏng trừng phảm nhân n h â n tộc chỉ cần có thể sống đến mười vạn ứ c năm sau lại phối hợp với phương pháp tu luyện tiểu kim đan của hắn có thể quy mô nhỏ tu luyện nhân vật chính thực sự sắp xuất hiện không biết s i ma thiên tôn người đã chuẩn bị kỹ càng chưa ngụy viễn lần nữa cười cười sau đó đưa ánh mắt về phía cực tây tri địa nhìn thoáng qua liền không che giấu chút nào thẳng đến cực nam tri địa họa thủy đông dẫn một chiêu này rất dở nhưng lại rất tiện dụng từ biên giới hỏa nam bộ thứ nhất hướng về phía nam một triệu cấm kỵ hố to ngụy viễn đang ở nơi này h ắ n còn chưa tìm được vị s i ma thiên tôn kia ngược lại là phát hiện một vài vết tích nhỏ bé do s i ma để lại ngoài hắn ra không ai có thể phát hiện được hơn nữa loại vết tích này hẳn là mới lưu lại cách đây không lâu điều này nói rõ s i ma thiên tôn cũng sẽ thỉnh thoảng dình coi tình hình gần đây của thiên yêu tộc không đúng nó còn chứng kiến cảnh ngụy viễn tàn sát một đời thiên yêu tộc vậy thì tốt quá ngụy viễn không có động tĩnh gì thêm chỉ ngồi s ổ m trong một cấm kỵ hố to nhìn một đầu viễn cổ lão cấm kỵ đang làm bộ ngủ ngon đây là một đầu lão cấm kỵ rất cổ xưa cũng rất cường đại nó thậm chí ở một mức độ nào đó thích ứng với sự điều khiển tinh vi trong sinh thái tiên giới đương nhiên cái giá phải trả cũng không phải là không có đó chính là nó trở nên càng vặn vẹo càng nhiễu sóng càng hỗn độn càng mất đi nhận thức hầu như toàn bộ sai vị toàn bộ dấu hiệu điên cuồng đều có thể tìm thấy trên người nó một đầu lão cấm kỵ như vậy nếu không cẩn thận xông vào một tiên vực bình thường đã đủ mang oai toàn bộ dù cho nhắc tới danh từ đại danh của nó đều sẽ phát sinh biến hóa rợn cả tóc gáy nhưng kỳ thật đây là việc rất đáng buồn trước kia ngụy viễn cũng không hiểu tại sao phải có nhân vật đại cấm kỵ như vậy bây giờ hắn đã hiểu đây chẳng qua là vì hóa giải ảnh hưởng suy yếu của sinh thái tiên giới sau đó sinh mạnh không thể không tan g ã chính mình v ạ n vẹo chính mình một lần hai lần ba lần rất nhiều lần qua đi liền trở thành lão cấm kỵ ở tiên giới này sinh mạnh muốn sống sót quả thực quá khó khăn đương nhiên còn có một khả năng chính là những viễn cổ lão cấm kỵ đại cấm kỵ này kỳ thực đều là sinh mạnh thể cao đẳng bị tiên giới sinh thái từ bỏ trong thời đại viễn cổ giống như mộc linh tộc phân tộc si tộc nhân tộc thiên yêu tộc bọn họ đều có một quá khứ huy hoàng chỉ là phồn hoa tàn lụi tịch mịch thành x ư ơ n g bọn họ lẩn tránh rất xa nhưng cũng không tránh khỏi sự truy sát của sinh thái tiên giới như vậy tương lai liệu có một ngày ngụy viễn hắn cũng sẽ biến thành một đầu viễn cổ đại cấm kỵ ý nghĩ này khiến ngụy viễn sợ run lên cho nên trí tôn nói hỏa kim đan là thứ nhất định phải tu luyện được cũng nhất định phải đảm bảo hoàn mỹ ngụy viễn suy tư để viễn cổ lão cấm thị rời cho mình một vị trí vừa tiếp tục thô i diễn nhân tộc trí thức cho chú tìm kiếm cơ hội đột phá giới hạn trưởng thành của nhân tộc vừa có thể nhàn nhã tu luyện tiên linh giáp thứ sáu hoàn toàn không lo lắng bị cắt đứt cũng không lo lắng thời gian không đủ dùng bởi vì còn có hai trăm ngàn năm nữa mà trên thực tế hắn chỉ dùng không đến tám ngàn năm đã tu luyện ra tiên linh giáp thứ chín dưới sức nặng của đạo hỏa t r í tôn kim đan cho dù là tiên linh giáp thứ chín tăng phúc cũng không thể làm cho nguyên thần thiên địa của hắn mất khống chế mà tan vỡ khoảng cách vật chất cực hạn vẫn còn xa theo một ý nghĩa nào đó việc này kỳ thực cũng đã phá vỡ giới hạn trưởng thành của n h â n tộc tổ hợp kim đan cộng đạo thể cộng tiên khu đã khiến thực lực nhân tộc có đột phá vô cùng to lớn giả sử nếu không có mộc linh thiên tôn châu ngọc phía trước ngụy viễn hầu như đã muốn nằm yên cho nên hắn vẫn không dám buông lỏng t o à lực thôi diễn tri thức chớ chú mượn áp lực ngoại tại của biến hóa sinh thái tiên giới tìm kiếm đột phá khẩu cho giới hạn trưởng thành của n h â n tộc thời gian trôi qua nhanh chóng năm mươi ngàn năm mười vạn năm một trăm năm mươi ngàn năm một trăm tám mươi ngàn năm hai trăm ngàn năm giá trị cao nhất của biến hóa sinh thái tiên giới lớn nhất đã ở trong tầm mắt dưới ảnh hưởng của nó tri thức chớ chú bao phủ trên người ngụy viễn đã như một lớp giấy mỏng có thể dễ dàng bị đâm thủng nhưng ngụy viễn không đâm thủng nó mà là trước khi thời khắc cuối cùng đến lợi dụng hơn một triệu t ò a đại chu thiên h u y ễ n trận của mình lợi dụng nguyên thần thiên địa của mình thành công vạch tìm tòi phòng tuyến bích lũy bên trong của nhân tộc tri thức chớ chú trong nháy mắt này tri thức chớ chú kia tan đi như cát vàng sinh thái tiên giới có lợi cho n h â n tộc cũng như hoàng hôn vệt tà dưng cuối cùng gần như biến mất thay vào đó là sinh thái tiên giới mới quy mô lớn hơn cường đại hơn phô thiên cái địa giữa hai bên thay thế chỉ có thời gian ngắn ngủi hơn mười giây quá ngắn ngủi nhưng đối với ngụy viễn mà nói đã đủ bởi vì đây là thời gian tám trăm vạn ức năm mới có thể xuất hiện một lần cơ hội cũng chỉ có trong hơn mười giây này mới là cơ duyên duy nhất sinh linh tiên giới có thể tránh thoát sinh thái luân hồi ngụy viễn lựa chọn pháp thiên thần dạng tiên phủ pháp thiên thần dạng thứ mười đây là thứ mà vô số năm tháng qua tiên nhân n h â n tộc vẫn muốn đột phá mà không thể đột phá nổi không biết bao nhiêu tiên nhân n h â n tộc tài hoa hơn người vì vậy mà bị c h i thức cho chú bao phủ buồn bực sầu não mà chết nhưng suy đoán của bọn hắn giả thiết của bọn hắn nghiên cứu của bọn hắn đều vào giờ khác này trở thành cơ sở cho ngụy viễn vào giờ khác này ngụy viễn toàn diện thôi động nguyên thần thiên địa vận chuyển đạo thể tiên thân của hắn cũng d ư ớ i đạo hỏa kim đan soi sáng chống đỡ hóa thành vô cùng ảo giác từng đạo tiên văn kinh thiên động địa được lấy xuống đại biểu cho va chạm và diễn biến kết cấu của lực lượng từng tổ tiên phù hội tụ dung hợp đó là cộng minh và thăng hoa của kiến thức tất cả tri thức của dân tộc thậm chí cả tri thức của mộc linh tộc phân tộc s i tộc cũng vào lúc này góp một viên gạch chỉ vì đột phá giới hạn vô hình kia rốt cuộc t à i n g u y viễn dừng lại ở một chỗ giống như âm phủ tuyệt vời nhất bức họa mỹ lệ nhất áng thơ văn hoa mỹ về sinh mạnh thần kia nhất hắn nhẹ nhàng điểm một cái cả người hắn toàn bộ nguyên thần thiên địa đều đi theo đó mà điên cuồng cộng minh tiên phủ pháp thiên thần dạng thứ mười thành công đây chỉ có thể coi là một bước nhỏ đột phá giới hạn của n h â n tộc thực sự bởi vì chỉ đột phá một chút cũng là một bước dài của ngụy viễn hắn bởi vì hắn sẽ được lợi vô cùng từ việc này tiên phủ pháp thiên thần dạng thứ mười này nhanh chóng dung nhập vào bên trong tiên khu đạo thể của ngụy viễn dung nhập vào đạo hỏa trong kim đan ở đây không ảnh hưởng đến kết cấu cơ bản của n h â n tộc trên căn bản của lực lượng bổn nguyên lấy một loại giàn giáo kết cấu hoàn toàn mới đẹp đẽ thần kỳ dựng lại tiên khu đạo thể của ngụy viễn dù trong một giây sau đại triều kịch biến sinh thái thiên giới đã tới dù cho sinh thái tiên giới lập tức xảy ra biến hóa kịch liệt nhất nhưng đối với ảnh hưởng của ngụy viễn vẫn bị suy yếu ba năm thành ngụy viễn không tiếng động cười to bên cạnh đầu viễn cổ lão cấm kỵ kia lại phát ra tiếng chu lên thê lương kinh khủng thân thể lực lượng đã đủ vạn vẹo đủ quỷ dị đủ hỗn loạn của nó lại không gánh nổi biến hóa sinh thái tiên giới lại một lần nữa bị vạn vẹo cũng không biết nó có thể gánh nổi lớp cuối cùng này hay không nhưng không còn nghi ngờ gì nữa nếu nó chống đỡ được nó sẽ trở nên càng đáng sợ hơn sinh thái tiên giới áp đặt lên nó bao nhiêu tổn thương nó sẽ trả lại cho s ủ n g nhi của sinh thái tiên giới gấp trăm lần nghìn lần vạn lần thì ra kiểu hận này là như thế mà đến hoa lạp lạp trong toàn bộ tiên giới vắng lặng hóa ra rất hiếm thấy bắt đầu rơi xuống huyết vũ nhưng đây trên thực tế là huyết nhục tri vũ của những viễn cổ đại cấm kỵ bị kịch biến sinh thái tiên giới giết chết lớp này bọn họ sẽ chết rất nhiều rất nhiều nhưng số sống sót vẫn sẽ có rất rất nhiều lại không ngừng có cấm kỵ mới sinh linh cấm kỵ thích hợp hơn với sinh thái tiên giới trước mắt manh nha sinh ra sau đó hình thành linh trí diễn biến thành chủng tộc mới trong cơn mưa máu này ngụy viễn còn nghe được tiếng kêu gào thê lương của s i ma thiên tôn nó cũng đang chịu đựng tổn thương kinh khủng ngụy viễn thực sự lo lắng g i a hỏa này sẽ không gánh nổi biến thành một viễn cổ đại cấm kỵ mất đi đại bộ phận ký ức thực sự việc này sẽ vô cùng không h i ể u hảo với thiên yêu tộc ân chờ đã ngụy viễn bỗng nhiên giật mình đột nhiên có cảm giác hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía phương bắc xa xôi ánh mắt và thần tình thoáng cái trở nên nghiêm túc và khó coi chỉ thấy một chùm hào quang cực kỳ lớn đâm rách hư không m ạ n h liệt khuấy một cái liền đem phạm vị ước chừng năm trăm ngàn cấm kỵ hố to vẽ thành một vòng tròn lớn toàn bộ đế lưu tương bên trong vòng tròn lớn này cùng với vật cộng sinh chất loại thứ hai còn chưa đặt tên đã bị hào quang này cắt lấy bảy tám phần sau đó quán t r ú vào trong cơ thể một thiên yêu con non mới sinh ra sau một khắc chọn ba n g h n sáu trăm miếng tiên phủ tri thức mang theo khí tức thần dị liền từ bốn phương tám hướng tập kết mà đến bên trong là tri thức hạch tâm của mộc linh tộc phân tộc s i tộc nhân tộc bao quát lại không giới hạn trong tri thức của chủng tộc vô danh phía trước mộc linh tộc đều bị dùng phương thức này cưỡng đoạt đi qua làm cho thiên yêu này sinh ra đã biết không tốt ngụy viễn không nói hai lời lập tức toàn lực vận chuyển đạo hỏa t r í tôn kim đan của mình không được không còn kịp rồi kim đan đại thành hắn nhất định phải lập tức để đạo hỏa trí tôn kim đan tu luyện hoàn chỉnh nếu không kiến thức của hắn nhất là c h i thức hắn vừa mới lĩnh ngộ có thể đánh vỡ giới hạn của nhân tộc cũng sẽ bị cướp đoạt đi q u a n h ngụy viễn cấp t ố c đánh ra vạn ngàn tiên phù viên đạo hỏa trí tôn kim đan kia cũng xoay tròn cực nhanh không dám xa cầu tương lai nữa liên quan đến lực lượng hạch tâm của thiên yêu tộc liền lấy đế lưu tương làm cơ sở đi thành gầm ầm trong lúc đó hào quang năm màu bay lên xoay quanh không ngừng hóa thành lực lượng vô cùng ổn định đạo thể tiên thân của ngụy viễn mà gần như đồng thời trên đỉnh đầu ngụy viễn chọn ba trăm sáu mươi miến g tiên phủ giống như hồ điệp bay đi không ngừng đạp nước cũng bị hấp thu đi ngụy viễn gần như đánh bạc toàn bộ tiến hành chấn áp các loại thủ đoạn đều dùng đến thủy trung không cho ba trăm sáu mươi miến g tiên phủ này bay đi điên cuồng rằng coi như vậy ba phút thiên yêu tập vạn ngàn khí vận kia rốt cuộc bật khóc rõ ràng từ đó hào quang không nhìn thấy trên đỉnh đầu nó mới từ từ tiêu tán ngụy viễn xem như thành công bảo vệ ba trăm sáu mươi miếng tiên phù hạch tâm của mình nếu bị đoạt mất vậy thì toàn bộ xong rồi hắn bất kể thế nào dãy giụa đều trốn không thoát dự đoán của đối phương bất kể thế nào đánh đều ở dưới dao nhỏ của đối phương tiên giới nhân vật chính thực sự khủng bố như vậy khí v ậ n c h i tử dĩ nhiên thật sự tồn tại nhưng ngụy viễn càng hoài nghi là bởi vì hắn phá vỡ chỉ thức cho chú cướp lấy cơ hội giới hạn của nhân tộc cho nên mới dẫn tới biến hóa như vậy đương nhiên việc này cũng có quan hệ rất lớn đến việc hắn tàn sát sạch một đời thiên yêu phía trước có thể vô luận thế nào phiền phức lớn rồi thiên yêu con no này n quả thực chính là sinh ra đã biết là ta kiến thức kém cũng là ta lỗ mãng sớm biết như vậy ta không nên xuất thủ ta chỉ biết vật chất đến cực hạn sẽ dẫn phát lực lượng thủy triều nhưng không biết lực lượng tập kết đến trình độ nhất định cũng sẽ dẫn phát t r í thức thủy triều t r í thức vẫn luôn ở đó khi lực lượng t r o n g một khu vực nào đó đột phá một giá trị không nhìn thấy chẳng những sẽ nhanh chóng hút sạch lực lượng khu vực này còn có thể đem toàn bộ tri thức trong khu vực này hấp thu đi sinh ra đã biết thật đáng sợ vừa rồi ta lại xuất thủ một lần cho nên số lần xuất thủ của ta chỉ còn một lần lại xuất thủ e rằng chính là tử kỳ của ta thời đại mới lại đến vô số sinh linh chết ở đêm trước của thời đại mới này nhưng cũng có vô số sinh linh được sinh ra vào chính giờ khác này toàn bộ tiên giới vẫn bị bóng tối vô biên khổng lồ bao phủ nhìn lên nghe vào cảm nhận bên trong đều là vô cùng yên tĩnh nhưng ngụy viễn lại nghe được âm thanh hoa nở đó là sinh mạng nở rộ thật bừng bừng sức sống thật thịnh vượng vô số những l u ậ t động này hội tụ vào một chỗ chính là giai điệu đẹp nhất ngụy viễn an tĩnh ngồi ở đó bên cạnh là đầu kia đã không biết vặn vẹo bao nhiêu lần lại vẫn rất an tĩnh viễn cổ lão cấm kỵ không biết qua bao lâu ngụy viễn chậm rãi đứng dậy ánh mắt xuyên thấu bóng tối vô biên này sau đó bình thường trở lại nói thật trước đó đầu kia xanh nhi chi chi từ nhỏ đã mang theo đại khí vận thiên yêu thực sự suýt chút nữa làm cho hắn phá phòng loại cảm giác vô lực đó thực sự là rất đáng sợ thậm chí làm cho hắn có một loại cảm giác sợ hãi thực hạn như chuột thấy mèo thế nhưng lúc này ca hát một hắn lắng nghe đến cảm nhận được sinh cơ thịnh vượng như vậy hắn lại cảm thấy đây chính là sự vĩ đại của sinh mạnh nếu như hắn lấy thị giác của nhân tộc để đối đãi thiên yêu tộc đối đãi với biến hóa sinh thái lần này của tiên giới vậy tự nhiên là thảm thiết đau buồn bất đắc dĩ nhưng trên thực tế thiên yêu tộc cũng bất quá là một trong những kẻ được lợi từ biến hóa sinh thái lần này của tiên giới còn có nhiều hơn nữa sinh mạnh nhờ vậy mà sinh ra lấy đầu viễn cổ lão cấm kỵ bên cạnh hắn mà nói khi nó vặn vẹo đến thực hạn đạt tới một quắc giá trị nó liền không sống nổi nữa nhưng mà khi tiếp theo sinh thái tiên giới biến thiên bên trong thi thể của nó nhất định sẽ sinh ra vô số sinh linh mới đây là rất phù hợp với logic cơ bản một kinh lạc vạn vật sinh cho nên không có hắc thủ s a o màn cũng không tồn tại một cái lồng giam đây chỉ là tiên giới sinh thái lần lượt điều chỉnh ba động nơi thiên yêu sinh ra phải có một đầu cực kỳ viễn cổ cực kỳ cường đại cũng từng vặn vẹo quỷ dị đến cực hạn siêu cấp đại cấm kỵ thi thể vô số thiên yêu nhờ vậy mà tới cho nên thiên yêu không phải nhân vật chính duy nhất tất cả sinh mạng tạo ra trong thi thể siêu cấp đại cấm kỵ tử vong ở thời đại trước đều là nhân vật chính ánh mắt ngụy viễn gần hơn chỉ là ở chu vi phương viên mấy ngàn cái cấm kỵ hố lớn thì có hơn năm mươi đầu viễn cổ lão cấm kỵ tử vong thi thể của bọn họ đang phân giải dưới tác dụng của sinh thái tiên giới mới tản mát ra mùi cực kỳ quỷ dị khó ngửi chảy ra những con sông dài ô huyết to lớn khổng lồ sau đó sẽ lên men sẽ biến hóa sẽ từ từ hình thành những hình thái sinh thái nhỏ cục bộ những hình thái sinh thái nhỏ này sẽ ở trong một thời gian rất dài hoặc là yên diệt hoặc là dung hợp thành một sinh thái lớn hơn mà những sinh thái lớn hơn này trải qua vô số năm tháng dĩ nhiên là sẽ diễn biến dung hợp thành một phạm vi bao phủ rộng hơn cuối cùng những sinh thái này biến hóa dung hợp trẻ lấp ba động hoặc là thay đổi xong hoặc là đồi bại trong sinh thái khổng lồ này có lẽ sẽ có một bộ phận nhân tố hạch tâm thủy chung chiếm giữ chủ đạo mà bộ phận nhân tố hạch tâm này lại xuất phát từ thi thể của một đầu cực kỳ cương đại cực kỳ cổ xưa không biết đã trải qua bao nhiêu thời đại cổ xưa cấm kỵ đúng lúc cổ xưa cấm kỵ thi thể này phân giải phía sau liền ấp chứng ra vô số sinh mạnh những sinh mạng này đúng lúc liền biến thành thiên yêu nhất tộc vì vậy thiên yêu nhất tộc cùng hình thái tân sinh này cứ như vậy mà cộng minh ở mức độ cao trong lúc này khẳng định có rất nhiều chỗ có thể nói là không thể tưởng tượng nổi trùng hợp như quỷ phủ thần công nhưng chính là vì trùng hợp như vậy mới có thể có kỳ tích của sinh m ạ n g vì vậy thời đại chính là sinh thái sinh thái chính là thời đại đây là không thể nghi ngờ chẳng qua coi như là như vậy đầu thiên yêu sanh ni chi chi này động tĩnh vẫn là quá lớn ngụy viễn bất đắc dĩ lắc đầu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không có biện pháp đây chính là nhân vật chính nói đến hắn hiện tại có chút hối hận không có sớm đi một chuyến cực tây c h i địa đến nơi thiên yêu sinh ra mà xem bên trong đó chắc chắn có một đầu cổ xưa cấm kỵ thi thể đó là nguồn gốc mà tất cả thiên yêu tộc có thể truy tố đến mẫu thân càng là mẫu thân của tiên giới sinh thái mới hiện giờ nói thật ngụy viễn đều tò mò đầu cổ xưa cấm kỵ này đã từng mạnh đến mức nào mặc dù là sau khi chết đều có thể có năng lực lớn như vậy quả thực thật giống như t r ô n vào trong huyệt thủy long phong thủy ngụy viễn nửa đùa nửa thật nghĩ nhưng là một giây sau hắn liền giật mình bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được không sai nhất định là có liên quan đến phong thủy nhưng phong thủy này chắc là sinh thái phong thủy t h i ê n yêu tộc cho tới bây giờ dĩ nhiên có hai loại lực lượng hạch tâm bản nguyên đây tuyệt đối không đơn giản bởi vì chỉ cần hiểu rõ nguyên nhân tiên giới sinh thái không ngừng biến hóa như vậy trên thực tế ngay cả bản thân ngụy viễn đều có khả năng nhất định điều khiển ra nhân vật chính của thời đại tiếp theo ngụy viễn trong nháy mắt đề cao cảnh giác vô số lần hắn trước đó liền hủy bỏ không tồn tại tầng thứ cao hơn đang mượn diễn biến của sinh thái thủ các loại chủng tộc giống như là thần tạo ra phảm nhân đây là tất nhiên không có khả năng đó đó cũng là ngu m u ộ i mê tín thế nhưng thực sự không tồn tại loại sinh mạnh cùng tầng thứ với bọn hắn chỉ bất quá là cổ xưa hơn bọn hắn hiểu rõ hơn về ba động biến hóa của sinh thái tiên giới sao giống như là bản thân ngụy viễn khi hắn phát hiện bí mật của sinh thái tiên giới như vậy vì nhân tộc hắn nhất định sẽ thông qua các loại phương thức tàn sát viễn cổ cấm kỵ chế tạo các loại khả năng khống chế sinh thái tiên giới hoặc là dứt khoát thông qua quan sát đi thôi diễn xem ai là nhân vật chính của sinh thái tiếp theo từ đó giành lợi ích muộn thiên yêu mà nói có lợi cho sinh thái của thiên yêu tộc chắc là dần dần hình thành sau khi nhân tộc trở thành nhân vật chính ngay từ đầu chỉ là sinh thái quy mô nhỏ từng bước diễn biến thành sinh thái lớn khi loại sinh thái này không thể ngăn cản nhất định sẽ hình thành khí hậu nếu như lúc này ngụy viễn phát hiện điểm này hắn liền hoàn toàn có thể thông qua một ít can thiệp thủ đoạn làm cho loại sinh thái này đã có lợi cho thiên yêu tộc cũng có thể có lợi cho nhân tộc cho nên như vậy liền có thể giải thích tại sao trong biến hóa sinh thái tiên giới lần này lại xuất hiện hai loại vật cộng sinh loại vật cộng sinh thứ nhất đế lưu tương chính là vật chất hạch tâm trong cơ thể mẹ của đầu viễn cổ cấm kỵ sinh ra thiên yêu tộc nó yêu việt cải biến sinh thái sau đó cũng đem thiên yêu tộc đẩy lên vị trí nhân vật chính nhưng loại vật cộng sinh thứ hai thực sự là xuất thân từ cấm kỵ cơ thể mẹ của thiên yêu tộc sao giờ khắp này ngụy viễn thật sự muốn lập tức đi một chuyến cực tây tri địa đáp án là có hay không hắn chỉ cần đi một chuyến là có thể biết thế nhưng không cần thiết cũng quá nguy hiểm mặt khác cũng không cần đi dò xét thiên yêu tộc trực tiếp tìm kiếm đáp án từ nhân tộc cũng giống như vậy nhân tộc có vật cộng sinh thứ hai ngoài tiên linh chi k h í không ngụy viễn lâm và o hồi ức và suy tư tất cả của nhân tộc đều được ghi lại trên trí tôn nghe nói thần trung mà trong nguyên thần thiên địa của hắn cũng ghi chép tri thức trên ba tòa trí tôn nghe nói thần trung về mặt tin tức này hắn hầu như có thể nói là đọc lầu lầu nhưng ở một số thời khác nếu như không có đúng lúc gặp phải cơ hội thích hợp như vậy thì xem như là chút ít sai lệch tin tức cũng sẽ quên mà qua mang theo mục đích như vậy đi kiểm tra ngụy viễn rất nhanh đã tìm được rất nhiều chỗ ghi chép hơi có lập lờ nước đôi đều là phát sinh ở thời kỳ đầu của n h â n tộc trong sự kiện giao chiến với s i tộc thiên tôn đem toàn bộ tập hợp lại tuy là vẫn không có một đáp án chuẩn xác nhưng ngụy viễn lại có thể xác minh từ mặt bên thời kỳ đầu sinh thái của n h â n tộc hoàn toàn chính xác hư hư thực thực có một loại vật cộng sinh ngoài tiên linh chi k h í nhưng loại vật cộng sinh này lại rất nhanh tiêu thất cho nên chính là trong t r í thức của mộc linh thiên tôn đều không có ghi chép rõ ràng cho dù có ai chú ý tới cũng chỉ sẽ cho rằng đây là ba động tính biến hóa do điều khiển tinh vi của sinh thái tiên giới mang tới việc này cũng không cần quá sớm có kết luận cho thỏa đáng trước tạm làm người quan sát t ự c tế tri địa thiên yêu tộc lại một lần nữa đón nhận sự bạo phát toàn diện vô số thiên yêu trưởng thành khỏe mạnh lĩnh ngộ được huyền bí của vũ trụ thế giới sau đó đạp phá hư không phi thăng tiên giới với bọn họ mà nói đây là một hành trình thần bí khó lường tiên giới rộng lớn đang đợi bọn họ kết giao bằng hữu cùng nhau chinh phục cùng nhau tìm hiểu nhưng nếu nhìn từ góc độ của ngụy viễn khởi nguyên địa của thiên yêu tộc chính là một cái hố to cấm kỵ từ bên ngoài nhìn vào không khác gì những hố to cấm kỵ khác chỉ khi quan sát tỉ mỉ mới có thể chú ý tới bên trong hố to cấm kỵ này đang có một xác chết của viễn cổ cấm kỵ nó hiện ra một trạng thái hư thối quỷ dị thần bí nhảy nhựa hôi thối phảng phất mỡ dịch thể sùng sục bốc lên bọt khí thỉnh thoảng lại phun trao mang theo rất nhiều hạt vật chất màu vàng sậm tựa như lựu đạn chất béo những hạt vật chất màu vàng sậm này tản ra phóng xạ cấm kỵ vô cùng khủng khiếp có một số rơi xuống nhưng phần lớn lại phun ra khỏi hố to cấm kỵ tản mát vào trong tiên giới sau đó nổ tung hóa thành màn s ư ơ n g màu vàng nhũ quỷ dị tích lũy lan tràn bốc hơi đã không biết rằng có bao nhiêu ngày tháng không hề nghi ngờ đây chính là nguồn gốc chủ yếu của biến đổi sinh thái tiên giới bởi vì trong màn sương mù màu vang nhũ quỷ dị này lại có thể ngưng tụ ra cực phẩm đế lưu tương nếu ngụy viễn có thể thấy cảnh này hắn sẽ lập tức hiểu rõ suy đoán của hắn cơ bản là chính xác sinh thái tiên giới hoàn toàn chính xác vì vậy mà bắt đầu còn về nguyên nhân vì sao chỉ một xác chết viễn cổ đại t ấ m kỵ lại có thể thay đổi sinh thái tiên giới nguyên nhân rất đơn giản nó quá mạnh mẽ khi còn sống không biết đã sống qua bao nhiêu thời đại, là cương giả siêu cấp trong thân thể không biết tích lũy bao nhiêu tài nguyên trước khi chết nó chính là một gã béo siêu cấp sau khi chết thân thể của nó không thể áp chế được những năng lượng tài nguyên này lượng khoách tán quá lớn thực sự có thể ảnh hưởng đến sinh thái tiên giới đương nhiên bên trong này hẳn là còn có một vài nhân tố con người bởi vì xung quanh hố to cấm kỵ này còn có bốn tấm bia đá đen k i quỷ dị đứng sừng sững giống như một loại cấm chế cổ xưa thần bí nào đó không loại trừ khả năng là do viễn cổ đại cấm kỵ này bố trí trước khi chết mà giờ khác này ở dưới một tấm bia đá đen quỷ dị trong đó thình lình có ba bóng người một kẻ tương tự nhân tộc nhưng mọc ra ba mắt bốn cánh tay một kẻ khác giống như cây khô có chín cái bướu kẻ cuối cùng khoác trường bà quỷ dị đầu đội mũ cao thần bí lại mọc ra một cái đầu quái dị dữ tợn từ khí tức trên người bọn họ mà xét hiển nhiên đều là cường giả vô địch bọn họ ngưng mắt nhìn hố to khởi nguyên của thiên yêu tộc lặng lẽ không nói gì hình như có ý hồi tưởng một lát sau ba bóng người này lại biến mất không thấy phảng phất như chưa từng xuất hiện cùng lúc đó cực bắc tri địa một chỗ hố to cấm kỵ do di chuyển nhân tộc chiếm cứ bốn gã ẩ n thiên đế từng cướp đi trí tôn văn thuyết thần trung của ngụy viễn đang chờ đợi tử kỳ của chính mình bọn họ đã nỗ lực lâu như vậy dễ dụa lâu như vậy làm nhiều như vậy nhưng khi sinh thái tiên giới triệt để biến đổi bọn họ mới bị ai phát hiện vô dụng hết thảy đều vô dụng bọn họ chỉ cần hấp thụ thêm một luồng tiên linh c h i khí đều sẽ tiến gần hơn đến cái chết sau khi hiểu rõ điểm này bốn vị ẩn thiên đế ngược lại cũng quyết đoán quyết định dùng thân xác của mình vì bản thân vì nhân tộc bảo lưu lại một chỗ ngủ đông cũng chính là tiên nhân chết hết tu tiên giả không còn chỉ giữ lại phàm nhân để phàm nhân sinh sôi nảy nở trong tiểu thế giới tùy tiện lưu lại mấy chục sợi tiên linh chi khí thuần túy liền đủ cho những người phàm tục này nhảy nhót mấy chục tỷ năm các vị đạo hữu lão phu đi trước một bước một gã nhân tộc ẩn thiên đế cười lớn ba tiếng pháp thiên thần của hắn ầm ầm sụp đổ dùng thân xác to lớn bảo vệ chỗ hố to cấm kỵ này theo sát mà đến là vị ẩn thiên đế thứ hai sau đó là vị thứ ba vị thứ tư trong một sớm một chiều bốn vị nhân tộc cương giả cứ như vậy kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng của họ không có nửa điểm sóng gió cũng trong lúc đó cực đông tri địa bên trong tị nạn tri địa do tề mi lưu toại đám người dẫn dắt n h â n tộc mở ra biến đổi lớn của sinh thái tiên giới cũng ảnh hưởng đến nơi đây tất cả những n h â n tộc tiên nhân trước đó không thể tu luyện ra tiểu kim đan đều lâm vào cảnh cận tử đây là việc không thể thay đổi theo ý chí tề lão đại hôm nay lại có tám trăm ba mươi chín người bỏ mình tổng cộng những người không thể vượt qua được đã sắp xỉ ba vạn may mắn là những người còn lại đều đã tu luyện ra tiểu kim đan có thứ này phụ trợ có thể giảm bớt một phần ba ảnh hưởng do sinh thái tiên giới mang tới ta biết rồi đi thôi tề mi mệt mỏi ngồi ở chỗ kia cả người đều phải dùng áo choàng che phủ bởi vì thân thể nàng cũng xuất hiện dấu hiệu thối giữa nhẹ ẩn chứa mùi hôi thối tràn ngập từ trong ra ngoài đây là cho dù đã tu luyện ra tiểu kim đan cũng khó m à xoa dịu mà trên thực tế nàng còn là một trong những người tu luyện tiểu kim đan hoàn mỹ nhất đều như vậy càng không cần nói những người khác cũng may bọn họ đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị c h ọ n vẹn bảy trăm chín cái bản mạnh tu tiên giới đã được hạ xuống nơi sâu nhất của hố to cấm kỵ tổng cộng bảy tỷ tỷ phạm nhân sẽ sinh sôi nảy nở không ngừng ở trong đó mà bọn họ chỉ cần đứng vững ở tuyến cuối cùng còn lại giao cho lão ngụy là tốt rồi phu nhân làm phiền một lần được không một thanh âm bỗng nhiên vang lên tế mi kinh ngạc ngẩng đầu liền thấy trước mặt mình chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người m ơ ảo nhưng lại không thể nhìn rõ thân ảnh ấy là người hay thứ gì khác ngươi là ai ta đến tìm phu quân ngụy viễn của ngươi nhưng ta không tìm được hắn ở đâu cho nên bất đắc dĩ đành phải mời phu nhân thay ta truyền lời thân ảnh kia không trả lời vấn đề của tề mi chỉ nói người rốt cuộc là ai tề mi lần nữa hỏi nhưng bóng người mơ hồ kia vẫn tự quyết định ta sắp chết đại nạn đã đến nhưng sau khi ta thi giải thi thể của ta nhất định có khả năng cải biến sinh thái tiên giới cũng nhất định có khả năng sinh ra sinh linh chủ thể mới của tiên giới nhưng bây giờ ta có một đối thủ cạnh tranh nó còn có hai kẻ giúp đỡ ta vốn cô đơn một mình bất quá ngụy viễn đạo h i ể u vừa vặn có thực lực bước một chân vào tuyến hợp lệ cho nên ta muốn mời ngụy đạo h i ể u làm hộ pháp cho ta để báo đáp ta có thể bảo vệ nhân tộc của ngươi một trăm vạn ước năm phu nhân xin hãy chuyển lời này phu quân ngụy viễn của ngươi sau khi nghe sẽ hiểu rõ cái gì tề m i còn muốn hỏi đạo thân ảnh mơ hồ kia cũng đã biến mất mà cuộc đối thoại vừa rồi nàng lại nhanh chóng quên lãng nàng chỉ mới chuyển một ý niệm liền không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì chỉ biết nàng phải thông báo cho ngụy viễn chỉ khi nhìn thấy ngụy viễn đoạn ký ức này mới có thể khôi phục kỳ quái t ề mi khẽ lắc đầu cũng không khỏi thở dài một tiếng mình thực sự là bệnh không hề nhẹ mà giờ khác này một con chim to màu đen không tiếng động bay qua nó bay rất chậm vỗ cánh cũng rất chậm chạp nó giống như đang tìm kiếm thứ gì mỗi một lần ánh mắt đảo qua có thể bao phủ trăm vạn cái hố to cấm kỵ mỗi một lần đập cánh có thể vượt qua mười vạn cái hố to cấm kỵ chỉ là mỗi một lần đập cánh sẽ có vô số huyết nhục hư thối rơi xuống như mưa vô biên tử khí tiết lộ ra ngoài nhưng lập tức bị sinh khí r ồ i dào do sinh thái tiên giới thơi phát bao phủ d u n g hợp kỳ quái vì sao ta lại có cảm giác nó muốn chết đang tìm nơi thi giải rõ ràng nó mới phục sinh từ tây tri địa dưới bốn tấm bia đá quỷ dị kia ba đạo thân ảnh thần bí quỷ dị kia lại xuất hiện dường như bọn họ vẫn luôn ở đây mà bốn tòa thạch bia quỷ dị kia cũng che chở cho bọn họ làm cho ánh mắt của con chim to màu đen kia thủy chung không thể nhìn thấu nơi đây đúng vậy ta cũng muốn chết rồi sinh linh đầu đội mũ cao dữ t ậ n kia bỗng nhiên mở miệng vừa nói vô biên tử khí liền tiết lộ ra ngoài nhưng nó lại đang châm biếm tiên giới ngũ tộc luân hồi bây giờ nhân tộc huyền điểu đã hiện vừa vặn góp đủ lại không biết nó muốn xử trí ngụy viễn kia như thế nào sơ in hờ linh ba mắt bốn cánh tay kia bỗng nhiên nói hh ắ c ắ c phỏng chừng chính nó cũng đang quấn quýt kiếp trước nó thi giải thi thể cải biến sinh thái tiên giới ấ c trứng ra nhân tộc nó cũng vừa vặn mượn lực lượng của nhân tộc một lần nữa phục sinh vốn có thể lại tiêu ra o bốn cái thời đại kết quả không ngờ nhân tập lại xuất sắc như vậy chẳng những suýt chút nữa làm hỏng quy tắc i r o n d vân luân hồi của thời đại còn đụng phải một ngụy viễn chật chật có ngụy viễn này ở đây nó đừng h ỏ n g an tâm đây đang tìm kiếm ngụy viễn khắp nơi đừng nói mát huyền điểu không sống yên ổn chúng ta cũng đừng mong sống tốt trong tiên giới này những kẻ muốn nghịch tập thay thế chúng ta làm đại cấm kỵ còn thiếu sao đừng quên chúng ta đã từng bỏ ra cái giá lớn thế nào mới có thể đánh bại những cấm kỵ kia nắm giữ quy luật biến hóa sinh thái tiên giới cho nên giết chết ngụy viễn này là trách nhiệm chung của năm chúng ta đừng kích động hiện tại là thời đại của thiên yêu kẻ muốn chết ngụy viễn nhất chỉ có thiên yêu chúng ta vẫn là không nên can thiệp quá nhiều sinh thái tiên giới huyền diệu khó giải thích biến số rất nhiều chúng ta không thể mạo hiểm sinh linh mũ cao kia vội vàng khuyên can bởi vì tiếp theo sẽ đến lượt nó thi giải cải biến sinh thái tiên giới Ấp chứng ra chủng từ c chính của tiên giới, không thể làm hỏng đại sự của、nó. còn được mục đích của chính của nhân tiên không hỏng nó ngụy viễn kia, tuyệt đối không trốn ngụy viễn dường như đã quên mất mục đích xuôi nam của chính mình sinh tử của Sima Thiên Tôn đã không còn quan hệ gì với hắn thể thoát hệ vật về với tuyệt mất tử t kia Sima giới đại đối xuôi gì làm đã đã sự lần cuối cùng hắn tiến hành điều khiển tinh vi sinh thái tiên giới hắn liền ngồi s ổ m trong cái hố lớn cấm kỵ kia b ộ bạn cùng đầu lão cấm kỵ chìm đắm trong đó ngày đêm thậm chí mặc kệ đầu lão cấm kỵ kia thôn phệ vây quanh rồi lại thôn phệ hắn hắn không phải đang nghiên cứu đầu lão cấm kỵ này cũng không phải đang quan sát càng không phải đang trốn tránh hắn chỉ là đang chờ đợi từ khi hắn tính ra một kết luận rằng khởi nguồn biến hóa sinh thái tiên giới rất có thể liên quan đến việc cấm kỵ sau khi chết thì thể phân giải diễn biến mà ra hắn liền sinh ra hứng thú lớn với chuyện này bởi vì liên quan tới sinh và tử liên quan tới tân sinh cùng hủy diệt liên quan tới sinh mạnh trương lực cùng sinh mạnh yếu ớt thậm chí liên quan tới phương thức diễn biến của lực lượng dường như đều có thể tìm được đáp án từ trên người những cấm kỵ này hơn nữa ngụy viễn còn chú ý tới kỳ thực nếu muốn đối kháng với sinh thái tiên giới mới chỉ là bế môn tạo xa tự mình suy diễn s á t lược thật ra thì vẫn là chạy theo tiểu thừa phương phô hơi vô cùng tối cao kia có sư thừa từ những lão cấm kỵ này bọn họ thậm chí chính là hóa thạch sinh thái của tiên giới mỗi một lần sinh thái tiên giới biến thiên đều có thể từ trong kết cấu lực lượng v ạ n vẹo hỏng mất hủy diệt phức tạp hỗn loạn nhưng vẫn có thể duy trì đại nhất thống của bọn nó tìm ra vết tích tương ứng đây mới là kỳ tích của sinh mạng có thể ở trong trạng thái v ạ n vẹo quỷ dị như vậy mà vẫn có thể duy trì tồn tại toàn thân đây là nghịch thiên đến mức nào ngụy viễn cảm thấy vô số năm tháng trong quá khứ của hắn đúng là hoang phí mọi người đều biết nguyên thần thiên địa của tiên nhân n h â n tộc đều cần tiên khu đạo thể tương ứng tới c h â n áp ổn định nếu không sẽ tan vỡ không thể duy trì một kết cấu chỉnh thể sẽ mất đi hình thức cơ bản khái niệm cơ bản của con người nhưng loại tỷ lệ hiệu suất ổn định kiểu mẫu này có thể so sánh với hiệu suất thực sự quá kém cỏi lấy ta làm ví dụ để thu được thực lực như hiện tại ta đã trả giá cao tài nguyên ta tiêu hao đối ứng với trên người đầu lão cấm kỵ này lấy bình quân giá trị gia hỏa này bảo tồn năng lượng so với ta g ớ t ba ngàn lần đều không ngừng những ý nghĩ này làm cho sự kiêu ngạo tự tin tự hào của ngụy viễn thân là nhân tộc đều phải chịu một chút đả kích đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ ngụy viễn làm mất đi chúng nhìn trộm được một loại ý tưởng rằng n h â n tộc ta vốn có thể sở hữu kết cấu tốt hơn nhưng vì sao không thể làm được thực sự bởi vì khi hắn phát hiện ra hệ thống tu luyện hình thức tu luyện thậm chí bản chất cốt lõi tu luyện của n h â n tộc sau đó lại xem xét những số liệu hậu trường đây là một cách tự nhiên trong c h ấ p m ắ t này vô số ý niệm sinh thành vô số suy diễn diễn biến vô số con đường tự nhiên mà sống bên trong tùy ý lấy ra một con đường từ phàm nhân bắt đầu điều chỉnh từ chứng thụ tinh bắt đầu điều chỉnh ngụy viễn cam đoan có thể để nhân tộc lần nữa trở thành nhân vật chính của tiên giới diễn biến đến cuối cùng ngụy viễn đột nhiên toát mồ hôi lạnh chỉ thấy đạo hỏa trí tôn kim đan của hắn cấp tắc vận chuyển bên trong đạo hỏa bùng cháy mãnh liệt lúc này mới đưa hắn giật mình tỉnh lại thành công ngăn trở đủ loại ý niệm trong đầu hắn làm cho hắn dừng bước trước vực sâu thâm uyên nếu không không chỉ hắn sẽ vạn kiếp bất phục nhân tộc cũng sẽ đi theo hắn vạn kiếp bất phục nhân tộc là người bị đại nguyền rùa mà thành nhân tộc diễn biến đến độ cao như hôm nay mấy triệu trăm triệu năm sau đó cũng không có biến hóa đảo điên đây là gông xiềng lớn cũng là phúc ấm lớn bởi vì nếu không có loại gông xiềng này nhân tộc liền không thể được gọi là nhân tộc phụ mẫu kết hợp sẽ sinh ra h à i từ có huyết nhục tương liên huyết mạch giống nhau với mình mà không phải quái vật bản thân chuyện này đã là ban ân lớn nhất cũng là may mắn lớn nhất tại sao có thể lấy hiệu suất ra so sánh chỉ là chính bởi vì may mắn như vậy ổn định như vậy mới có văn minh sáng chói của dân tộc mới có đạo hỏa sáng ngời cũng quyết định sẽ từng bước ảm đạm tiêu vong từ đầu tới đuôi đây đều là một lời nguyền hoàn mỹ giống như chối chú ngụy viễn thống khổ nhắm hai mắt lại hôm nay lấy cảnh giới tầng thứ của hắn một khi nhìn thấu xem thấu hình thức vận hành bên trong vậy lập tức liền có thể hiểu rõ ý nghĩa sâu xa hơn hơn nữa còn có thiên yêu tộc làm điển phạm thiên yêu tộc sinh ra trong thi thân của một viễn cổ đại cấm kỵ vô cùng cường đại nhân tộc lại có thể là ngoại lệ sao nhưng nếu như sự quật khởi của thiên yêu tộc không phải là ngẫu nhiên vậy sự quật khởi cùng suy vong của n h â n tộc cũng tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên cho nên đây là chớ chú đã từng giao cho n h â n tộc cái giá của sự sinh ra phát triển phồn vinh thịnh vượng liền có thể thu hoạch c ư ớ p đoạt sàn bắt cho tàn suy vong của n h â n tộc năng lượng là h à n g định n h â n tộc sinh ra cần hấp thu năng lượng n h â n tộc diệt vong sẽ phóng thích năng lượng không có khả năng cả một n h â n tộc đều nhanh chết sạch mà năng lượng liền biến mất như vậy năng lượng phóng thích đi đâu đáp án không cần nói cũng biết bởi đó sinh bởi đó chết khi nhân tộc đản sinh đầu đại cấm kỵ kia tử vong vậy khi nhân tộc diệt vong nên đến phiên đầu đại cấm kỵ kia sống lại cái này mẹ nó mới là kết cấu vận hành lực lượng ổn định nhất hiệu suất cao nhất là bí mật chân chính có thể trường sinh bất tử vừa nghĩ đến đây ngụy viễn cũng có thể đoán được giờ này khác này trong t ê n giới bên ngoài kia đầu đại cấm kỵ bởi vì nhân tộc diệt vong mà sống lại không phải đang ở khắp thế giới tìm kiếm hắn săn giết hắn sao những n h â n tộc khác có thể kéo dài hơi tàn có thể trốn được đến nơi xa xôi hẻo lánh để sống tạm bởi vì số lượng quá nhỏ căn bản không đáng nhắc tới duy chỉ có hắn ngụy viễn lưng đeo quá nhiều lực lượng của n h â n tộc thậm chí đạt tới hắn còn n h â n tộc liền còn văn minh n h â n tộc liền còn đạo hỏa n h â n tộc liền còn n h â n tộc sẽ không đơn giản bị thao túng bị lợi dụng không có bất kỳ giá trị chỉ có thể bị thu hoạch như r a u hẹ hắn đại biểu cho cốt khí của n h â n tộc hoặc có lẽ cột sống yếu ớt do văn minh n h â n tộc ngưng tụ liền ở trên người hắn cho dù là vì tôn nghiêm mỏng manh không đáng nhắc tới kia hắn đều phải tiếp tục chiến đấu đúng nhân tộc ta gánh vác nguyên sơ chớ chú chúng ta không thể thay đổi bản thân không thể quyết định khi vượt sinh ra mình không phải là nhân tộc nhưng chúng ta có thể quyết định mình đi về đâu thật thú vị ta cho rằng không có hắc thủ sau màn kết quả lại bị chính mình vả mặt ngụy viễn bỗng nhiên bật cười sau đó hắn cũng biết tại sao mình đến lúc này mà vẫn chưa bị đầu đại cấm kỵ s ớ m lại kia tìm được bởi vì hắn đã phá vỡ hạn mức trưởng thành cao nhất của nhân tộc cũng phá vỡ tri thức chớ chú lúc này nghĩ lại cái gọi là tri thức chớ chú này thật ra là do đầu đại cấm kỵ dựng dục nhân tộc kia trước khi thi giải đã bố trí một siêu cấp chớ chú nào đó vốn dĩ chuyện này là không thể nào vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội bị phá vỡ nhân tộc cho dù có phát triển thế nào có phồn vinh thế nào có mạnh đến đâu đều là đang chuẩn bị bình máu phục sinh cho đầu đại cấm kỵ kia cơ hội duy nhất chính là phá vỡ trí thức chớ chú thật bất hạnh cũng rất vạn hạnh ngụy viễn một đường học cua bò giã l ộ không bị khống chế loạn quyền đánh chết lão sư phụ Chó ngáp phải r ồ i cuối cùng làm cho hắn nắm lấy cơ hội sinh thái tiên giới biến hóa trong thời gian ngắn ngủi hơn mười giây không làm gì cả thành công tạc x u y ê n t r í thức chớ chú cho chính hắn cũng cho nhân tộc thành công tạo ra một lỗ thông khí đây là những thứ mà đi từng bước theo khuôn phép cũ đi theo con đường chính thống vĩnh viễn không thể chạm đến vùng biên giới nếu như ta đoán không sai cứ điểm ngủ đông của n h â n tộc bên phía tề mi đã bị đầu đại cấm kỵ sống lại kia theo dõi ta chỉ cần dám hiện thân chính là kết cục một mẻ lưới bắt gọn thậm chí bao gồm cả những n h â n tộc di chuyển theo các hướng khác có một tính một cũng đừng nghĩ chạy thoát ta có thể vẫn trốn ở đó nhưng n h â n tộc nếu chỉ còn lại một mình ta thì có coi là n h â n tộc cái thá gì ngụy viễn lúc này thật sự có chút hối hận sớm biết như vậy hắn đã không bỏ lại bản mạnh tu tiên giới của mình mà chỉ cần có một cái bản mạnh tu tiên giới ở có mấy chục tỷ phàm nhân làm cơ sở vậy thì yêu ai thì yêu mặc kệ thiên hạ đại loạn nhân tộc ta liền có thể chân chính tự do tự tại nhưng bây giờ phải làm sao cho nên còn phải nhờ cậy hảo huynh đệ của ta nhân vật chính chân chính của tiên giới thiên yêu tộc chỉ có nhân vật chính chân chính mới có thể hóa giải cục diện chắc chắn phải chết này ngụy viễn trong lòng vô cùng cảm khái sau đó quả quyết từ trong đạo hỏa trí tôn kim đan của mình tách ra một luồng nhỏ nhân tộc đạo hỏa tiếp đó lấy ra một chiếc chiếu ảnh thiên đăng đã được hắn tu luyện đến ngũ dây ân đã không còn trí thức chớ chú tiên phù liên quan đến chiếu ảnh thiên đăng liền không thành vấn đề thiên đăng thêm đạo hỏa đây chính là bánh bao thịt rõ ràng nhất huynh đệ xin lỗi cho ngươi mượn thân thể dùng một lát ngụy viễn rồi hướng về phía đầu viễn cổ đại cấm kỵ bên cạnh mình xin lỗi một tiếng trực tiếp chém một phần ba đại cấm kỵ vo thành một cục bao vây lấy ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng kia sau đó hướng về phía phương hướng s i ma thiên tôn ẩn núp ném một cái trong thời khắc vạn vật bừng bừng phấn chấn cấm kỵ tràn lan khắp tiên giới như hiện nay chút động tĩnh nhỏ này không đáng nhắc tới đương nhiên trên thực tế cục bánh bao thịt cấm kỵ này nhiều nhất sẽ kiên trì được ba giây sẽ hệ i n nguyên hình sau đó liền nhất định sẽ bị nhân vật chính chú ý tới bởi vì nhân vật chính sở dĩ là nhân vật chính chính là có thể không nói đạo lý được rồi nói chính xác hơn là lực lượng kết cấu của đế lưu tương trải rộng toàn bộ tiên giới lực lượng bản nguyên mà nhân vật chính tu luyện giống như là một con nhện lớn đế lưu tương giống như là mạng nhện có d ị động gì nhân vật chính bên này sẽ có cộng minh đây chính là ưu thế cường đại mà chỉ nhân vật chính mới có đây cũng là vì sao ngụy viễn nhất định phải thiết cắt đại cấm kỵ để bao bọc chiếu ảnh thiên đăng không làm như vậy hắn mấy giây sẽ bị bại lộ sự thật quả nhiên như ngụy viễn dự liệu s i m a t h i ê n tôn kia tính cảnh giác vẫn còn rất cao tuy rằng sinh thái tiên giới biến hóa khiến nó cũng chịu đả kích không nhỏ bây giờ đang rất suy yếu kết quả thình lình một quả cầu thịt cấm kỵ thị bay tới nó theo bản năng ngăn lại thậm chí còn chưa kịp đuổi theo hướng quả cầu thịt cấm kỵ thị bay tới sau đó một giây kế tiếp quả cầu thịt cấm kỵ thị này liền nứt ra một chiếc chiếu ảnh thiên đăng canh canh canh can can, liền xuất hiện trước mặt nó một luồng nhân tục đạo hỏa rực rỡ chiếu sáng nó có kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn hay không giờ khắc này s i m a t h i ê n tôn sắp bị dọa điên rồi hoàn toàn mộng bức lấy thực lực của nó nó tự nhiên có thể thổi tắt sợi nhân tộc đạo hỏa này mấy vạn ước lần thế nhưng đến tầng thứ như nó hiện nay sao có thể không minh bạch tầm quan trọng của sợi nhân tộc đạo hỏa này đối với nhân vật chính cỏ ai đang hãm hại lão phu căn bản không dám thờ ơ s i m a t h i ê n tôn trực tiếp nhặt hang ổ của mình lên quay đầu liền chui vào bụng một đầu viễn cổ đại cấm kỵ sau một khắc đầu đại cấm kỵ này kêu t h ả một tiếng loãng t o é t liền cực nhanh chạy ra khỏi khu vực này chỉ còn lại một chiếc chiếu ảnh thiên đăng cô độc phiêu đãng trong tiên giới ngay cả đám cấm kỵ bốn phương tám hướng cũng không dám tiến lên bởi vì quang hoàn nhân vật chính đang hạ xuống ai động người đó chết à cũng không biết đầu đại cấm kỵ bởi vì nhân tộc mà sống lại kia có dám giễu võ dương oai trước mặt nhân vật chính không ngụy viễn rất chờ mong dù sao đây chính là nhân vật chính chân chính nhân vật chính mạnh nhất loại trước không thấy cổ nhân sau không thấy lai giả chỉ trong năm giây ngắn ngủi một con hát điều khổng lồ đang thối giữa đầy vẻ khủng bố đã bùn vụt bay đến tốc độ của nó quá nhanh cảm giác lại quá nhạy cảm dù cách xa trên một triệu cái hố sâu cấm kỵ vẫn có thể cảm ứng được luồng đạo hòa nhân tộc này ngụy viễn không hề rình mò cũng không thử dò xét bởi vì hắn biết bất kỳ động tác nhỏ nào lúc này đều có thể đẩy hắn vào tình thế vạn kiếp bất phục nhưng liệu con hát điều kinh khủng này có nuốt chừng đạo hòa nhân tộc kia không ngụy viễn không suy đoán hắn vui mừng khi thấy bất kỳ tình huống nào phát sinh đây là một kế hoạch không hẳn là dương mưu nhưng cũng gần như vậy ngược lại tình hình cũng không thể nào tồi tệ hơn giờ khác này con hát điểu kinh khủng kia quả nhiên không nuốt ngay ngọn thiên đăng đạo hỏa mà coi nó làm trung tâm trong hai mắt bỗng xuất hiện vòng xoáy đen kịt vòng xoáy như lỗ đen có thể nuốt chửng toàn bộ ánh sáng quét sạch mọi dao động mọi vết tích nó biết ngụy viễn ở gần đây bởi vì ngọn lửa này chính là do ngụy viễn ném ra nó thậm chí còn biết rõ d ụ n ý của ngụy viễn thật là một tiểu tử loài người xảo trá ngươi có biết không ta là mẹ của loài n g ư ờ i nhưng sau một p h e n quét sạch nó vẫn không thu được gì ngoài việc ngụy viễn ẩn thân trong một yếu tố đại cấm kỵ viễn cổ việc ngụy viễn phá vỡ t r í thức c h ơ c h ú của nhân tộc cũng là một nguyên nhân vô cùng trọng yếu trừ phi nó có đủ thời gian đem toàn bộ đại cấm kỵ trong khu vực này làm thịt nhưng điều đó là không thể hiện tại hệ sinh thái tiên giới đã được điều chỉnh đúng lúc những kẻ cấm kỵ đáng chết đã chết những đại cấm kỵ còn sống sót cũng đang bước vào giai đoạn sinh động bọn họ cũng sẽ biết nặng nhẹ biết né tránh biết nhận thua nhưng nếu muốn tàn sát toàn bộ đại cấm kỵ trong khu vực sẽ gây nên sự phẫn nộ của nhiều người đây cũng chính là chỗ khó trong lịch sử khai thác tiên vực của nhân tập bao gồm cả các tộc khác mượn đường là mượn đường săn bắn là săn bắn đều có thể nhẫn nhịn nhưng khai thác thì đồng nghĩa với việc nhổ tận gốc không có đại cấm kỵ nào dễ dàng tha thứ cho chuyện đó huống chi còn có những nhân vật chính đáng chết con hát điểu kinh khủng kia quay đầu lại nhìn về phía sợi đạo hỏa yếu ớt nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy vô số đế lưu tương đang hóa thành một tấm lưới mỏng màu bạc bao bọc chiếc thiên đăng này kín mít đây chính là năng lượng của nhân vật chính tiên giới là khí phát của vai chính trong tiên giới dù cho vị thiên yêu nhân vật chính sinh ra đã biết kia mới sinh ra chưa đầy năm trăm năm vẫn là một tiểu thiên yêu nhưng những bảo vật thuộc về cơ duyên của nó đều đã được sắp xếp sẵn từ trước thế nào là khí vận đây chính là khí vận nhưng đây không phải là thứ hư vô phiêu miểu mà là năng lượng cộng hưởng thiết thiết thực thực tất cả những vật chất có lợi cho s ừ n g của thiên điêu chủ đều sẽ đi qua tấm lưới lớn đế lưu tương không ngừng cộng hưởng không ngừng bắt giữ tập trung sau đó sẽ chờ sẵn ở đó đợi nhân vật chính hái lọt vào mắt xanh đối với những điều này con hát điều kia lại quá rõ ràng còn có thể là ai hiểu rõ hơn nó về những lợi hại trong đó chứ đáng chết sao lại có thể sinh ra một thiên yêu nhân vật chính sinh ra đã biết trực tiếp gánh vác đại k h í vận như vậy còn hát điều khủng bố trơ mắt nhìn nhìn tấm lưới lớn đế lưu tương kia sau khi hoàn toàn khóa chặt đạo hỏa lập tức phân ra mấy nhánh lưới lớn một nhánh hướng thẳng đến cực đông tri địa đem một nơi n h â n tộc chật phục tri mà nó đã đánh dấu trước đó đánh dấu lại lần nữa bao gồm cả những nơi n h â n tộc chật phục tri ở các hướng khác không sót một nơi nào đây chính là công năng của sợi đạo hòa nhân tộc của ngụy viễn có thể thông qua nó tìm thấy những nhân tộc đang ẩn mình ngủ đông mà tương lai thiên yêu nhân vật chính kia sẽ giống như có thần trợ đi đến đâu cũng có cơ duyên muốn làm gì cũng thành công muốn tìm mục tiêu tiềm tàng sau một khắc liền có thể dễ dàng bắt gặp đây chính là nguyên nhân hệ sinh thái tiên giới đã sớm giúp nó khóa chặt từ trước thật ác độc con hát điều khủng bố do dự rất lâu cuối cùng vẫn không lựa chọn cướp đoạt sợi đạo hòa nhân tộc này hiện tại nó có thể giành được nhưng cướp được rồi sẽ hình thành nhân quả lớn hệ sinh thái tiên giới sẽ đánh dấu nó là kẻ thù lớn nhất dù cho thân phận của nó đặc thù dù cho sau khi nó thi giải sẽ thai ngén ra một lớp hệ sinh thái tiên giới mới thai ngén nhân tộc cũng giống vậy đây chính là quy tắc kết cấu kèm theo của hệ sinh thái tiên giới nhân vật chính không thể chiến thắng hừ ngụy viễn ngụy viễn chiêu này của ngươi rất cao minh ta chịu thua nhưng ngược lại ta muốn xem ngươi định làm thế nào tiếp theo ta không thể trêu vào nhân vật chính lẽ nào ngươi dám trêu vào ngươi đã thông qua phương thức phóng thích đạo hỏa nhân tộc đem đồng tộc của ngươi bán cho vai chính nhiều lắm là trăm vạn năm thiên yêu nhân vật chính sẽ vì thu hoạch được nhiều tri thức nhân tộc hơn mà viễn trinh khai thác khiến đồng tộc của ngươi đều rơi vào tay nhân vật chính xem ngươi làm thế nào còn hát điều khủng bố nhượng bộ chỉ có thể nhường đường nhưng nó vẫn có thể chờ đợi khí vật của thiên yêu nhân vật chính là có hạn năng lượng có lợi cho hệ sinh thái thiên yêu tiên giới cũng có giới hạn tiêu hao ở nơi này những nơi khác sẽ bị thua thiệt về lý thuyết khu vực khai thác của thiên yêu tộc càng lớn số lượng thiên yêu cường giả sinh sôi càng nhiều như vậy vị lão cấm kỵ phục sinh kia cũng càng mạnh mẽ điều kiện tiên quyết là không nên xuất hiện thiên yêu đánh vỡ trí thức chớ chú ai nghĩ đến đã thấy sốt ruột trong luân hồi của ngũ tộc chưa từng xuất hiện sinh linh nào có thể phá vỡ trí thức chớ chú bao gồm cả cường giả của mộc linh tộc dù nó có cầu thả bao nhiêu thời đại chỉ cần nó vừa chết lực lượng sẽ quay về mộc linh chi mẫu đây là một loại giao dịch cũng là một loại trơ c h ú tộc nhân cùng thời đại phát triển sinh sôi nảy nở tương đối tốt cương giả đủ nhiều khai thác tên i vực cũng đủ lớn chưa từng có thời kỳ thịnh thế cũng sẽ khiến nó nhận được lực lượng trước nay chưa từng có khi sớm lại kết quả lại xuất hiện một ngụy viễn đánh vỡ trí thức trơ c h ú khiến nó thất bại trong gang tấc nghĩ đến đây con hát điểu kinh khủng kia cũng không dây dưa nữa vỗ cánh vài cái đã xuất hiện ở cực tây tri địa thăm dò một chút liền phát hiện bốn tòa thạch bia quỷ dị nó cười lạnh một tiếng chọn một tòa quỷ dị thạch bia đáp xuống đây cũng là quy tắc khi nó thi giải đã để lại bốn tòa thạch bia để cung cấp cho bốn cấm kỵ còn lại đặt chân đây đã là một loại ước định cũng là một loại thỏa hiệp chỉ cần ở trên tấm bia đá sẽ không chịu ảnh hưởng của nhân vật chính nhưng cũng không được vượt mặt nhân vật chính nếu không sẽ là vi phạm ước định làm cho tất cả hợp nhau lại tấn công huyền điểu ta còn tưởng ngươi muốn nuốt lời nếu đã sống lại mà không trở về vị trí cũ là có ý kiến gì sao sợ in hờ linh cao quan kia âm trầm mở miệng hiện tại nó n h i ễ m nhiên chính là kẻ duy trì trật tự mạnh nhất bởi vì luân hồi tiếp theo chính là nó thi giải ai dám quấy rối chính là đang đối địch với nó có một nhân tộc đã phá vỡ chỉ thức chớ chú mà ta thiết lập hiện tại ta không thể tập trung vào hắn con h á t điều kinh khủng kia không giấu giếm mọi người cùng nhau lo lắng đi cái gì quả nhiên bờ a cấm kỵ sinh linh còn lại đều kinh ngạc đến ngây người bởi vì đây là chuyện chưa từng có cho nên ta phải giết chết hắn vì thế ta xin phép được ra tay ba lần con hát điều khủng bố nói đương nhiên nó có thể không tiên n g ề gì mà ra tay không ai ngăn cản được nó nhưng vấn đề là nó cũng có lúc phải thi giải luân hồi cho nên mọi việc vẫn nên thương lượng thì hơn quyền điều người xác định n g ư ờ i có thể làm được không sao không dùng thiên yêu nhân vật chính để giết chết nhân tộc kia ngươi phải biết rằng thiên yêu nhân vật chính và hệ sinh thái tiên giới liên thủ cường đại đến mức nào so với chúng ta tự mình ra tay còn lợi hại hơn hiệu quả hơn nhiều đúng vậy huyền điểu tờ à khuyên ngươi không nên lỗ mãng cân bằng không nên bị đánh vỡ b à cấm kỵ sinh linh còn lại đồng thanh khuyên bảo vô nghĩa ngươi thì giải sinh ra nhân tộc có vấn đề liên quan gì đến chúng ta tổn thất cũng là lực lượng của ngươi nhưng muốn đánh vỡ quy củ ước định trước đây tuyệt đối không thể hư con hát điểu kinh khủng kia lạnh rên một tiếng im lặng nó sớm biết sẽ như vậy cứ chờ xem ngụy viễn đấu pháp với thiên yêu nhân vật chính thế nào lão tử mỏi mắt mong chờ ngụy viễn cũng tương tự không vội vàng bởi vì hắn biết vị thiên yêu nhân vật chính sinh nhi chi chi, chi kia ít nhất còn cần thời gian mười vạn năm mới có thể trưởng thành đến giai đoạn đỉnh phong thời gian này nghe có vẻ dài rằng r i ặ c nhưng trên thực tế chính bởi vì nó là nhân vật chính c h í n h tông nhất chính thống chân chính nên càng sẽ không sốt ruột nó sẽ không giống như thiên yêu tộc thiên tôn đời thứ nhất gấp gáp nóng nảy cũng sẽ không giống thiên yêu tộc thiên tôn đời thứ hai sát khí cực đại tâm cơ thâm trầm không tin tưởng bất luận kẻ nào càng sẽ không giống như các nhân vật chính thiên yêu lớn lên ở đời thứ ba cố chấp như vậy nó sẽ chỉ là một nhân vật chính hoàn mỹ sẽ có tính cách ôn hòa nhất ý chí rộng rãi bằng phẳng nhất lý tưởng vĩ đại nhất nụ cười rực rỡ nhất thậm chí nó sẽ đối với tiên giới này có suy nghĩ độc lập cùng với thiện ý cơ bản nhất nó biết đọc lướt qua vô số tri thức du lịch vô số tiên vực tri thức là thuyền nhỏ của nó có thể cho nó mặc sức tưởng tượng vô hạn nó sẽ dùng tầng thứ cảnh giới cao hơn để đánh giá các đời thiên yêu thiên tôn sau đó đưa ra một đánh giá công chính cũng trên cơ sở này chỉnh lý hoàn thiện khai quật khai thác ra hệ thống tri thức chân chính thuộc về thiên yêu tộc cũng nhất định có thể làm rõ lực lượng hạch tâm của thiên yêu tộc hoàn thiện yêu hóa ra hàng ngàn loại hệ thống tu luyện đây mới là việc một nhân vật chính phải làm thiên yêu tộc hưng thịnh chắc chắn lấy nó làm nền móng mà nhân vật như vậy chắc chắn sẽ không chấp nhất với mối thù hận giữa thiên yêu tộc và nhân tộc coi như nó thực sự tìm được người sống sót của n h â n tộc cũng nhất định sẽ đối xử như gấu trúc lớn cho chăn nuôi bảo vệ đây cũng là nguyên nhân vì sao phía trước ngụy viễn muốn ném ra một luồng nhân tộc đạo hỏa một luồng nhân tộc đạo hỏa này ẩn chứa số lượng nhất định tri thức nhân tộc đối với loại hình nhân vật chính toàn năng này mê hoặc đơn giản là khó có thể tưởng tượng nó quá tự tin cũng thật sự có năng lực làm tốt bất luận việc gì thành tựu tương lai của nó căn bản không thể hạ n lượng đương nhiên địa phương đáng buồn cũng ở đây nó chỉ là nhân vật chính được tiên giới sinh thái nâng đỡ ngụy viễn suy tư đồng thời cũng yên lặng vận chuyển k h ỏ a đạo hỏa trí tôn kim đan không hoàn thiện kia bây giờ trong tiên giới hàm lượng phân bố vật cộng sinh của hai loại đế lưu tương và đậu đã đạt đến cực đại hai thứ này cùng với một ít vật chất khác hòa chung một chỗ đã thay thế tiên linh chi khí đã từng đương nhiên nếu như từ biểu tượng đặc thù mà xem đây vẫn là tiên linh chi khí nhưng bên trong phương pháp điều chế đã thay đổi chúng du đãng bay múa biến ảo giống như phong trào vô biên vô tận không nhìn thấy càn quét tiên giới giả sử không lấy chủ quan ý chí làm vui ác đây thật ra là lực lượng luận động tương đương tinh diệu tuyệt luân lại đẹp không sao tả xiết phạm vi khoách tán của chúng là to lớn như thế nhưng lại còn có thể cộng hưởng lẫn nhau quá tuyệt vời không sai cộng hưởng là đặc điểm lớn nhất của loại lực lượng bản nguyên này cũng là chỗ dựa lớn nhất của nhân vật chính không phải tiên giới sinh thái đang phối hợp nhân vật chính mà là cộng hưởng đang phối hợp tựa như lực lượng của nhân vật chính xuất xứ từ gió như vậy chỉ cần có gió thổi qua sẽ không chạy khỏi cảm ứng của nhân vật chính nếu như nhân vật chính lực lượng xuất xứ từ nước như vậy chỉ cần có dòng sông chảy qua đây liền là sân nhà của nhân vật chính cho một lý do nhân vật chính thất bại sở dĩ không bằng chờ đợi sau đó thừa dịp thời gian chờ đợi đi đột phá hạn mức cao nhất của tự thân nhân tộc tri thức n g u y ê n rủa đã không tồn tại tầng bích lũy vô hình vây khốn ngụy viễn kia chẳng khác nào đã biến mất hắn bây giờ là một người tự do sở dĩ hắn chẳng những có thể tìm hiểu tiên phủ cấp mười pháp thiên thần bộ cũng có thể tiếp tục tham ngộ tiên phủ cấp chính trí tôn tuệ nhãn bao quát cả chiếu ảnh thiên đăng đệ lục giai nhân tộc sinh thái mất không có nghĩa là liền không thể tu tiên chỉ là sở hữu nhân tộc tiên nhân đều chết ở dưới sinh thái thu gặt cho nên mới có một loại cảm giác tiên nhân là người lạ đường c u n g nhưng trên thực tế chỉ cần có thể tận trình độ lớn nhất miễn được tiên giới sinh thái quấy dày đối với tự thân vẫn có thể tiếp tục tri thức gián lạ như văn hà của nhân tộc kia vẫn như cũ là của quý vô thượng có thể xuyên qua thời đại bây giờ tiên giới sinh thái không cho phép đó là lỗi của sinh thái chỉ cần giúp sinh thái sửa chữa sai lầm này là được mà chỉ trong chớp mắt mười vạn năm đã trôi qua ngụy viễn thận trọng nhô đầu ra từ trong viễn cổ lão cấm kỵ toàn bộ hành trình cảnh giác như lâm đại địch bởi vì mười vạn năm vị thiên yêu sinh nhi chi, chi chi năm đó coi như còn chưa trưởng thành đến đỉnh phong nhất như vậy cũng có thể đã sớm đạt tới tầng thứ thiên tôn chân chính nếu không cần thiết ngụy viễn là thật không muốn láo đầu một hơi tránh mấy ức năm không phải tốt hơn sao đáng tiếc hắn còn phải ra tay một lần nữa thò đầu ra ngụy viễn dùng chọn mười lăm giây để xác định chính mình có bị phát hiện hay không sự phát hiện này không phải là bị dùng các loại thần thông phát hiện ra mà là tiên giới sinh thái có hay không đối với hắn hình thành phản ứng bài xích bởi vì thiên yêu nhân vật chính căn bản không cần chứng kiến hắn cảm ứng được hắn chỉ cần bị tiên giới sinh thái bài xích sẽ dẫn phát phía sau tiêu ký tập trung như vậy trên lộ trình trải qua nguy hiểm của nhân vật chính tương lai ngụy viễn sẽ một cách tự nhiên biến thành một thủ quan bos s còn tốt đạo hỏa t r í tôn kim đan của hắn không phải cho không Đê u viễn cổ lão cấm kỵ được chọn lựa cũng đồng dạng đủ phân lượng hiện nay xem ra hắn vẫn còn an toàn nhưng một giây sau hắn đã bị dọa toát mồ hôi lạnh bởi vì ngọn đèn thiên đăng mà hắn ném ra trăm ngàn năm trước đang bị một đạo thân ảnh mông lung dẫn theo tuy là thấy không rõ ráng d ắ p thân ảnh kia nhưng từ đường nét động tác bên ngoài có thể nhìn ra được nó rất kinh hỉ vừa mới phát hiện ngọn đèn thiên đăng này nhưng ngụy viễn quả thực liền nổ tung được chứ vấn đề này tính chất không phải ở chỗ làm sao thiên yêu nhân vật chính lại xuất hiện vào lúc này mà là tại sao lại bị hắn tình cờ gặp nếu như nông cạn một điểm chỉ biết cho rằng đây là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ hoặc là trong cõi u minh tự có an bài thế nhưng nguyễn viễn có thể không hiểu sao chính hắn đột nhiên phúc trí tâm linh nghĩ tại điểm mấu chốt này ra xem một chút mà thiên yêu kia cũng đột nhiên liền đi tới nơi này nhặt được ngọn đèn thiên đăng kia hai chuyện này có thể đụng tới cùng nơi tỷ lệ rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ nguyễn viễn thực sự hoài nghi hắn bị tiên giới sinh thái an bài cũng may hắn nhanh chóng tỉnh táo lại trước tiên xác định điều đó không thể nào là tiên giới sinh thái an bài hắn điểm ấy tự tin vẫn phải có sở dĩ chắc là tiên giới sinh thái dưới một thời、đại. cùng tiên giới sinh thái thời đại này tạo thành cộng hưởng vi diệu lại tăng thêm một trăm ngàn năm qua ta vẫn trốn ở trong lão cấm kỵ này vì tốt hơn ẩn giấu sở dĩ ta hầu như giống như là lão cấm kỵ hết lần này tới lần khác đầu lão cấm kỵ này lập tức phải đi lên con đường cuối cùng hư thối thi giải như vậy lực lượng của nó kỳ thực cũng liền đại biểu một phần nhỏ tương lai sinh thái kết quả là liền tạo thành cộng hưởng vi diệu như vậy tiên giới sinh thái thời đại này vi diệu dẫn đạo đầu thiên yêu nhân vật chính kia đi tới nơi này chủ yếu cũng là vì ngọn đèn thiên đăng này mà lão cấm kỵ trong cơ thể sinh thái thì vi d i ệ u dẫn đạo ta xuất hiện vào lúc này phải là như vậy ngụy viễn biết rõ ràng ngọn muôn cũng liền thoải mái loại cộng hưởng vi d i ệ u này rất khó truy tìm hơn nữa không phải kéo dài không đúng chính là cộng hưởng trong nháy mắt như gặp thoáng qua nghĩ lại sao chép ngược lại rất khó làm xong rồi ngụy viễn lẳng lặng suy nghĩ cũng hơi h í p mắt lại nhìn xa đầu thiên yêu nhân vật chính kia giữa bọn họ cách nhau khoảng chừng năm chục ngàn cái tấm kỵ hố to khoảng cách vẫn đủ an toàn chỉ là tâm tình của nó còn rất tốt vẫn còn ở hát t a tháo trong lòng ngụy viễn có mười vạn cái n g ọ a tàu chạy như bay qua hắn cũng không nghe thấy tiếng ca của thiên yêu kia mà là thiên yêu này hát về phía thiên đăng tuy là hắn sớm đã làm toàn diện thiết cắt bên ngoài sau khi ném ra ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng này nhưng vẫn không chịu nổi tiếng ca của thiên yêu kia vô cùng đáng sợ như cũ có thể xuyên thấu thiên địa nguyên thần của hắn rõ ràng truyền tới trong óc của hắn tiếng ca như thế nào không bình luận nhưng ngụy viễn là thật không muốn nghe giờ khắc này hắn là thực sự nhanh dọa cho tiểu cái gì gọi là nhân vật chính cái này mẹ nó chính là nhân vật chính thực sự không thể trêu vào ngụy viễn cũng sắp khóc lúc này hắn xem như là biết cái gì gọi là khủng bố như vậy bốn chữ này h à g nghĩa chân chính may mắn thiên yêu kia rất nhanh thu lại ngọn đèn thiên đăng kia cũng không ca hát tâm tình như cũ rất tốt hướng phía cực đông chi địa mà đi không thể nghi ngờ nó chắc là phát hiện tề mi lưu toại đám người mở ra n h â n tộc t r ậ t phục tri địa mà đây vốn chính là ngụy viễn ngay từ đầu liền n ư u đồ hắn thà rằng làm cho người sống sót n h â n tộc rơi xuống trong tay thiên yêu cũng không muốn bị đại cấm kỵ sống lại kia đem ra uy hiếp hắn thiên yêu nhân vật chính kia dần dần đã đi xa dọc theo đường đi gió êm sóng lặng ven đường các loại cấm kỵ đều chứa nhìn không thấy bởi vì hôm nay nó không có khai thác tiên vực chỉ là mượn đường hơn nữa thực lực đầy đủ cường đại đại cấm kỵ nhóm sẽ không tùy tiện can thiệp ngụy viễn suy đoán đầu thiên yêu nhân vật chính này hẳn là đang du lịch đây thật là một biện pháp tốt nhưng là chỉ có nghệ cao nhân ga lớn có tiên giới sinh thái làm chỗ dựa thiên yêu nhân vật chính mới có thể tùy hứng như thế nhạ đại tiên giới muốn tới thì tới muốn đi thì đi khi xác định thiên yêu nhân vật chính này triệt để đã đi xa ngụy viễn lúc này mới một lần nữa chui trở về tiếp tục giả trang lão cấm kỵ thân thể chỉ là đột ngột hắn không khỏi trong đầu lại vang lên lần nữa giai điệu tiếng ca kia mới chuyện này nhất thời lần nữa làm hắn sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người khủng bố như vậy ở cực đông tri địa tế mi trầm chậm, chậm dừng lại đạo hỏa tiểu kim đan chu thiên vận chuyển phun ra một ngụm chọc khí lập tức liền được nàng thu vào trong một bình đá thạch bình rất thô sơ cũng là pháp bảo nàng luyện chế dựa theo sinh thái tiên giới hiện nay có thể dùng để dung nạp tạp chất yêu độc trong cơ thể nàng đem pháp bảo bình đá này thu lại hắc khí bao phủ trên mặt tế mi nhất thời giảm bớt ba bốn phần điều này khiến nàng nhìn qua chỉ ít không còn dữ tợn khó coi như vậy chỉ là nếu theo tiêu chuẩn của người thường nàng nhìn vẫn như cũ là sắc mặt xám xịt ấn đường biến thành màu đen quanh thân mơ hồ có khí độ mục nát t r u y ề n ra có thể đây đã là tình huống tốt nhất hơn nữa tề mi cảm thấy nàng dường như đã m ò tới một mấu chốt quan trọng có thể làm cho hiệu suất vận chuyển đạo hỏa kim đa lần nữa đề thăng một chút như vậy nàng có thể làm cho càng nhiều tiên nhân n h â n tộc kiên trì hơn bởi vì trạng thái của mọi người bây giờ đều rất nghiêm trọng nàng còn có thể duy trì hình người có thể duy trì sức chiến đấu cơ bản nhưng những tiên nhân n h â n tộc khác nghiêm trọng nhất đã mất đi lý trí hóa thành một đoàn tiểu cấm kỵ cả nhân tộc trợt phục chi đều là sú khí huân thiên một bộ dáng vẻ mạt pháp đã phủ xuống nhưng tề my tin tưởng cục diện sẽ dần dần thay đổi tốt đẹp đứng dậy tề my đang muốn đi ra nơi mình b ế quan lại đột nhiên thấy một tiểu cô nương xinh đẹp đến kỳ cục khí chất cũng cực kỳ thần bí mờ mịt chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở lối vào đang tò mò quan sát nàng đợi đã tề mi kinh hãi trong lòng người này xuất hiện từ lúc nào nàng dĩ nhiên không hề có một chút cảm ứng phải biết rằng tuy là nàng bây giờ đang gặp phản vệ của sinh thái tiên giới nhưng trên thực tế nàng đã sớm trước khi sinh thái tiên giới đại biến tu luyện gia đạo thể thứ chín cộng tiên l i n h giáp thứ chín thuộc về thực lực thiên tôn cấp danh chính ngôn thuận của nhân tộc dù cho hiện tại thực lực của nàng cũng chỉ suy giảm ba thành mà thôi tuyệt đối không có khả năng bị người khác mò tới gần mà không hề có bất kỳ cảm ứng cuối cùng tiểu cô nương này môi hồng răng trắng con người sáng sủa có thần khí tức thuần chính bên ngoài tiên khu ẩn hiện đạo đạo hào quang đây là khỏe mạnh đến bậc nào hơn nữa nàng dĩ nhiên nhìn không thấu tu vi của đối phương tầng thứ thực lực cứ như vậy nhìn nhau vài giây tiểu cô nương kia cũng không mở miệng như cũ tò mò nhìn mà t ê mi lại thở dài ung dung nhắm mắt lại nói ngươi không phải là nhân tộc ngươi là thiên yêu cho nên chúng ta trốn xa như vậy trung quy không có trốn qua một kiếp này sao động thủ đi được làm vô thua làm giặc không có gì đáng nói tiểu cô nương kia như cũ không nói lời nào lại nhìn tề mi một hồi lâu mới bỗng nhiên cười hì hì nói các ngươi giấu kỳ thực rất bí mật cũng rất xa xôi dưới tình huống bình thường ta mới không muốn chạy ra xa như vậy thế nhưng có người chỉ dẫn ta tới dứt lời trong tay nàng nhảy ra một chiếc chiếu ảnh thiên đăng bên trong một luồng đạo hỏa hơi nhược thiêu đốt mơ hồ cùng đạo hỏa kim đan của tề mi hô ứng cộng minh tề mi kinh ngạc trợn to hai mắt một loại bi thương khó có thể ức chế xông lên đầu cả người đều không thể khống chế run rẩy từng viên nước mắt lớn rơi xuống cho nên cho nên lão ngụy đã bỏ mình hắn không chết ta không có tìm được hắn nhưng ta rất ngạc nhiên hắn vì sao phải làm như vậy tiểu cô nương cười nói vẫn như cũ tự tin không gì sánh được tề mi vô cùng kinh ngạc ngẩm đầu mê hoặc nhìn đối phương sau đó hít sâu một hơi thân thể thẳng tắp ôm quyền nói nhân tộc tề mi xin hỏi các hạ là đại thiên tôn một đời mới của thiên yêu tộc sao ta cũng không phải cái gì đại thiên tôn chị ít ta bây giờ còn không phải muốn làm cái gì đại thiên tôn ta chỉ muốn càng thâm nhập hiểu rõ tiên giới hiểu rõ lịch sử tiên giới hiểu qua hướng từng cái lịch sử của chủng tộc từ khi ta sinh ra bắt đầu đã biết rất nhiều thần thông tiên pháp cường đại nhưng cái này vẫn không đủ tề mi đạo h i ể u ngươi là nhân tộc tiên nhân trước mắt ta thấy lý trí nhất cũng cường đại nhất người có thể giải thích cho ta sao người muốn biết cái gì ta chưa chắc đều biết tê mi gật đầu việc đã đến nước này không có gì đáng kháng cự đối phương có thể tìm tới bọn họ liền nhất định có thủ đoạn siêu hôn thà như vậy không bằng phối hợp một chút cầu cái thể diện thật tốt quá có thể nói một chút về nhân tộc sao ta đối với lịch sử nhân tộc thật tò mò đáng tiếc bởi vì một ít ngu xuẩn trong tộc của ta ta đối với nhân tộc hiểu rõ cũng chỉ giới hạn trong pháp thiên thần trí tôn tuệ nhãn chiếu ảnh thiên đăng ba đại thần thông này cùng với một ít một đoạn hời hợt ta thực sự rất muốn giải khai tiểu cô nương mong đợi nói đồng thời là một lễ thật sâu biết lịch sử mới có thể biết hiện tại thấy tương lai tuy là như hôm nay yêu tộc đang là thời khắc hưng thịnh nhưng nếu như không thể từ trong lịch sử dự kiến tương lai của thiên yêu tộc đó là không hợp cách nhân tộc sao cho đến tận bây giờ đã tồn tại tám trăm vạn trăm triệu năm năm tháng ở t i ê n giới các người thiên yêu tộc trải qua chúng ta đều trải qua mà n h â n tộc chúng ta đã từng trải qua huy hoàng cùng suy sụp các người thiên yêu tộc cũng sẽ ở tương lai trải qua đây là một cái luân hồi ai cũng không tránh được bởi vì có ghi chép có thể ngược dòng tiên giới đã từng trải qua thời đại mộc linh tộc thời đại phân tộc thời đại s i tộc thờ i một đại nhân tộc bây giờ là thời đại thiên yêu tộc các người thiên yêu tộc sẽ không là ngoại lệ cũng sẽ không là thời đại cuối cùng tề mi liên tục nói còn tốt phía trước ngụy viễn đã đem liên quan tới tin tức của bốn tộc toàn bộ đều truyền cho nàng để cho nàng đối với bốn tộc của tiên giới hiểu rõ điều phi thường toàn diện mà cái này cũng giúp ích rất nhiều cho nàng tu luyện đạo hỏa tiểu kim đan cái này giảng một cái chính là chọn mười năm nhưng tề mi mới nói phân nửa hơn nữa nàng là đem một ít tin tức của mộc linh tộc phân tộc s i tộc xen kẽ trong đó bởi vì nếu như không theo t r ì n h thể mà giảng thuật là rất khó lý giải giống như là nếu như không biết t r ì n h thể cũng là rất khó lý giải trước đây là cao tầng nhân tộc nào sẽ làm ra cử chỉ đem mười ba tọa trí tôn thính thần trung lưu cho thiên yêu tộc cho tới bây giờ tề mi mới tràn đầy cảm xúc năm chủng tộc tiên giới này của bọn họ tuy là không tránh được tàn sát lẫn nhau nhưng trên thực tế đều là những kẻ đáng thương của thời đại xin lỗi ta cần điều tức tu luyện một phen không phải vậy ta không cách nào chống đỡ tiếp lúc này tề mi liền cười khổ nói hắc khí quỷ dị dữ tợn một lần nữa tràn ngập đến toàn thân nàng cái này nhất định phải vận chuyển đạo hỏa kim đan tới hóa giải tiểu cô nương thiên yêu tộc kia gật đầu mười năm qua nàng một mực lắng nghe rất ít khi vấn đề giống như là một học sinh cần cù tê mi cũng không cấm kỵ bấm t a y niệm thần chú ngưng tiên phồ di chuyển kim đan thiêu đạo hỏa hành văn liền mạch lưu loát khi viên kia kim đan trong cơ thể nàng hóa thành vô hình hòa là một thể cùng tiên khu của nàng hai đạo linh quang hiện lên một là lực bổn nguyên của m ộ t linh tộc một là lực bổn nguyên của nhân tộc hai loại linh quang biến ảo đem yêu độc ăn mòn tiên khu đạo thể của nàng chậm rãi chuyển hóa nhưng ngay lúc này tiểu cô nương kia bỗng nhiên xuất thủ ở trên hai đạo linh quang kia nhẹ nhàng điểm một cái theo một đạo tiên phù huyền ảo vô cùng sinh thành viên đạo hỏa kim đan kia của tề mi liên hiện ra nguyên hình đạo hỏa kim đan này ở trên tay tiểu cô nương kia dạo qua một vòng lại trở về tiên khu đạo thể của tề mi dĩ nhiên đã biến thành ba loại linh quang thứ yêu độc trí mạng nhất đối với tề mi vào thời k h ắ c này ngược lại thành một loại lực bổn nguyên của đạo hỏa kim đan của nàng điều này cơ hồ có nghĩa là từ nay về sau nàng ở trong thời đại này của thiên yêu có thể tu luyện tu hành bình thường cũng không tiếp tục chịu bài xích của sinh thái tiên giới đa tạ nhưng vì sao tề mi run rẩy nàng không hiểu chúng ta đều là kẻ đáng thương giúp đỡ lẫn nhau hơn nữa ta cũng không có giúp người bao nhiêu ngược lại là vị kia sáng tạo ra đạo hỏa kim đan chi pháp mới là thật lợi hại ta đoán hắn cũng đã đem ngũ tộc chi lực toàn bộ luyện thành năm loại bản nguyên của đạo hỏa kim đan đi thảo nào ta không tìm được hắn mặt khác người nên cảm ơn là ta đạo hỏa kim đan phương pháp này của ngươi đối với thiên yêu tộc ta mà nói thắng toàn bộ nếu một ngày thiên yêu tộc ta rơi vào suy sụp kim đan chi pháp này chính là cây cỏ cứu mạng chỉ bằng điểm này mà nói các ngươi chính là đại ân nhân của thiên yêu tộc ta chẳng qua ta lúc này ngược lại cũng hiểu ngụy viễn tại sao phải chỉ dẫn ta đến đây tìm kiếm các ngươi kỳ dụng ý cũng ở này nói đến chỗ này tiểu cô nương kia trầm ngâm một hồi lâu liền học dáng vẻ của tế mi phía trước chắp tay thi lễ thiên yêu thanh tả gặp qua đạo h i ể u ta biết h i ể u trong lòng có chỗ buồn lo kỳ thực ta vốn không có ý thương tổn các ngươi càng không cảm thấy các ngươi có thể nhấc lên cái gì sóng lớn thế nhưng hôm nay ta được đạo hỏa kim đan chi pháp này vậy ta liền có thể hứa hẹn có ta một ngày đạo h i ể u nơi đây liền vô yêu đa tạ thanh tả đạo h i ể u tế mi cũng là cực kỳ kinh ngạc trong lòng vẫn không dám quá tin tưởng thực lực của thiên yêu thanh tà này thâm bất khả chắc cũng hoàn toàn nhìn không thấu như vậy làm bất cứ chuyện gì đều là có khả năng lúc này thanh tà cũng không giải thích cái gì cười cười đạo hữu mời tiếp tục tốt tề mi gật đầu liền tiếp tục giảng giải tin tức ngụy viễn cho nàng rất nhiều hơn nữa liên quan đến tin tức của mộc linh phân tộc s i tộc lại nói mười năm cũng nói không xong chỉ là lần này tần suất đặt câu hỏi của thanh tà tăng nhiều dường như nàng có thể thông qua tin tức giảng thật phía trước mà học một biết mười có thể chứng kiến chuyện kết quả cho nên vẻn vẹn ba tháng sau thanh tả liền ý bảo tề my không cần nói tiếp thân là nhân vật chính tuyệt đỉnh thông minh nàng thậm chí so với lý giải của tề my còn muốn sâu sắc hơn ta có thể không thể gặp một lần phu quân của ngươi ngụy viễn ta có thể bảo đảm ta sẽ không làm thương tổn hắn ta chỉ muốn nói chuyện hợp tác tề my lắc đầu hắn rất cẩn thận chúng ta đã ba trăm vạn năm không có gặp nhau Ta hiểu được, hỏa i ể u được, h hầu chưa đến gặp rồi cũng vô ích n ờ h ờ n ờ g hắn thật là cho ta đào một cái hố to ta nhưng cũng phải tam tâm tình nguyện nhảy xuống t ế mi đạo h i ể u ta đi đạo hỏa kim đan chi pháp kia ta cũng sẽ mang đi người cũng có thể đem phương pháp bản nguyên thiên yêu ta lưu lại truyền thụ cho đồng tộc của ngươi ta đối với yêu cầu của các ngươi chỉ có một cái không muốn bước ra khu vực này ta sẽ cho rằng ta chưa có tới chỉ cần ta còn một ngày liền sẽ không có đại quân thiên yêu đông trinh thế nhưng tương lai Ta cũng không xác định thanh tả cười đã biết nhiều như vậy nàng nếu vẫn đoán không ra mình đặc thù ở chỗ nào vậy cũng quá ngu ngốc thế nhưng tám ngày k h í vận này cuối cùng cũng có phần cuối cho nên nàng vẫn sẽ chết hơn nữa nhất định là không được chết tử tế tề m i cũng không nghĩ tới sau ngũ tộc luân hồi có khả năng tồn tại thao bàn thủ nhưng nàng cũng đã có thể suy đoán đến e rằng đường tự cứu tương lai của nàng phải rơi vào trên người ngụy viễn kia chỉ là đi nơi nào tìm ra hỏa này đây tề mi lẳng lặng đứng ở đó một thân hôi bại khí độ đã tan biến lộ ra dung n h a n tuyệt mỹ kinh diễm không già thiên yêu thanh tả coi như là trực tiếp đem bí mật căn nguyên chi lực của thiên yêu tộc phân tích cho nàng do đó để cho kim đan đạo hỏa của nàng từ tuần hoàn vận chuyển hai loại lực lượng ban đầu biến thành tuần hoàn vận chuyển ba loại lực lượng theo như lời ngụy viễn miêu tả nàng đã nắm giữ mộc linh tộc thủy c h i bản nguyên nhân tộc hỏa c h i bản nguyên thiên yêu tộc thổ c h i bản nguyên ba loại lực lượng bản nguyên được kim đan t r ộ n hỏa duy trì cân bằng càng thêm ổn định đồng thời đối với năng lực chống đỡ sinh thái tiên giới cũng mạnh hơn khó có thể tưởng tượng nếu thu được kim chi bản nguyên của phân tộc mộc chi bản nguyên lực lượng của s i tộc kim đan đạo hỏa này sẽ để thăng tới tầng thứ nào nghĩ đến đó mới là chân chính đ ạ n tự tại tầng thứ siêu thoát sinh thái tiên giới lần đầu tiên tề mi có hy vọng vô cùng rõ ràng sáng tỏ đối với tương lai nàng nhìn thấy hy vọng đồng thời cũng cảm thấy tự hào lão ngụy hắn thực sự làm được rồi chẳng qua trực giác mách bảo lão ngụy á t có toan tính không phải vậy tại sao hắn muốn vẽ một vòng tròn lớn làm cho thiên yêu thanh tà tới trong này không đúng sẽ cất giấu mưu đồ lớn hơn của hắn sao nhưng mà thiên yêu thanh tà này dường như phi thường thông minh lão ngụy thật có thể đấu thắng nàng ta sao t ề mi vẫn có chút tự mình hiểu lấy nàng đều nhìn không thấu thiên yêu thanh tà có thể biết thực lực của người này không sao tình huống tương lai còn có thể bếp bát hơn hiện tại sao nắm giữ tan tộc lực kim đan đạo pháp chỉ cần không bị thiên yêu quân đoàn tấn công ngay mặt n h â n tộc đã có thể sống tạm bỡ tê mi cười cười liền lại lần nữa dâng lên ý chí chiến đấu và lòng tin nàng muốn đem căn nguyên chi lực của thiên yêu tộc truyền xuống đồng thời đem loại kim đan đạo pháp chưa hoàn thiện này truyền vào trong tu tiên giới nàng sẽ không đi quản ngụy viễn rốt cuộc có mưu đồ gì nhưng nàng có thể khẳng định nếu ngụy viễn ở đây cũng nhất định sẽ hy vọng nàng tuân theo bản tâm của mình mà hành sự cùng lúc đó thiên yêu thanh tạ ở bên ngoài khu vực ẩn núp của tề mi và đám người thuận tay vẽ một vòng tròn lớn nàng quen với ôn hòa công tác nhưng không có nghĩa là không có đầu óc tùy tiện theo tâm tình yêu thích mà quyết định lần này tới đây khi nàng nhìn thấy tề mi tu luyện kim đan đạo pháp liền biết mình bị ngụy viễn tính kế nàng đối với việc này không tức giận lại càng không phẫn nộ bởi vì kim đan đạo pháp dung hợp tam tập lực hoàn toàn chính xác tương đương với việc chuẩn bị một đường lui cho thiên yêu t ậ p nàng phải thừa nhận ân tình này cho nên nàng cho tề mi một cam kết nhưng với tiền đề tề mi và nàng cùng t ậ p không thể bước ra khỏi vòng tròn này ra khỏi vòng có nghĩa là đại quân đông c h i n h của thiên yêu tộc lúc nào cũng có thể sẽ tập kết đại quân t r ả n lan không một ngọn cỏ sau đó nàng đem ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng của ngụy viễn và sợi đạo hỏa bên trong để lại ngoài vòng tròn cô độc chiếu sáng ngụy viễn tính kế nàng thế nào nàng liền tính kế trả lại như vậy nàng không nói cho tề mi biết ngọn đèn thiên đăng này biết đưa cho nàng chỉ cần nàng dám ra khỏi vòng lấy đi thiên đăng vậy thì không tính là thiên yêu thanh tản u ố t lời đương nhiên tề mi kia cũng không ngốc như vậy cái bẫy rõ ràng như vậy mà vẫn muốn chui vào cho nên ngọn đèn thiên đăng này sẽ hấp dẫn tới một lực lượng nào đó có thể dẫn phát phá c ụ c giống như lúc này thiên yêu thanh t ả thậm chí đã có thể đoán được bảy tám phần nguyên nhân mưu đồ ban đầu của ngụy viễn nàng cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là nhân vật nào mà có thể khiến ngụy viễn không thể không ra hạ sách này ta muốn tìm được ngụy viễn ta muốn tìm được ngụy viễn sau khi lẩm bẩm hai lần những lời này thiên yêu thanh ta liền cười trừ phi ngụy viễn thực sự không tồn tại nếu không chỉ cần hắn ló đầu ra cũng sẽ bị sinh thái tiên giới ký hiệu đương nhiên d ụ n g ý chân chính của nàng không phải là tìm được ngụy viễn mà là vì tiêu hao cái gọi là khí vận trên người mình đã từng nàng không biết vì sao mình có thể sở hữu khí vận như vậy thế nhưng c ả n tạ tế mi đã giảng giải cho nàng cho nên bây giờ nàng phi thường sáng tỏ đó chính là sự ra đời của nàng giống như là một phù hiệu nào đó phù hiệu này đại diện cho một tầng thứ mà hiện tại nàng không thể chạm tới tương lai cũng không thể chạm tới cũng bởi vì phù hiệu này cho nên nàng có thể không có chút chướng ngại nào sản sinh cộng minh với đế lưu tương tản mát trong tiên giới ít nhất bảy thành đế lưu tương căn nguyên lực lượng của thiên yêu tộc này cờ ba thành là do những thiên yêu còn lại cùng sở hữu cộng minh chỉ có nàng có thể cộng minh bảy thành ý tưởng của nàng ý chí của nàng tất cả những lợi ích cơ duyên có lợi cho nàng đều sẽ bị bảy thành đế lưu tương này tập trung trước trông chừng đây là một chuyện làm nàng giận cả tóc gáy vì vậy trên thực tế nàng phi thường cảm kích ngụy viễn cũng cảm kích tề mi dù cho bị lợi dụng vẫn phải cảm kích không có bọn hắn nhắc nhở nàng sợ là đến chết cũng không thông không nghĩ ra huyền bí trong đó cho nên thiên yêu thanh tản rất rõ ràng tìm được ngụy viễn là một việc rất khó rất khó việc này sẽ tiêu hao tổn hại phần lớn chức năng ký hiệu nào đó của nàng nhưng nàng vui với việc này cho dù biết rất có thể vì vậy mà rơi vào tầm thường thậm chí vạn kiếp bất phục thế nhưng đã là sinh linh nếu đã đến trần gian đi một chuyến cuối cùng vẫn phải sống ra một cái đặc sắc mình muốn đúng không tề mi nói thiên yêu tộc là nhân vật chính của tiên giới hôm nay nhưng nếu không thể đánh phá bích lũy ẩn núp kia vậy thì nhân vật chính này không cần cũng được chiến chỉ một chữ giờ khắc này trong lòng thiên yêu thanh ta đã không còn coi n h â n tộc là đại địch tuyệt thế thời đại trước n h â n tộc coi sĩ、si、tộc là địch nhân vĩnh viễn nhưng kết quả cuối cùng thì sao chính tề mi cũng đã nói rõ ràng cho nên trò chơi này l ã m nương không chơi ngụy viễn như vậy n g ư ờ i có hài lòng không thiên yêu thanh ta hướng về phía hắc ám lẩm bẩm nàng thật sự rơi xuống hố nhưng dù vậy vẫn không có lựa chọn nào khác sau một khắc nàng liền biến mất tại chỗ cùng lúc đó ngụy viễn vẫn còn đang ngủ đông lại đang chuẩn bị ngủ đông vô thời hạn hắn không có bất kỳ lý do gì chui ra ngoài bởi vì hắn đã không còn là quân cơ không cần thiết sự tình gì cũng k h ô n g người xung phong hãm trận hơn nữa hắn cũng không chút hoài nghi mưu đồ mình ném ra ngoài sẽ mất đi hiệu lực giống như là hắn không hề hoài nghi thiên đăng của hắn sẽ không bị nhân vật chính thiên yêu đạt được hắn cũng không hoài nghi nhân vật chính thiên yêu sẽ không dập khuôn tìm được tề mi và đám người mà tin tức hắn cho tề mi thế nào Cơ hờ nờ hờ hắn quá rõ chỉ cần nhân vật chính thiên yêu hỏi một lần thậm chí chỉ cần nghe một nửa liền nhất định có thể suy đoán ra một vài bí ẩn tình báo mà người thường khó đoán được nếu không thể như vậy làm sao xứng là một nhân vật chính sau đó nhân vật chính thiên yêu này sẽ giết tề mi sao sẽ không bởi vì ngụy viễn đã gần như nói tật ra góp đủ mẫu tộc c h i lực liền có thể luyện thành kim đan đạo hỏa sau đó là có thể nhảy ra luân hồi được siêu thoát đại tự tại cho nên nhân vật chính thiên yêu này kém cỏi nhất cũng chỉ có thể n ố t tề mi và những người đó lại thế nhưng nếu gặp phải nhân vật chính thiên yêu phàm là giống như là một nhân vật chính vĩ quang tề mi bọn họ sẽ thu được lợi ích khó có thể tưởng tượng cũng tức là có thể thu được mật mã căn nguyên tri lực của thiên yêu tộc bởi vì nhân vật chính thiên yêu còn có c ầ u ở ngụy viễn hắn góp đủ n g ũ tộc tri lực hiện tại nó đã có mộc linh tộc nhân tộc thiên yêu tộc ba tộc căn nguyên tri lực này còn lại phân tộc và si tộc thì sao c ă nguyên n tri lực của s i tộc còn có thể đi tìm s i ma thiên tôn nhưng phân tộc không có ý tứ toàn bộ tiên giới ngoại trừ năm lão cấm kỵ sinh linh vẫn còn trong suy đoán của ngụy viễn cũng chỉ còn lại ngụy viễn nơi đây có cho nên muốn tìm được ta ngụy viễn không thể muốn cầu ta không thể lấy ra thành ý của ngươi đi làm một binh sĩ chưa từng có từ trước đến nay tập kết lực lượng thiên yêu tộc của ngươi sử dụng lực lượng nhân vật chính của ngươi đi làm một lớp đại động tác để cho ta có thể chứng kiến thành ý của ngươi sau đó ta mới có thể suy nghĩ có nên ra ngoài gặp mặt ngươi một lần hay không chỉ đơn giản như vậy tương lai của ngụy viễn đã trở nên đơn giản rõ ràng hắn không cần giết chết ai không cần làm gì cứ như vậy chờ đợi vẫn chờ đợi hắn đã là người thắng cuối cùng chỉ cần hình thức ngũ tộc luân hồi bị phá hư lão cấm kỵ đầu kia sinh ra thiên yêu tộc sẽ không phục sinh sau đó tất cả thành viên thiên yêu tộc tu luyện kim đan đạo pháp tất cả thành viên nhân tộc tu luyện kim đan đạo pháp tiên giới sinh thái mặc dù sẽ có chút sóng gió nhưng cuối cùng rồi sẽ đại cục ổn định bốn lão cấm kỵ sinh lên kia bọn hắn có thể làm gì tìm hắn ngụy viễn tiết hận sao thế nhưng cũng phải có thể tìm được hắn rồi nói huống chi thiên yêu bất diệt tiên giới sinh thái không thay đổi bọn họ cũng vô kế khả thi ha ha ha e rằng thời gian đó mới thật sự là thời đại tu tiên đến rốt cuộc không cần lo lắng tiên giới sinh thái biến hóa thông qua tu luyện kim đan đạo pháp là có thể triệt để siêu thoát ngụy viễn cười không ra tiếng sau đó chìm sâu vào giấc ngủ d u n g hợp vào một chỗ với đại cấm thị huyết nhục hô hấp ngủ say ngay cả chính hắn cũng không tìm được hắn ở nơi nào ai có thể tìm được hắn thật tiện nghi cho lão tiểu tử si ma thiên tôn kia si tộc hoặc giả nói là ma tộc cũng có thể trong tương lai thời đại thu tiên phía sau tìm được một chỗ đặt chân của mình như vậy rất tốt quốc t u y lớn vong chiến tất nguy hiếu chiến tất vong n h â n tộc sao có thể không có người cạnh tranh ở chốn cũ của n h â n tộc từng là đạo hòa cảnh nội thứ ba n à y đã bùng lên ngọn lửa yêu đạo của thiên yêu ngọn lửa đạo yêu dị mà ấm áp sáng ngời xua tan bóng tối toàn cảnh vô số cường giả thiên yêu qua lại hoặc tu luyện hoặc đột phá hoặc khai thác yêu vực phía dưới một cảnh tượng phồn vinh hạo thiên thần bia nơi ghi chép kiến thức của thiên yêu tộc cũng đang trong quá trình kiến thiết thân ảnh thiên yêu thanh tà đột m ộ t xuất hiện ở đây giờ khác này nàng vẫn còn hình dáng một tiểu cô nương nhân tộc một khắc sau toàn bộ thân hình như mây trên trời trải rộng ra không hề đột ngột hóa thành một con thần long màu xanh lưng mọc hai cánh có năm móng vuốt đây chính là thiên yêu tộc vì học tập nhân tộc cũng là để tu luyện tốt hơn mà cưỡng chế ước thúc thân thể mình trong hàng ngàn loại khuôn mẫu nói cách khác chỉ có hình dáng ở trong khuôn mẫu này mới được tính là thiên yêu tộc chân chính nếu không những kẻ còn lại chỉ là tôm tép mà loại khuôn mẫu này có chín loại dù sao thiên yêu tộc thực sự không có cách nào như nhân tộc hạn chế thân thể ở hai hình thức lại hạn chế nghiêm ngặt hình thức sinh sôi nảy nở đương nhiên thiên yêu tộc trên thực tế cũng có ý tưởng khác về điều này bao gồm cả thiên yêu thanh t à cũng nghĩ như vậy nhân tộc vì thống nhất ngoại hình huyết mạch kỳ thực đã hy sinh rất lớn hạn mức cao nhất đều bị rút lại điểm này thể hiện rõ ràng nhất ở phàm nhân trong nhân tộc trong c h í loại khuôn mẫu của thiên yêu tộc lấy hình rồng làm trí tôn phàm kẻ nào tu luyện ra hình rồng nam móng có thể làm đại đế thiên yêu tộc kẻ nào tu luyện ra hình hai cánh là thiên tôn phía dưới lần lượt là hình chim phượng hình hổ hình kỳ lân hình huyền vũ hình hạc hình thao thiết điều này tương đương với việc thiên yêu tộc nội bộ một lần nữa thống nhất xe cộ quỹ đạo chữ viết trực tiếp thống nhất tiêu chuẩn có sự quy thuộc đối với thân phận càng có lợi cho đoàn kết nếu không ai cũng không phục ai thì hao tổn nội bộ hàng ngày có ý nghĩa gì mười vạn năm những kẻ ngu xuẩn này vẫn ngu xuẩn như vậy thiên yêu thanh t à cười lạnh một tiếng lúc này danh tiếng của nó không hiển lộ trong nội bộ thiên yêu tộc nó cũng không đường hoàng như vậy hơn năm vạn năm qua nó luôn du lịch các nơi trong thiên yêu tộc cơ bản không có thiên yêu số hiệu này bởi vậy trong một trăm ngàn năm qua nội bộ thiên yêu tộc tự có đại thiên tôn hơn nữa còn có hơn mười người mỗi một người thực lực tầng thứ cảnh giới kinh nghiệm tiềm lực trí tuệ đều không thua cuba đã từng mười đại thiên tôn thiên yêu này cũng đích xác kinh doanh thiên yêu tộc hừng hực khí thế phát triển không ngừng bởi vì bây giờ thiên yêu tộc chỉ cần không nội đấu yên ổn vậy thật sự là nằm cũng thắng không có họa lớn bên ngoài không có hao tổn bên trong cường giả liên tiếp xuất hiện cả một tộc bầy đều thư thái ngang tàng đây là nhịp điệu mở ra thời kỳ thịnh thế của thiên yêu tộc trên thực tế đạo hỏa thiên yêu ở đây trong mười vạn năm qua nhiều lần mở rộng tăng cường các cường giả thiên yêu hùng tâm bừng bừng đã tiến hành chiến tranh khai thác đối với những hố to cấm kỵ xung quanh thời gian của ta không nhiều thiên yêu thanh tả lại hít một hơi vừa về tới địa bàn thiên yêu tộc nó lập tức liền có thể cảm ứng được một loại ý thức trách nhiệm c ư ờ n g đại đang áp bách xuống dù không làm gì khí tức không ngừng tản ra kia cũng sẽ buộc nó biến thành đại thiên tôn chân chính của thiên yêu tộc giống như lúc này nó vốn còn muốn giữ thân người kết quả dòng nước đế lưu manh mông nồng đậm tinh thuần vô cùng kia vừa cộng minh một cái toàn bộ thiên yêu tộc đều rung động theo sau đó nó cũng chỉ có thể biến hóa ra thân thể thiên yêu nếu không căn bản không chịu nổi sự đột phá tầng thứ do cộng minh như vậy mang tới cứ như hiện tại nó mỗi giây đều đang đốn ngộ thực lực của nó mỗi khắc đều đang tăng lên nó muốn khiêm tốn nhưng thực tế tàn khốc căn bản không cho phép nó điệu thấp nó cứ như vậy bay qua một đường phía sau đã có mấy trăm cường giả thiên yêu đi theo không phải tới đánh cướp nó mà là cam nguyện cúi đầu làm tiểu đệ không có bất kỳ biện pháp nào thật bất đắc dĩ nó đã trốn tránh mười vạn năm cuối cùng cũng không thể điệu thấp được nữa khi nó đi tới trước hạo thiên thần bia chưa làm xong kia gần phân nửa yêu vực đều xôi trào vô số cường giả thiên yêu vọt tới cuồng nhiệt mà thành kính đi theo đại thiên tôn chân chính của bọn họ giống như từng p h â n cuồng nhưng chúng nó thực sự ngu ngốc sao không phải bọn họ chỉ là cảm ứng được khí tức gần như đại đạo trên người thiên yêu thanh ta khi n g ư ờ i nỗ lực hơn nửa đời người lại không quên giấc mơ ban đầu của mình đột nhiên nhìn thấy giấc mộng của mình liên xuất hiện ở trước mặt loại cảm giác này là giống nhau vô số cường giả thiên yêu chỉ cần đi theo thiên yêu thanh ta một thời gian liền cảm thấy mình dường như sắp đột phá bỗng nhiên trở nên thông minh đại đạo và mình tiến thêm một bước tình hình như vậy có thể không cuồng nhiệt sao cuối cùng mấy thiên tôn nguyên lai của yêu tộc đều đuổi tới vốn còn muốn thể hiện một chút khoe khoang một chút kết quả mới vừa gặp mặt đã kích động đến rơi lệ đầy mặt đại đạo của thiên yêu tộc ta đã tới thế nhưng thời khắc này thanh tàn lại tràn ngập hàn khí nội tâm sợ hãi không thôi nếu như nó không nghe nói từ chỗ tề mi rất nhiều chuyện cũng có thể liên tưởng suy diễn ra chân tướng tầng sâu hơn thì một màn này ngược lại cũng hài hòa chỉ là tình hình như vậy nếu ta dám phổ biến kim đan đạo pháp sợ là cũng sẽ lập tức bị công phẫn tình cảm quần chúng mãnh liệt bao phủ thôn phệ thiên yêu tộc tự có lực lượng bản nguyên khi lực lượng bản nguyên chưa khô kiệt khi sinh thái tiên giới chưa khô kiệt thiên yêu ngu ngốc nào sẽ tin lời ta nói chúng ta giống như đoá hoan nở rộ khoe sắc kiều diễm lúc thịnh vượng nhất chỉ lo trăm vẻ thiên kiều sao có thể nghĩ đến ngày sau héo tàn đây là đại thế cũng là ràng buộc thân là nhân vật chính quá khó khăn nếu không thừa dịp lúc này phổ biến kim đan đạo pháp nội tình cùng tiềm lực của thiên yêu tộc sẽ không ngừng tiêu hao tiêu hao như vậy lại gián tiếp bồi bổ cho sinh linh cấm kỵ sao màn này thế nhưng ta thật có thể phổ biến xuống dưới sao thiên yêu thanh t à tâm sự nặng nề mặc cho vô số cường giả thiên yêu mặc cho mười đại thiên tôn kia tôn mình lên làm chí tôn đại thiên tôn của thiên yêu tộc nó thậm chí không cần nói gì làm gì dù chỉ đứng ở đó vô số cường giả thiên yêu là có thể được lợi không nhỏ là có thể đột phá thực lực cảnh giới nhất p h i trùng thiên thật giống như một vật biểu tượng cứ như vậy chọn ba năm thiên yêu thanh t à cũng không nghĩ ra biện pháp tốt nhưng nó lại bởi vì khiến vô số cường giả thiên yêu trở nên càng mạnh do đó nhảy lên thành thiên yêu đạo tổ đây là sự công nhận không thể tranh cãi của sở hữu thiên yêu thậm chí có rất nhiều thiên tài có tiềm lực trong thiên yêu căn cứ và l u ậ t động đại đạo cảm ứng được từ trên người thanh tà biên soạn một số tri thức tu luyện thành hệ thống thành quy mô của thiên yêu tộc khác sâu vào trên hạo thiên thần bia đạo hỏa thiên yêu tộc trong khoảng thời gian ngắn này lần nữa bùng cháy xôi c h o mà đạo hỏa này lại lần nữa cộng minh với thanh tà vì vậy thực lực cảnh giới của nó lại tăng lên nó chính mình cũng không biết rốt cuộc mình mạnh bao nhiêu ngay lúc này trong lòng nó chẳng biết tại sao lại nảy sinh ý niệm muốn chu diệt nhân tộc không hề có điểm báo trước đã cảm thấy ngụy viễn rất đáng hận nhân t ộ c thật là ghê tởm chỉ có nhân tộc đã chết mới là người tốt tuy một giây kế tiếp thanh tà liền đột nhiên thức tỉnh nó chỉ là có chút phiền táo liền mắng ngụy viễn lão cẩu này một câu kết quả lại tạo thành hiệu quả như vậy nguy rồi thanh tà thầm kêu không ổn nhưng đã muộn trong n g à y mắt nó cam hận kia đã lan truyền khắp toàn bộ thiên yêu tập trong lúc nhất thời sở hữu thiên yêu đều cho rằng đây là đạo tổ đánh xuống pháp chỉ vậy c ò n gì để nói đạo tổ có lạnh bọn ta liều mạng chấp hành giết ngụy viễn dệt nhân tộc dương oai yêu tộc ta viễn trinh viễn trinh viễn trinh trong chốc lát từng nhánh quân đoàn thiên yêu viễn trinh nhân tộc liền được thành lập khai phá về phía bốn phương tám hướng bọn họ trước phải tìm được tung tích nhân tộc sau đó b ó p chết toái thây vạn đoạn thanh t à n gây ra như phỗng n ó rất rõ mặc kệ ngụy viễn có bị giết chết hay không dương nhiệt nhân tộc có bị diệt mất hay không nhưng thiên yêu tộc khai thác ra ngoài nhất định sẽ chém giết với vô số đại cấm kỵ cái này không giống như du lịch mượn đường đây là khai thác đây là muốn bảo vật của những đại cấm kỵ kia cho nên thiên yêu tộc không thể tránh khỏi đi lên con đường n h â n tộc đã từng đi qua sao nhân tộc trước đây chính là đánh lấy khẩu hiệu diệt s i tộc điên cuồng khai thác ra ngoài diệt sát không biết bao nhiêu đại cấm kỵ mà khu vực chống trải của những đại cấm kỵ này liền thành địa bàn của yêu tộc như ngày nay bạch kiểm thục địa đương nhiên ban đầu mộc linh tộc phân tộc s i tộc cũng đều là như vậy chẳng lẽ năm đầu cấm kỵ sinh linh sau màn này cũng có người cạnh tranh không là khẳng định có người cạnh tranh nếu như bọn họ thi giải diễn biến thành sinh thái tiên giới vậy trên thực tế tất cả những đại cấm kỵ cùng bọn chúng chết thối giữa kỳ thực đều là đối thủ cạnh tranh của bọn họ ngũ tộc luân hồi mỗi luân hồi một lần bọn họ sẽ cường đại một vòng mà loại cường đại này chắc là có liên quan rất lớn đến loại khai thác này trục xuất bách da độc tôn nho thuật thanh tà bỗng nhiên nghĩ đến một khái niệm tế mi từng nhắc tới trong miệng độc bá sinh thái tiên giới đây chính là mục đích của bọn họ cách biệt một trăm chín ngàn năm thiên yêu thanh tà lại một lần nữa trở về nơi nó sinh ra cũng là quê hương thửa ban đầu của tất cả thiên yêu trong lòng nó không có nửa điểm vui mừng cũng không có cảm giác vinh quê bái tổ chỉ có sự bất đắc dĩ giống như nó trở lại thiên yêu tộc đã được năm ngàn năm nhưng năm ngàn năm qua ngoại trừ việc trở thành đại thiên tôn trí cao của thiên yêu tập vô thượng đạo tổ nó không hề làm gì cả cũng không thể làm được gì dù cho nó chỉ nói thêm một câu những thiên yêu nghe được sẽ đột nhiên phúc trí tâm linh bỗng nhiên l ĩ n h ngộ ra một loại thần thông cường đại nào đó dù cho nó chỉ liếc mắt một cái những thiên yêu được nó nhìn thấy giống như được nữ thần may mắn bám theo luôn có thể thu được các loại lợi ích nó căn bản không có cách nào cũng không thể đem bí mật trong lòng nói cho những thiên yêu cuồng nhiệt đến gần muốn diện kiến nó nó là trí cao vô thượng nhưng cũng là kẻ cô độc nhất nó thậm chí không biết trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu hơn nữa nó còn không dám miên man g suy nghĩ cũng chỉ khi nhớ tới ngụy viễn gã mặt đại thiên đế nhân tộc chưa từng gặp mặt mới có thể khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn một chút bởi vì theo một ý nghĩa nào đó ở tiên giới ngày nay chỉ có hai người bọn họ mới là những người duy nhất cùng chung chí hướng có thể tương hỗ làm ô dù đồng minh nếu không nó thực sự sẽ tuyệt vọng vì vậy hiện tại nó muốn trở lại nơi phát nguyên của thiên yêu tộc để xem xét xem có cơ hội nào không tối thiểu cũng muốn nhìn gần một chút xem địch nhân của mình tồn tại như thế nào một mạch đi về phía tây những thiên yêu tùy tùng đi theo thanh tả vẫn rất đông bọn họ giống như những tín đồ cuồng nhiệt nhất được xưng là bảy mươi hai vị đệ tử thân truyền của đạo tổ có phải thân truyền hay không thì ngay cả bản thân thanh tả cũng không biết nhưng chúng nó lại kiên định cho là như vậy đương nhiên bảy mươi hai con thiên yêu này cũng đích xác là có đại tiềm lực đại trí tuệ trong số chúng có những thiên yêu được thanh tà đối thoại trong khoảnh khắc lập tức hào quang bao phủ đạo vận tung hoành đạo hỏa hừng hực thực lực tăng liền mười chín cấp có những con được thanh tà nhìn kỹ qua có những con lại được thanh tà an bài đi làm việc có những con lại được thanh tà dân dạy qua nói chung bởi vì những lý do ngoài ý muốn mà chính thanh tà cũng cảm thấy kỳ lạ này nó có thêm bảy mươi hai vị đệ tử thân truyền mỗi một con đều có thực lực có thể so với tề mi cũng chính là tương đương với ẩn thiên đế của nhân tộc đương nhiên tề mi không đánh lại bất kỳ con nào trong số chúng bởi vì chúng đều có tiên giới sinh thái làm hậu thuẫn xin lỗi ta không nên nhớ tới ngươi thanh tả bất đắc dĩ nghĩ trong lòng nó không muốn gây phiền toái cho tề mi sở dĩ nó thường nghĩ nhiều nhất đến ngụy viễn nếu có thể thông qua phương pháp này tìm chút phiền phức cho ngụy viễn thanh tả cảm thấy nó nhất định sẽ rất vui vẻ a a a quá đáng ghét cái loại lão cầu này đáng tiếc là cho đến hiện tại nó đã nghĩ đến ngụy viễn năm ngàn năm mà chẳng thấy có sóng gió gì có thể thấy được tiên giới sinh thái hay nhân vật chính gì đó cũng không phải là vạn năng dần dần cực tây chi địa đã gần ở đây số lượng thiên yêu ngược lại giảm bớt thường thường phải đi rất xa mới có thể thấy một bộ lạc thiên yêu di chuyển về phía đông hơn nữa thực lực tổng hợp cũng rất yếu chẳng qua chủ lực của thiên yêu tộc hiện giờ đều tập kết ở chốn cũ của nhân tộc từng là ba đại đạo h o a cảnh nội số lượng của thiên yêu tộc cực kỳ khủng bố chỉ riêng số thiên yêu mới sinh ra hàng năm cũng đã tương đối khả quan thanh tả cũng chú ý tới một chi tiết đó chính là những thiên yêu tân sinh ra đời ở t r ố n cũ của nhân tộc toàn diện tiềm lực trưởng thành đều hơi kém hơn so với thiên yêu ra đời từ cố hương tuy rằng tranh lệch này không lớn nhưng đủ để chứng minh vấn đề lại liên tưởng đến sự ra đời của mình nó không cha không mẹ thực sự là từ trong khe đá nhảy ra hơn nữa không chỉ có nó nó còn nhớ rõ có một khoảng thời gian rất dài rất nhiều thiên yêu đều là từ trong khe đá nhảy ra bao gồm cả mười đại thiên tôn trước kia cùng với bảy mươi hai vị đệ tử thân truyền của mình còn có tuyệt đại bộ phận thiên yêu cường giả có thể nói là thiên tài trong thiên yêu tộc hiện nay đáng chết tương lai có khả năng xuất hiện hay không chỉ cần ta dám tạo phản bản thân ta là có thể đem tự mình tiêu diệt sẽ không đâu nếu là như vậy mưu đồ của ngụy viễn chẳng phải là sẽ thất bại hoàn toàn thanh ta lại không nhịn được lo được lo mất lúc này nó chỉ muốn giết chết bảy mươi hai vị đệ tử thân truyền phía sau mình xem xem bản thân có bị trừng phạt nghiêm khắc hay không nhưng cuối cùng nó không dám mạo hiểm hơn nữa cũng không đáng giá thực tế truy địa đã đến nơi này vốn là một cấm kỵ hố to thoạt nhìn không có gì khác biệt nhưng không biết từ khi nào lại là cố hương mà nó thích nhất nơi này có khoảng thời gian vui vẻ nhất của nó chỉ là mới mười vạn năm nơi này đã trở nên khác biệt thanh t à i nhớ rõ trước đây nơi này tràn ngập sương mù như mộng như ảo đó là do đế lưu tương thuần khiết nhất cấu thành sương mù đế lưu tương bao phủ bốn phương trong sương mù còn có bốn tòa thạch bia lộ ra khí tức thân thiện vô cùng cao lớn trên tấm bia đá riêng biệt khắc rõ đồ án của bốn đầu quái vật thần kỳ lại cổ quái mỗi khi nó đối diện với đồ án của những quái vật này luôn nhịn không được cảm thấy có dũng khí nờ hơ n ờ g quái vật này lúc nào cũng có thể sống lại chúng đang l é n lén quan sát mình dình coi mình vậy nhưng bây giờ nay g cả bốn tòa thạch bia này cũng không còn thanh ta cảm thấy bất an trong lòng càng sâu luôn cảm thấy một tấm thiên la địa võng đã bao phủ lấy mình khiến nó không thể dãy ruộng ánh mắt của nó không ngừng dò xét bên ngoài cấm kỵ hố lớn trước mắt kết quả không nhìn ra được gì thật giống như trước đây chỉ là một giấc chiêm bao nơi đây đã biến thành tiên vực bình thường nhất ngay cả những thiên yêu nhỏ yếu nhất cũng không có bao nhiêu nơi này là thánh địa của thiên yêu tộc ta không nên hoang phế như vậy các ngươi thân là đệ tử thân truyền của bản tôn hãy ở lại nơi này đi thanh ta nhàn nhạt vân phó với bảy mươi hai vị đệ tử thân truyền của mình một tiếng dạ thật bất ngờ bọn họ c ư nhiên rất nghe lời chẳng qua nếu như bọn họ không nghe lời thanh ta đã chuẩn bị động thủ sau đó nàng cũng lưu lại nơi này lấy danh nghĩa phải cảm thụ tốt hơn sự ôm ấp của đại địa mẫu thân đây chính là biện pháp tạm thời mà nó nghĩ ra nếu nơi này bị cố ý bỏ qua hoang phế vậy thì tốt ta sẽ làm cho nơi này phồn vinh trở lại ta một đại thiên tôn trí cao vô thượng đạo tổ ở nơi này vô số thiên yêu cường giả trong thiên yêu tộc chẳng lẽ không muốn b á i kiến đạo tổ rồi sao ngược lại cứ chỉ hoãn trước đã sự thực quả đúng như thanh tả suy đoán nhất cử nhất động của nó mỗi lời nói cử chỉ truyền bá ra ngoài đều đủ để tạo thành phong trào to lớn đối với toàn bộ thiên yêu tộc nguyên bản yêu tổ hôm nay đã sắp bị hoang phế bị nó như thế lan qua lan lại mới có ngắn ngủi hơn trăm năm đã có mấy trăm ngàn danh thiên yêu cường giả rắt giả rắt trẻ quay trở về nơi đây thật sự một lần nữa hưng thịnh lên hơn nữa theo thời gian trôi qua nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều thiên yêu trở về nhưng thanh t à không dám xác định trước đó nó có thể bị khống chế hay không vì vậy thừa dịp còn chưa có dấu hiệu gì nó nói với bảy mươi hai vị đệ tử thân truyền của mình thánh địa thiên yêu đã khôi phục lại ánh hào quang trước kia ta rất vui mừng hiện tại các ngươi hãy theo ta đi dứt lời thanh t à liền bước nhanh về phía tên i vực hoang vu càng phía tây nếu muốn khai thác tại sao ta nhất định phải đi về phía bắc phía nam phía đông ta đi về phía tây không được sao ngược lại ta bây giờ là đại thiên tôn là đạo tổ mỗi lời nói cử chỉ của ta đều có đại trí tuệ không cần giải thích các ngươi cứ theo ta là được quả nhiên sau khi nói ra lời này đưa ra quyết định này cảm giác bất an không rõ trong lòng thanh t à tăng lên gấp mấy lần nhưng càng như vậy nó lại càng cho rằng việc này có kỳ quặc sở dĩ nó ngược lại càng đẩy nhanh tốc độ tiến về phía tây bảy mươi hai vị đệ tử thân truyền của nó cũng theo sát phía sau thậm chí còn dẫn động một lượng lớn thiên yêu cường giả đi theo nói là theo tổ thiên tôn đi khai thác đây là vinh d i ệ u biết bao tốc độ của thanh tả rất nhanh bảy mươi hai vị đệ tử thân truyền của nó cũng rất nhanh trong sát na đã vượt qua ngàn vạn cấm kỵ hố to lúc này không hiểu sao nó liền nghe thấy sâu trong đáy l ò n g dường như có ai đó đang kêu gọi cũng giống như là ý nghĩ của chính mình bởi vì vào giờ khác này nó bỗng nhiên ý thức được mình đang làm gì tại sao phải làm loại chuyện nhàm chán này vẫn là mau mau đi đường vòng đi nhưng lập tức thanh tả liên phản ứng kịp đây không phải là ý tưởng của nó lần trước nó cũng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ như vậy kiều hận nhân tộc kiều hận ngụy viễn lúc đó xung quanh nó tất cả đều là tinh anh của thiên yêu t ộ c vì vậy thoáng cái cả một tập đàn đều hạo hạo đ á n g đ á n g đi viễn trinh tàn d ư n nhân tộc nhưng bây giờ bên cạnh nó chỉ có bảy mươi hai vị đệ tử thân truyền cái này rất tốt thanh tả bỗng nhiên cười lớn tốc độ ngược lại càng nhanh hơn thẳng đến khi nó va vào một đoàn sương mù vô biên vô tận giống như đột nhiên từ trong nước chui ra n g ố n ngấu hít thở không khí mới mẻ vậy nó thoáng cái trở nên vô cùng tỉnh táo nhưng đồng thời nó cũng nhạy bén chú ý tới n không cảm ứng được đế lưu tương không cảm ứng được tiên giới sinh thái quá khứ hô c h i t ứ c tới đuổi c h i t ứ c đi muốn làm gì thì làm lực lượng thuộc về nó không còn tồn tại ngay cả lực lượng trong cơ thể nó cũng đang cấp tốc tiêu tán thật tốt quá bọn ta đã đợi ngày này quá lâu thanh tả cười điên cuồng trong lòng nó không hề sợ hãi thậm chí còn rất vui vẻ bởi vì trong nháy mắt tiếp theo một viên đạo hỏa kim đan liền hình thành trong cơ thể nó dành trước một bước chuyển hóa lực lượng trong cơ thể nó thành lực lượng của đạo hỏa kim đan giống như quá nhanh cái này có thể coi là kỷ lục ngưng tụ tu luyện ra đạo hỏa kim đan nhanh nhất từ trước đến nay nhưng không có biện pháp thanh tả sớm đã không biết mô phỏng trong lòng bao nhiêu lần vì chính là thời khắc này nó tha rằng trở thành kẻ phản bội của thiên liêu tộc tha rằng phá hủy thân phận nhân vật chính của mình buông tha tất cả cũng muốn chiến đấu đến cùng ngụy viễn này là một mối họa lớn nhất định phải giết chết hắn thanh t à mới cùng hắn tiếp xúc gián tiếp một lần đã biến thành phản nghịch như vậy người này nếu không chết chúng ta đừng h ỏ n g an tâm lúc này bốn sinh linh cấp cao cấm kỵ huyền điểu sinh linh thây khô sinh linh ba mắt bốn tay bốn đại cấm kỵ cổ xưa này đang lơ lửng phía trên thanh t à mỗi người lấy ra một nắm hạt cát quỷ dị không ngừng vùi vào xung quanh thanh t à những hạt cát quỷ dị này hóa thành càng nhiều k h ắ c hẳn vật chất của tiên giới triệt để c á t đ ấ t sinh thái tiên giới trước mặt là chúng ta khinh thường quá mức tự tin ai có thể ngờ nhân vật chính sinh ra đã biết như thanh ta một tồn tại cực kỳ thông minh lại bị ngụy viễn đầu độc chẳng qua chuyện này không phải trọng điểm trọng điểm là thanh ta vẫn gánh vác đại khí vận sinh thái của tiên giới nếu nó không thể nhanh chóng tử vong còn giá họa cho nhân tộc thì đến lượt chúng ta bị sinh thái tiên giới cắn trả sinh linh t h ầ y khô kia lo lắng nói thực sự lo lắng tuy bốn cấm kỵ cổ xưa bọn hắn liên thủ trong nháy mắt cắt đứt quang hoàn khí vận sinh thái tiên giới của thanh ta nhưng nhìn ra bên ngoài toàn bộ sinh thái tiên giới đều bởi vậy mà sao động vô số đế lưu tương t ụ lại hình thành bão táp kinh khủng quét về phía nơi này mà ở dưới sự cộng minh sinh thái kéo theo như vậy đang có vô số cường giả thiên yêu nhào tới nơi này bọn hắn thật sự thể sống chết muốn cứu thanh ta dù chết hết cũng muốn cứu bởi vì thanh tà đã là đạo tổ của thiên yêu tộc đây là ngõ cụt vốn là bố trí vạn v ô nhất thất chỉ cần thanh tà không làm loạn thế nào cũng không có chuyện vậy mà một bước sai từng bước sai lẽ ra trước đây bọn hắn nên phá hủy ngọn đèn thiên đăng kia của ngụy viễn đương nhiên hiện tại cũng không muộn nhiều lắm bọn hắn sẽ phải chịu một ít phản p h ệ có thể để ngũ tộc thay phiên vận hành bình thường đảm bảo lợi ích chân chính của mình không bị ảnh hưởng bọn hắn nguyện ý làm vậy thi giải hộ pháp chính là như vậy năm người bọn họ đã có cơ sở hợp tác rất sâu tin tưởng lẫn nhau quan trọng nhất là trải qua vô số lần ma hợp năm loại lực lượng bản nguyên của bọn hắn có thể vừa vạn khắc chế lẫn nhau đừng quên trong tiên giới này còn có càng nhiều đại cấm kỵ cổ xưa bọn hắn cũng đang nỗ lực khiêu chiến vị trí của bọn họ bọn hắn cũng muốn chúa tể bàn đại cục sinh thái tiên giới này mỗi một lần cạnh tranh sinh thái sau luân thiên giải đều là quyết đấu tinh phòng huyết vũ thảm liệt vô cùng cho nên bất kể tộc nào trở thành nhân vật chính tiên giới đều phải quyết trí thể không rời hướng ra khai thác bên ngoài hết khả năng đi khai thác giết chết thấy mỗi một đầu đại cấm kỵ thôn phệ lực lượng của bọn chúng hủy diệt căn cơ của bọn chúng đây là biện pháp duy trì bá chủ sinh thái nhất định phải có đáng tiếc lực lượng như vậy không đi khai thác lại chết đi như thế bốn đại cấm kỵ cổ xưa nhìn bảy mươi hai vị đệ tử thân truyền của thanh tả kia nghĩa vô phản cố nhảy vào trong sương mù quỷ dị bọn hắn thật sự dù có chết cũng phải đuổi theo đạo tổ của chúng nó nhưng rất đáng tiếc thanh tà có thể chống đỡ bọn hắn lại không được mất đi sự chống đỡ quen thuộc của sinh thái tiên giới bọn hắn không còn gì cả chỉ có thể trơ mắt m nhìn lực lượng của mình trôi qua tiêu vong không có bất kỳ biện pháp nào giờ k h ắ c này bọn hắn yếu ớt như kiểu con trên thớt nhưng đúng lúc này thanh tà xuất hiện nó vừa kinh ngạc vì sự trung thành của bảy mươi hai vị đệ tử này vừa có chút vui mừng thiên liêu tộc cũng không thiếu hạng người xá sinh thủ nghĩa như nhân tộc xem ra nó đã nghĩ sai màn này sau đại cấm kỵ có thể ở trình độ nhất định ảnh hưởng ý tưởng của nó nhưng trên thực tế không thể hoàn toàn nắm nó trong tay mình như vậy phổ cập kim đan đạo pháp làm từ giờ trở đi nghe đây ta hiện tại truyền cho các ngươi một loại đạo pháp có thể sống hay không phải xem bản lĩnh của các ngươi thanh tà vận chuyển đạo pháp kim đan của mình chống lại sự ăn mòn hoàn toàn khác biệt của sinh thái tiên giới trong sương mù quỷ d ị ở đây để lại đầy đủ không gian an toàn và thời gian làm bước đệm cho bảy mươi hai vị đệ tử thân truyền này của nó nhưng nó vừa nói ra kim đan đạo pháp này d ị biến nảy sinh bốn đạo thần l ô i kinh khủng bổ xuống giống như thẹn quá thành giận không còn kiên g dè gì nữa giờ khác này thanh tả trong nháy mắt tựa hồ minh bạch điều gì nó đã đoán sai nó không phải xông tới khu vực khác của tiên giới nó vẫn ở dưới đại thế ngũ tộc luân hồi sở tác sở vi của nó triệt để chọc giận màn này sau đại cấm kỵ hơn nữa kim đan đạo pháp đây quả thực là đồ vật lật tung căn cơ ngũ tộc luân hồi đối phương vừa ra tay liền có ý nghĩa ngay cả nó cũng phải chết không kịp bảo vệ bảy mươi hai vị đệ tử thân truyền trung thành này thanh tài nhanh chóng bỏ chạy về phía sau n muốn trốn về sinh thái tiên giới của mình nó đã hiểu rõ chỉ có sinh thái tiên giới mới là thủ đoạn đối kháng hữu hiệu nhất có lợi nhất của nó dù chết nó cũng phải chết trước mặt thiên yêu tộc chứ không phải chết không minh bạch như vậy cùng u n g bốn đạo thần lôi g á n g xuống bảy mươi hai vị c ư ờ n g giả thiên yêu thực lực có thể so với ẩn thiên đế của nhân tộc trực tiếp hôi phi yên diệt nhưng thần lôi vẫn chưa dừng lại ngược lại hóa thành k i ế p vân thần lôi hóa thành bốn bàn tay khổng lồ nện xuống thanh ta nó căn bản không kịp né tránh cũng không tránh được bốn đạo thần lôi này có thần bí như thiên mạnh đã định nó chỉ có thể thừa nhận đạo thần lôi thứ nhất gần người khi thần lôi vỡ mất thanh long chi khu của thanh ta từng khúc nứt ra nó căn bản không gánh nổi loại lực lượng này quá mạnh trực tiếp làm thanh tả trọng thương nhưng đồng thời cũng làm thanh tả thấy được hy vọng bởi vì nó cảm ứng được từ đạo thần lôi này cùng lực lượng bản nguyên của s i tộc có chút tương tự như vậy suy ra trong ba đạo thần lôi còn lại tất nhiên có một đạo tương tự lực lượng bản nguyên của nhân tộc một đạo là lực lượng bản nguyên của mộc linh tộc đạo cuối cùng là lực lượng bản nguyên của phân tộc trong đó lực lượng bản nguyên của s i tộc và phân tộc nó không nắm giữ ngụy viễn không truyền thụ nhưng lực lượng bản nguyên của nhân tộc và mộc linh tộc đã bị nó tu luyện đến trong kim đan trạng thái bây giờ của nó cực kỳ không ổn không chịu nổi thêm một kích cho nên đến lúc đánh cuộc một lần trong sát na t h a n h tả hét dài một tiếng không trốn chết nữa mà quay đầu n g a n h đón liên tiếp chín đạo thiên yêu tiên phù lóe lên rồi biến mất cũng đem thanh long c h i khu của nó trong nháy mắt diễn biến ra c h ọ n ba mươi sáu loại hình thái đây là thần thông cao cấp nhất mà nó lĩnh ngộ được của thiên yêu tộc trước mắt là diễn biến dựa trên lực lượng bản nguyên của đế lưu tương thanh tả không trông cậy thần thông như vậy có thể đối kháng thần lôi mà là gia tăng l u ậ n động vận chuyển năng lượng sau đó có thể cộng minh được với sinh thái tiên giới bên ngoài dù chỉ một tia cũng được hơn nữa khi bốn đạo thần lôi này giáng xuống xong mê vụ quỷ dị không ngừng t h í c h động nó không tin dưới tình huống như vậy còn có thể phong tỏa sinh thái tiên giới bên ngoài quả nhiên thanh tả đánh cuộc đúng khi nó dốc toàn lực thi triển tối cao thần thông thanh long b á c h biến này xong nó thành công cảm ứng được sinh thái tiên giới bên ngoài trong nháy mắt này dù chỉ có một tia đều làm nó đầy máu phục sinh trong nháy mắt muốn chết mơ hồ có tiếng giống giận dữ t r u y ề n đến theo sát đó một nắm cát quỷ dị hạ xuống một lần nữa phong tỏa ngăn cản mê vụ quỷ dị làm sinh thái tiên giới bên ngoài không thể thẩm thấu cộng minh vào giờ k h ắ c này bốn đầu đại cấm thị kia đã quyết tâm giết chết thanh ta dù trả bất cứ giá nào cũng không tiếc đây là o á t tính đây là ôn dịch đáng chết nhưng thanh ta lại cười nó là nhân vật chính tiên giới sinh ra đã biết ngộ tính lực chấp hành lực phán đoán của nó đều là cao cấp nhất khi đầy máu nó đã vững vàng tập trung một viên thần lôi đổi tới toàn bộ thanh long c h i khu như dây cung kéo ra chỉ nghe băng băng băng ba tiếng thân mình nó hóa thành ba phương hướng bán nhanh và viên thần lôi kia dù tầng thứ cao hơn nhưng không thể tránh khỏi đuổi theo ba phương hướng không có cách nào không phá vỡ được tri thức c h â chú thời khắc này thanh tà đã đem cây kỹ năng thiên phú có thể điểm của thiên yêu tộc đều điểm đây nhất là nó đã dành trước một bước chuyển hóa lực lượng của mình thành đạo pháp kim đan cho nên dù ở dưới sinh thái tiên giới khác biệt lực chiến đấu của nó vẫn có thể kéo căng bốn đầu đại cấm kỵ kia có thể giết chết nó không giả nhưng muốn vừa thấy mặt liền miểu sát đó là nói phép hơn nữa thanh t à không phải không biết về bọn chúng cũng có chút cảnh giới với bọn chúng d ầ m d ầ m d ầ m lúc này ba đạo hóa thân của thanh t à đã bị ba viên thần lơ kia tiêu diệt mà bản thể của nó cũng bị một viên đá như mặt trời d ọ i sáng ra không còn cách nào cố kỵ xem ra bốn đầu đại cấm kỵ kia hoàn toàn giận dữ chỉ bất quá bọn họ vận dụng thủ đoạn càng nhiều trở thành tà vừa chết bọn họ thừa nhận phản vệ càng lớn t h a n h tà lại cười nhạt qua ba đạo hóa thân vừa bị phá hủy nó đã cơ bản xác định viên thần lôi nào có tính chất gì như vậy lại tới băng băng băng lại ba đạo hóa thân xuất hiện hóa thành ba phương hướng phóng tới ba viên thần lôi kia bất quá dưới sự chiếu rọi của thái dương thạch bản thể của nó giấu trong hóa thân vẫn bị chiếu xạ ra không có tác dụng ba viên thần lôi lao tới nhưng ngay một k h ắ c này tiên phủ lại biến bản thể của thanh t á mơ h ồ hóa thành một đạo hóa thân đổi chỗ sau đó cùng lúc mãnh địa xông về một viên thần lơi là lực lượng bản nguyên của nhân tộc b a n h thần lơi cuồng bạo uy lực kinh người thanh long chi khu của thanh ta không thể tránh khỏi bị xé nứt thành vô số mảnh thương tổn không hề yếu bớt thậm chí uy lực còn mạnh hơn viên thần lơi trước đó chỉ là thanh tà không thèm để ý bởi vì đạo pháp kim đan của nó toàn lực vận chuyển vào giờ k h ắ c này hấp thu lực lượng trong thần lôi với lực lượng lớn nhất chuyển hóa loại lực lượng bản nguyên nhân tộc thuần t u y nhất này thành lực khu động nội tại của đạo pháp kim đan đây là việc mà ngay cả ngụy viễn cũng không làm được cũng chưa từng có lực lượng nhưng nó làm được hơn nữa hiệu quả thấy rõ u y năng của đạo pháp kim đan trong nháy mắt đề thăng không chỉ mấy lần ngao thanh tà thét dài thanh long chi khu trọng tổ đồng thời mạo hiểm phun đạo pháp kim đan ra một kích đập vào viên thần lôi thứ ba đó là lực lượng bản nguyên đại biểu cho mộc linh tộc đáng chết không tốt bốn đầu đại cấm thị giống giận bọn hắn giận thật bọn hắn chân chính khôi phục ý thức nhưng một khác sau sinh thái tiên giới to lớn như thủy triều cuộn trào mãnh liệt bên ngoài làm bọn hắn không thể không phân tâm đối kháng muốn giết nhân vật chính tiên giới nào có dễ dàng như vậy thậm chí bọn hắn không có kinh nghiệm thế cho nên sai lầm phán đoán tình thế cũng đánh giá thấp năng lực của thanh ta thân là nhân vật chính tiên giới vậy mà bị thanh tà nắm lấy cơ hội một lần hành động nghịch chuyển tình thế vanh thanh tà đạo pháp kim đan quá nhanh thậm chí so với hai k h ỏ a thần lôi khủng bố còn lại nhanh hơn rất nhiều bốn đại cấm kỵ cổ xưa kia rõ ràng là ở toàn bộ hành trình quan tâm rõ ràng có thể ổn định cục diện trong nháy mắt nhưng chính là không còn kịp nữa bởi vì thanh tà muốn động tới chưa bao giờ là một viên thần lôi mà là hai k h ỏ a thần lôi cuối cùng kia đó là đại biểu cho phân tộc bổn nguyên chi lực thần lôi nó hóa ra là phải lấy phương thức này nằm đi đạo pháp kim đan của nó chế tạo một cái chân chính hoàn mỹ chân chính thăng bằng chân chính tột cùng đạo pháp kim đan ngăn nó lại thu hồi thần l ô i giết nó bốn đầu cổ x ư a đại cấm kỵ sâu nhất tầng thứ ý thức đang gào thét tốc độ của bọn họ không thể bảo là không nhanh lực lượng của bọn họ không thể bảo là không mạnh theo một ý nghĩa nào đó bọn họ chính là mạnh nhất bọn họ nắm giữ lực lượng tổng cộng có thể nghiền ép vô số thanh tà thanh tà chỉ là nhân vật chính bọn họ cũng là có thể sáng tạo ra tồn tại nhân vật chính nhưng vấn đề là đều do cái kia đáng chết ngụy viễn hắn tiết lộ thiên cư hắn phá khai t r í thức chớ chú hắn đem thanh tả cho d ậ y hư cho nên giờ khác này cái gì cũng không kịp thanh tả đạo pháp kim đ a n cơ hồ là cùng lúc đụng phải hai k h ỏ a thần lơi cuối cùng sau đó tại trong lơi đình cuồng c h ừ a phóng lên cao lấy một loại đứng nói người thương coi như là ngụy viễn coi như là tất cả thiên tài trên đời này cộng lại đều muốn xem thế là đủ rồi đều muốn thúc ngựa không kịp tốc độ cùng tinh chuẩn cùng với là tối trọng yếu trời cho trong nháy mắt này k h ắ c xuống một viên tiên phủ trí tôn trước đó chưa từng có không tiền khoáng hậu quá khứ hiện tại tương lai đều khó bằng được khó có thể ngưỡng vọng thời gian vào giờ khác này đều không thể không vì đó dừng bước không gian vào giờ khác này đều không thể không vì đó tránh l u i trong tiên giới vô số sinh linh vô số lực lượng tri nguyên đều vào giờ khác này vì đó run rẩy c ậ u minh bởi vì đây là thông hiểu đạo lý năm loại bản nguyên trí tôn lực lượng tiên phủ một quả trí tôn tiên phủ này vừa ra quỷ dị mê vụ nguyên bản vây khốn thanh tà kia lôi quang cuồng tiêu du tẩu kia đều vào giờ k h ắ c này bị nó rung nạp sau đó toàn bộ tiên giới sinh thái liền triệt để có liên lạc cùng thanh ta sau một k h ắ c một viên trí tôn đạo pháp kim đan trước nay chưa có ngưng tụ thành hình như một vòng hồng nhật cự đại từ từ bay lên thanh long c h i khu phá toái của thanh tà cũng vào giờ k h ắ c này trọng tố sau đó nó biến thành một thiếu nữ nhân tộc l i ề n lẳng lặng phiêu phụ ở nơi đó không đau khổ không vui không sợ không giận từ một k h ắ c này trở đi nàng không còn là nhân vật chính của thiên yêu tộc cũng không phải chủng tộc ai chế tạo ra nàng chỉ là chính cô ta phía xa bốn đại cấm kỵ cổ xưa kia chật vật thoát đi đảo mắt liền không thấy bóng dáng nhưng không quan trọng ánh mắt của nàng nhìn về phía đông phương nơi đó vô số cường giả thiên yêu đang nhanh chóng chạy tới muốn nghĩ cách cứu viện đạo tổ của bọn họ nhưng bây giờ đạo tổ của bọn họ lại ngay trước mặt chúng biến thành một người từ nay về sau thiên yêu tộc không phải là chủng tộc duy nhất trí cao vô thượng ở tiên giới cũng sẽ không là nhân vật chính tiên giới thiên yêu tộc cùng chủng tộc khác địa vị bình đẳng không có người nào cao cấp hơn ai thấp kém hơn cái thuyết pháp này đây không phải là mạnh lạnh chỉ là đề nghị của ta ta sẽ không đi cưỡng cầu cái gì ta cũng sẽ không vì tương lai thiên yêu tộc đi làm những gì sinh tử thắng bại thắng thua lên xuống đều do chính các ngươi lựa chọn ta sẽ truyền xuống kim đan đạo pháp vô luận thiên yêu nhân tộc s i tộc phân tộc mộc linh tộc đều có thể tu luyện cuối cùng tiễn các n g ư ờ i một cái cảnh cáo tiên giới to lớn thần bí khó lường ta hôm nay đuổi đi bốn đầu thao túng tiên giới sinh thái cổ xưa đại cấm kỵ với ta mà nói là một chuyện tốt nhưng đối với các ngươi cùng con cháu hậu đại của các ngươi bao quát chủng tộc khác cùng bên ngoài hậu thế mà nói chưa chắc là một chuyện tốt đã không có quy luật khả năng khống chế tiên giới sinh thái nhưng không có nghĩa là tiên giới sinh thái sẽ không chính mình điều khiển tinh vi khi đạt tới một quát giá trị sẽ có mới càng hùng vĩ càng bao la hùng vĩ càng không thể đo lường tiên giới đại k i ế p hàng lâm đương nhiên tiên giới đại k i ế p như vậy cũng sẽ mang đến lực lượng càng cường đại phạm vi nhìn rộng lớn hơn cùng với cảnh giới cao thâm hơn ta rất yêu thích một cái định nghĩa của nhân tộc đó chính là tiên quá khứ thiên yêu tộc vì bài xích nhân tộc không cho phép xưng yêu tiên nhưng ta cho rằng vạn vật sinh linh đều có thể trục tiên mà cầu đều có thể xưng là tu tiên giả từ giờ trở đi thời đại chủng tộc tranh bá trôi qua nên là thời đại tu tiên các ngươi tự giải quyết cho tốt thanh tà không chút cất giữ để lại hoàn chỉnh kim đan đạo pháp sau đó bồng bành lướt đi lúc đó không biết tung tích vô số thiên yêu khóc dòng dòng mờ mịt không biết làm sao thậm chí hoài nghi là có phải có hạng người đại gian đại ác n h â n tộc tỷ như ngụy viễn bắt đạo tổ của bọn họ cho nên đối với nhân tộc ngược lại càng thêm kiều hận đương nhiên đây cũng là bình thường mặc dù là thanh tà cũng đều là kiến nghị mà bỏ mạng lạnh bởi vì chiến tranh loại chuyện như vậy tránh không khỏi thiên yêu tộc đã chiếm tiện nghi rất lớn bọn họ có thể ở dưới tiên giới sinh thái thích hợp nhất thiên yêu tộc tu luyện kim đan đạo pháp đây quả thực là ưu thế lớn nhất còn như nói có thiên yêu chính là không muốn tu luyện cho rằng đó là một âm mưu cho rằng đạo pháp này vô cùng phức tạp cũng không phải không tồn tại ngược lại rất nhiều kim đan đạo pháp cần góp đủ ngũ tộc bổn nguyên chi lực rất khó được giống như khổ hành động một tí bế quan mấy trăm mấy nghìn năm nào có thể so với thuận theo tiên giới sinh thái tu luyện thần thông mình am hiểu nhất thiên yêu tộc nhưng những thứ này thanh t à cũng là không quản được cũng không muốn xía vào khi nàng khác ghi cho trí tôn tiên p h ù tu luyện ra trí tôn đạo pháp kim đan phía sau nàng cũng biết mình đã siêu thoát tầng thứ trước mặt ngụy viễn hiện tại đều phải đứng ở phía sau gót chân nàng nhìn lên đã từng nàng còn có ý tưởng muốn tìm ngụy viễn bây giờ cũng là không thèm để ý chút nào h ư ớ n g hồ nàng cũng mơ hồ cảm ứng được tương lai không phải khả năng khống chế siêu đại quy mô tiên giới đại k i ế p nếu thật sự sẽ đến nàng cũng sẽ đối mặt một hồi kiếp nạn đây là đại giới nhưng nàng không sợ hãi nguyện ý khi đó bước lên con đường không biết càng xa xôi để ngụy viễn kia tiếp tục ngủ đông đi còn như thiếu nhân tình ngụy viễn nàng đã cho tề mi đưa đến một phần tu luyện đạo pháp kim đan công pháp hoàn chỉnh đã đủ huề nhau thiên yêu tộc bên này vây giết nhân vật chính đại hí động tĩnh không hề nhỏ ngay cả cực đông c h i địa tế mi đều đã cảm ứng được đương nhiên chủ yếu nhất là nàng thu đến thanh tà đưa tới công pháp hoàn chỉnh cùng với sự kiện tương quan giản lược từ đầu đến cuối cái này đồng dạng cũng là thiên đại ân tình tương lai thiên yêu tộc khẳng định không thể bảo trì ưu thế hiện hữu không nói khác bốn đại cấm kỵ cổ xưa kia há lại sẽ từ bỏ ý đô thiên yêu tộc chỉ sợ ở bị thu gặt lúc này lưu một phần ân tình cho tế mi như vậy cũng liền có thể cho tương lai thiên yêu tập lưu một đường lui tương lai giữa các chủng tộc khẳng định không thể nào cùng tốt đẹp đẹp chém giết không thể tránh né nhưng ít ra muốn từ mâu thuẫn chủ yếu giáng cấp làm mâu thuẫn thứ yếu tên giới s ắ p có đại biến nhân tộc ta thích hợp ngủ đông tề mi cấp tóc ra lạnh sau đó toàn diện mở rộng kim đan đạo pháp so sánh với ngụy viễn cho đạo hỏa kim đan tu luyện c h i pháp đạo pháp kim đan này không thể nghi ngờ ở lập ý bên trên tầng thứ bên trên càng thêm ngưỡng mộ núi cao có thể xưng được là đại viên mãn trí tôn cấp công pháp mấu chốt nhất là ngũ tộc đều có thể tu luyện mặt khác tề mi cũng từ đôi câu vài lời thanh ta cho ra nghe được ra khỏi ý tại ngôn ngoại một là bây giờ tiên giới sinh thái còn toàn diện lợi tốt cho thiên yêu tộc bọn họ rất ngông cuồng tự đại không có ăn được vị đắng phía trước đụng tới bọn họ đó là có lý không nói được không có ý nghĩa cho nên không bằng tránh ra thật xa chờ ngươi chừng nào thì suy sụp thì có thể nghe hiểu tiếng người hai là thanh tả dĩ nhiên đem tiên giới diện tích vua ngần này so sánh tu tiên giới quá khứ tất cả tiên nhân tiên đế tiên quân đều là tu tiên giả đây là khiêm tốn hay là nói nàng phát hiện cái gì cho nên không quan tâm thế nào ngủ đông s ú c lực chờ đợi khiêm tốn không gây sự không sợ phiền phức đủ loại mỹ hảo phẩm đức nhân tộc không thể quên trước tránh hắn mấy chục tỷ năm lại nói điểm này tế mi vẫn là rất tự tin phía trước được thanh tả trợ giúp nàng cảm thấy nàng còn có thể lại sống tạm mấy ước năm hiện tại có được đại viên mãn trí tôn kim đan đạo pháp cái này nếu không thể sống mấy chục tỷ năm vậy thật là có lỗi với thanh t à có hạo ý mà chỉ cần nàng còn sống một ngày nhân tộc phải ngủ đông xuống phía dưới bởi vì nàng là lão đại đây cũng là theo ngụy viễn học đang nhìn không rõ cục diện trước ngủ đông chính là mỹ đức lớn nhất mà cùng lúc đó cực nam c h i địa bởi vì chàng tiên giới sinh thái dung chuyển quy mô khổng lồ này cũng đem s i ma thiên tôn ẩn núp cho kinh động ra lúc đầu nó còn tưởng rằng tai vạ đến nơi bị thiên yêu tộc phát hiện tung tích chưa từng nghĩ nó hóa ra là mắt thấy một hồi đại hí cũng thu hoạch một hồi cự đại cơ duyên thiên yêu nội chiến hảo hảo hảo thiên yêu tộc đạo tổ bị ngụy viễn tiểu tử kia cho mê hoặc hảo hảo hảo thiên yêu đạo tổ không làm yêu quái phải làm người hảo, hảo hảo nhân tộc cùng thiên yêu tộc nên đồng quy vô tận chờ đã kim đan đạo pháp ngay cả ta si tộc cũng có phần ai hết thật là lớn khí phách vị thiên yêu đạo tổ này thực sự là vạn cổ ngang trời tồn tại ta s i tộc nguyện ý phụng ngươi thành đạo tổ tương lai nếu có ngày ta s i tộc phát triển chắc chắn để cho ngươi thiên yêu tộc ba phần thật tốt quá s i m a thiên tôn vô cùng kích động tuy là ngăn cách rất xa nhưng thanh t à là đem kim đan đạo pháp minh mã công bố tiên giới vạn vật vạn linh chỉ cần thực lực đầy đủ có thể ở phía sau trong thời gian rất nhiều năm n à y lĩnh hội đến kim đan đạo pháp mà s i m a thiên tôn không thể nghi ngờ chính là sở hữu tồn tại thực lực này chẳng qua tương lai còn sẽ có càng thêm không thể khống chế tiên giới sinh thái đại kiếp hàng lâm s i m a t h i ê n tôn hơ i trầm ngâm liền quyết định hay là trước ngủ đông mấy trăm b ước năm một là vì tích xúc lực lượng hai là chờ đợi danh tiếng thiên yêu tộc qua đi hiện tại xuất thế không phải ngồi đợi bị thiên yêu tộc vẽ mặt sao huống chi còn có nhân tộc lão kia ngân tệ ở một bên nhìn trộm tương lai mới là đại tranh chi thế đáng chết từ nay về sau chỉ cần thiên yêu tộc không diệt n g ụ c cầu sẽ không có cách nào phục sinh ngũ tộc luân hồi cũng không có cách nào tiếp tục sinh thái tiên giới này sẽ hoàn toàn mất khống chế bốn đầu cổ x ư a đại cấm kỵ kia lẩn tránh ra xa nhìn thanh tà thản nhiên công bố kim đan đạo pháp thực sự tức giận đến muốn chết nhưng không có bất kỳ biện pháp nào bởi vì giờ phút này thanh tà đã tương đương thậm chí vượt qua bọn hắn không thể nghi ngờ thời đại thuộc về bọn hắn ngay cả một tiếng gặp lại cũng không kịp nói đã rời bỏ bọn hắn hình thái sinh mạnh sẽ đột phá đến một tầm cao mới bọn hắn chỉ có thể trở thành rác rưởi trong đống rác bởi vì tất cả năng lực của bọn hắn kỳ thực đều dùng vào việc làm thế nào để thi giải phục sinh làm sao để tranh đoạt vị trí bá chủ sinh thái nhìn thì rất mạnh nhưng một khi bị đánh vỡ hình thức này ngược lại sẽ càng ngày càng trở nên yếu đuối cứ chờ xem những kẻ phản bội này sẽ không có kết cục tốt sinh thái tiên giới tuy không thể khống chế dù dao động vi mô giảm xuống trở nên chậm chạp nhưng tương lai luôn có một ngày sẽ có biến đổi sinh thái tiên giới thực sự không thể khống chế mạnh mẽ đến lúc đó không có chúng ta trưởng khống bọn hắn sẽ phải nếm trái đắng bốn đầu cổ xưa đại cấm kỵ kia hùng hổ dọa người nguyên rồi độc ác riêng phần mình thoát đi thật xa một lần nữa hóa thành đại cấm kỵ ngủ đông trong những hố sâu cấm kỵ sinh mạng của bọn họ càng xa xưa càng dài so về sức kiên trì không ai có thể thắng được bọn hắn chỉ một câu cứ mỏi mắt mong chờ lúc này ngụy viễn cũng đang từ trong giấc ngủ say tỉnh lại phía trước động tĩnh lớn như vậy biến hóa của sinh thái tiên giới kiểu như núi kêu biển dâm làm sao hắn có thể không biết nhưng đối với việc này hắn cũng không bất ngờ đây là kết quả đã được quyết định từ lâu thành tài là vai chính của tiên giới không phải là nhân vật chính được định nghĩa mà là nhân vật chính mang theo sinh thái tiên giới nó chỉ cần có ý tưởng kết quả như vậy sẽ phát sinh ngụy viễn chỉ không ngờ tới bốn đầu cổ xưa đại cấm kỵ kia lại không nhịn được như vậy nếu bọn chúng không vội vã ra tay có lẽ còn có thể duy trì một khoảng thời gian rất dài nhưng bọn chúng vừa ra tay vậy là xong đối nghịch với nhân vật chính của t ê n giới ha ha cho dù là nhân vật chính do chính bọn chúng bồi dưỡng ra đó cũng là tìm chết mà khi thanh tà thản nhiên công bố kim đan đạo pháp ngay cả ngụy viễn cũng phải cảm thấy xúc động tâm sinh cảm khái từ giờ trở đi thanh tà có thể làm đạo tổ của nhân tộc ta đại viên mãn kim đan đạo pháp này ngay cả ta cũng muốn làm phần công đức này nhân t ộ c ta không thể quên sẽ không quên sẽ được ca tụng qua các thời đại chẳng qua cảnh giới của thanh tà dường như vượt qua hạn mức cao nhất trước mắt nàng đã phá vỡ trí thức cho chú sao ngụy viễn rất tò mò thanh tà cuối cùng hóa thân thành người tộc thiếu nữ người khác không minh bạch không hiểu nhưng ngụy viễn lại biết đó là nàng muốn thông qua phương thức này nói cho hắn biết đừng ẩn giấu nữa đi ra đi chúng ta là quân đội bạn có điều ngụy viễn vẫn nhẫn nhịn lại không phải e ngại thanh tà mà là bốn lão gia họa ở nút kia hắn sợ cũng không phải nói tiên giới giáng cấp thành tu tiên giới tất cả chủng tộc có kim đan đạo pháp là có thể kê cao gối mà không lo thời đại ngũ tộc luân hồi không biết có bao nhiêu cổ xưa đại cấm kỵ bị sinh thái tiên giới mang theo chèn ép căn bản không có sức đánh trả nhưng bây giờ thì sao tương đương với việc thực sự lật ngược lại yêu ma quỷ quái lớn nhất sau đó chạy đến vô số yêu ma quỷ quái bọn hắn có lẽ không có năng lực nhấc lên toàn bộ sự biến đổi lớn của sinh thái tiên giới nhưng ảnh hưởng nhất thời nhất địa lại không có chút áp lực nào bọn hắn sẽ trở thành yêu ma quỷ quái trong thời đại mới mà yêu tộc bao gồm cả si tộc lại bởi vì tu luyện kim đan đạo pháp từng bước giống như nhân tộc đi về phía trận danh thủ tự cho dù là thủ tự tả ác đó cũng là trận danh thủ tự hơn nữa sẽ không bài trừ đến lúc đó tam tộc sẽ có khả năng hợp tác d ư ớ i áp lực to lớn bởi vì từ nay về sau tư t i ê n giả chảm yêu trừ ma sẽ là chuyện bình thường như ăn cơm bữa thậm chí sẽ trong một khoảng thời gian rất dài rất dài trở thành chủ lưu bởi vì không phải chảm yêu trừ ma tam tộc tu tiên giả sẽ không có đất đặt chân nhân quả này là do thanh tà gieo các ngươi được hưởng lợi vậy trách nhiệm này phải do các ngươi gánh vác ân không có quan hệ gì với ta ngụy viễn mỉm cười cảm giác nằm yên thực sự rất tốt hắn sẽ không tham dự nữa đây không phải thời đại của hắn hắn không cần liều mạng chém giết từ tầng dưới chót đi lên sinh mạnh cần sự tuần hoàn thịnh vượng cần sinh sôi không ngừng sinh mạnh sẽ tự mình tìm kiếm con đường chính xác hắn đã là một lão gia hỏa sống sáu trăm vạn năm không cần thiết phải lo quá nhiều đương nhiên hắn cũng giữ lời hắn còn có một lần cơ hội ra tay nhưng lần ra tay này không phải vì cứu vớt nhân tộc mà là cứu vớt tu tiên giới này thú vị thành t à lại đem tiên giới giáng cấp thành tu tiên giới nàng đã phát hiện ra điều gì sao chẳng qua không quan trọng tương lai tất có sinh thái đại kiếp có thể sẽ ở một ngàn vạn ư ớ c năm sau cũng có thể sẽ ở hai ngàn tỷ tỷ năm sau nhưng ai quan tâm chứ ngụy viễn cười hà hà một tiếng đổi một tư thế thoải mái chuẩn bị một lần nữa chìm vào giấc ngủ từ khi hắn đánh vỡ chỉ thức c h ơ c h u đến nay hắn đã đem hạn mức cao nhất trưởng thành của nhân tộc nên đột phá đều đột phá hết nhưng điều này cũng tạo thành một hậu quả hắn không còn mục tiêu nào để đột phá nữa phóng tầm m ắ t ra xa đó chính là cảnh giới hội đương lăng tuyệt đính nhất lãm chúng sơn tiểu hơn nữa chỉ cần hắn xuất thế khuấy động phong vân khuấy động sinh thái đại triều sẽ càng thêm mãnh liệt cho nên có ý nghĩa gì chứ vô địch tịch mịch cho nên đi khoe khoang xin lỗi hắn thực sự không am hiểu việc này nội tâm của hắn không phong phú như vậy không bằng đi ngủ hắn không xuất thế tương lai sinh thái đại kiếp còn có thể chậm lại q uy lực thậm chí sẽ giảm bớt một đến hai thành hắn nếu xuất thế tương lai sinh thái đại kiếp trí ít sẽ đến sớm mười vạn ước năm cho nên thôi vậy thôi vậy thời đại mới mở ra ta cùng thời đại của ta cùng nhau ngủ say là tốt rồi ở một nơi cực đông tri địa bên trong khu vực ẩn núp của n h â n tộc mấy trăm bản mạnh tu tiên giới tản mát ra ánh huỳnh quang yếu ớt giống như những quả trứng lớn bị khóa tại từng tòa cấm kỵ trong hố lớn bên trong là phàm nhân thế giới là ba ngàn tiểu thế giới đương nhiên bây giờ tiên giới giáng cấp thành tu tiên giới nơi đây cũng không còn cái gọi là tu tiên giới mà là tự động giáng cấp thành tu chân giới lúc này t â mi đang đích thân trưởng khống tiến hành điều chỉnh càng nhỏ bé đối với hoàn cảnh sinh thái bên trong các loại tu chân giới để thích hợp với cơ sở tu luyện kim đan đạo pháp loại điều chỉnh này tuy nhỏ bé nhưng đối với p h à m nhân mà nói vẫn là một hồi hạo kiếp không thể tránh khỏi thọ mạnh của người phàm sẽ giảm xuống một lần nữa ban đầu đại đa số thọ mạnh của phàm nhân trong bản mạnh tu tiên giới đều ở mức một trăm năm đây là một đường tiêu chuẩn vượt lên trước một trăm năm làm tiêu chuẩn bên trên thấp hơn một trăm năm làm tiêu chuẩn phía dưới nhưng lần điều khiển tinh vi này thọ mạnh của người phàm có lẽ sẽ hạ xuống dưới năm mươi tuổi ít nhất phải trải qua mấy trăm đời người như vậy mới có thể trở lại tiêu chuẩn một trăm tuổi đây là việc không có cách nào khác tương lai sinh thái tu tiên giới sẽ càng thêm hà khắc kim đan đạo pháp tu thành càng thêm gian nan không theo trưởng khống phẩm chất từ đầu nguồn nhân tộc làm sao có sức cạnh tranh tài nguyên có hạn phải dùng tốt ở trên lưỡi đao làm xong những việc này tề mi liền đi tới một bản mạnh tu chân giới thoạt nhìn rất bình thường nơi đây từng là bản mạnh tu tiên giới của ngụy viễn địa cầu đã từng cũng ở trong đó trở thành một bộ phận chẳng qua bây giờ nơi đây có chút khác biệt so với những bản mạnh tu chân giới khác lại thêm một cái tiểu thế giới vô số tinh cầu trôi nổi trong bóng đêm giống như vô số viên đá lớn nhỏ nằm trên bãi gành của một sa mạc hoang vắng không có chút sinh mạnh nào tồn tại ngoại trừ một tinh cầu đó là địa cầu năm đó thiên yêu quật khởi nhân tộc sợ hãi di chuyển gian nan nhất lúc tuyệt vọng nhất ngụy viễn đã quyết định làm tốt chuẩn bị tử vong tề m i ở nơi này chế tạo lại một viên địa cầu giống hệt như trước đây nàng cùng ngụy viễn mỗi người chia ra một luồng nguyên thần chi lực mang theo mấy đứa con của bọn họ cứ như vậy hạnh phúc mà lại cuộc sống bình thản ở nơi này đây cũng coi như là một chút riêng tư của người làm cha mẹ bây giờ mọi chuyện đã qua cũng là lúc để bọn họ bước vào t ù chân giới trong n g à y mắt trên địa cầu thiên tai nổ lên bốn phía tiêu ma ẩn hiện quỷ quái mọc thanh bụi ngụy viễn đã phát tướng cùng tề mi đã luống tuổi cứ như vậy chết thảm trong miệng yêu ma hai t ử một nữ bỏ mạng chạy trốn may mắn được một người t u chân ra tay cứu giúp cùng những người sống sót khác gia nhập vào tông môn ân rất tốt tề mi mỉm cười lặng lẽ rời đi hết chọn bộ chuyện này nhé các bạn